Chương 425, Phong Đô đại đế cấp được nhiệm vụ, lao thành viên bất mãn. Chương 425, Phong Đô đại đế cấp được nhiệm vụ, lao thành viên bất mãn. Từ vong đại đế lần này đem phân thân truyền tống tới mục đích, chủ yếu là muốn triệt để giết chết Triệu Phong, cướp đoạt hắn thân mô, diệt đi Thiên Cẩm Thánh cung chỉ là tiện thể mà thôi. Từ vong đại đế một đường những nơi đi qua, tất cả đều biến thành tử vong lĩnh vực. Thực vật khô héo, linh lục linh hạt hóa thành xương khô, Thiên Cẩm Thánh các đệ tử, cũng một cái tiếp theo một cái mất đi ý thức, trở thành khô lâu cùng giỏng bị không có khả năng tiếp tục như vậy ta không có khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân, hạ chết nhiều ngày như vậy làng thánh cung đệ tử. Triệu Phong sắc mặt khó coi, một chút cắn răng sau, bay thẳng thân mà lên, hướng về Tử Vong đại đế vào tới. Mặc dù Triệu Phong không phải người tốt, nhưng hắn cũng biết được có ơn tất báo đạo lý. Từ khi đi vào Tiên Cẩm Thánh cung đến nay, cầm cung vợ chồng đối với hắn đều rất không tệ, Triệu Phong không muốn Tiên Cẩm Thánh cung bởi vì chính mình nguyên nhân bị diệt môn Triệu Phong, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện, Tử Vong đại đế con mắt lập tức phát sáng lên, nhìn về phía Triệu Phong trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Vì mình dòng dõi báo thù, chỉ là Tử Vong đại đế lấy cớ thôi, hắn mục đích thực sự Đương nhiên là vì cấp được Triệu Phong cái kia thái cổ thần mâu. Cái này thái cổ thần mâu cũng không phải là 8 đại thần mâu một trong, nhưng uy lực lại tại 8 đại thần mâu phía trên, thần bí mà cường đại, Tử vong đại đế trong lòng tự nhiên phi thường muốn có được hư không mắt chém. Triệu Phong mắt trái thái cổ thần mâu quang mang lóe lên, một cú kỳ dị động lực, trong nháy mắt đem đối diện Tử vong đại đế bao phủ ha ha, chút tài mọn. Tử vong đại đế khinh thường cười lạnh, tùy ý Triệu Phong mắt trái phát ra một đạo nhìn không thấy hư không chi nhận ở trong cơ thể hắn xí ra, sau đó hướng về thân thể bốn chỗ phát chạm. Triệu Phong đã từng bằng vào một chiêu này, tử qua không ít thực lực mạnh hơn người. Nhưng là hiện tại đối mặt tử vong đại đế, cái này lần nào cũng đúng một chiêu lại thất bại, căn bản không có đối với tử vong đại đế bị thành bất cứ thương tổn gì mạnh. Tử vong đại đế tiện tay một chưởng, liền đem trước mặt Triệu Phong đánh cho thổ huyết bay ngược đi chết. Ngay tại tử vong đại đế chuẩn bị đi qua đem Triệu Phong con mắt móc ra lúc, cầm cung vợ chồng lần nữa đột tới, một đan một kiếm từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hướng về tử vong đại đế công tới Phong Tiên thập bắt chưởng. Một mực đi theo Triệu Phong bên người, nhìn chỉ là phổ thông đồng đấu đồng, cũng đột nhiên tản mắt ra một thuộc về thần khí tức, một chưởng hướng về tử vong đại đế đánh ra một bảy Trước xử lý sạch các ngươi, lại giết Triệu Phong cô đoạt thân ô. Từ vong đại đế hơi nhướng mày, cảm giác có chút trước mắt, chuẩn bị trước đem mấy cái này không biết sống chết giá hỏa xử lý lại nói. Từ vong ý thức hóa thành liêm dao lần nữa huy động, trực tiếp trạng phá cầm cung vợ chồng hai người lĩnh vực phòng hộ, sau đó lại dư thế không giảm trạng tại trên thân hai người phốc. Cầm cung vợ chồng hai người háo quần rách nát, trên thân huyết dịch phun ra, trực tiếp bay rất ra ngoài, đập xuống đất không động đậy được nữa. Mà bán thần ấu đồng phong tiên thập bát trưởng, cũng đồng thời đập vào tử vong đại đế trên thân, đem Từ vong đại đế đánh cho lùi lại một bước có chút ý tứ. Từ vong đại đế kinh ngạc nhìn bán thần ấu đồng một chút, cảm giác thực lực của hắn có chút vượt quá chính mình trước. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Tử vong đại đế trong mắt Tử vong thần mâu quang mang lóe lên, bản thân ấu đồng cũng trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài làm sao bây giờ? Triệu Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn biết mình bây giờ cũng không phải Tử vong đại đế đối thủ, thậm chí muốn chạy đều chạy không thoát. Mà Tử vong đại đế tại giết Triệu Phong sau, khẳng định sẽ thuận tay đem Thiên Cầm Thánh cũng hủy diệt, chó gà không tha. Nghĩ đến bởi vì chính mình nguyên nhân, hại chết nhiều người như vậy, Triệu trong lòng cũng cảm giác khó chịu không gì sánh được. Người tốt. Ta là chư thiên giới tay chân bảy nhân viên quản lý quân, xin hỏi là phải chăng cần trợ giúp? Ngay lúc này Hồng Quân Thiên Nghiêm đột nhiên tại Triệu Phong trong đầu vang lên người nào? Triệu Phong lấy làm kinh hãi, hắn mắt trái thần mâu bên trong lập tức phát ra một đạo hào quang màu tím nhạt, hướng về trùng quanh bắn phá tới. Triệu Phong thần mâu có thể khám phá các loại nguy trang, không ai có thể tại hắn thần mâu bên dưới ẩn tàng thân hình. Kết quả nhìn một vòng sau, Triệu Phong lại không phát hiện chút gì ta cũng không tại giới này, ngươi là tìm không thấy ta. Mà lại ta là thật tâm giúp cho ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hồng Quân lúc này mới mở miệng tiếp tục nói muốn làm sao giúp ta. Triệu hỏi dò đối phương có thể tránh thoát chính mình xét, thủ đoạn sâu không lường được, Triệu Phong trước mắt còn có tử vong đại đế vị lại này cũng không muốn hiện tại liền cùng người thần bí này, trở mặt chúng ta tay chân bẩy lại phái một tên tay trở tới, giúp người giải quyết hết địch nhân. Hồng Quân giải thích nói vậy xin đa tạ rồi. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Triệu Phong hay là rất khách khí đối với Hồng Quân gửi tới lời cảm ơn đạo. Hồng Quân không nói thêm gì nữa, sau đó liền đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm. Bẩy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết tử vong đại đế phân thân, cùng tử vong đại đế bản thể, nhiệm vụ độ khó, thất tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ lần này cao tới thất tinh, trong nhóm mọi người nhất thời thú, nhao nhao bắt đầu tranh đoạt ưu tiên. Làm người mời ta Cho tới bây giờ không có tiếp nhận cao cấp như vậy nhiệm vụ, mời mọi người nhường cho ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất, Ô Vân Tiên Nặc Hữu, nhiệm vụ này đẳng cấp quá cao, người mới nắm chắc không nổi, hay là để chúng ta lão thành viên tiếp đi. Đế Tuấn, chính là chính là. Các người thành viên mới đoạt bao nhiêu cao cấp nhiệm vụ? Hiện tại cho dù tới lượt đến chúng ta lão thành viên đi. Thang Long tôn giả, nhiệm vụ tất cả mọi người có thể đoạt, chúng ta thành viên mới rựa vào cái gì không có khả năng đoạt. Ta dám đánh cược đoan, nhiệm vụ lần này vẫn là chúng ta thành viên mới. Trúc Dung, ngươi đang muốn ăn dắng? Nhiệm vụ này nhất định là của ta, ta đoạt đoạt. đoạt. Đế Giang Đây chính là cao cấp nhiệm vụ người mới cấp được cơ hội xác thực không lớn 4 tay chân trong nhóm đám người một bên tranh đoạt nhiệm vụ còn vừa đang nghị luận sau một lát kết quả là công bố ra vậy nhắc nhở chúc mừng phong đô đại đế cấp được lần này nhiệm vụ xin mời tay chân chuẩn bị sẵn sàng mau chóng tiến về thế giới nhiệm vụ nhìn thấy nhiệm vụ sách cao Minh tốt bày ra trong nhóm lập tức xôi chảo đặc biệt là những cái kia lão thành viên bọn họ đối với cái này đều cảm giác phi thường bất man đế Tuấn chuyện gì xảy ra chúng ta lão thành viên muốn cấp cái cao cấp nhiệm vụ cứ như vậy khó Quảng Thanhử xác thực ta cảm giác hiện tại cao cấp nhiệm vụ Đối với chúng ta lão thành viên càng ngày càng không hữu hảo. Phong Đô đại đế, không có ý tứ a các vị tiền bối, nhiệm vụ này là của ta. Bất quá chúng ta vào nhóm thời gian cũng không ngừng, hiện tại cũng không tính người mới đi. Trúc Dung, mau mau cốt. Nhanh đi làm nhiệm vụ của ngươi đi thôi, đừng ở trong nhóm nắc ý, coi chừng có người khó chịu đi tìm người đầu pháp. Đế Giang, chính là ta hiện tại cũng muốn đi qua đánh ra hỏa này một trận, đoạt nhiệm vụ của chúng ta còn như thế phải lối. Hậu thổ, hai vị ca ca, Phong Đô đại đế là của ta phụ người, các ngươi cũng nghĩ đánh đập trai, muốn. Nhìn thấy Phong Đô đại đế hậu trường đi ra, Muyên Bản nhìn hắn khó chịu muốn dạy dấu người của hắn lập tức không nói nữa. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông, chương 426, đánh giết tử vong đại đế phân thân. Chương 426, đánh giết tử vong đại đế phân thân. Phong đô đại đế cũng biết được thấy tốt thì lấy đạo lý, cũng không dám tiếp tục đắc ý, trực tiếp thông qua cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ Tử Vong Đại Đế chính từng bước một hướng về Triệu Phong đi qua, hiện tại cuối cùng không có những cái kia trướng mắt tiểu côn trùng. Tử Vong Đại Đế ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Triệu Phong con mắt, lập tức, con mắt của ngươi chính là của ta. Một cỗ huyền diệu tử vong ý thức tại Tử Vong Đại Đế quanh thân hình thành, sau đó hóa thành một thanh liêm đao, hướng về Triệu Phong chém đi qua. Chết thì chết. Triệu Phong ánh mắt kiên nghị, dù là biết rõ không phải là đối thủ, hắn vẫn chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng ngay lúc lúc này, một đạo người mặc long bào màu đen, đầu đội 12 mũ miện người xuất hiện ở Triệu Phong bên người. Người tới chính là Phong Đô Đại Đế. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra Tử vong đại đế chém về phía Triệu Phong tử vong liêm đạo, liền bị Phong Đô đại đế bắn ra ngoài, người là ai? Tử vong đại đế không tiếp tục động thủ, mà là một mặt cảnh giác nhìn về phía Phong Đô đại đế hỏi. Từ Phong Đô đại đế trên thân, Tử vong đại đế cảm nhận được một cố uy hiếp chí mạng. Từ khi thu hoạch được tử vong thần mâu truyền thừa sau, tử vong lớn 213 đế đã rất nhiều năm không có sinh ra qua loại cảm giác này chẳng lẽ, đây chính là vừa rồi người thần bí kia nói, "Đập qua ta giúp ta giải quyết địch nhân tay chân." Một bên Triệu Phong, có chút ngạc nhiên nhìn về hướng Phong Đô đại đế. Nguyên bản đối với Hồng Quân lời nói, Triệu Phong cũng không phải là quá tí tưởng, hắn chỉ là vì tránh cho tội đối phương mới lựa chọn lá mặt lá trái. Nhưng là Triệu Phong không nghĩ tới, đối phương thật phái người đến đây, mà lại phái tới người xem xét chính là cao thủ. Đã lĩnh ngộ một tia phép tắc Tử vong, không sai. Phong Đô đại đế không có trả lời Tử vong đại đế hỏi thăm, mà là nhìn xem hắn mỉm cười gật đầu nói. Phong Đô đại đế là triệt để nắm giữ phép tắc Tử vong người, ánh mắt tự nhiên phi thường tinh chuẩn. Hắn nhìn ra được, Tử vong đại đế hai mắt ẩn chứa một tia phép tắc Tử vong, mà Tử vong đại đế chính là thông qua cặp mắt của mình, từ đó nắm giữ cái này tia phép tắc Tử vong. Loại thủ đoạn này mặc dù có chút nhu lợi, mà lại Tử vong đại đế nắm giữ pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Nhưng đây đối với một chút cũng không có nắm giữ pháp tắc người mà nói, đã là không thể vượt qua tồn tại. Khó trách ngay cả Triệu Phong vị này có được Lịch Tiên Kỳ ngộ nhân vật chính, đều bị Tử Vong Đại Đế đánh cho không có sức hoàn thủ cố lộng nguyên hư. Nhìn thấy Phong Đô Đại Đế tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, Tử Vong Đại Đế trong mắt lóe lên một tia lửa giận xiêu xiêu xiêu xiêu. Mấy chục thanh tử vong ý thức hóa thành tử vong liêm đao, phách thiên cái địa hướng về Phong Đô Đại Đế chém tới lục đạo luân hồi bán. Phong Đô hai tay ôm một đạo khắc lít lít ảnh, xuất hiện ở trước người hắn. Tử Vong Đại Đế chém ra tử vong liêm đao lập tức hóa thành tuần túy nhất tử vong ý thức, bị lục đạo luân hồi bản hư ảnh hấp thu đi vào làm sao có thể. Nhìn thấy một màn này, Tử vong đại đế lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn ngươi chỉ là nắm giữ phép tắc tử vong một chút ra lông mà thôi, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là phép tắc tử vong. Phong Đô đại đế cười nhạt một tiếng, phép tắc tử vong trong nháy mắt tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành hoàn quyển sông lớn, hướng về Tử vong đại đế bao phủ tới đây là cái gì? Tử vong đại đế lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn tránh Nhưng là Phong Đô đại đế tốc độ quá nhanh, Tử vong đại đế hay là trong nháy mắt liền bị cuốn vào hoàng tuyển hà trong nước a. Tử vong đại đế ngay cả một phút đồng hồ đều không có trống đỡ, ngay tại hoàng tuyển trong nước biến thành sương khói. Nhìn thấy tử vong đại đế biến mất, Triệu Phong cùng Tiên cầm Thánh cung tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra tạ ơn, tạ ơn các hạ đã cứu chúng ta. Triệu Phong lúc này tiến lên, chân thành đối với Phong Đô đại đế nói cảm tạ ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy phái tới tay chân, giúp ngươi cũng là nên. Phong Đô đại đế cởi đối với Triệu Phong nhẹ đầu, sau đó ngữ, ác, khí nhất chuyển nói bất quá ta vừa rồi đánh chết chỉ là tử vong đại đế một đạo phân thân, cũng không phải là bản thể của hắn chỉ có đem hắn bản thể triệt để đánh giết, ngươi mới có thể chân chính an toàn. Vậy liên phiền phức các hạ xuất thủ lần nữa." Triệu Phong vội vàng hướng Phong Đô Đại Đế thỉnh cầu nói, "Nếu như không thừa dịp Phong Đô Đại Đế vị cao thủ này tại, đem Tử Vong Đại Đế bản thể triệt để đánh giết, các loại Phong Đô Đại Đế sau khi rời đi, Triệu Phong về sau hay là khó tránh khỏi vừa chết. Không có vấn đề, chúng ta đi." Phong Đô Đại Đế nhẹ gật đầu, đưa tay bắt lấy Triệu Phong, thân ảnh lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ đợi đến hai người thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một tòa Bao La Hùng Vi cung điện màu đen trước đó Tử Vong Thánh điện. Nhìn thấy trên cung điện tấm biển Triệu Phong liền biết, bọn hắn đây là đến tử vong đại đế ha hộ chúng ta đi vào đi. Phong Đô đại đế nói một tiếng, liền trực tiếp mang theo Triệu Phong hướng trong cung điện đi đến. Sở dĩ muốn dẫn lấy Triệu Phong cùng đi, Phong Đô đại đế đương nhiên là muốn suất Triệu Phong độ thiệt cảm, dạng này mới lại càng dễ thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi cùng rút thượng cơ hội các ngươi còn dám đổi tới. Hai người mới vừa tiến vào trong đại điện, một đạo hùng hồn nặng nề tiếng gầm gừ tức giận, ngay tại trong đại điện vang lên. Sau đó mặc trường bào màu đen tử vong đại đế, cũng đột xuất hiện ở Phong Đô đại đế cùng Triệu Phong trước mặt hai người hừ hừ, các ngươi cũng dám hủy đi phân thân của ta, còn dám đợi cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tử vong đại đế cười lạnh một tiếng, vô tận lực lượng tử vong lập tức tại phía trên đỉnh đầu hắn hợp thành hội tụ, dần dân biến thành một tòa bao la hùng vĩ cung điện. Tử vong đại đế sau đó liền đem cả tòa đại điện hướng về Phong Đô đại đế cùng Triệu Phong hai người là tới. Thực lực thật mạnh. Đối mặt tử vong đại đế bản thể, chỉ sợ đối phương một ánh mắt nhìn qua, ta liền phải chết. Cảm nhận được tử vong đại đế trên người tán phát ra khí tức cường đại, Triệu Phong nhịn không được rung động trong lòng tử vong đại đế, bản thể của ngươi xác thực muốn so phân thân mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là đối với ta mà nói, điều này cũng không có gì khác nhau. Phong Đô đại đế mỉm cười lắc đầu, Trợ hồ đối với tử vong đại đế cái này, Thạch phá thiên kinh một kích thờ ở Phong Đô đại đế đỉnh đầu nổi lên Lục đạo luân hồi bản hư ảnh, sau đó Lục đạo luân hồi bản không ngừng lớn mạnh, trực tiếp đem tử vong đại đế ném tới đại điện toàn bộ nâng cho ta hấp thu. Phong Đô đại đế cong ngón đũa ra, lực lượng tử vong hóa thành đại điện lập tức tán loạn, lần nữa trở thành thuần túy lực lượng tử vong, trong nháy mắt bị Lục đạo luân hồi bản hấp thu. Nguyên bản còn có chút hư ảo Lục đạo luân hồi bản, đang hấp thu cái này rộng lượng tử vong chi lực sau, cũng biến thành ngưng thật rất nhiều, phía trên phủ cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Lục đạo luân hồi bản vốn là cần hấp thu 6 đạo tử khí, khí, sinh khí mới có thể trưởng thành. Phong đô đại đế không thể là vì lục đạo luân hồi bản trưởng thành, liền lung tung giết người hấp thu tử khí. Bây giờ tử vong đại đế tự động đem tử khí đưa tới cửa, phong đô đại đế đương nhiên sẽ không khách khí. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếm cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 427, hoàn thành nhiệm vụ, trở về hoang. Chương 427, hoàn thành nhiệm vụ, trở về hồng hoang cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy chính mình thật vất vả ngưng tụ ra lực lượng tử vong biến mất, Tử vong đại đế khiếp sợ trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Phong Đô đại đế hỏi. Tại Tử vong đại đế trong mắt, người thần bí này tựa hồ so với hắn cũng biết như thế nào điều khiển lực lượng tử vong bản tọa Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế có chút một chút, báo lên tên của mình hảo Phong Đô đại đế. Ngươi cũng là một vị đại đế, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua tên của ngươi? Tử vong đại đế nhíu mày trầm tư một chút hỏi ngươi không muốn biết nhiều như vậy, hiện tại ta liền tiễn lên đường đi. Phong Đô đại đế lắc đầu, cũng lời lại cùng đối phương lãng phí miệng Phép tác tử vong hóa thành đảo đảo hoàng truyền đại hạ lớn tại Phong Đô đại đế đỉnh đầu, sau đó hướng về tử vong đại đế quét sạch mà đi. Tử vong đại đế thông qua trước đó bị diện phân thân, biết hoàng truyền nước lợi hại. Hắn lần này không dám lại kháng, trực tiếp một thanh xé mở không gian, thân thể tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy không tốt, tử vong đại đế chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phong thần sắc siết chặt, vội vàng hướng tử vong đại đế nhắc nhở không đội, hắn trốn không thoát. Phong Đô đại đế lại cũng không đội truy sát tử vong đại đế, mà là khống chế hoàng Tuyền đại hạ, đem chọn toàn tử vong trong thánh điện tất cả đều cọ một lần. Tử vong trong thánh điện mấy ngàn tên chết vệ, căn bản không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị Hoàng Tiền Đại Hà cuốn vào trong đó, tiêu thảm hóa thành xương khô. Sinh tử có khác, các vị như là đã chết, cũng đừng có tiếp tục lưu lại nhân gian." Phong Đô Đại Đế từ tốn nói, "Những này chết vệ đều là tử vong đại đế lợi dụng lực lượng tử vong, đem người sống cải tạo thành này tấm nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện tại Phong Đô Đại Đế đem bọn hắn tất cả đều vui đầu vào Hoàng tuyển Đại Hà bên trong, cũng là cho bọn hắn một cái tiến vào lục đạo luân hồi, một lần nữa trưởng thành cơ hội đợi xử lý xong những này chết vệ sau." Phong đô đại đế lúc này mới một bả nhấc lên Triệu Phong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Lúc này Tử vong đại đế ngay tại trong hư không tốc độ cao nhất chạy thủ mạng, không dám có một chút thư giãn. Phong đô đại đế thực lực quá mạnh, mà lại thần thông của đối phương tựa hồ còn chuyên môn khắc chế chính mình. Cái này khiến Tử vong đại đế căn bản không nhìn thấy thắng được hy vọng, thậm chí hắn khả năng liền đối phương một chiêu đều nhịn không được, cho nên chỉ có thể lựa chọn đào tàu đây là. Thứ vong đại đế, ven đường trong tinh vực có người dám biết đến Tử vong đại đế khí tức, lập tức dọa đến xa xa chạy ra. Dù sao Tử vong đại đế danh khí quá lớn, tại tám đại thân môn truyền thừa giả bên trong Hắn tuyệt đối là nhất làm cho người sợ hãi một cái. Nếu như những người này không phải chạy nhanh như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đường đường tử vong đại đế kỳ thật đang bị người truy sát để bọn hắn nhìn thấy tử vong đại đế giống như là chó nhà có tang một dạng đào tẩu, cái kia tử vong đại đế vài vạn năm góc nhà tuy danh liền muốn một khí mất hết. Ngay tại tử vong đại đế liều mạng chạy trốn lúc, một dòng sông lớn màu vàng đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Phong Đô đại đế mang theo Triệu Phong, xuất hiện ở tử vong đại đế trước mặt chạy a, tiếp tục chạy. Làm sao không chạy? Phong Đô đại đế cười mắt nhìn xem tử vong đại đế nói ra Người của thế giới này đối với các loại pháp tác vận dụng còn rất thô ráp, chính là trước hết để cho Tử vong đại đế chạy lên 3 ngày 3 đêm, Phong Đô đại đế muốn đuổi kịp hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay ha ha, Tử vong đại đế, ngươi cũng có hôm nay. Triệu Phong đứng tại Phong Đô đại đế bên cạnh, lúc này cũng có loại đại thủ đến báo thông khoái cảm giác. Trước đó Tử vong đại đế kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đem Triệu Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ thấy đối phương rơi xuống đồng dạng hạ tràng, Triệu Phong tự nhiên cảm giác phi thường thông khóe ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không tốc thủ chịu trói. Tử vong đại đế cắn răng, trên thân lực lượng tử vong toàn bộ bộc phát, không có một kia giữ lại. Vô số lính nha lính nhị tử vong liêm đao, tụ tập tại Tử vong đại đế bốn phía đi. Tử vong đại đế hướng về Phong Đô đại đế phương hướng một chỉ, những này tử vong liêm đao lập tức như là như mưa rơi hướng Phong Đô đại đế cùng Triệu Phong hai người là tới. Phong Đô đại đế không chút hoang mang tế lên một vòng càng thêm to lớn lục đạo luân hồi quật, trong nháy mắt đem tất cả tử vong liêm đao tất cả đều hấp thu đến lục đạo luân hồi trong âm. Cùng lúc đó, chung quanh Hoàng truyền đại hà cũng đã như là trường xà bình thường, đem Tử vong đại đế ở chính giữa, đồng thời không hướng về bên trong co vào. Tử vong đại đế cuối cùng vẫn bị cuốn vào đến Hoàng Tuyển đại hạ bên trong. Tử vong đại đế bản thể Muốn so phân thân thực lực cường đại nhiều lắm hạ tại hoàng Tuyền đại Hà bên trong vùng vây trọn vẹn một kh đồng hồ thời gian lúc này mới rốt cục dần dầnì vào đái sông sau đó hóa thành xương khô nâng lên đa tạo phong đô tiền bố em giết tử vong đại đế chuyện này nếu như chuyện đi sợ rằng sẽ chân kinh tất cả mọi người triệuong đối với phong đô đại đế cảm kết nói triệu Phong cũng không có nghĩ đến hu trấn vô số tinh vực tử vong đại đế cứ như vậy nhẹ nhóm bị phong đô đại đế cho biết đối với phong đô đại đế thực lực triệu phong đã không cách nào tính ra cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành bản tọa cũng nên rời đi Phong Đô đại đế cởi đối với Triệu Phong nói ra, nếu như cố chủ đối với ta kiếm sống còn hài lòng lời nói, đợi lát nữa xin mời đánh cho ta cái ngũ tinh khăn ngợi. Nhất định nhất định. Triệu Phong liên tục gật đầu bảo đảm nói. Không nói Phong Đô đại đế đối với mình nhân từ mạng, riêng là đối phương có thực lực cường đại, cũng làm cho Triệu Phong không dám vi phạm Phong Đô đại đế lời nói bốn. Phong Đô đại đế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một lần nữa về tới Hồng Hoang thế giới chúc mừng tay chân Phong Đô đại đế, hoàn thành thất tinh tế nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 1500 VĐ. Chúc mừng tay chân Phong Đô đại đế, thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khăn ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Trở lại Hồng Hoang sau, Phong Đô đại đế lập tức nhận được dạng này hai đầu bảy nhắc nhở 1500 vé đút điểm tích lũy. Đối với thất tinh nhiệm vụ tới nói, thu nhập này đã không thấp. Phong Đô đại đế hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lúc này tay chân trong nhóm, đám người cũng nhao nhao là Phong Đô đại đế đưa lên chúc mừng địa tạo, chúc mừng Phong Đô đại đế nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chúc dung, Phong Đô đại đế thực lực cũng không tệ lắm, dễ dàng như vậy liền hoàn thành một cái thất tinh nhiệm vụ, ta nhìn mắt tinh, tiểu tinh nhiệm vụ, đối với Phong Đô đại đế hẳn là cũng không có quá đại nạn độ. Đế Tuấn, làm không sai, không có cho chúng ta tay chân bảy mất mặt. Âu Dương lão tổ Phong Đô Đại Đế đối với sinh tử pháp tắc năm giữ, đang đánh tay trong nhóm cũng hẳn là là số 1 số 2, về sau có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn trao đổi một chút. Phong Đô Đại Đế, đây là vinh hạnh của ta. Ta đối với đạo hưu âm dương pháp tắc cũng phi thường có hứng thú, nếu như có thể cùng pháp tắc sinh tử dung hợp, ta đối với pháp tắc nắm giữ khẳng định sẽ nâng cao một bước. Đế Giang, đừng nói nhảm. Phong Đô Đại Đế còn có một cái thưởng không có rút đầu, nhanh lên bắt đầu phát sóng trực tiếp rút thưởng đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có thể rút đến vật gì tốt. Đao. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ du, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lựa chuyện. Chương 428, Thiên Thiên chí bảo. Chương 428, Thiên Thiên chí bảo. Tay chân trong nhóm mọi người tại chúc mừng xong, liền có người thúc dục để Phong Đô đại đế phát sóng trực tiếp rút thượng. Phong Đô đại đế do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến hành phát sóng trực tiếp rút thượng. Phong Đô đại đế nội tâm đương nhiên là không muốn phát sóng trực tiếp, dù sao lần trước hàng lòng tôn giả rút đến 5000 điểm tích lũy thế nhưng là bị rất nhiều người gọi nhạo. Nhưng là Phong Đô đại đế lần này cướp đi thất tinh nhiệm vụ, đã khiến cho không ít lao thành viên bất mãn, hắn không muốn lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội những này lao thành viên. Rút thưởng còn chưa có bắt đầu, trong nhóm đám người cũng đã bắt đầu nghị luận lên. Tráng Trạch, mọi người đoán một chút, Phong Đô đại đế lần này có thể rút đến thứ gì? Côn Bằng, không cần đoán, khẳng định là điểm tích lũy, mà lại sẽ không vượt qua 10000. Diệp Tạng, nói hiệp nói vượn. Phong Đô đạo hữu khí vận một mực rất không tệ, làm sao có thể rút đến như vậy kém cỏi đồ vật đâu? 213 chuẩn đề. Chính là bởi vì Phong Đô đạo hữu khí vận một mực rất tốt, cho nên lần này mới không có khả năng rút đến đô tốt, khí vận đều là thịnh cực mà suy, không, có người so ta càng hiểu khí vận. Chúc Dung, tốt, các ngươi chờ ép bước lại lại, Phong Đô đại đế đã bắt đầu rút thưởng, bốn. Bắt đầu rút thưởng. Phong Đô đại đế đối với trong nhóm luân bàn màu vàng ra lệnh, luân bàn màu vàng lập tức nhanh chóng chuyển động đứng lên, phía trên phần thưởng tuyển hạng cũng càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh liền hoàn toàn thấy không rõ lắm lừng. Theo Phong Đô đại đế ra lệnh một tiếng, luân bàn màu vàng chậm rãi dừng lại, phía trên kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng một loại trong đó vật phẩm. Lốt. Chúc mừng Phong Đô đại đế rút đến tiên thiên chí bảo hỗn độn đỉnh. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở sau, Phong Đô đại đế cả người đều sợ ngây người, ta vậy mà có đến tiên thiên chí bảo hỗn độn đỉnh. Phong Đô đại đế thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thẳng đến lập đi lặp lại xác nhận sau, trên mặt hắn lúc này mới lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Hỗn độn đỉnh có thể luyện hóa và vật, ở trong đỉnh luyện hóa sau bảo vật, có thể do ngày kia hóa thành tiên thiên. Công năng như vậy đơn giản người tiên, khó trách sẽ là tiên thiên chí cấp bậc bảo vận. Nhìn thấy Phong Đô đại rút ra đến phần sau, toàn bộ tay chân bẩy lập nổ. Thổ Long, không phải đâu. Phong đô đại đế khí vận cũng quá mạnh, vậy mà rút đến một kiện tiên tiên chí bảo. Đế Tuấn, nghĩ không ra a, đây cũng quá lợi hại, ta coi là chỉ có cựu tinh nhiệm vụ mới có thể rút đến tiên tiên chí bảo đâu. Trắng Trạch, ta phục, phong đô đại đế khí vận thật rất mạnh, vậy mà có thể rút đến hôn độ đỉnh. Chuẩn Đề, ta nhìn lầm, phong đô đại đế khí vận không có bất kỳ cái gì suy yếu, vẫn luôn rất mạnh. Chúc Dung, Thâm Mộ a, ta tại sao không có vận khí tốt như vậy đâu? Hàng Long tôn giả, ta lần trước chỉ rút 5000 điểm tích lũy, đây thật là không cách nào so sánh được. Giang, người so với người làm người ta tức chết ta tất tinh nghiệm vụ liền có thể rút đến tiên tiên chí bảo, đây thật là không, có người nào? Chuẩn đề, thành tâm cầu mua phong đô hỗn độn đỉnh, đạo hưu muốn cái gì cứ việc nói, bốn. Trước đó còn tra phụng phong đô đại đế rút không đến đồ tốt thành viên, cảm giác mình mặt bị đánh đến đùng đùng đau. Phong đô đại đế cũng không lo được xem xét trong nhóm tán gẫu, cầm tới hỗn độn đỉnh sau, hắn lập tức chuẩn bị thử một chút món pháp bảo này công hiệu. Phong đô đại đế gần nhất luyện chế ra một chút phán quan bút, câu hồn liên, khốc đồng trợ địa câu hồn giả pháp bảo sử dụng. Những pháp bảo này đều là hậu thiên linh bảo, phong đô đại đế đối với nó uy lực cũng không phải là rất hài lòng. Hiện tại vừa vẫn có hỗn độn đỉnh, Phong Đô đại đế liền chuẩn bị đem những pháp bảo này một lần nữa luyện hóa thành tiên thiên linh bảo. Phong Đô đại đế lấy trước lên một chi phán quan bút, sau đó trực tiếp ném vào hỗn độn trong đỉnh. Ân. Lại còn nếu lại dung nhập đặc biệt tiên thiên linh căn cùng tiên thiên linh quán mới được. Cảm giác được đỉnh lò bên trong truyền đến tin tức, Phong Đô đại đế lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn vốn cho là chỉ cần đem hậu thiên linh bảo ném vào hỗn độn trong đỉnh, liền có thể trực tiếp đem hậu thiên bảo luyện hóa thành tiên thiên linh bảo. Nhưng mà hiện tại xem ra, hắn nghĩ quá dễ dàng. Tiên thiên linh cùng tiên thiên linh quán có giá trị không nhỏ, mà lại phi thường thu hút Phong Đô đại đế muốn đại lượng chế tác tiên tiên linh bảo hiển nhiên là rất không có khả năng. Bất quá chút ít luyện chế nói, Phong Đô đại đế hay là gồng gánh nổi. Phong Đô đại đế từ trong pháp bảo chứa đồ tìm được luyện hóa phán quan bút cần một cây tiên tiên linh thực cùng một khối tiên tiên linh quáng, sau đó đem cái này hai kiện vật phẩm ném vào hỗn độn trong đỉnh đắp lên hỗn độn đỉnh nắp đỉnh, Phong Đô đại đế hướng về hỗn độn đỉnh truyền vật lên pháp lực. Kéo dài 7 ngày 7 đêm đằng sau, Phong Đô đại đế lúc này mới dừng tay. Hắn từ, từ mở ra nắp đỉnh, sau đó đưa tay đem hỗn độn trong đỉnh phán bút nắm bắt đi ra không. Vậy mà thật luyện hóa thành tiên tiên linh bảo. Cảm tụ được phán quan bút bên trong lẫn chứa tiên tiên linh khí, phong đô đại đế trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ thân sắc. Mặc dù luyện chế thời điểm tốn hao không ít, nhưng là có thể được đến một kiện tiên tiên linh bảo, đây tuyệt đối là kiếm bộ rồi. Tay chân trong nhóm không sai biệt lắm nhân thủ một kiện tiên tiên linh bảo, nhìn tiên tiên linh bảo tựa hồ có chút không đáng tiền. Nhưng là đừng quên, có thể gia nhập tay chân bảy người, đã là toàn bộ hồng hoang thực lực đứng đầu nhất một nhóm. Ngoài ra còn có vô số không có gia nhập tay chân bảy người, bọn hắn mới là hồng hoang đại đa số đối với bọn hắn tới nói, đường nói một kiện tiên tiên linh bảo, liền xem như một kiện hậu thiên linh bảo, cũng đáng được vô số người đã sinh đã tử. Ngay tại Phong Đô Đại Đế vì chính mình lần thứ nhất luyện chế ra tiên tiên linh bảo mà mừng rỡ không thôi lúc, hắn đột nhiên nhận được tay chân trong nhóm một chút thành viên nói chuyện riêng đế tuấn, "Phong Đô đạo hữu, có thể hay không xin ngươi giúp chúng ta yêu tộc luyện chế một chút tiên tiên pháp bảo? Thủ lao tuyệt đối để cho ngươi hài lòng." Đế Giang, "Không biết Phong Đô đạo hữu Hỗn Độn đỉnh có thể ta mượn dùng một chút? Giá cả dễ thương lượng." Chuẩn đề, "Phong Đô đạo hữu Hỗn Độn đỉnh bán không. Không bán lời nói cho ta mượn dùng một chút cũng tốt, coi như ta Tây Phương giáo thiếu đạo hữu một cái nhân tình." Long tổ, "Trong tay của ta có một nhóm hậu thiên linh bảo, muốn Phong Đô đạo hữu hỗ trợ luyện thành tiên tiên linh bảo." không biết có thể hỗ trợ Nguyên Vượng phong đô Đạ Hữ xin giúp ta luyện 2.2 chế một nhóm tiên thiên linh bảo, có điều kiện gì ngươi có thể sách 4 trước kia phong đô đại đế đang đánh tay trong nhóm chính là một người mới có rất ít lao thành viên sẽ phản ứng hắn thế nhưng là tại rút đến hôn độn đỉnh sau những này lao thành viên bọn họ trong nháy mắt liền để xuống tư Thái nhau nhau cầu đến trên đầu của hắn đối diện với mấy cái này người thành cầu phong đô đại đế chỉ có thể ở trong nhóm tiến hành các lại phong đô đại đế tất cả thành viên liên quan tớiôn đội đỉnh sư tỉnh ta ở chỗ này cùng khai nói một chút hỗ đội đỉnh không bán cũng không được Muốn luyện chế Tiên thiên Linh Bảo Đạo Hữu có thể trực tiếp liên hệ ta, luyện chế cần vật liệu cùng tù lao, chúng ta tự mình nói chuyện. Phong Đô Đại Đế không đốc, hắn đương nhiên không có khả năng đem Hỗn Độn Đỉnh bán đi hoặc là cho mượn đi. Chỉ cần một mực nắm giữ Hỗn Độn Đỉnh, về sau khẳng định sẽ có vô số người tìm tới cửa, cầu hắn luyện chế Tiên thiên Linh Bảo, còn không thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lữ cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 429, nhiệm vụ mới, đại chu vương tộc. Chương 429, nhiệm vụ mới, đại chu vương tộc. Sau đó một đoạn thời gian, địa phủ đơn giản đông như chợ hội. Hồng hoang các đại thế lực trên cơ bản đều phải người mang theo Hậu Thiên Linh Bảo tiến về địa phủ, tìm tới Phong Đô đại đế sau, thỉnh cầu hắn hỗ trợ luyện chế tiên thiên linh bảo. Phong Đô đại đế chỉ cần đem đối phương lấy ra Hậu Thiên Linh Bảo ném vào hốn độn trong đỉnh, liền có thể biết cần những vật liệu nào. Không ít người khi biết cần tiêu hao vật liệu sau, liền sắc mặt khó coi cáo từ rời đi. Những người này ngay cả cần vật liệu đều không bỏ ra nổi chớ đừng nói chi là còn muốn đưa cho Phong Đô đại đế một bút phong phú thủ lao. Chân chính có thể bỏ ra đầy đủ đại giới luyện chế tiên tiên linh bảo, cũng chỉ có vu, yêu hai tộc, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, cùng Thiền giáo, Phật giáo, Nhân giáo, Tây phương giáo. Về phần bây giờ nhân tộc, nội tình hay là kém chút, chắp vá lung tung tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra một hai kiện tiên tiên linh bảo mà thôi. Bởi vì Phong Đô đại đế sức một mình, toàn bộ hồng hoang tiên tiên linh bảo giá cả đều trực tiếp giảm xuống gần một thành. Bất quá dùng hỗn độn đỉnh luyện chế tiên tiên linh cần vật liệu giá cả đồng dạng cao, lại thêm còn có vô số người muốn cầu một kiện tiên tiên linh bảo mà không thể được. Giảm xuống một thành cũng không một đã là cực hạ. mà địa phủ cũng bởi vậy kiếm lời lớn, để rất nhiều thế lực cũng vì đó đỏ mắt. Tay chân trong nhóm một đám đám tay chân, thủ kích thích này cũng đều dốc hết sức, chuẩn bị chờ lần sau lại có cao cấp nhiệm vụ thời điểm, liều mạng cũng muốn đem nhiệm vụ cấp được. Nói không chừng bọn hắn vận khí tốt, cũng có thể rút đến một kiện có thể so với hỗn độn đỉnh tiên tiên trí bảo đâu. Ngay tại Phong Đô đại đế vội vàng luyện chế tiên tiên linh bảo lúc, Tô Thần rốt cục lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Hệ thống thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai quá tốt rồi, lại có nhiệm vụ tới, tiếp nhận. Tô thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dao Tô Thần thoại âm rơi xuống, liên quan tới thế giới nhiệm vụ một chút tin tức, trong nháy mắt chuyển vào đến Tô Thần trong đầu. Cái này đồng dạng cũng là một bộ tiểu thuyết biến hóa ra thế giới. Thế giới này nhân vật chính Phương Vân, là đại chu hoàng triều con cháu qua lại, cũng là một vị người chúng sinh. Hắn biết mình cả nhà tương lai sẽ bị hoàng đế đương triều diệt tộc, cho nên âm thầm tăng thực lực lên, mà đối kháng tương lai trận này thai họa ngập đầu. Tô Thần đem thế giới nhiệm vụ trước mắt hình ảnh, trực tiếp phát đến trong nhóm. Nghe được bảy nhắc nhở, tay chân trong nhóm đám người hiện tại mặc kệ đang làm cái gì, đều lập tức không do dự mở ra tay chân vậy. Phong đô đại đế cũng giống như thế. Hắn cũng mặc kệ hỗn độn trong đỉnh ngay tại luyện chế tiên tiên pháp bảo, trực tiếp đem đồ vật quăng ra liền tiến vào tay chân bẩy. Tổ Long, rốt cục lại có nhiệm vụ tới, lần này cần là cao cấp nhiệm vụ, ai cũng đừng tìm Lao tổ ta đoạt. Đế Tuấn, không có ý tứ Long tổ, nhiệm vụ này ta cũng là tình thế bắt buộc, không có khả năng để cho người cho. Nguyễn Vương, người lão giả này mặt thật to lớn. Mọi người đều bằng bản sự bạc nhiệm vụ, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Đế Giang, các vị đạo hữu đều trước trò nào, lần này vạn nhất nếu là cấp thấp nhiệm vụ đâu, các ngươi chẳng phải là trắng nhau nhau một khung. Tâm Dương lão tổ, phi. Lão tổ ta có dự cảm Lần này tuyệt đối là một cái cao cấp nhiệm vụ, ai dám cùng lao tổ ta đánh một cái cực. 4. Tay chân trong nhóm đám người một bên nghị luận, một bên quan sát thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Trong thế giới nhiệm vụ, trung ác gương long Đình đỉnh cao nhất, đang có hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, khi thế đụng vào nhau lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong đó đứng ở bên trái chính là một tên mặc màu tím long bào nam tử trung niên, hắn toàn thân tản ra một cố duy ngã độc tôn khí thế, người này chính là đại chu hoàng Triều hoàng đế Lưu Truy đứng tại Lưu Truy đối diện, thì là một vị khuôn mặt thanh niên anh tuấn, Hán chính là vùng thế giới này nhân vật chính phương Vân Lư Truy. Ngươi bức tử mẫu thân của ta, giết võ mục cùng tông lệnh, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Phương Vân ánh mắt băng lánh nhìn xem đối diện Lưu Sủy quát chấm chính là hoàng đế. Quân đệ thần chết, thần không thể không chết, bọn hắn có thể chết ở trong trong tay, cũng hẳn là tạ chủ lòng ân mới đối. Lưu Sủy cười nhạt nói ngươi đang chết. Nghe được Lưu Sủy lời nói, Phương Vân cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn gầm thét một tiếng, đưa tay đối với Lưu Sủy chính là một chỉ. Một đạo đen như mực kiếm khí từ Phương Vân đầu ngón tay bán ra nhanh như, như thiểm điện hướng về Lưu tâm vọt tới b Từng tầng từng tầng vô hình lồng khí tại trước người hắn chống giống tạo ra oanh. Phương Vân kiếm khí màu đen bắn tung một tầng lại một tầng vô hình lồng khí, nhưng cuối cùng vẫn bị làm hao mòn hầu như không còn, không có đối với Lưu thủy tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhìn thấy một màn này, Phương Vân cũng không có cảm giác thất vọng, vừa rồi cũng chỉ là hắn thăm dò công kích mà thôi. Mà sự thật chứng minh, Lưu thủy thực lực lại là vượt ra khỏi Phương Vân dự liệu cường đại. Lưu thủy trấn áp giới này nhiều năm, thực lực sâu không lường được, vẫn luôn là đương đại người thứ nhất. Hiện tại chân chính trực diện đối phương, Phương Vân mới biết được thực lực của đối phương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tam hoàng khai thái quyền. Lưu Suỳ lần này chủ động xuất thủ, hắn quát lạnh một tiếng, một cái kim quang lóng lánh nắm đấm chống rông xuất hiện tại Phương Vân đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng hạ xuống hướng hắn quay đầu nện xuống. Tại rơi xuống trong quá trình, cái này nắm đấm vàng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền lớn như núi cao bình thường. Nếu như Phương Vân bị nắm đấm này đánh trúng nói, hạ chàng tuyệt đối sẽ phi thường tê thảm minh thần chi nắm. Phương Vân không cam lòng yếu thế, một cái đen kịt cự thủ từ dưới mà lên, hướng về nắm đấm vàng nện đón rầm rầm liền đụng nhau, sau đó bộc phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, trong phạm vi mấy trăm dặm sinh linh đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt 213 địa động, địa động. Chạy mau a. Ma ơi, thật địa động. Cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt, người hốt hoảng chạy ra cửa chính Phương Vân vị tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam hoàng diệu thế quyền. Lưu thủy hừ lạnh một tiếng, lần nữa dùng ra sát chiêu của mình. Vô tận hào quăng màu vàng từ Lưu suy thần bên trên phát ra, cả phiến tiên điệu tự hồ cũng bị nhuộm Một vòng màu cự nhật đột mây, như như lưu tinh tới ca phùng điếu, tử trong miệng chợt quát một tiếng. Hắn cũng không thể không vận dụng lá bài tẩy của mình. Một tôn đầu độ trời, chân đạp sơn hà minh thần hư ảnh, đột ngột xuất hiện ở phương vân sau lưng. Thư không chi trung tựa hồ ẩn ẩn có tán tụng minh thần ai ca vang lên, từng cái vốn đã mất đi linh hồn cũng dần dần thức tỉnh, tựa hồ những cái kia đã từng người chết sắp trở về. Nguyên bản bị nhuộm thành rực rỡ màu vàng bầu trời một phần thành hai, lưu thủy sau lưng bầu trời vẫn là rực rỡ màu vàng, mà phương vân sau lưng bầu trời đã bị minh thần thân nhuộm đen, nửa nửa đen hưởng, tự nhiên đưa tới thiên hạ tất cả mọi người mục trời dị tượng, đại chu xong rồi. Đây là có ác ma muốn xẻ ra chuyện. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, toàn bộ thiên hạ đều rung chuyển. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 430, lâm vào tuyệt cảnh Phương Vân. Chương 430, lâm vào tuyệt cảnh Phương Vân. Phương Vân cùng Lưu thủy hai người hiện tại đối với ngoại giới đều không thèm để ý, bọn hắn chỉ là đem lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương, phản không thể đối với đối phương chỗ chi cho thông thái. Lưu thủy muốn giết chết vân, là bởi vì chỉ cần Phương Vân vừa chết, Trên thế giới này liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn, hắn có thể buông tay buông chân thi triển tất cả kế hoạch. Mà Phương Vân muốn giết chết Lưu Suy, trừ vì mẫu thân, võ mục bọn người báo thù bên ngoài, cũng là muốn cứu vớt những cái kia bị Lưu Suy xem như công cụ bất tính. Vì thực hiện dã tâm của mình, Lưu Suy đã từng đem chính mình thân sinh 36 cái hoàng nữ, cùng 72 vị hoàng tử giết chết hy tế. Người như vậy nếu như một mực ngồi ở trên hoàng vị cũng quá đáng sợ, ai cũng không biết hắn tương lai sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình đến. Hiện tại, ta phải nghiêm túc." Lưu thủy đột nhiên cười lạnh, một tòa thanh đồng cự tháp đột tại đỉnh đầu của hắn hiện lên đi ra. Toàn này thanh đồng tự tháp tản mát ra một cố cường tuyệt khí thế, đối diện Phương Vân bị cố khí thế này áp chế có loại cảm giác thở không thông chấn yêu tháp. Phương Vân trong lòng hái nhiên, không nghĩ tới chấn yêu tháp uy lực mạnh như vậy, còn không có chân chính đạo thủ, chấn yêu tháp quang bằng khí thế, cũng đủ để áp đảo đại đế trở xuống đông đảo cường giả ngươi cho rằng ta liền điểm ấy thủ đoạn. Nhân Hoàng kiếm. Lưu thủy ngự khí nghi ngẫm, hắn hét lớn một tiếng sau, một thanh tôn quý uy nghiêm, ẩn ẩn tản ra nhân hoàng ý thức tự kiếm, xuất hiện ở yêu tháp tháp. Chân yêu tháp cùng Nhân Hoàng kiếm đều là thế gian đứng đầu nhất pháp bảo, Lưu thủy hiện tại đem chính mình ẩn áp chủ bài duy nhất một lần lấy ra. Chính là chuẩn bị đem Phương Vân trực tiếp đúng hạn. Hiện tại có trấn yêu tháp cùng nhân hoàng kiếm tại, Phương Vân đã không lật được trời. Trên thực tế, liền ngay cả Phương Vân chính mình, lúc này cũng đã có chút tuyệt vọng đối mặt trấn yêu tháp cùng nhân hoàng kiếm cái này hai kiện thuộc về nhân hoàng chuyên môn pháp bảo, hắn còn thế nào đánh? Nghĩ đến chính mình một khi bị lưu suy đánh giết, vậy mình mâu thân thủ, võ mục cùng tông lệnh thủ, ai đến báo? Ai có thể giúp ta một chút? Phương Vân trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ ta có thể giúp ngươi. Liền Phương Vân suy nghĩ rơi xuống sau, hùng quân ngay tại trong đầu đột nhiên vang lên ai? Là ai? Nghe được cái này đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm, Phương Vân dọa đến một cái giật mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hưng Hăng, ta tại một thế giới khác. Hồng Quân lại phí hết một phen nửa lưỡi, rốt cục nói Phương Vân tin tưởng hắn ngươi là có hay không cần ta phái ra tay chân, giúp ngươi giải quyết hiện tại vấn đề. Hồng Quân đối Phương Vân hỏi cần. Lần này Phương Vân ngược lại là không tiếp tục do dự, trực tiếp một lời đáp ứng xin chờ một chút, tay chân rất nhanh liền bị. Hồng Quân sau khi nói xong, thanh âm liền biến mất. Cùng lúc đó, tay chân trong nhóm đám người cũng rốt thấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh Lưu SwiftUI, phục sinh cố chủ mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Nhiệm vụ lộ khó, Lục Tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ này tin tức sau, tay chân trong nhóm đám người không nói hai lời trực tiếp bắt đầu tranh đoạn. Thổ Long, Lục Tinh nhiệm vụ cũng không tệ, đoạn đoạt đoạt. Quảng Thanh Tử, Tổ Long đại lao ngay cả Lục Tinh nhiệm vụ cũng đoạn. Cái này có chút hạ giá à, hay là đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta những đến tuổi này vẫn chưa tới một hồi nguyên người trẻ tuổi đi. Trúc Dung, đều do Phong Đô đại đế. Ai bảo hắn rút thưởng rút ra hỗn độn đỉnh bảo vật như vậy, hiện tại tất cả mọi người như bị điên đoạt nhiệm vụ. Hàng Long tôn giả, không có cái nào. Cấp bậc càng cao nhiệm vụ càng khó đoạt, trên cơ bản đều bị thực lực càng mạnh đại lão dự định. Chúng ta cũng chỉ có thể đoạt lục tinh trở xuống. Chuẩn đề, các vị đạo hữu đều không có phục sinh năng lực, tên tiêu tích cực đoạt nhiệm vụ làm cái gì? Hay là nhanh chóng lui ra đi. Đế Tuấn, không phải liền là phục sinh một người thôi, có cái gì khó? Chúng ta coi như không có phục sinh năng lực, mượn một kiện có được phục sinh năng lực phát bảo, hoặc là tiêu hao một chút tiên tài địa bảo không phải tốt sao? Âu Vân Tiên, không tệ không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy, lục tinh nhiệm vụ không dung bỏ lỡ. 4. Tay chân trong nhóm đám người lần này đối với nhiệm vụ tranh chưa từng có kíp liệt, nếu như không phải là bởi vì là tại trong nhóm lời nói, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được động thủ. Sau một lát, nhiệm vụ lần này kết quả rốt cục đi ra. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng tay chân phục Hy, cấp được nhiệm vụ lần này. Nhìn thấy Bẩy nhắc nhở, trừ Phục Hi bên ngoài tất cả mọi người không khỏi lắc đầu thở dài đế tuấn, lão tử muốn cấp đến một lần nhiệm vụ, làm sao khó như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất, không có cách nào, trong nhóm người càng đến càng nhiều, nhiệm vụ đương nhiên liền càng ngày càng khó đoạn. Đế Giang, hy vọng chủ nhóm có thể nhiều làm đến một chút nhiệm vụ, tốt nhất là bắt tinh, cựu tinh, cao cấp nhiệm vụ, để cho chúng ta trong tay mỗi người có một cái. Chúc Dung, đại ca, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đâu? Tổ Long mặc dù không có cấp được nhiệm vụ, nhưng là rốt cục lại có thể nhìn thấy Phục Hy đạo hữu trước mắt, lần này cũng coi như không có công. 4. Phục Hy không để ý đến trong nhóm đám người nghị luận, hắn đã trực tiếp tiến vào trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này thế giới nhiệm vụ, Phương Vân tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Một đạo kiếm khí màu và nóng, chém vỡ hư không, như là khai thiên tích địa giống như hướng về Phương Vân hung hăng chém tới đạo kiếm khí này nhanh như thiểm điện, Phương Vân căn bản ngăn không được. Nhân Hoàng kiếm là che chở người của nhân tộc đạo thánh kiếm, nhưng cùng lúc cũng là chém tộc cùng nhân tộc bại hoại sát lục chi kiếm. Hiện tại này, Nhân Hoàng kiếm thuộc về Lưu SwiftUI. Hắn nói Phương Vân là nhân tộc ngoại ngoại, vậy hắn chính là nhân tộc bại ngoại. Nhân Hoàng Kiếm không lưu tình chút nào, tốc độ đã siêu việt thời gian cùng không gian. Phương Vân rõ ràng có thể thấy rõ ràng Nhân Hoàng Kiếm chém tới quỹ tích, nhưng hắn toàn bộ tựa như là bị đông lại một dạng, căn bản là không có cách động đậy. Trên thực tế đừng nói là Phương Vân, đổi thành bất luận một vị nào đại đế tới, đối phương tại Nhân Hoàng Kiếm chí bảo như thế phía dưới cũng chỉ có thể nuốt hận. Ha ha. Lưu thủy khệ miệng đã lộ ra mỉm cười, có dạng này chủ bài tại, hắn cho tới bây giờ còn không sợ Phương Vân có thể lật lên sóng gió gì đến khó. Cao minh tốt, đạo, ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm a mà thấy này Nhân Hoàng kiếm cách mình càng ngày càng gần, Phương Vân không khỏi ở trong lòng tuyệt vọng kêu gào. Nhưng ngay lúc Nhân Hoàng kiếm khó khăn lắm chém tới Phương Vân cái cổ lúc, một cái thô giáp che kín vết chai đại thủ đột nhiên xuất hiện Phương Vân trước mặt đại thủ này nhẹ nhàng một nắm, vô kiên bất tồi Nhân Hoàng kiếm liền im bặt mà dừng, nhu thuận như là mèo con bình thường rơi vào đại thủ này, bên trong không động đậy được nữa hô hô hô. Phương Vân lúc này mới cảm giác được thân thể có thể nhúc đích, hắn không một nửa lấy thân thể, miệng lớn thở hổn trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh ngắt Từ khi trùng sinh đến nay, cái này có thể nói là Phương Vân khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Các loại khôi phục lại bình tĩnh sau Vân Vân lúc này mới chú ý tới, vừa rồi cứu người của mình làm một tên tóc hai rối bời, người khoác da thú lão giả đối phương chính đuốt đuốt bị hắn nắm trong tay nhân hoàn kiếm, một bức nhàn tản thần thái, tựa hồ cũng không có đem thanh này nhân hoàn kiếm để vào mắt. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 431, phục diệt lưu thủy. Chương 431, phục diệt lưu thủy đa tạ tiền Phương Vân vội vàng hướng lấy lao giả túi người hành lễ ngỏ ý cảm ơn, sau đó lại hỏi dò, "Tiền bối là cái kia chư thiên ngoại giới tay chân trong nhóm tay chân sao? Bây giờ có thể chạy tới cứu mình người?" Phương Vân cũng chỉ có thể nghĩ đến vừa rồi hồng quân đại thần nói tới đệ thủ không sai, lão phu chính là tay chân trong nhóm một tên tay chân. Phục Hy gật đầu cười nói ra, "Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản chấm chém giết phàm nghịch?" "Chớ là đương đại nhân hoàng, chớ mệnh lệnh ngươi lui ra." Lưu suy một mặt thận trọng nhìn xem Phục Hy quát đối phương dễ như trở bàn tay cướp đi nhân hoàng kiếm hành vi, để Lưu Thủy trong lòng có chút phát lại. Lưu thủy đương nhiên biết rõ Nhân Hoàng kiếm uy lực, mà lại cũng biết Nhân Hoàng kiếm chỉ có Nhân Hoàng mới có tư cách chạm đến, những người khác một khi tới gần đều sẽ gây nên Nhân Hoàng kiếm công kích. Nhưng là bây giờ, Nhân Hoàng kiếm lại nhu thuận đợi tại Phục Hy trong tay, cái này có chút phá vỡ Lưu suy tắc quan. Cho nên Lưu suy hiện tại chỉ muốn bằng vào người một nhà hoàng thân phận quát lui đối phương, cũng không muốn thật cùng đối phương giao thủ ngươi cũng xứng làm Nhân Hoàng. Nghe được Lưu suy lời nói sau, Phục Hy trên mặt hiện lên một chút giận dữ, lửa khí khinh thường nói, Nhân Hoàng hẳn là che chở vạn 213 dân, mà không phải đem thiên hạ vạn dân xem như công cụ, châu ngựa, ngươi làm được sao? Ngờ như ngươi cũng có thể khi nhân hoàng, thật sự là nhân tộc xỉ nhục. Phục Hy từ nhiệm vụ trong tin tức hiểu rõ lưu thủy quá khứ, biết đây chính là một cái tuyệt đối vì tư lợi ra hỏa, trong lòng chỉ có quyền thế của mình. Võ mục truyền thụ lưu thủy tam hoàng tuyệt học, kết quả lưu thủy cuối cùng lợi dụng tam hoàng tuyệt học đem võ mục này liệt. Vì mở ra viễn cổ tam hoàng đối với ác ma phản ứng, lưu thủy càng đem chính mình thân sinh tử nữ tất cả đều như thế. Tại Phục Hy xem ra, loại người này diệt tuyệt nhân tính, ngay cả người đều không tính là, sao có thể làm nhân hoàng đâu? Chửi giỏi lắm. Nghe được Phục Hy lời nói sau, Phương Vân không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Cảm giác phục hi những lời này thật mắng trong lòng của hắn đi muốn chết. Lưu suy lại là thẹn quá hóa giận, đỉnh đầu chấn yêu tháp hảo quang tỏa sáng, hướng về phục hi đỉnh đầu hùng hăng niệm xuống. Làm đại chu hoàng triều hoàng đế, đã thật lâu không người nào dám dạng ngày mắng hắn. Giờ khác này Lưu suy cũng không có lại cố kỵ thực lực của đối phương, chuẩn bị đem đối phương trực tiếp đánh giết. Đối mặt Lưu suy một kích này, phục hi lại không chút hoang mang, trong tay nhân hoàng kiếm hướng lên vung lên, một đạo kiếm mang trong nháy mắt hướng về, à, yêu tháp chém đi qua khi, chấn yêu tháp phát ra một tiếng kinh thiên vang vọng, sau đó bị một kiếm này bổ đến trực tiếp bay ngược ra ngoài không có khả năng. Nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng chuyên môn binh khí, ngươi làm sao có thể sử dụng? Nhìn thấy một màn này, Lưu Suy không khỏi một mặt cả kinh nói cái này có cái gì kỳ quái đâu, không phải liền là nhân hoàng kiếm thôi. Ngươi dạng này bại hoại cũng có thể sử dụng, ta đương nhiên cũng có thể, hắn cũng có thể. Phục Hy lơ đến nhìn về phía Phương Vân, tiện tay đem nhân hoàng kiếm ném cho hắn. Nhân hoàng kiếm nguyên bản sắc thực chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng, bất quá Phục Hy đã tiện tay xóa đi phía trên hạn chế. Phương Vân luống cuống tay chân nhận lấy nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm quả không tiếp tục công Phương Vân tiền bối, cái này hay là cho ngài đi, còn muốn đối phó Lưu thủy đâu? Vân Vân vội vàng muốn đem Nhân Hoàng kiếm còn cho Phục Hy. Không cần, đối phó một cái Lưu suy, không cần dùng sử dụng vũ khí, thanh kiếm này liền đưa ngươi." Phục Hy hờ hững nói. "Thanh này Nhân Hoàng kiếm ở thế giới này là đứng đầu nhất vũ khí pháp bảo, nhưng theo Hồng Hoang thế giới đối pháp bảo phân chia, cũng chính là một kiện hậu thiên chí bảo mà thôi, Phục Hy thật đúng là chướng mắt các ngươi đều chết cho ta." Nhìn thấy thuộc về mình Nhân Hoàng kiếm bị hai người rốt cục tùy ý lôi hoay, Lưu suy cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn gầm thét một tiếng, đỉnh đầu yêu tháp đột nhiên phát ra mang chói mắt. Vốn chỉ là màu đồng xanh trấn yêu tháp, dần dần biến thành màu vàng nóng ha ha. Đây chính là trấn yêu pháp chân thân, Vạn Thần Tháp. Cho ta hết thể trấn áp." Lưu thủy cổn tiếng một tiếng, Vạn Thần Tháp trên không trung chẳng những biến lớn, tựa hồ muốn đem Phục Hy cùng Phương Vân hai người một ngụm nuốt vào Vạn Thần Tháp sao? Uy lực coi như không tệ. Đến lúc này, Phục Hy vẫn chắp tay sau lưng, ngự khí tùy ý phê bình. Nhìn thấy một màn này, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời có chút nhịn không được. "Chúc Dung, ta nói, đủ a." Phục Hy ngươi đánh nhau liền hảo hảo đánh nhau, giả trang cái gì vậy a? "Đế Tuấn, ha lấy các ngươi liền không hiểu được đi." Phục hy đạo hữu, nhưng thật ra là trang cho cố chủ nhìn, cho cố chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu sau, hoàn thành nhiệm vụ mới lại càng dễ cầm tới ngũ tinh khen ngợi a. Đế Giang, Ngọa tảo, còn có thể giận này. Vừa học đến một chiêu. Á Chu, đây chính là phục hy đạo hữu mỗi lần nhiệm vụ đều có thể cầm tới ngũ tinh khen ngợi nguyên nhân sao? Lần sau ta cũng thử một chút. Đông Hoàng thái nhất, Á Chu ngươi coi như xong đi, dung mạo ngươi quá giỏi người, nếu là lại học phục hy đạo hữu trang bút thuật, hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn a. 4. Tại trong nhóm đám người trêu phục hy thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn Phương Vân đều sắp bị dọa đi rồi. Đại Lão, Đây chính là Vạn Thần Tháp a, ngươi tuyệt đối đừng chủ quan, nếu không vạn nhất là tuyển, chúng ta đều phải chết." Phương Vân muốn lớn tiếng đối với Phục Hy nói như vậy, nhưng là nghĩ đến Phục Hy vừa rồi bày ra thực lực, Phương Vân vẫn là không dám đem lời nói này đi ra. Mà trên thực tế, Phục Hy thật đúng là không phải đàng trước bước, chỉ là tòa này Vạn Thần Tháp thật đúng là uy hiếp không được hắn cho ta tu. Ngay tại Vạn về hai người tới lúc, đột nhiên ra ống tay háo, nhắm ngay hạ xuống tới Vạn lên, một cỗ từ trong ống tay của hắn phát ra, về Vạn Thần tới. Nguyên bản cao Đột nhiên bị một cỗ huyền ảo lực lượng không gian trói đột chặt, sau đó bắt đầu từ từ thu nhỏ. Mà lại càng đến gần dục hy, vạn thần tháp hình thể lại càng nhỏ đợi đến tiếp cận phục hy ống tay háo miệm lúc, vạn thần tháp cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó trực tiếp bị phục hy thu nhập trong tay áo thắt đầu. Tà thắt đầu. Nhìn xem chính mình vạn thần tháp cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, Lưu thủy hai mắt không khỏi chỉ trệ, có chút khó có thể tin tiêu lên. Phục hy hài lòng đem ống tay háo thu vào, không nghĩ tới lần này còn có ngoài định mức thu hoạch. Cái này vạn thần tháp lại là tiên tiên linh bảo, Lưu thủy nếu đưa tới cửa, phục hy đương nhiên sẽ không, không cần. Mà Phục Hy vừa rồi sử dụng thần thông, đúng là hắn dùng điểm tích lũy từ bảy trong Thương Thành Hối Đoái tụ lý cản con người, người đem ta vạn thần tháp trả lại cho ta." Lưu suy một mặt giữ tợn, hai mắt đỏ như máu hướng về Phục Hy vào tới. Mặc dù không biết Phục Hy là như thế nào lấy đi vạn thần tháp, nhưng Lưu suy biết đây nhất định là Phục Hy giở cho quỷ. Vạn thần tháp thế nhưng là Lưu suy lớn nhất át chủ bài, coi như trước đó vứt bỏ nhân hoàn kiếm, hắn đều không có như vậy mất lý trí. Đối mặt toàn thân tán mát ra quang mang chói mắt, hướng về chính mình nhanh chóng hướng về tới Lưu Thủy, Phục Hy thần sắc lạnh nhạt lấy ra nhân hoàn bút, nhanh chóng viết ra một cái to lớn chết chữ. Sau đó trực tiếp hướng về Lưu suy quan tới. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 432, phục sinh Hoa Dương phu nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 432, phục sinh Hoa Dương phu nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem hướng mình đối diện vào tới, cái kia tràn đầy khí tức chẳng lành chết chữ, Lưu suy đầu bị run lên, vội vàng muốn tránh Nhưng là đã tới đã không kịp, cái này chết chữ đụng vào Lưu Thủy hậu, cấp tốc dung nhập vào trong thân thể của hắn A. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lưu Thủy thân hình chỉ chệ, trong miệng đột nhiên phát ra thống khổ tiếng rắc rét. Sau đó Lưu Thủy cứ như vậy trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh liền biến thành một đống xương khô. Bên cạnh Phương Vân thấy ra đầu tê dại một hồi, không nghĩ tới Phục Hy lại còn có như thế quỷ dị thủ đoạn giết người đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn, Phương Vân ngay cả phòng cũng không biết hẳn là làm sao phòng. Phục Hy nếu có thể nhẹ nhõm giết chết Lưu Thủy, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Phương bối đánh Lưu Thủy. sau khi tính lại, liền đội vàng tiến lên đối với Phục Hy cảm kích nói ra: Nếu như không có tiền bối xuất thủ, để lưu suy loại người này tiếp tục lưu lại trên hoàn bị, đôi này thiên hạ vạn dân tới nói là một loại tai nạn. Không cần phải gấp gáp tạ ngã. Phục Hy lại cười khoát tay áo, nhìn về phía Phương Vân nói ra, trong lòng ngươi có phải hay không còn có một cái khúc mắc không cách nào giải khai? Hiện tại nếu ta tới, vậy liền giúp ngươi giải quyết đi. Chức, tiền bối, chẳng lẽ ngài có thể. Nghe được Phục Hy lời nói, Phương Vân đầu tiên là sương sở, sau đó rất nhanh kích động đến toàn thân run dậy lên. Phương Vân trong lòng lớn nhất mắc, đương nhiên là Mộ Thân Hoa giường phu nhân chết, hắn cũng bao giờ cũng không nghĩ Mộ Thân có thể một lần nữa sống lại chỉ là đối với người của thế giới này tới nói, người chết không có khả năng phục sinh, cái này cũng mãi mãi cũng chỉ là Phương Vân trong lòng một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng là phục hồi đến từ thần bí mà cường đại trư thiên vạn giới bảy, người của thế giới này làm không được sự tình, không có nghĩa là phục hy cũng làm không được. Lấy đang nghe phục hy lời nói sau, Phương Vân mới có thể kích động như thế chuyện này đối với ta tới nói, cũng không tính rất khó khăn. Phục hi cười cười, trực tiếp xuất ra nhân hồn bút, trên không chung biết một cái to lớn hồn chữ. Cái này hồn tản mát ra vô tận bề mang, rất nhanh liền bao phủ cả phiến thiên địa. Thuộc về hoa dương phu nhân hồn phách Vỡ, tại cái này hồn chiếu rọi xuống, Giống như là nhận chỉ dẫn giống như tụ tập tới. Lâm Ca lẫm tấm mảnh vụn linh hồn, không ngừng tại hồn chữ phía dưới tụ tập, rất nhanh liền chấp vá ra một cái hoàn chỉnh hồn phách đi ra mô thân. Nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc hồn phách hư ảnh, Phương Vân lập tức lệ nóng rưng tròng, kích động la lớn. Phục Hy mỉm cười, tiếp lấy lại dùng người hoàng bút viết một cái sinh chữ, sau đó hướng về Hoa Dương phu nhân hồn phách quan tới. Cái này sinh chữ rất nhanh liền dung nhập vào Hoa Dương phu nhân trong thân thể, sau đó Hoa Dương phu nhân nguyên bản hư lập tức trở nên thực đứng lên, cuối cùng trở thành chân chính thân thể. Phục Hy đã từng một hơi sống lại mấy chục và người, hiện tại chỉ là phục sinh một cái Hoa Dương phu nhân. Đương nhiên là dễ dàng. Biến thành chân chính thân thể sau, Hoa Dương phu nhân lúc này chậm rãi từ không trung rơi dụng xuống thân thân. Phương Vân không thể tìm được, trực tiếp bước nhanh xuống tới, ôm lấy Hoa Dương phu nhân rơi xuống thân thể Vân Nhi. Hoa Dương phu nhân từ từ mở mắt, nhìn xem trước mặt Phương Vân, không khỏi vui đến phát khóc. Nhìn xem ôm nhau mẹ con hai người, Phục Hi cũng vui mừng nở đủ cười, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chúc mừng tay chân Phục Hi hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 500 vé lốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Phục Hi thu hoạch được cố chủ Ngũ tinh ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Vừa mới trở lại Hoàng Hoang Phục Hi liền lập tức nhận được dạng này, hai đầu bảy nhắc nhở đồng thời trong nhóm cũng không ít người vì Phục Hi đưa lên chúc mừng. "Nữ Hoa, chúc mừng ca ca nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." "Toại Nhân Thị, chúc mừng Phục Hi đạo hữu trở về." "Thần Đồng Thị, Phục Hi đạo hữu làm tốt lắm, giống như là lưu suy người cặn bã như vậy, căn bản không xứng làm nhân hoàng, nên giết." "Đế Tuấn, Phục Hy đạo hữu có phải hay không nên rút thượng, để cho chúng ta nhìn xem người rút đến vật gì tốt." "Chúc Dung, quên đi thôi, lục tinh nhiệm vụ chưa hẳn có thể rút đến đồ tốt, rất có thể chính là hậu thiên linh bảo hoặc là điểm tích lũy loại hình." "Đề Giang, xác thực. Lần trước Phong Đô Đại Đế tử tất tinh trong nhiệm vụ quất đến Tiên Thiên Chí Bảo, đây chỉ là ví dụ mà thôi, không có khả năng người người đều có Phong Đô Đại Đế khí vận. Âm Dương lão tổ, chưa hẳn a, lục tinh nhiệm vụ chỉ là rút đến cao cấp vật phẩm tỷ lệ thấp một chút, nhưng cũng không phải là rút không đến. Chỉ cần phục hy đạo hữu khí vận đủ mạnh, coi như rút đến Hỗn Độn Linh Bảo cũng không phải không thể nào. Đế Tuấn, Âm Dương lão tổ ngươi là đến khôi hài a. Nếu là phục hy lần này có thể rút đến Hỗn Độn Linh Bảo, ta trực tiếp đem Vu tộc Thiên Đình giải tán. Đế Giang, ha ta cũng đem Vu tộc giải tán, bốn. Tay chân trong nhóm có người chúc mừng phục hoàn thành nhiệm vụ cũng có người thúc dục hắn mau chóng phát sóng trực tiếp rút thưởng. Dù sao nhìn người khác rút thưởng cũng là một loại niềm vui thú thôi. Phục Hy hơi suy nghĩ một chút sau, rất nhanh liền tại trong nhóm tiến hành hồi phục. "Phục Hy, xin lỗi các vị, đây chỉ là một lục tinh nhiệm vụ mà thôi, khẳng định rút không đến vật gì tốt, ta liền không ra điều xấu." Phục Hy về sau đều không chuẩn bị phát sóng trực tiếp rút thưởng. Rút ra rác rưởi phần thưởng sẽ bị người chế giễu, rút ra đẳng cấp cao bạo vật lại sẽ dẫn tới ngất ngế, dạng này hai mặt đều không lấy lòng sự tình, Phục Hy đương nhiên sẽ không đi làm. Giống như là phong đô đại đế loại này có hậu đại người, phát sóng trực tiếp rút ra hỗn độn định sao, đều sẽ gây nên vô số người ngất ngây bốn. Mà bây giờ nhân tộc nhỏ yếu, Phục Hy đương nhiên càng không muốn ra đầu ngọn gió này. Nhìn thấy Phục Hy trả lời, tay chân trong nhóm tất cả mọi người cảm giác thất vọng không thôi. Tổ Long, Phục Hy đạo Hữu ngươi cái này không có ý nghĩa à, dạng này che giấu làm cái gì, thật giống như hai chúng ta sẽ đoạt ngươi phần thưởng giống như. Đế Tuấn, đúng vậy á Phục Hy đạo Hữu, đừng nói ngươi rất không có khả năng rút ra đồ tốt, coi như ngươi thật rút ra, chúng ta sẽ còn bỏ đi ra mặt đi đoạt sao? Chuẩn đề, Phục Hy đạo Hữu cũng có thể yên to gan giúp thượng, ai dám đoạt ngươi thưởng, chính là cùng chúng ta Tây Phương giáo đối địch. Dung Nếu như các người Tây phương giáo người đi đoạt đầu, chuẩn đề, nói hiệu nói vừa. Mọi người đều biết chúng ta Tây phương giáo đạo hữu trạch tâm nhân hậu, làm sao có thể đoạt người khác pháp bảo đâu? 4. Đối mặt trong nhóm đám người nghị luận, phục hy lại bất vi sở động. Mặc kệ cái khác người nói cái gì, hắn đều hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không phát sóng trực tiếp giúp thượng. Mặc dù dạng này khả năng gây nên một số người bất mãn, nhưng còn không đến mức chân chính đắc tội bọn hắn. Dù sao các loại tiếp qua mấy lần nhiệm vụ, mọi người cũng liền đem chuyện này quên, sẽ không có người một mực theo hắn cũng thả. Trực tiếp đóng lại tay chân bày. Phục Hi tiến nhập chính mình mất, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu rút thường bắt đầu rút thường. Theo Phục Hi ra lệnh một tiếng, một tòa luân bàn màu vàng xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó nhanh chóng chuyển động. Sau một lát, luân bàn màu vàng tại Phục Hi mệnh lệnh rũa dừng chỉ, phía trên kim đồng hồ chỉ hướng một loại trong đó vật phẩm nào. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vượn quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 433, Hồng Nông trưởng tiên bình. Chương 433 Hồng Mông Trưởng Thiên Bình sao? Làm sao có thể? Ta vậy mà quất đến một kiện Hỗn Độn Linh Bảo. Nhìn thấy phần thượng tin tức sau, Phục Hy toàn bộ cái trong nháy mắt nổ, đại náo lâm vào trầm giống. Phục Hy lúc đầu coi là, hắn có thể rút đến một kiện tiên tiên linh bảo liền đã không tệ, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà quất đến một kiện Hỗn Độn Linh Bảo. Cái này Hỗn Độn Linh Bảo tên là Hồng Mông Trưởng Thiên Bình, chỉ cần đem các loại thiên tài địa bảo, linh bảo linh dược ném vào Hồng Mông Trưởng Thiên trong bình, liền có thể luyện hóa ra tinh thuần nhất Hồng Mông tử khí không là Hỗn Bảo, vậy mà có thể hóa ra Hồng Mông tử khí. Hiểu rõ Hồng Mông Trưởng Thiên Bình tin tức sau, Phục Hy kích động đại não một trận xung huyết, không nghĩ tới cái này Hỗn Độn Linh Bảo năng lực nghịch thiên như vậy. Hồng ngông tử khí thế, nhưng là có thể khiến người ta thành thành cơ duyên, trình độ chân quý của nó không cần nhiều lời. Mà liên tại Phục Hy đạt được Hồng Mông Trưởng Thiên Bình Sắt a, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng là gió hai ba số không mây ở biến. Từ hà đầy trời ba vận dặm, Phục Hy ở lại hỏa vận động trên không càng là bảo khí ngút trời, ẩn ẩn có một đạo hư hào hình cái bình hư ảnh hiện hiện, trên không còn có mở mịt tiên âm chuyển ra không tốt. Phục Hy cũng đã nhận ra ngoại giới dị tượng, sắc mặt lập tức biến đổi. Phục Hy nguyên bản còn muốn bảo trì địa tốc, không để cho trừ thần nông thị Toạ nhân thị bên ngoài người thứ tư biết Hồng Mông Trưởng Thiên Bình tồn tại. Nhưng là phục hi hiện nhiên hay là xem thường Hồng Mông Linh Bảo khi xuất hiện trên nơi tạo thành dị tượng, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang người đều biết. Sự thật chính như phục Hy dự liệu một dạng, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới vô số đại năng đều đem ánh mắt nhìn về hướng hỏa Vân động phương hướng dị tượng như thế, đây là có hỗn độn linh bảo xuất thế. Không thể tưởng tượng nổi. Thế này vốn độn linh bảo chỉ có chính kiện, cái này tại bản cổ khai thiên lúc liền đã nhất định, hiện tại làm sao có thể lại có mới hỗn độn linh bảo xuất hiện? Từ khi Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy sau khi xuất hiện, chuyện quái dị thật sự là càng ngày càng nhiều. Tràng những cao thủ đại năng càng ngày càng nhiều, tiên thiên linh bảo cũng nước tràn thành lụt, bây giờ lại ngay cả hỗn độn linh bảo đều xuất hiện, cái này hồng hoang thật càng ngày càng khó đã hiểu. Đó là Hỏa Vân Động phương hướng. Chẳng lẽ nhân tộc muốn quật khởi sao? Hồng hoang thế giới tất cả mọi người chấn kinh bát phận, mà tay chân trong nhóm đồng dạng xôi trào. Tổ Long, Ngoa Tạo, Ngoa Tạo. Hiện tại ngoại giới có kinh người dị tượng, hư hư thực thực hỗn độn linh bảo xuất thế. Đế Tuấn, ta thấy được, trong dị tượng tâm vị trí là Hỏa Động phương hướng, khẳng định là Hỏa Động Tam Thánh đạt được bảo vận. Phục Hi vừa vặn còn có một lần rút thưởng cơ hội. Chẳng lẽ là hắn quất đến Hỗn Độn Linh Bảo? Trúc Dung, không thể nào. Đây chính là Hỗn Độn Linh Bảo, nhiều như vậy hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ người đều không có giúp đến, hắn hoàn thành một cái lục tinh nhiệm vụ có thể giúp đến. Ta không tin. Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng không dám tin tưởng, nhưng cái này thật sự là thật trùng hợp đi. Âm Dương lão tổ, hồng hoang thế giới đâu còn có Hỗn Độn Linh Bảo? Chỉ có thể là hoàn thành nhiệm vụ sau rút thưởng, hoặc là tại bảy trong thương thành mua. Ta dám khẳng định, cái này Hỗn Độn Linh Bảo tuyệt đối là phục hi đạo hữu rút thưởng giúp đến. Chuẩn đề, trước đó Đế Tuấn đạo hữu nói qua, nếu như phục hi đạo hữu giúp đến Hỗn Độn Linh bảo, liền đem yêu tộc tiên đình giải tán, không biết lời này còn tính hay không. Đế Tuấn, Nguyên Thủy, Đế Giang đạo hữu tựa hồ cũng đã nói muốn giải tán vu tộc. Đế Giang, tại trong nhóm đám người tranh nhau nghị luận lúc, Trần Đông Thị cùng Thoại Nhân Thị đã trực tiếp tiến nhập Phục Hy trong động phủ. Phục Hy đạo hữu, ngươi thật có đến một kiện hỗn độn linh bảo. Vừa tiến vào Phục Hy động phủ, Trần Đông Thị liền ngự khí vội vàng dò hỏi. Thoại Nhân Thị cũng một mặt hẩn trương nhìn chằm chằm Phục Hy, chờ đợi câu trả lời của hắn đối với bây giờ người thực lực nhỏ yếu tộc tới nói, nếu như có thể có một kiện hỗn độn linh bảo, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh đậm chí có thể giống Chu Tiên Tư kiếm, bàn cổ phiên, khai thiên dịu các cái hỗn độn linh bảo mở rộng, trở thành trấn áp bộ tộc khí vận bảo vật đối với thần nông thị cùng toại nhân thị, phục hi đương nhiên sẽ không giấu giếm, tay hắn vung lên, hỗn độn trưởng thiên bình liền xuất hiện ở trong tay của hắn hai vị huynh trưởng, đây chính là ta vừa rút thượng rút đến hỗn độn linh bảo, hỗn độn trưởng thiên bình, chỉ cần hướng trong bình đưa lên thiên tài địa bảo, linh vực linh bảo, liền có. Thế hóa ra hồng khí. Phục Hy giải thích nói có thể luyện hóa ra hồng mông từ khí. Nghe được phục nói, nông thị cùng thị hai người con mắt lập tức Tại Tô thần xuất hiện trước đó, Thế giới này hồng mông tử khí chỉ có 6 đạo, mà lại đã đều có kỳ chủ. Bất kể người khác pháp lực bao sâu, chỉ cần không có hồng mông tử khí, đều là không cách nào thành thánh. Phúc Hy, thần nông thị, tọa nhân thị mặc dù được người xưng là hỏa vận động tam thánh nhưng bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn không có hồng mông tử khí không. Tại tô thần cùng tay chân bầy sau khi xuất hiện, hồng hoang lúc này mới nhiều mặt khác một đầu thu hoạch hồng mông tử khí đường tắt, nhưng là thu hoạch nan để vẫn phi thường cao. Bây giờ Phục Hy đạt được Hỗn Độn Trưởng Thiên Bình, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể đạt được hồng nông Tử Khí, này làm sao có thể không để cho Thần Long thị ba người hưng vấn. Cần bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế một đạo hồng nông Tử Khí? Thần Long thị lập tức đối với Phục Hy hỏi. Phục Hy khỏe miệng có quắp đông đúc đúc, hay là hồi đáp, căn cứ Hỗn Độn Trưởng Thiên Bình truyền lại cho ta tin tức, đại khái cần 20 kiện tiên thiên linh bảo mới có thể luyện hóa ra một đạo hồng nông Tử Khí. Bao nhiêu? Nghe được Phục Hy lời nói, Thần Long thị cũng không bình tĩnh, 20 kiện tiên thiên linh bảo, coi như đem chúng ta đều bán cũng không bỏ ra nổi a. Toại Nhân thị răng nói ra, Vậy chúng ta cũng muốn mau chóng đem Hồng Mông Tử Khí Luyện ra, để phục hỉ đạo hữu thành thánh, nếu không chúng ta Hỏa Vân Động chỉ sợ khó thoát một kiếp. Nghe được tội nhân thị lời nói, Phục Hy cùng Thần Đông thị thần sắc cũng là không khỏi rối lên. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Hỗn Độn Trưởng Thiên Bình khi xuất hiện trên đời thế nhưng là sinh ra kinh người dị tượng. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều đã biết, bọn hắn Hỏa Vân Động khả năng đạt được một kiện Hỗn Độn Linh Bảo. Đây nhất định sẽ khiến vô số người ngắc ngẻ, thậm chí liền ngay cả thánh nhân cũng có khả năng xuất thủ tranh đoạt. Làm ra quyết định sau, Phục Hy, Thần Đông thị, nhân thị ba người lập tức đem chính mình có các loại thiên tài 2.2 địa bảo Cùng linh bảo linh dược tất cả đều ném vào hố độ trưởng thiên trong bình. Phục Hy, Thần nông thị, Đoạ nhân thị ba người đã có thể đem bọn hắn ra nhập tay chân bầy sau, lấy được tất cả không cần đến bảo vật đều cống hiến ra ngoài. Mà khác như là Thần nông đỉnh, ngũ hành bát quái hình, nhân hoàng quan những này còn có thể dùng đến bảo vật, đương nhiên không có khả năng xa xỉ đến ném vào hố độ trưởng thiên trong bình còn kém bao nhiêu. Thần nông thị khẩn trương nhìn về phía Phục Hy hỏi. Phục Hy nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó có chút bất đắc gì nói, còn kém 8 cái tiên tiên linh bảo, hoặc là ngang nhau giá trị tiền tài địa bảo, mới có thể luyện chế một đạo hổng mông khí. Lại còn kém nhiều như vậy. Thần Đông thị có chút thất vọng lắc đầu nói, coi như chúng ta phát động toàn thể nhân tộc, chỉ sợ cũng rất không có khả năng động đến đủ. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 434, tam tộc tới cửa. Chương 434, tam tộc tới cửa đã như vậy, chúng ta ra ngoài tìm người mở đi. Phó Nhân thị trầm ngâm một chút sau đề nghị đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Phục Hi cùng Thần thị hai người cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ba người tại hồng hoang thế giới cũng làm quen không ít hảo Tìm người đi mượn một chút thiên tài địa bảo, Linh Bảo Linh Dược cũng không tính việc khó đặc biệt là tay chân bảy những thành viên kia, cả đám đều giàu đến chảy mỡ, hẳn là có thể gón góp cần thiết. Ngay tại ba người chuẩn bị hành động lúc, Hỏa Vân động nô gia nhưng chuyển đến một đạo tiếng cười, ha ha ha, Hỏa Vân động ba vị đạo hữu có đây không? Bản tọa chuẩn đề chuyên tới để bái phỏng. Đến thật nhanh. Nghe được đạo thanh âm này, Phúc Hy, Thần Đông Thị, Đoại Nhân Thị ba người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ba người lúc này đi ra đạo phủ, liền gặp được đứng ở bên ngoài chuẩn đề, tiếp dẫn Di Lạc Phật ba người. Bọn mới biết Nguyên Lai chuẩn đề cũng không phải là một người tới Nguyên Lai là ba vị đạo hữu tới chơi, xin thứ cho chúng ta không thể viết nên. Phục Hy khách sáo hướng chuẩn đề ba người chắp tay nói ra không một phục hi đạo hưu khách khí. Di Lạc Phật cười híp mắt nói một câu, sau đó cười hỏi, ba vị đạo hữu không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Đây cũng không phải là đạo đãi khách a. Nguyên Lai phục hi ba người vẫn luôn đứng tại Họa vận động trận pháp phòng hộ bên trong, cũng không có đi ra trận pháp phạm vi, cũng tương tự không có mời chuẩn đề ba người tiến đến. Nghe được Di Lạc Phật nhìn như đùa giỡn lời nói, phục hi nhưng không có tiếp trà. Mà là trực tiếp hỏi, không biết ba vị đường xa mà đến, đến Ta Hỏa vận động có gì muốn làm. Nghe nói ba vị mới được đến một kiện Hỗn Độn Linh Bảo, không biết chúng ta là có phải có hạnh mở mang kiến thức một chút đâu. Tiếp dẫn cười giò hỏi lời đồn, tất cả đều là lời đồn. Trần ông Thị trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta một mực tại trong lập phủ, gần nhất chưa từng có từng chiếm được cái gì Hỗn Độn Linh Bảo. Đúng vậy a, ba vị có phải hay không sai lầm. Hỗn Độn Linh Bảo sớm đã đều có kỳ chủ, chúng ta có tài đức gì có thể đạt được một kiện đâu. Phục Hi cũng cười lắc đầu nói. Truyền đề ba người liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghi tới. Phục hy bọn người vậy mà không thừa nhận đạt được Hỗn Độn Linh Bảo cái kia trước đó bên này thiên địa dị tượng, ba vị giải thích như thế nào? Chuẩn Đề truy vấn trước đó thiên địa dị tượng chúng ta cũng nhìn thấy, trong dị tượng tâm đúng là chúng ta Hỏa vận Động phụ cận. nhưng là cái này cùng chúng ta Hỏa Vân Động cũng không có quan hệ thế nào, chúng ta cũng không biết dị tượng này là vì sao xuất hiện. Thần Đông thị một bức trung thực dáng vẻ hồi đáp ngươi. Chuẩn Đề có chút giận, ba vị lão hữu, chúng ta cũng chỉ là muốn kiến thức một chút Hỗn Độn Linh Bảo mà lên, cũng không có cấp đoạt ý tứ, các ngươi cũng quá hẹp đi. Ta đã nói qua, nơi này cũng không có cái gì Hỗn Độn Linh Bảo. Dù cho đối mặt tức giận chuẩn Đề ba người Phục Hy hay là Tiên quyết phụ nhận nói: "Hiện tại ngoại giới còn không có xác định hỏa vận động là có hay không có hỗn độn linh bảo, chuẩn đề ba người liền đã vô cùng lo lắng cái thứ nhất chạy tới." Muốn nói bọn hắn đối với hỗn độn linh bảo không có lòng mơ ước, ai sẽ tin? Phục Hy giang cam đoan: "Nếu như chuẩn đề ba người biết, hỗn độn trưởng Thiên Bình có thể luyện hóa ra hồng mông tử khí, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức động thủ cư đoạn." Ngay tại song phương tranh chấp không xuống lúc, nơi xa không chung lại có mấy bóng người, hướng về bên này chóng bay tới Tuấn, nhất, mang theo yêu tộc yêu trai, đến đây hỏa phòng. 12 tổ vù, đến đây động ba vị đại hiếu. Cùng lúc đó, liên tiếp hai âm thanh kẻ trước người sau chuyển tới đợi đến thoại âm rơi xuống sau, vù, yêu hai tộc người đã phân biệt rõ ràng rơi vào phục hy bọn người trước mặt. Phục hy, Trần Đông Thị, thoại nhân thị ba người liếc nhau một cái, không nghĩ tới Vu tộc cùng Yêu tộc vậy mà cũng phải người tới, sự tình lần này lớn hơn rồi. Ba vị đạo hữu, nghe nói các người đạt được một kiện hỗn độn linh bảo, lấy ra cho chúng ta nhìn xem thôi. Trúc Dung Thủy tiện nói ra đúng vậy à, ta còn không có gặp qua hỗn độn linh bảo đâu, lần này cần phải hào hào mở mắt. Đế Tuấn giống như cười chế nhìn về phía phục hi ba người nói thật có lôi, ta đã cùng chuẩn đề đạo hữu nói qua. Chúng ta hỏa vận động căn bản không có cái gì hỗn độn linh bảo. Thật không có ý tứ, làm hại chư vị một chuyến tay không. Phục Hy lắc đầu nói ngươi cho chúng ta là đồ đần sau. Trước đó thiên địa dị tượng, rõ ràng là hỗn độn linh bảo xuất thế dấu hiệu, Phục Hy đạo Hưu ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta. Nghe được Phục Hy lời nói sau, Trúc Dung lập tức bất mãn hét lên đúng vậy à, Phục Hy đạo Hưu ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta. Nếu như ngươi không đem hốn độn linh bảo lấy ra để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị trực tiếp đập thủ. Vũ, yêu hai tổ cùng Tây Phương giáng người. Rõ ràng đều không có hảo ý phục hi muốn tùy tiện đem bọn hắn lừa gạt đi, hiện nhiên là không thể nào làm sao bây giờ. Phục Hi có chút lo lắng đối với Thần nông thị cùng Toại Nhân thị hai người chuyển âm nói: "Nếu như động thủ lời nói, ba bên bên trong bất kỳ bên nào đều có thể vượt trên Phục Hi ba người, chớ đừng nói chi là hiện tại ba bên nhìn đã tạm thời liên thủ." Thần nông thị chau mày, cũng tương tự không có biện pháp gì tốt. Tại bây giờ hoàn hoàng, nhân tộc thực lực là nhỏ yếu nhất, mà lại cũng không có hậu trường, ai cũng có thể tới khi dễ bọn hắn. Không bằng chúng ta hướng chủ nhóm xin giúp đỡ đi, xem hắn ý tứ." Một mực trầm mặc ít nói Toại Nhân thị Lúc này đột nhiên truyền âm nói đúng a, chúng ta còn có thể hướng chủ nhóm xin giúp đỡ. Nghe được thoại nhân thị truyền âm, Phục Hy cùng Thần Long thị hai người con mắt lập tức sáng lên. Phục Hy lập tức mở ra 230 tay chân bảy, sau đó cho Tô Thần gửi tới một đầu gì vạc chat. Phục Hy, chủ nhóm, hiện tại vụ tộc, Yêu tộc cùng Tây Phương giáo chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Hỏa vận động, cấp đi chúng ta hỗn độn linh bảo, xin mời chủ nhóm cho chúng ta chủ trì công đạo. Nhìn thấy Phục Hy gửi tới tin tức, Tô Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên thực tế, Hỏa vận động bên này phát sinh sự tình, Thần đã sớm chú ý tới. Chỉ là đến cùng muốn hay không quản chuyện này, Tô Thần còn không có quyết định. Bình thường chỉ cần không phải rồng, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, hoặc là vu, yêu hai tộc đại chiến, loại này đủ để lan đến gần toàn bộ Hồng Hoang đại kiếp, Tô Thần là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Tô Thần thực lực quá mạnh, đủ để trấn áp toàn bộ Hồng Hoang đối với sinh linh tới nói, mạnh được yếu thua mới là quy luật tự nhiên. Nếu như Tô Thần thường xuyên nhúng tay Hồng Hoang thế giới tranh đấu, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Hồng Hoang thế giới bình thường phát triển. Thế nhưng là lần này phát sinh tranh đấu đều là tay chân bảy người, nếu như tùy bọn hắn xảy ra chiến đấu, một khi xuất hiện tường vòng, cũng là Tô Thần cùng tay chân bảy tổn thất. Tố hồn nếu như tay chân trong nhóng cường giả, có thể tùy ý cướp đoạt kẻ yếu đồ vật, này sẽ dẫn đến cường giả cần mạnh, kẻ yếu càng yếu, đôi này tay chân bẩy phát triển rất bất lợi. Trải qua thận trọng cân nhắc sau, Tố thần hay là chuẩn bị nhúng tay lần này tranh đấu tất cả dừng tay. Tố thần thanh âm trực tiếp chuyển tới ở đây trong tai của mọi người. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 435, thần ngăn lại thành viên nội đấu chương 435, Tô Thần ngăn lại thành viên nội đấu. Nguyên Bản đã chuẩn bị đối với phục hi xuất thủ Đế Tuấn, nghe được Tô Thần lời nói sau, lập tức ngừng động tác trên tay, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Mặc khác chuẩn bị xuất thủ, hoặc là đã người xuất thủ, cũng không thể không dừng lại. Mặc kệ là đang đánh tay bẩy, hay là hồng hoang thế giới, dám vi phạm Tô Thần lời nói người cơ hồ không có tại chư thiên vạn giới tay chân bẩy, thành viên ở giữa không được lẫn nhau tranh đấu. Tô Thần thanh âm giống như là hồng trung đại lư, mỗi một chữ lại như đại thanh âm, truyền đến tất cả mọi người trong thai. Tô Thần lời này không chỉ là nói cho mọi người tại đây nói, tay chân trong nhóm những người khác cũng đều nghe được Tô Thần lời nói. Sau khi nói xong câu đó, Tô Thần thanh âm liền biến mất. Bất quá có một câu nói như vậy là đủ rồi, Tô Thần tin tưởng không có người đui mù dám vi phạm đa tạ chủ nhóm cho chúng ta chủ trì công đạo. Phục Hy cảm kích cho Tô Thần gửi tới một con đường tạ ơn tin tức ba vị đạo hữu hảo thủ đoạn, không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả chủ nhóm đều có thể mở được. Đế Tuấn Bỉ cười nhạt nhìn xem Phục Hy ba người cười lạnh nói ba vị đạo hưu phản ứng quá độ, chúng ta thật không có ác ý gì, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút hỗn độ linh bảo mà thôi. Bất quá nếu ba vị đạo hữu không mật ý, vậy chúng ta liền cáo từ. Chuẩn Đề có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mang theo sau lưng tiếp dẫn cùng Di Lạc Phật rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Chuẩn Đề bọn người rời đi, vu, Yêu hai tộc cũng biết sự tình không thể trái, lúc này nhao nhao khách khí đối với Phục Hy ba người cáo từ rời đi đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Phục Hy, Thần Đông thị, Vạn Nhân thị ba người lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng trở ra. Hiện tại có chủ nhóm lên tiếng, hẳn không có người còn dám lăn lộn độn trưởng Thiên bình chủ ý đi. Thần Đông thị vừa cười vừa nói vậy nhưng chưa hẳn. Vạn Nhân thị lại thần sắc nghiêm nghị lắc đầu nói, chủ nhóm chỉ là cấm chỉ tay chân bảy thành viên ở giữa lẫn nhau chiến đấu cũng không có quy định, ngoại nhân không có khả năng đối với chúng ta đạo thủ. Hồng Hoang Thế Giới lớn như vậy, chứ ra nhập tay chân bảy người bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều không biết đại năng cao thủ. Nếu như trong những người này có người đối với chúng ta xuất thủ, chủ nhóm hẳn là liền sẽ không nhúng tay. Nghe được tội nhân thị lời nói, Phục Hy cùng Thần nông thị hai người thần sắc cũng đều nghiêm túc. Nếu như không phải tội nhân thị nhắc lên, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Tô Thần trong giọng nói còn có dạng này lỗ thủng. Trên thực tế, Tô Thần đương nhiên là cố ý hắn cũng không phải Phục Hy ba người bảo mẫu, không cần thiết không rõ chi tiết bảo vệ tốt bọn hắn. Mà lại ba người nếu như ngay cả không có gia nhập tay chân bảy người đều không phải là đối thủ, vậy còn có tư cách gì tiếp tục lưu lại tay chân trong nhóm? Xem ra, chúng ta nhất định phải nhanh luyện hóa ra một đạo Hổng Mông Tử Khí, để phục Hy mau chóng thành thánh, nếu không chúng ta nguy cơ không coi là chân chính giải trừ, về sau ngáp ngé chúng ta hỗn độn linh bảo người khẳng định nối liền không rứt." Trần Công thị nghiêm túc nói. Phục Hy cùng vài nhân thị gật đầu đồng ý, ba người lúc này tách ra, riêng phần mình tìm kiếm nhận biết bằng hữu mượn dùng thiên tài địa bảo, hoặc là linh dược linh bảo đi. Lúc này ở trở về Tây Phương giáo một nhóm trong ba người Di là Phật đột nhiên mở miệng đối chuẩn đề hỏi, chúng ta cứ như vậy buông tha cái này hỗn độn linh bạo sao? Chuẩn đề cười lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, trước mắt tất cả hỗn độn linh bạo bên trong, chỉ có Hỏa Vân động cái này dễ dàng nắm bắt tới tay. Thế nhưng là chủ nhóm nói qua, không cho phép chúng ta thành viên ở giữa tiếp tục chiến đấu. Tiếp dẫn có chút trần chờ nói, đối với Tô thần, tiếp dẫn hiển nhiên vẫn là vô cùng kính kỷ, tuyệt đối không dám vi phạm Tô thần mệnh lệnh vậy chúng ta liền để những người khác đi tốt. Chuẩn đề cười cười nói, chúng ta Tây giáo bên trong không phải còn có rất nhiều người không có vào nhóm sao? Để bọn hắn đi đối phó Hỏa Vân động, tự nhiên là không tính thành viên trước đó chiến đấu. Nghe được chuẩn đề lời ấy, tiếp dẫn cùng Di Lạc Phật lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ. Trên thực tế không chỉ là Tây Phương giáo, vụ yêu hai tộc đồng dạng không có tính toán dễ dàng buông tha hỏa vân này động cái này hỗn độn linh bảo, mà lại bọn hắn không hẹn mà cùng dùng thủ đoạn giống nhau, chuẩn bị điều động những cái tiếc không có gia nhập tay chân bảy người đi đối phó hỏa hỏa vận động. Lượt qua hồng hoàng thế giới những này mình tranh ám đấu không để cập tới, Tô Thần tại không lâu sau đó, rốt cục lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở, phát hiện mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lại tới nhiệm vụ mới. Quá tốt rồi. Tiếp nhận. Tô Thần không do dự, lập tức lựa chọn tiếp nhận, liên quan tới thế giới nhiệm vụ tin tức, lập tức chuyển vào đến Tô Thần trong đầu. Nhiệm vụ này thế giới, đồng dạng cũng là Hồng Hoang thế giới chiếu ảnh. Ma chủ Vô Thiên đánh giết như lai Phật tổ, chiếm cứ Linh Sơn, công chúng Phật cùng trời thần đều đánh vào minh giới. Vô Thiên tự xưng Phật tổ, đồng thời để cho thủ hạ yêu quái biến thành quân âm, ngọc đế bọn người, phân biệt tiến vào chiếm giữ tầng giới, trở thành chân chính tam giới chi chủ. Tô Lộ không khám phá Vô Thiên chân thân, hắn một bên tìm kiếm Như Lai Phật tổ chuyển thế thân, một bên sâu chối tam giới chúng thần, đem Vô Thiên âm nhu cáo tri bọn hắn. Tại biết Như Lai Phật Tổ chuyển thế linh đồng bị vô thiên chụp tới thiên đình sau, Tô Nội không lập tức mang theo đám người cùng nhau công lên trời đỉnh. Sau đó chính là ngay tại phát sinh thế giới nhiệm vụ hình ảnh, Tô thần lập tức đem những hình ảnh này phát đến trong đó. Tổ Long, quá tốt rồi, rốt cục lại có nhiệm vụ. Đế Tuấn, lần này ta nhất định phải cướp được nhiệm vụ, thiên đạo cũng ngăn không được, ta nói. Chúc Dung, người coi như xong đi, nhiệm vụ lần này khẳng định là của ta. Nguyễn Vương, gần nhất hoàn thành nhiệm vụ đạo hữu, liên tiếp rút đến tốt, tất cả mọi người thẩm thụ kích thích Giang, đó là Nếu có thể giống phục hỷ đạo Hữu như thế rút đến một kiện Hỗn Độn Linh Bảo, vậy ta đây đời liền đáng giá. Côn Bằng, người đang muốn năm giang a, Hỗn Độn Linh Bảo dễ dàng như vậy rút đến sao? Hàng Long tôn giả, phát hiện mọi người gần nhất đều có chút tung bay a, há miệng ngậm miệng chính là Hỗn Độn Linh Bảo. Làm gì? Tiên Tiên Linh Bảo các ngươi đều không coi vào đầu đúng không? Âm Dương lão tổ, thật sự là chết cười lão tổ. Phục Hỷ Đạo Hữu rút đến Hỗn Độn Linh Bảo đều không có tung bay, ngược lại là các ngươi những này xem kịch tung bay, thật sự là quá khôi Tốt, điên đạo lão tổ, chính là chính là. Các ngươi trước có thể rút đến Tiên Tiên Linh Bảo rồi nói sao? Đứng đến lúc đó rút đến chính là điểm tích lũy hoặc là Hậu Thiên Linh Bảo. 4. Tay chân trong nhóm đám người một bên nghị luận, một bên quan sát lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, chính một mảnh tiếng hô giết rung trời. Giết a, giết ma đầu vô thiên. Vì cứu vớt tam giới, giết. Cứa ra như lai Phật tổ, đánh lên lăng tiêu bảo điện. Nộ không mang theo Na Trá, trấn nguyên tử, hoa sen, bích du lịch bọn người cùng một chỗ, cùng vô thiên thủ hạ ma binh ma tướng chiến đấu ở cùng nhau điều. Thiên đỉnh hết thảy có 4 môn ma cung. Trong đó Đường Tăng dẫn người tiến đánh Thiên đỉnh Đông Thiên môn, Giới dẫn người tiến đánh Nam Thiên môn. Sa Tang dẫn người tiến đánh Tây Thiên cửa, Tiểu Bạch Long dẫn người tiến đánh Bắc Thiên môn. Na Trá Nhị Lang thần dẫn người tiến đánh Đâu Suất Cung, Liên Hoa Tiên tử dẫn người tiến đánh Lạc Hoa Cung, Mịch Du tiên con tiến đánh đấu lưu cùng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 436, nhiệm vụ mới. Chương 436, nhiệm vụ mới. Toàn bộ Thiên tiếng giết nội lên phía, mỗi Ngày xưa Điêu Long đã trong chiến đấu biến thành phế tích. Thiên đỉnh trồng trọt các loại linh thảo linh dược, cũng tất cả đều bị các loại tiên thuật dư ba triệt để phá hủy. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng bộ thi thể, có Ma Thiên Thủ hạ Ma Minh Ma Tướng, cũng có cháu ngộ không xuất linh thiên binh thiên tướng. Vô Thiên Thủ hạ có lục đại tướng tài đắc lực, trừ đã bị Tôn Ngộ Không giết chết tháng yêu cùng lục nhị đám khỉ bên ngoài, còn có Bạch Tượng Đại Vương, áo bào đen, cửu đầu trùng cùng cự giải bốn người. Trong đó trừ bắt Giới đối mặt Bạch Tượng Đại Vương, Dương cùng Bích Du tiên con liên thủ đối chiến áo bào đen, Bạch Liên Hoa đối chiến đã từng sư phụ tự giải, Tôn Ngộ Không thì đối mặt cửu đầu này. A ta lão Tôn vậy. Tôn Ngộ không gầm thét một tiếng, trong tay kim cô đồng hướng về cựu đầu trùng đỉnh đầu đập tới. Pháp lực mạnh mẽ ba động từ Tôn Ngộ không trên thân phun trào mà ra, tựa hồ muốn xé rách cả côn. Cựu đầu trùng làm Tôn Ngộ không đối thủ cũ, thực lực đương nhiên cũng không yếu. Trên người hắn tản mát ra ngập trời tà khí, trong tay quang mang lóe lên, một thanh dài hơn một trượng, cản mát ra huyền chuyển bảo quang nguyệt nha sạn liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cựu đầu trùng hai tay nắm xúc, 230 hướng về đỉnh đấu quét ngang, đem Tôn Ngộ không một gậy này ngăn cản xuống dưới khi, hai nhấc tiếng vang từ hai người binh khí va chạm vang lên. Trung quanh mười mấy tên đang giao chiến ma binh ma tướng cùng tiên binh thiên tướng, tất cả đều bị cố này mạnh mẽ sóng âm chấn ngã trái ngã phải lại đến. Tôn Nộ không cười lạnh một tiếng, trong tay kim cô động lập tức hóa thành đầy trời huấn ảnh, đổ ập xuống từ bốn phương tám hướng hướng về kiểu đầu xa đập tới đối mặt Tôn Nộ không trận báo giống như công kích, cựu đầu trùng chống đỡ càng ngày càng không còn chút sức lực nào, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng. Bành! Một cái không chú ý, Tôn Nộ không kim cô động trực tiếp vánh bạo cựu đầu trung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Các loại cựu đầu trùng lúc xuất hiện lần nữa, không phát hiện hắn vậy mà lại mọc ra một viên mới đầu. Chỉ là cái đầu này sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng mang theo một lần e ngại nguyên lai, like. ngươi cái này cựu đầu trùng là có 9 đầu mệnh, một cái đầu liền có một cái mạng. Bất quá, chờ ta đưa ngươi chín cái đầu tất cả đều lấy nát, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không sống thêm tới. Tôn Ngộ Không dần mình, sau đó cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng về cựu đầu trùng giết tới. Cựu đầu trùng tự biết không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, liền đội vàng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là cựu đầu trùng tốc độ, làm sao có thể so ra mà vượt Tôn Không. Tôn Không thân ảnh lóe lên, liền đã ngăn ở cựu đầu trùng trước mặt. Vung lên tiết bổng hướng hắn bay đầu đập tới phanh, phanh phanh phanh phanh. Tại Tôn Ngộ không chặn báo công kích đến, cừu đầu trùng đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, một cái đầu tiếp lấy một cái đầu bị đánh bạo đại thánh ra ra, "Vang, cầu ngải tha cho ta đi." Tại còn lại cái cuối cùng đầu lúc, cừu đầu sả vội vàng muốn cầu xin tha thứ cừu đầu trùng, "Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi." Tôn Ngộ không cũng sẽ không thả hộ về rừng, hắn cười lạnh một tiếng sau, chuẩn bị trực tiếp đem cừu đầu trùng triệt để xử lý. Ngay lúc này, tối đen như mực mù xuất hiện ở vùng chiến trường này. Hắc vụ đột nhiên hình thành một cái bàn tay lớn màu đen, một chưởng hướng về Tôn Nộ không đánh ra mạnh. Tôn Nộ không trực tiếp bị cự trưởng này đánh bay ra ngoài vô thiên phạt tổ. Nhìn thấy một màn này, Cửu Đầu trùng lập tức đại hỉ qua lại, liền đội vàng không người đối với đoàn hắc vụ này thi lễ một cái. Hắc vụ rơi xuống trên mặt đất, ngưng tụ ra một tên tóc đen áo choàng, dáng người khôi ngô hùng tráng nam tử trung niên vô thiên phạt tổ. Nhìn người nọ ngươi xuất hiện, trên chiến trường ma binh ma tướng lập tức sĩ khí đại trận. Mà Tôn Ngộ không xuất lĩnh các thiên binh tiền tướng, thì trở nên lơ lửng lo sợ đứng lên, lộ ra phi thường e ngại. Dù sao Vô Thiên Thế nhưng là trấn áp bao Quát Ngọc Đế ở bên trong Thiên Đình chúng thần, nó uy danh chi thịnh đủ để cho người sợ hãi Vô Thiên. À, chỉ có Tôn Ngộ Không mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào phi thân lên, huy động thiết bổng hướng về Vô Thiên hung hăng đập tới bảnh. Vô Thiên chỉ là con ngón ngón ra, liền trực tiếp lần nữa đem Tôn Ngộ Không bắn ra ngoài Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không gì hơn cái này. Vô Thiên khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía đứng lên lần nữa Tôn Ngộ Không nói lúc trước như Lai lão nhi đều có thể một tay đưa ngươi trấn áp cùng ngũ hành sân hạ, bản tọa thực lực còn tại như Lai lão nhi phía trên, ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe đột Vô Thiên lời giễu cợt, Tôn Ngộ không lập tức giận tím mặt a. Ba đầu sáu tay, pháp thiên tụ địa, cho ta biến. Tôn Ngộ không ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến chướng, rất nhanh liền biến thành vì một cái vài trăm thức cao cự hầu. Tôn Ngộ không trong tay kim cô đồng, cũng theo đó biến thành thông thiên trụ lớn, sau đó trụ lớn này liền bị Tôn Ngộ không huy động lên đến, hướng về trên mặt đất như là con kiến lớn nhỏ vô thiên đập tới trong lòng bàn tay Ma Quốc. Vô Thiên lánh quát một tiếng, đối với không trung đập tới cửu động, vươn tay phải của mình bắt tay. Vô Thiên bàn tay phải nhìn cũng lớn, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện phía trên có nhật nguyện tinh thần, có sơn thủy dòng sông, có thành trì quốc gia, còn có vô số người chính quỷ lệ tại vô thiên pho tượng trước cầu nguyện. Tôn Ngộ Không đập tới thông thiên chủ lớn, đang đến gần vô thiên bàn tay phải lúc, theo khoảng cách rút ngắn cũng biến thành càng ngày càng mảnh, càng ngày càng nhỏ. Thậm chí liền ngay cả Tôn Ngộ Không chính mình cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ thu nhỏ bốn. Đợi đến Tôn Ngộ Không kịp phản ứng lúc, hắn đã hoàn toàn rơi vào đến vô thiên trong lòng bàn tay ma quốc bên trong đây là nơi nào. Nhìn xem trước mặt khu phố, thành trì, cùng đám người tới lui, Tôn Ngộ Không lông mày cau chặt, hoàn toàn không biết mình là như thế nào tới đây. Nhìn xem như là con rồi không có đầu đồng dạng tại trong bàn tay mình Phật quốc nội loạn vọt tôn nộ không, Vô Thiên mỉm cười, đối với Tôn Nộ Không nói ra, Tôn Nộ Không, ngươi đã nhập lưới của ta, không, có lệnh của ta, ngươi đời này rốt cuộc khó mà rời đi. Cái gì? Nghe được Vô Thiên lời nói, Tôn Nộ Không lập tức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, mình tại trong bất tri bất giác, vậy mà liền dạng này rơi vào đến Vô Thiên trong cạm bẫy Vô Thiên Láo Nhi, nhanh lên thả ta ra ngoài, bằng không ta sẽ phá hủy nơi này. Tôn Nộ Không uy hiếp nói trong lòng bàn tay Phật cốt sinh linh nửa thật nửa giả, giống như mộng như ảo, ngươi cứ việc giết. Vô Thiên lơ đễnh nói ra Hiện tại ngươi liền ta trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong đợi đi, ta đi trước đưa ngươi sư phụ, sư đệ tất cả đều giết, để bọn hắn biết trêu chọc ta vô thiên hạ chẳng. Không cần. Nghe được vô thiên lời nói, Tôn Nộ không lập tức gấp bức thai cả mới. Tôn Nộ không là lần này tiến đánh người của thiên đỉnh bên trong thực lực mạnh nhất, hiện tại hắn bị vô thiên vây khốn, người bên ngoài làm sao có thể là vô thiên đối thủ. Bây giờ còn có ai có thể cứu ta ra ngoài, ta muốn đi cứu ta sư phụ cùng các sư đệ. Tôn Nộ không sót ruột vạn phần nghĩ đến. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mảnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 437, là Hầu xuất thủ. Chương 437, là Hầu xuất thủ ngươi bây giờ cần tay chân trợ giúp sao? Hồng Quân thanh âm đột nhiên tại Tôn Ngộ Không vang lên bên thai ai. Là ai đang nói chuyện? Tôn Ngộ Không sửng sở, vội vàng cảnh giác nhìn về phía chúng quanh, hắn coi là lại là Vô Thiên đang làm cái gì âm mưu ta là Hồng Quân, Chư Thiên vạn giới tay chân bảy quản lý viên. Hồng Quân tự giới thiệu mình Hồng, Hồng Quân. Người là Khai Thiên sau vị thánh nhân thứ nhất Hồng Quân. Nghe được Hồng Quân lời nói, Tôn Ngộ Không lập tức sợ ngây người. Tại bây giờ thời đại này, Mặc dù Hồng Quân đã trở thành truyền thuyết, nhưng là tam giới tất cả mọi người hầu như đều nghe qua Hồng Quân danh hiệu. Tôn Ngộ không tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại còn có cơ hội cùng Hồng Quân vị này thánh nhân đối thoại, ta là Hồng Quân, bất quá là Hồng Hoang thế giới Hồng Quân. Ngươi là có hay không cần trợ giúp, ta lập tức liền có thể phái một tên tay chân tới giúp ngươi." Hồng Quân giải thích một chút, sau đó lại đối Tôn Ngộ không hỏi cần, ta lão Tôn quá cần." Tôn Ngộ không liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Nếu là Hồng Quân vị này thánh nhân phái tới, thực lực khẳng định không kém, nói không chừng thật có thể mang chính mình rời đi nơi này." Hiện tại Vô Thiên đã chuẩn bị đối với đường tăng cùng bắt giới bọn người xuất thủ, Tôn Ngộ Không lo lắng ra ngoài đã chậm, bọn hắn sẽ có ngoài ý muốn. Tại Tôn Ngộ Không đáp ứng sau, Hồng Quân liền đem nhiệm vụ lần này phát đến trong nhóm. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, trợ giúp Tôn Ngộ Không thoát khốn, đánh giết ma chủ Vô Thiên. Nhiệm vụ đồ khó, Cửu Tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ này tin tức sau, tay chân trong nhóm đám người một mảnh xôn xao. Thổ Long, Ngoa Cảo, lại là kiểu Tinh nhiệm vụ. Ta đoạt. Đế Tuấn, thời gian dài như vậy, cục đi ra một cái Cửu Tinh nhiệm vụ, ai cũng dành với ta, nhiệm vụ này là của ta. Chúc Dung, phi Ngươi muốn chốt mặt đi, nhiệm vụ này ngươi tuyệt đối đoạt không qua ta. Hàng Long tôn giả, lần thứ nhất nhìn thấy Cựu tinh nhiệm vụ a, ta có thể hay không đoạt một chút? Đông Hoàng thái nhất, người mới cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngươi coi như cấp được, ngươi có thể đánh được sao? Hay là thành thành thật thật đi xuống ngươi cấp thấp nhiệm vụ đi. Âu Dương lão tổ, sát thực a, một ít người mới quá không biết trời cao đất rộng, nhiệm vụ này là ngươi có thể nhận, 4. Toàn bộ tay chân trong nhóm lẫn lộn cùng nhau, tất cả mọi người tại tranh đoạt lần này Cựu tinh nhiệm vụ. Bất quá đại bộ phận người mới đều có tự mình hiểu lấy, biết mình kết thúc không thành Cựu tinh nhiệm vụ, cũng chưa qua đi tham gia náo nhiệt. Sau một lát Kết quả rốt cục đi ra. Vậy nhắc nhở, chúc mừng La Hầu cấp được lần này nhiệm vụ, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Đế Tuấn, a, tức chết ta rồi, cái này cựu tinh nhiệm vụ tại sao lại bị La Hầu cho tiệt hồn nữa nha. Quản Thanh Tử, ta vốn là không có báo hi vọng quá lớn, kết quả này cũng tại ta trong dự liệu. Xích Tinh Tử, ta căn bản là không có đi đoạn. Nhiệm vụ này quá khó khăn, ta đi qua cũng đánh không lại cái kia vô thiên, ngược lại có thể sẽ bị đối phương xử lý, đến lúc đó liền xong đời. Trúc Dung, ha nhiệm vụ lần này thật có ý tứ a, La Hầu thế nhưng là ma tổ, bây giờ lại muốn đối phó vô thiên? Còn muốn cứu ra giam giữ ở trên trời đỉnh Phật tổ chuyển thế thân, đây cũng quá trông trọng. Đế Giang, vậy thì thế nào? Chỉ cần chờ hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, quá trình căn bản không trọng yếu. Đám người một bên biểu đạt đối với lần này rút thưởng kết quả bất mãn, một bên rất có hào hứng nhìn xem trong thế giới nhiệm vụ tiến triển. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, Vô Thiên đã một bàn tay đem bát giới đập bay ra ngoài, đồng thời đưa tay hướng về cách đó không xa đường tăng bắt tới bản nhược bàn nự mật. Đường tăng chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang lập tức đại phóng. Một cú cường đại khí tức từ trên người hắn tản ra. Đường Tăng một quyền hướng về trước mặt Vô Thiên đánh qua đường Tăng một quyền này đánh ra, thiên địa lập tức biến sắc, gió nổi mây phun, tựa hồ không khi đều muốn bị đánh nổ. Thế giới này Đường Tăng cũng không phải tay trói gà không chặt, hán thỉnh kinh sau khi thành công được phong làm cây đàn hương công đức Phật, thực lực tuyệt đối không kém. Anh, vô Thiên chỉ là nhẹ nhàng nâng trưởng, liền đem đường Tăng một quyền này cản lại bàn tọa ngay cả Như Lai đều có thể giật đi, hướng chỉ ngươi một cái nho nhỏ công đức Phật. Vô Thiên khinh thường cười một tiếng, chỉ một ngón tay hướng về trước mặt Đường Tăng niệm tới, chuẩn bị đem Đường Tăng triệt để đánh giết. Đường Tăng cảm giác thân thể bị định trụ, động cũng vô pháp động đậy một chút, căn bản là không có cách phản kháng đường tăng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Vô Thiên chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngay tại đường tăng nhắm mắt chờ chết lúc, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là tiến vào thế giới nhiệm vụ La Hầu. La Hầu biết, bên cạnh cái này nhắm mắt chờ chết người cùng còn, đúng là mình cố chủ sư phụ Đường Tăng. Vì cho cố chủ lưu lại một cái tốt ấn tượng đầu tiên, La Hầu đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem đường tăng bị rất yếu. Trong tay quang mang lượn lên, thi thần kiếm xuất hiện ở La Hầu trong tay. Sau đó La Hầu một tay cầm rương, một tư hướng về Vô Thiên đâm tới. Soát. Vô Thiên mặc dù thu tay lại tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vừa rồi điểm ra một chỉ, vẫn là bị thí thần thương trực tiếp cắt đứt ta vậy mà thụ thương. Nhìn xem chính mình thụ thương tay phải, Vô Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía La Hầu trong tay thí thần thương, ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch, ta giống như không có đắc tội qua các hạ đi? Trước đó coi như công phá Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Linh Sơn, đánh rất như lai Phật tổ thời điểm, Vô Thiên đều không có thụ thương. Không nghĩ tới lần này giao đấu La Hầu, lại trực tiếp liền bị đối phương thương tổn đấy. Bản tọa ma tổ La Hầu. La Hầu trực tiếp báo lên danh hào của mình. Không ma Ma tổ. Nghe được La Hầu lời nói, Vô Tiên ngây ra một lúc, sau đó giận dữ nói, lớn mật. Ta Ma tộc Ma tổ La Hầu đã sớm bị Hồng Quân đánh chết, ngươi cũng dám giảm mạo. Lớn mật cùng đồ, cũng dám giảm mạo Ma tộc, tội đáng chết vạn lần. Ma chủ đại nhân, mau giết hắn. Trung quanh một đám ma binh ma tướng bọn họ, cũng tức giận kêu lên. Bọn hắn có thể không tin La Hầu thật là Ma tổ, bằng không bọn hắn không đều thành La Hầu Ma tử Ma tôn sao? Một đám con cháu bất hiếu. La Hầu khinh thường những môi, sau đó nhìn về phía Vô thiên nói ngươi có tin hay không cũng không đáng kể, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Hầu cũng lời giải thích thân phận của mình, đối phương không nguyện ý tin tưởng tốt hơn, nếu không nếu như nhận nhau lời nói, La Hầu lại giết đối phương thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút mềm lòng, ngươi vẫn là thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người, hiện tại ta liền đưa ngươi vào vào luân hồi." Vô Thiên cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, Vô Thiên lập tức chắp tay trước ngực, trên thân ma khí của quận, hướng lên trời tứ phương quét sạch mà đi. Diệt thế hắc liên. Vô Thiên quát lạnh một tiếng, một đóa tối tâm hoa sen, đột nhiên tại đỉnh đầu hắn hiện lên đi ra. Cái này nhiều hắc liên hoa nở thập nhị phẩm, tản mát ra một cỗ hủy diệt thế gian hết thảy khủng bố ý chí đi. Vô Thiên đưa tay bấm nghiệm pháp quyết, đối với trước mặt La Hầu một chỉ, Hắc Liên lập tức nhanh chóng hướng về La Hầu lướt tới. Vô Thiên kiêng kỵ La Hầu trong tay thí thần thương, cho nên vừa ra tay liền trực tiếp dùng ra sát chiêu của mình. Đao. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 438, đánh giết Vô Thiên, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 438, đánh Vô Thiên, hoàn thành nhiệm vụ diệt thế Hắc liên nhìn trước mắt quen thuộc hoa sen màu đen, La Hầu trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Trong tay Hắc Mang lại lên, La Hầu trong tay vậy mà cũng xuất hiện một đóa giống nhau như độc diệt thế hắc liên. Oeng, hai đóa diệt thế hắc liên va chạm nhau, buộc phát ra từng luồng từng luồng hủy diệt thế gian hết thể khí tức khủng bố. Chúng quanh quan chiến đám người, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, rất sợ bị cố khí tức này lan đến gần. Sau một hồi lâu, cái này hai đóa diệt thế hắc liên bên trên khí tức đồng thời chốt bụi, sau đó bay ngược lấy phân biệt rơi vào vô thiên cùng La Hầu trong tay ngươi, ngươi làm sao có thể cũng có một diệt thế hắc liên. Nhìn thấy bị La Hầu thác ở trong tay, Nhìn cùng mình trong tay giống nhau như lúc hoa sen màu đen vô thiên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình diết thế Hắc Liên là thiên địa sinh ra tiên thiên, thiên linh căn tam giới chỉ có một cây này tuyệt đối không có khả năng lại có đóa thứ 22 23 số 0. thế nhưng là la hầu trong tay diệt thế Hắc Liên mặc kệ là ngoại hình hay là khí tức, đều cùng vô thiên trong tay diệt thế Hắc Liên giống nhau như lúc đây quả thực quá quỷ dị Nhìn vậy mà khiếp sợ vô thiên, la hầu lá đầu cũng lười cùng đối phương giải thích diệt thế Hắc Liên vốn chính là la hầu tất cả chỉ là thế giới này la hầu vẫn là sau diệt thế Hắc Liên mới rơi vào đến vô thiên trong tay Mà hùng hoàng thế giới La Hầu cũng không có vấn lạc, diệt thế hắc liên đương nhiên còn tại trong tay của hắn, người có thể đi chết. La Hầu trong tay thí thần thương lắc một cái, vô tận ma đạo pháp cắt tại thương ở giữa ngưng tụ, thí thần thương nhanh như như thiểm điện hướng về Vô Thiên trên thân đâm tới. Mặc dù Vô Thiên cũng là người trong ma tộc, coi như hay là La Hầu hầu bối, nhưng là ma tộc nội bộ vốn là mạnh được yếu thua, đúng vậy coi trọng cái gì phụ tử tử hiếu bộ kia. La Hầu vì hoàn thành nhiệm vụ, giết chết Vô Thiên dạng này một cái ma tộc hầu với hắn mà nói căn bản chính là không quan trọng gì. Nhìn thấy La Hầu thần thương đâm tới, Vô Thiên trong tay diệt thế hắc liên mở ra, trong nháy mắt đem Vô Thiên bao khỏa tại trong đó. Diệt thế Hắc Liên lúc công kích có thể hủy thiên diệt địa, chấn động tầng giới, mà phòng ngự lúc đồng dạng cũng là không thể phá vỡ, thậm chí có thể hấp thu người khác công kích phản kích trở về ha ha, muốn chết. Nhìn thấy Vô Thiên trốn vào Diệt thế Hắc Liên bên trong, La Hầu cười lạnh một tiếng, trong tay thi thần thương không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Vô Thiên đâm tới. Đồng dạng có được Diệt thế Hắc Liên La Hầu, đương nhiên minh bạch Diệt thế Hắc Liên cường đại, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng Diệt thế Hắc trí mạng yếu hụt. Chỉ cần công kích tập trung ở một chút, mà lại công kích lực độ cũng vượt qua Diệt thế Hắc Liên hấp thu hạn mức cao nhất, liền có thể tương Diệt thế Hắc phòng ngự lại la hổ trong tay thí thần thương, chính là tiên thiên thứ nhất công kích linh bảo, tụ tập hung lệ nhất chi khí biến thành, lực công kích sắc bén không gì sánh được, thậm chí có thể giết thánh nhân, chính là diệt thế hắc liên cắt tinh. Vô Thiên cũng không nhận ra thí thần thương, hắn cho là mình trốn ở diệt thế hắc liên bên trong cũng đã đầy đủ an toàn gốc. Nhìn như không thể phá vỡ diệt thế hắc liên, tại thí thần thương bên dưới như là giấy đồng dạng, bị trực tiếp đâm xuyên qua một cái hố. Thí thần thương tại đâm xuyên diệt thế hắc liên sau dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, đâm vào đến Vô Thiên phần bụng phốc. Cảm nhận được phần bụng truyền đến đau nhức liệt, Vô Thiên tối đầu, lập tức thấy được đã hoàn toàn đâm vào chính mình trong bụng thí thần thương a. Không, không có khả năng." Vô Thiên trong miệng hét thảm một tiếng, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía La Hầu người quá tự đại, coi là đánh bại như Lai Phật Tổ, tam giới liền không có người là đối thủ của ngươi. La Hầu khinh thường lắc đầu, xoẹt một tiếng đem Thí Thần Thương chưa từng trời trong bụng rút ra phốc. Vô Thiên trong miệng phun ra một cỗ huyết dịch màu đen, thân thể dần dần hóa thành cho tàn, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Thí Thần Thương làm hồng hoang đệ nhất hung khí, dù là chỉ là bị rất nhỏ đâm bị thương, cũng sẽ bị vô tận hung lệ chi khí xâm nhập thân thể mà chết. Giống Vô Thiên dạng này bị Thần Thương trọng thương, càng là không có khả năng còn sống sót Vô Thiên tộc. Nhìn thấy Vu Thiên cứ như vậy bị giết chết, trung quanh mặt khác ma binh ma tướng bọn họ lập tức như cha mẹ chết kêu to lên giết sạch bọn hắn. Nhị lang thần trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn hạ lệnh thiên binh thiên tướng đem những này ma binh toàn bộ giết sạch. Bất quá ngay lúc này, La Hầu lại khẽ vươn tay ngăn cản hắn để bọn hắn đi thôi. La Hầu lắc đầu, sau đó đối với trung quanh ma binh bọn họ lớn tiếng nói, các ngươi nhanh chóng trở về ma giới đi. Đánh chết Vu Thiên, La Hầu liền đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết đem những này ma binh bọn họ toàn bộ đánh giết. La Hầu dù sao cũng là ma tộc, hắn cùng những này ma binh ma tướng vẫn có một ít hương hỏa tình cảm cái này. Nghe được La Hầu lời nói sau, nhị Lang Thần mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể thả những này ma binh bọn họ rời đi không. La Hầu tự xưng là ma tổ, mà lại mới vừa rồi cùng Vô Thiên động thủ thời điểm, thần thượng ma khi phu trào, hiển nhiên cũng hẳn là người trong ma tộc. Hiện tại La Hầu muốn thả rơi những ma tộc này, nhị Lang Thần cũng không dám ngăn cản. Dù sao La Hầu vừa rồi đánh giết Vô Thiên lúc hiện ra thực lực quá kinh khủng, nếu như hắn mượn ý, nhẹ nhóm liền có thể sẽ tại nơi trốn có người tất cả đều lẫy liệt. Tại Vô Thiên sau khi tử vong, lòng bàn tay của hắn ma quốc thần thông cũng bị phá hết, tôn nộ không thân ảnh cũng rốt cục lại xuất hiện. Hầu ca, Ngộ Không Đại Thánh, nhìn thấy Tôn Ngộ không đi ra, Đường Tăng, bắt giới cùng với khác chúng thần cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tôn Ngộ không là đáng người chủ tâm cốt, đáng người có thể tụ tập cùng một chỗ tiến đánh Vô Thiên, cũng đều là Tôn Ngộ không từ đó sâu chỗi. Nếu như Tôn Ngộ không không có ở đây, mọi người trong lòng thật là có chút không chắc đa tạ La Hầu tiền bối giúp chúng ta chém giết Vô Thiên, cứu ta lão Tôn đi ra. Tôn Ngộ không sau khi ra ngoài, trước tiên tiến lên đối với La Hầu đánh cái chắp tay nói cảm tạ. Tôn Ngộ không trước đó mặc dù bị vây ở lòng bàn tay ma quốc bên trong, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được chuyện ngoại giới phát sinh tình không cần cảm ơn, đây vốn chính là nhiệm vụ của ta. La Hầu đối với Tôn Ngộ Không gật đầu với siêu. La Hầu khẽ nhếch tay, đem Bồ Thiên để lại đã phá toái diệt thế Hắc Liên nhép đi qua, sau đó ném cho Tôn Ngộ Không nói hai hai đóa này diệt thế Hắc Liên mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn là bảo vật hiếm có, liền đưa cho đại thánh đi. Nếu không lưu tại trong tay người khác, thủy chung là cái tai họa. La Hầu cử động lần này, đương nhiên là muốn suất một chút Tôn Ngộ Không vị cố chủ này độ thiệt cảm. Dạng này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đối phương mới có thể cho mình ngũ tinh khen ngợi. Dù sao La Hầu trong tay đã có một đóa hoàn chỉnh diệt thế Hắc Liên, đóa này tổn hại diệt thế Hắc Liên lực giảm nhiều, lưu tại trong tay cũng là gân gà không bằng đưa cho Tôn Ngộ Không làm thuận tay nhân tình cái này đưa cho ta." Nghe được La Hầu lời nói, Tôn Ngộ Không trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, còn có chút không thể tin được. Tôn Ngộ Không trước đó Tây Du lúc, vì đối phó yêu quái từ mặt khắc thần tiên Phật đã nơi đó mượn đến một chút bảo vật, xong việc sau hắn đều muốn giấu xuống đến. Hiện tại có như vậy một kiện pháp bảo lợi hại đưa đến trước mặt mình, Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng là nghĩ thu được. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 439, tràn đầy tự tin La Hầu. Chương 439, tràn đầy tự tin La Hầu. Bất quá nghĩ đến La Hầu vừa giúp mình, Tôn Ngộ không lại cảm thấy có chút xấu hổ đoán này, diệt thế hắc liên đối với ta không dùng, ngươi cầm lấy đi là được. Nhìn thấy Tôn Ngộ không vào đầu bất thai thần thái, La Hầu mỉm cười, trực tiếp tương diện thế hắc liên ném cho hắn tạ ơn, tạ ơn La Hầu tiền bối. Tôn Ngộ không vội vàng tiếp nhận diệt thế hắc liên, đối với La Hầu liên tục gửi tới lời cảm ơn. Bên cạnh Nghị Thần, Na Trá người, nhìn về phía Tôn Ngộ không ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cái này diệt thế hắc liên trước đó bày ra thực lực quá mạnh, bọn hắn đương nhiên cũng muốn. Nhưng là bây giờ món bảo vật này rơi xuống Tôn Ngộ Không trong tay, bọn hắn đương nhiên là không dám đi cấp nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta cũng nên rời đi, cáo tử." La Hầu đối với Tôn Ngộ Không gật đầu cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ai? La Hầu tiền Bối. Tôn Ngộ Không còn muốn gọi lại La Hầu, mới hảo hảo cảm tạ một chút hắn, không nghĩ tới La Hầu cứ như vậy trực tiếp đi ngộ không, ngươi cùng không một vị kia La Hầu tiền Bối là quan hệ như thế nào, hắn là ngươi mời tới cứu binh sao?" Na vội vàng đi tới đối với Tôn Ngộ Không hỏi đúng vậy a ngộ không, vị này La Hầu Tiễn Bối rốt cuộc là ai? Thánh thật là Ma tổ La Hầu sao? Nghị Lang Thần cũng truy vấn vị tiền bối này, đúng là trong truyền thuyết Ma tổ La Hầu, bất quá hắn cũng không phải là thế giới này người. Tôn Ngộ không cũng không có dấu giếm, lúc này đem La Hầu lai lịch nói cho đám người. Bất quá đối với Chư Thiên vạn giới tay chân bảy sự tình, Tôn Ngộ không cũng không có nói ra đến. Hồng Quân mặc dù không có yêu cầu Tôn Ngộ không đánh nhau tay bảy tồn tại giữ bí mật, nhưng tương tự cũng không có cho phép Tôn Ngộ không tiết lộ, để cho an toàn, Tôn Ngộ không vẫn là không có nói ra. Tại Dương Tiễn bọn người hỏi thăm La Hầu thân phận lúc, la Hầu đã quay trở về Hưng Mang, đồng thời cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức chúc mừng tay chân La Hầu hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 2500 vé đột điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân La Hầu thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Nhìn thấy cái này hai đầu bảy nhắc nhở, La Hầu trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Cụ tinh nhiệm vụ ban thưởng nói ra điểm tích lũy rất cao, nhưng để La Hầu càng cao hứng hay là lấy được rút thưởng cơ hội. Phục hy lần trước hoàn thành lục tinh nhiệm lấy được rút thưởng, đến một Lần này La Hầu hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ, khẳng định cũng có thể rút đến Bây chân trong nhóm mọi người thấy La Hầu hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau đưa lên chúc mừng. "Tổ Long, chúc mừng La Hầu đạo hữu hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ." "Chúc Dung, nhiệm vụ này độ khó thật rất cao à, cái kia Vô Thiên thực lực rất mạnh, có pháp bảo cũng rất lợi hại, ta đều chưa hẳn có thể đánh được hắn." "Đế Giang, xét thực như vậy, khó trách La Hầu đạo hữu có thể cướp được nhiệm vụ lần này." "Đế Tuấn, Vô Thiên thật quá mạnh, trừ phi là giống La Hầu đạo hữu dạng này thánh nhân xuất mã, những người khác nhận được nhiệm vụ cũng là chịu chết." "Chuẩn đề, về sau lại có cựu tinh nhiệm vụ." Không có đạt tới thánh nhân cảnh giới đạo hữu cũng đừng có vô nạo luật tiếp, nếu không chết tại nhiệm vụ thế giới sẽ không tốt. Côn bằng, chuẩn đề ngươi mơ ngộng quá rồi. Cũng không phải mỗi lần cựu tinh nhiệm vụ đều khó như vậy, lần sau nhiệm vụ mục tiêu chưa chắc có vô thiên thực lực như vậy, chúng ta nên đoạt vẫn là phải đoạt. Trăn trạch, La Hầu đạo hữu hoàn thành lần này cựu tinh nhiệm vụ lấy được rút thưởng cơ hội, có phải hay không muốn phát sóng trực tiếp một chút? Chúng ta cũng rất muốn biết, cựu tinh nhiệm vụ rút thưởng, đến cùng có thể rút đến vật gì tốt. 4. Trong nhóm cũng không ít thành viên muốn xem La Hầu phát sóng trực tiếp rút thưởng. La Hầu đối với cái này cũng không quan trọng, dù sao lấy thực lực của hắn co như rút ra lại nghịch tiên bảo vật, cũng không có có thể từ trong tay hắn tu đi. La Hầu mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó lựa chọn rút thường anh. Một tòa to lớn luôn bàn màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đống, phía trên lít nha lít nhít viết đầy đủ loại bảo vật. Hàng long tôn giả, oa, đây chính là hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ rút thường sao? Phía trên bảo vật quả nhiên đều phi thường cao cấp. Tổ long, hâm mộ a, cái này rút đến đồ tốt tỷ lệ quả nhiên cao hơn. Nguyễn Vương, chúc La Hầu đạo Hưu rút thưởng đại bảo. đề, La Hầu khí vận vẫn luôn rất cao, lần này nhất định có thể rút đến đồ tốt. Đê khẳng định a. Nói không chừng La Hầu đạo hữu lần này cũng có thể rút đến một kiện Hỗn Độn Linh Bảo đâu. Chúc Dung, người cho rằng Hỗn Độn Linh Bảo dễ dàng như vậy rút đến? Coi như La Hầu đạo hữu khí vận cho dù tốt, cũng rất không có khả năng rút đến Hỗn Độn Linh Bảo. 4. Tay chân trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán La Hầu lần này đến cùng có thể rút đến thứ gì. Phần lớn người đều đối với La Hầu lần này rút thưởng phi thường xem trọng, cho là La Hầu lần này phần thưởng tối thiểu cũng là Tiên Tiên Linh Bảo đặc cơ sở, thậm chí khả năng rút đến Tiên Tiên Chí Cũng có số người cực ít cho là La Hầu lần này thậm chí khả năng rút đến Hỗn Độn Linh Bảo bắt đầu rút thưởng. Nhìn xem trong nhóm đám người thổi phồng, La Hầu Tâm Tình cũng rất là thoải mái, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, trực tiếp ra lệnh. Theo La Hầu mệnh lệnh, luân bàn màu vàng chậm rãi chuyển động, sau đó càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền thấy không rõ lắm trên luân bàn phần thưởng tin tức ngữ. Cảm giác không sai biệt lắm, La Hầu trực tiếp mệnh lệnh luân bàn dừng lại. Luân bàn màu vàng chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Nhìn thấy luân bàn kim đồng hồ chỉ hướng ban thưởng, La Hầu trên mặt mỉm cười lập tức đọc lại. Liên ngay cả trong nhóm nguyên bản chính khí thế ngất trời nghị luận La Hầu sẽ rút đến thứ gì một đám các thành viên, lúc này cũng theo đó yên tĩnh đốt. Chúc mừng tay chân La Hầu giúp thưởng thu hoạch được 200 V đút điểm tích lũy ban thưởng. Nhìn thấy ban thưởng nhắc nhở sau, La Hầu sắc mặt lập tức một hai trận xanh một trận trắng, sau đó triệt để đen lại. Cho dù đối với người mới thành viên tới nói, 200 V đút điểm tích lũy khả năng đã không tính thiếu đi. Nhưng là đối với giống La Hầu tới nói, cái này 200 V đút điểm tích lũy có cùng không có lại có cái gì khác biệt. Soạt. La Hầu một thanh lật ngược trước mặt bạn, mà phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng trong nháy mắt đóng lại. Tay chân trong nhóm đám người đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó lại rất nhanh sôi trào tuấn, không thể nào, không thể nào. Hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ giúp thưởng liên quất đến 200 vút điểm tích lũy. Tổ Long, La Hầu đạo Hưu khí vận thật đúng là đủ suy, rút thưởng trước lòng tin chẳng đấy, kết quả rút cái tình mệnh. Đế Giang, La Hầu đạo Hưu khí vận xác thực không tốt, người ta phục hy đạo hữu lục tinh nhiệm vụ rút đến hỗn độn linh bảo, hắn cựu tinh nhiệm vụ liền rút đến 200 vút điểm tích lũy. Đông Hoàng thái nhất, đáng tiếc, đáng tiếc. Ta vốn đang coi là La Hầu đạo hữu lần này rút thưởng có thể đại bảo đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trúc Dung, trước đó còn có người nói La Hầu đạo hữu nhất định có thể rút đến đồ đâu, hiện tại đánh mật đi, bốn. Tay chân trong nhóm đáng người nghị luận ầm ĩ. Có người vì la hầu lần này giúp thường kết quả cảm giác tiếp hận nhưng càng nhiều người kỳ thật vẫn là tại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác dù sao la hầu là ma tổ hắn gắt tội qua người hay là rất nhiều xuyên qua cao võ thế giới linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mã tính ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi chương 440 yêu Lâm Hỏa vận động chương 440 yêu Lâm Hỏa vận động bất quá những cái tiêu cười trên nỗi đau của người khác người cũng không dám trực tiếp tại trong nhóm nói ra ngược lại tại trong nhóm hung hăng là la hầu đáng tiếp Dù sao La Hầu thực lực quá mạnh, không người nào dám tùy tiện đắc tội hắn. Ngay tại La Hầu bởi vì không có rút đến đồ tốt tại ma giới nổi giận thời điểm, Hỏa Vân động bên ngoài lại chính phát sinh một trận đủ để chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang đại chiến. Một tên mộc da thân hiệu, lại có đôi rắn cùng đầu chim yêu tộc, chính kích động cánh chim đứng ở Hỏa Vân động phía trên, ở hai bên hắn phân biệt đứng đấy một tên tương tự châu nước dương cự rắc trách yêu tộc, cùng một tên chỉ có một chân tự điểu màu xanh. Cái này ba cái yêu tộc sau lưng, thì là trên trăm danh yêu tộc yêu tướng Hy, Thị, Thị, ra, ta hôm nay tha các ngươi không chết. Mộc da thân hiệu yêu tộc Đối với phía giới đứng tại Hỏa vận Động Miệng phục hi ba người quát Phi Liêm, các người yêu tộc đây là muốn cùng chúng ta nhân tộc khai chiến sao? Phục Hi đối với trên không một đám yêu tộc quát. Phục Hi đương nhiên nhận ra được, cầm đầu ba tên yêu tộc chính là thập đại yêu đẹp trai bên trong Phi Liêm, thử thiết cùng tương dệ, lời mới vừa nói yêu tộc chính là Phi Liêm đối phương giang chống khu chieng mang theo nhiều như vậy yêu tộc tới, muốn nói trong đó không có đế tuấn vị này yêu tộc chi chủ sai sử, Phục Hi bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Phải thì như thế nào? Các người nhân tộc suy nhược, dám cùng chúng ta yêu tộc khai chiến sao? Thất thời, khuyên ngay lập tức đem hỗn linh bảo giao ra. William khinh thường cười lạnh nói không sai, nếu như các ngươi không giao lời nói, về sau chúng ta yêu tộc nhìn thấy một tên nhân tộc liền ăn hết một tên nhân tộc, nhìn thấy một tên nhân tộc bộ lạc liền diệt đi một tên nhân tộc bộ lạc. Thử Thiết Thô to lấy giọng, ngữ khí tán nhẫn nói ra, William, Thử Thiết cùng Thương Dê Ba yêu chính là nhận đế tuấn sai sự, đến hỏa vân động cấp loạn hỗn độn linh bảo. Tô thần nếu cấm chỉ tay chân bảy thành viên ở giữa lẫn nhau chiến đấu, cái kia đế tuấn phái ra những này còn không có gia nhập tay chân bảy yêu tộc, hẳn là liền không sao đi. Nghe được hai yêu điên Cho dù là luôn luôn tính tình rất tốt, Thần nông thị cùng toàn nhân thị, cũng trong nháy mắt lửa giận vạn trượng chúng ta không có cái gì hỗn độn linh bảo, các ngươi hay là mời về. Nếu như các ngươi can đảm dám đối với chúng ta nhân tộc bất lợi, vậy sẽ phải làm tốt chết chúng ta nhân tộc trong tay chuẩn bị. Phục Hy cười lạnh nói nho nhỏ nhân tộc, dám cùng chúng ta nói như thế. Nghe được Phục Hy lời nói, William Ba yêu lập tức giận dữ hô hô hô. William đối với Hỏa Vân động há mịt rồi, ngoài động lập tức cuồng phong gào thét, từng đạo kình phong như là mũi giống như, người tới. có được khống chế gió năng lực, hắn sử dụng đúng là mình bản mệnh thông, Tam thần ông. Hỏa Vân động bên ngoài đại trận lập tức sáng lên, đem Vi Liêm công kích tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài bỏ họ. Thử Thiết phát ra một tiếng rung trời châu giống, hai vó câu dùng sức đạp một cái, giơ lên sừng châu hướng về Hỏa Vân động phương hướng đánh tới rầm rầm rầm. Thứ Thiết trên chán sừng châu, trung điệp đâm vào Hỏa Vân động bên ngoài trên trận pháp, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mặt đất kịch liệt rung động, chung quanh vài tòa dãy núi đều bị chấn động dư ba chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Hòa Vân động phía ngoài tốc lấp mấy lần, cuối cùng vẫn biến mất ha ha, phá, các ngươi chết lập tức to không chỉ, rọ rọ nước mưa tại thương thân dê bên cạnh hình thành. Sau đó Phù Thiên cái địa giống như lướng về phục Hy ba người đợi tới. Những nước mưa này mỗi một giọt đều nặng như sương nhạn, đập phải người trên thân đằng sau, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng thân thể đối phương đối mặt trận pháp bị ép, cùng thương J Phù Thiên cái địa công kích, Phục Hy, Thần nông thị cùng tại nhân thị ba người đều sắc mặt bình thản, không có chút nào lộ ra bối rối thần sắc chỉ là trận pháp phá cũng liền phá, có cái gì tốt đặc ý?" Phục Hi khinh thường cười lạnh nói. Hỏa vân động phía ngoài trận pháp, vốn chính là Phục Hy ba người gia nhập tay chân bảy trước đó bố trí, bị Phi Liên ba yêu tùy tiện đánh vỡ cũng không kỳ quái. Hiện tại Phục Hi ba người đều là thực lực đại tiến vì thân sở đã không cần đến loại trình độ này trận pháp bảo vệ. Phục Hy trực tiếp xuất ra nhân hoàng bút, huy động nhanh chóng viết ra một cái ngữ chữ. Một đạo màn sáng vô hình xuất hiện tại Phục Hy ba người lĩnh đầu, đem không trung hạ xuống giọt mưa tất cả đều cản lại binh binh binh minh. Mỗi một giọt nước mưa rơi vào màn sáng vô hình bên trên, đều sẽ phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, nhưng đạo này màn sáng vô hình lại một mực không lúc nhích tí nào, không cách nào rung chuyển mấy mai. Phục Hy nhanh chóng viết ba cái chữ chữ, sau đó đem ba chữ to này đối với Phi Liêm Ba đi. Phi ba yêu sắc mặt lập tức biến đổi, từ ba chữ to này phía trên cảm nhận được một cái nguy cơ rất lớn. Phi liêm thân ảnh nhanh như thiềm điện, trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua đứng lên, rốt cục tránh thoát bắn về phía chính mình cái kia chết chữ. Mà thử thiết cùng thương dê thì không có phi liêm tốc độ, trực tiếp bị chết chữ đánh trúng phốc. Thử thiết cùng thương dê hai yêu lập tức miệng phun máu tươi, trên thân tử khí chẳng ập, hiện nhiên thụ thương không ngẹ. Phục hy dùng người hoàng bút viết ra chữ chỉ là biểu tượng, kỳ thật chất bên trên lại là lợi dụng tiểu chữ đến khiêu động đại đạo phát tắc. Vừa rồi Phục hy viết ba cái. liền tử Thử thiết cùng Thương Dê hai yêu bị phép tác tự vong đánh chúng sau không chết, thực lực đã mạnh phi thường, thực lực tối thiểu cũng đạt tới đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Tại phục hy động thủ đồng thời, ngoại nhân thị cùng thần nông thị cũng đồng thời xuất thủ. Thần nông thị thả ra màu xanh nhạt khói độc, những cái kia bị khói độc bao phủ lại yêu tướng, rất nhanh liền cảm giác tứ chi vô lực, đã mất đi sức chiến đấu. Mà ngoại nhân thị thì thả ra nhân tộc thánh hỏa, đem tất cả yêu tộc đều bao phủ đi vào a, không cần a. Yêu đẹp trai đại nhân cứ mạng, ta không muốn chết a. Từng cái yêu tướng tiêu thảm, tại nhân tộc thánh hỏa bên trong bị đốt thành tro bụi. Tọa nhân thị cùng thần thị hai người đều thần sắc lùng. Đối trước mắt thảm trạng không có chút nào mềm lòng Những yêu tộc này luôn luôn đem nhân tộc xem như đồ ăn, thường xuyên có mấy ngàn trên vạn người nhân tộc bộ lạc, bị những yêu tộc này nuốt ăn sẻ sẽ, sẽ Tọa nhân thị cùng thần nông thị nếu như đối với mấy cái này yêu tộc lưu thủ, tương lai thủ hại hay là càng nhiều người tộc. Mắt thấy thủ hạ tử thương thảm trọng, thử thiết cùng thương dê hai yêu người cũng bị thương nặng, Phi Liêm lập tức biết sự tình không thể trái. Đi! Phi Liêm dùng cùng phong cuốn lên thử thiết cùng thương dê hai yêu, trực tiếp nhanh như như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ Phục Hi ba người đều không thôi tốc độ tăng trưởng, dù cho muốn đuổi theo cũng là hữu tâm vô lực phục hi các ngươi trở lấy, chúng ta yêu tộc sẽ không như thế tính toán đâu." Phi Liêm vẫn hận thanh âm xa xa truyền tới. Nhất tộc tại Hồng Hoang luôn luôn suy nhược, cho nên Phi Liêm nguyên bản cũng không có quá đem Phục Hi ba người để vào mắt, coi là lần này tiến về Họa vận động nhất định 10 phần chắc 9, nhất định có thể đem Hỗn Độn Linh Bảo đoạt tới. Không nghĩ tới Phục Hi ba người thực lực vượt xa khỏi Phi Liêm dự liệu của bọn hắn, bọn hắn đừng nói cướp được Hỗn Độn Linh Bảo, kém chút ngay cả mệnh đều bỏ ở nơi này. Phi Liêm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải mang càng nhiều cường giả đi qua nhất định phải vì hôm nay sở thụ xỉ nhục báo thủ. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 441, nhiệm vụ mới. Chương 441, nhiệm vụ mới xem ra việc này không xong, về sau phong bà còn sẽ không ngừng a. Nhìn xem Phi Liêm thân ảnh đi xa, Thần Đông thị có chút lo lắng nói vẫn là phải mau chóng để phục hy thành thành mới được, nếu không phiền phức của chúng ta sẽ một mực không ngừng. Thoại nhân thị cũng gật đầu nói: Ba người liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục ra ngoài tìm người mượn dùng thiên tài địa bảo cùng linh bảo linh thốt đi. Lần này yêu tộc tiến đánh hỏa vân động sự tình, tại hồng hoang cũng đưa tới không ít chấn động. Rất nhiều người cho là, đây khả năng là yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến trước mở màn, về sau hồng hoang khả năng không yến ổn. Nhân tộc các đại bộ lạc cũng đồng thời nhận được hỏa vân động chuyển đến chỉ dụ, biết nhân tộc cùng yêu tộc buộc phát xung đột kịch liệt. Bởi vậy các đại bộ lạc giảm bất tộc nhân ra ngoài số lần, đóng lại thành trại, để tránh gặp phải yêu tộc tập kích. Ngay phải toàn bộ hồng hoang thế giới bầu không khí trở nên ngày càng lúc hỗn trướng, Tô Thần đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Không có cái gì tốt do dự, Tô Thần trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Thế giới nhiệm vụ tin tức tương quan, lập tức chuyển vào đến Tô Thần trong đầu. Cái này cũng sẽ hồng hoang một cái chiếu ảnh thế giới, mà lại là thời đại mạt pháp xã hội hiện đại. Thế giới nhân vật chính phương dẫn chuyển thế trùng sinh mà đến, hắn biết địa cầu sau đó không lâu sẽ tiến vào lớn hạ kỳ, đến lúc đó linh khí khôi phục, toàn bộ vũ trụ nhiệt độ đều sẽ kịch liệt 230 tăng lên, tinh không đều sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà sôi trào. Những cái kia trốn ở Vạn Niên Huyền Băng bên trong tham sống sợ chết vô số ức năm vũ trụ quái thú cũng sẽ thức tỉnh. Vì cứu vết địa cầu, cùng trên địa cầu thân nhân, bằng hữu, Phương dẫn một mực liều mạng tăng lên thực lực của mình. Nhưng là tại sau 3 tháng, lớn hạ kỳ hay là dáng lâm đến địa cầu 4? Sau đó chính là lúc này thế giới nhiệm vụ phát sinh chẳng cảnh, Tô Thần trực tiếp đem hình ảnh phát đến trong nhóm. Nhìn thấy lại có nhiệm vụ mới, trong nhóm sớm đã đói khát khó nhịn một đám các thành viên lập tức xôi chào lên. Nguyễn Vương, không sai, hy vọng lần này cũng là cao cấp nhiệm vụ. Tổ Long, nếu là lại đến cái cũ tinh nhiệm vụ liền tốt, đến lúc đó ta nhất định có được Đông Hoàng Thái Nhất rất không có khả năng đi, cựu tinh nhiệm vụ thế nhưng là khó gặp, không quá có thể liên tục hai cái cựu tinh nhiệm vụ. Trúc Dung, ha ha, rốt cục lại có nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là của ta, ai mẹ nhà hắn cũng đừng giành với ta. Đế Tuấn, ngươi tính là cái gì? Bại tướng dưới tay một cái mà thôi, lão tử liền cùng ngươi đoạn, ngươi có thể thế nào? Thông Thiên, các vị đạo hữu trước đường kiếm, chúng ta hay là xem trước một chút nhiệm vụ độ khó đi, vạn nhất các ngươi nhiệm vụ mục tiêu à, quá mạnh, các ngươi không đối phó được làm sao bây giờ? Bốn. Nghe được Thông Thiên nói, trong nhóm bầu không khí rốt cục bình tĩnh lại. Mọi người nhao nhao không kịp chờ đợi quan sát lên nhiệm vụ hình ảnh. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, ngập trời mưa to như là nước biển chảy ngược, từ không trung quần quần mà đến. Trên cả địa cầu tất cả quốc gia, có đã biến thành vùng dương, đáng sợ hùng thủy quét sạch toàn cầu. Giống như là cùng Âu Mỹ địa khu duyên hải quốc gia, quốc thổ diện tích đã 10 không còn một, Nhật quốc dạng này đảo quốc càng là đã bị biển cả bao phủ hoàn toàn, quốc dân nhao nhao đi thuyền chạy trốn. Tại Tam Giang Nguyên Bí cảnh trên không phương dẫn, nhìn xem hóa thành một mảnh vùng dương nước châu, Phương Duẫn trái tim không khỏi hăng nhắc lên cha, "Mẹ, Tiểu Hạo, các ngươi tuyệt đối không nên có việc." Phương Duẫn trong lòng lo lắng lập tức hướng về trong nhà phương hướng bay đi. Nguyên bản bởi vì lớn hạ kỳ tiến đến, các loại cường đại quái thú hình hành, nhưng nhân loại miễn cưỡng còn có thể sinh tồn được. Nhưng là bây giờ, toàn bộ địa cầu đã phiến thành vương dương, nguyên bản may mắn còn sống sót nhân loại, không biết còn có thể có mấy người còn sống. Phương dẫn bay qua vài tòa địa thế tương đối cao sơn thành, phát hiện bên trong còn có một số nhân loại còn sống. Nhưng là những người này đều bị vây ở trong hồng thủy tứ cố vô thân, lương thực, thức uống đã hao hết, sơn thành bên trong người từng cái sắc mặt đói đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí đã có không ít người chết đói ngã trên mặt đất, tình huống thảm không gì sánh được ai. Thấy cảnh này, Phương Duẫn trong lòng nặng nghề vô cùng, nhưng hắn cũng thay đổi không ra đồ án đến, chỉ có thể ám đạm rời đi giống. Ngay tại Phương Duẫn sắp tiếp cận Đức Châu lúc, phía dưới đột nhiên chuyển đến một tiếng thú giống to lớn, một đầu hơn trăm mét dáng dấp loài cá quái thú đột nhiên đằng không mà lên, hướng về không trùng phi hành Phương Duẫn nhỏ tới đang chết. Phương Duẫn biến sắc, quanh thân đột nhiên phun ra vô tận hỏa diễm tầng cương, hướng về phía dưới nhỏ tới quái thú thiêu đốt đi qua ngạo. Đầu này loài cá quái thú hét thảm một tiếng, lập tức hướng về phía điệp rất xuống, xuống dưới. lo lắng người nhà, cũng tiếp tục đuổi giết quái thú này, bay thẳng đi rời khỏi nơi này, tiến vào Đức Châu sau. Phương Duẫn phát hiện tình huống nơi này đồng dạng phi thường hẳn bé. Toàn bộ Đức Châu đã bị triệt để ba phủ, chỉ có một chỗ Phương Viên mấy ngàn thước địa phương địa thế cao nhất, xung quanh dùng đê đập không ngừng thêm cao ra cố, bên trong chật ních tất cả người. Phương Duẫn tử thần thức cảm ứng được, cha mẹ của mình cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng lưu nô hạo, đều an toàn đợi tại một tòa địa thế tương đối cao trong tầng lầu. Xung quanh hơn ngàn tên Đức Châu công nhân, ngay tại không màng sống chết vận chuyển lấy từng túi cát đá, hướng xung quanh trên đê lập chất đống. Xung quanh còn có rất nhiều tu sĩ, đang giúp đỡ vận chuyển vật tư. Mưa to mưa lớn, nhìn thấy một màn này Phương Duẫn trong lòng vô phức tạp. Phương Duẫn rất rõ ràng, mưa to lúc này mới vừa mới bắt đầu mà lên, phía sau còn muốn tiếp tục dòng dã bảy tháng. Đến lúc đó, cuối cùng này một khối sinh tồn chi địa cũng sẽ hoàn toàn biến mất lão thiên, ai có thể mau cứu bằng hắn. Liền xem như Phương Duẫn vị này người trung sinh, lúc này cũng không khỏi sinh ra một cố cảm giác bất lực. Coi như Phương Duẫn có thể mang theo cha mẹ của mình cùng bằng hữu chạy trốn, đến lúc đó đưa mắt nhìn lại một mảnh vương dương, sinh linh tri tích, coi như sống sót lại có ý nghĩa gì. Người tốt, ta là Chư Thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý hồng xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp? Ngay tại Phương Duẫn lâm vào tuyệt vọng lúc, trong đầu của hắn đột nhiên một thanh âm truyền vào Hằng Quân. "Ngươi là trong truyền thuyết vị kia khai thiên tích địa sau vị thánh nhân thứ nhất Hằng Quân." Phương Duẫn ngây ra một lúc, vội vàng mở miệng dò hỏi. Trước đó tại Tam Giang Nguyên Bí cảnh lúc, Phương Duẫn thông qua hắc hủng diễn hóa hình ảnh, thấy được bản cổ khai thiên, hồng hoang giảng đạo, nữ hoa tạo ra con người trở thượng cổ thời kỳ thần thoại, biết những này thần thoại đều là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình không sai, ta là Hằng Quân, nhưng cũng không phải là các ngươi thế giới này hồng Quân. Hằng Quân xe nhẹ đường quen lại đem lai lịch của mình nói một lần. Chỉ là Hằng Quân lời còn chưa nói hết, Phương Duẫn liền trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi có thể hay không đình chỉ mưa xuống, cứu vớt nhân loại trên địa cầu?" Phương Duẫn bây giờ căn bản không quan tâm tại Thanh Nghiêm thần bí đến cùng phải hay không hùng quân, hắn chỉ muốn biết đối phương có thể hay không ngăn cản trạng thái nạn này. "Đương nhiên có thể, xin chờ một chút, tay chân bẩy lập tức điều động tay chân tới giải quyết việc này." Hồng quân sau khi nói xong, thanh âm liền biến mất. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rảng đường và quanh, mọi người hào hào tỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đông? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếu tiền. Chương 442, Nữ hoa giáng lâm. Chương 442, Nữ hoa giáng lâm. Bảy nhắc nhở, tuyên bố nhiệm vụ, tiến về thế giới nhiệm vụ, ngăn cản mưa xuống, cứu vớt nhân loại. Nhiệm vụ độ khó: Cửu Tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ này tin tức, trong nhóm các thành viên lập tức sôi chào lên. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này vậy mà lại là một lần kiểu Tinh nhiệm vụ. Bất quá lần này kiểu Tinh nhiệm vụ có chút đặc thù, vậy mà không phải dị vãng thường thấy nhất chiến đấu loại nhiệm vụ. Tay chân trong nhóm những tay chân này bảy, đánh nhau trên cơ bản đều là một tay hảo thủ, nhưng là muốn để bọn hắn ngăn cản mưa xuống cùng cứu người lời nói, liền có nhất định độ khó. Có thể cái này dù sao cũng là khó gặp một lần cựu tinh nhiệm vụ, một chút do dự đằng sau, hay là có rất nhiều người lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Tổ Long, điều khiển Vân Vũ ta Long tổ am hiểu nhất, lần này liền do ta Long tổ ra mặt đi, nhất định đem sự tỉnh cho các ngươi mãi bình. Nguyên Vương, lần này mưa to không đơn giản à, tựa hồ là từ một không gian khác chảy ra lũ lụt. Muốn ngăn cản trận này mưa xuống, nhất định phải đem chỗ không gian này lỗ thủng bộ sung mới được, vẫn là ta tới đi. La Hầu, ta hoài nghi là một không gian khác quái thú quái phá, phá vỡ không gian bức tường đưa đến mưa to. Trước hết đem đối phương đánh giết mới được, nếu không coi như đem không gian lỗ tụ bổ sung, cũng sẽ bị nó lần nữa đánh vỡ. Chuẩn đề, ta Tây Phương giáo luôn luôn lòng dạ từ bi, cứu thế tế dân là bổn phận của chúng ta, nhiệm vụ này ta tại chỗ không tử. Thông thiên, không phiền phức các vị lão hữu, nhiệm vụ lần này ta tất nhiên có thể hoàn thành. 4. Lần này nhận nhiệm vụ, tất cả đều là thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới lại năng, cái này khiến trong nhóm thành viên khác run lên bẩy, không dám cùng những đại lao này tranh đoạt. Trên thực tế mọi người cũng đều nhìn ra được, nhiệm vụ lần này xác thực không đơn giản, muốn hoàn thành độ khó thật rất cao. Sau một lát, kết quả rốt cục liền đi ra đốt. Chúc mừng tay chân nữ hoa nhận được nhiệm vụ lần này, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Nhìn thấy cái tin này, trong nhóm một đám thành viên lập tức nhịn không được nghị luận lên đây tuấn, lại là nữ hoa đạo hữu nhận được nhiệm vụ lần này, thật sự là nghị không ra a. Đông hoàng Thái nhất, chúc mừng nữ hoa đạo hữu. Cùng đạo hưu khác so sánh, nữ hoa đạo hưu đối với nhiệm vụ lần này xác thực có kinh nghiệm hơn. Tổ Long, nếu như là những người khác nhận được nhiệm vụ, ta khẳng định là không phục, nhưng nhiệm vụ này nữ hoa đạo hữu xác thực thích hợp hơn. Nữ hoa, đa tạo các vị đạo hữu cho, ta đi trước thế giới nhiệm vụ. Bốn. Nữ hoa cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp truyền tống đến trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này thế giới nhiệm vụ, y nguyên mưa như chút nước, mảy may nhìn không ra dừng lại dấu hiệu Đức Châu Đế đập mặc dù đang không ngừng thêm cao, nhưng lại không đổi kịp nước mưa lên cao tốc độ, mắt thấy cuối cùng này, một khối bãi đất cũng phải bị hồng thủy bao phủ hoàn toàn. Người ở bên trong bầy đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, có người liệu mạng hướng về cao lầu trên lầu chốt bỏ, cũng có người tìm kiếm khắp nơi truyền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là tại hồng thủy quét sạch bên dưới, đây hết thảy đến cùng có hữu dụng hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Người đâu? Làm sao còn chưa tới? Phương Duẫn lo lắng nhìn xem xung quanh, vừa rồi Hồng Quân nói tới muốn phái tới tay chân. Đã là phương dẫn sau cùng kỳ vọng. Chính là dưới loại tình huống này, đầu người thân rắn nữ hoa, trong nháy mắt xuất hiện ở phương dẫn bên cạnh. Nhìn thấy trên thân tản mát ra từng tầng từng tầng đại đạo pháp tắc khí tức, những đại đạo pháp tắc này thậm chí đã ở sau hót ngưng tụ thành tầng tầng vòng sáng nữ hoa, phương dẫn lập tức chấn kinh ngay tại chỗ ngài, ngài là phương dẫn cứng họng, thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phương dẫn tại hát hùng diễn hóa trong tấm hình gặp qua nữ hoa, cho nên trước tiên nhận ra thân phận của nàng chỉ là nhân vật trong thần thoại xuất hiện tại hiện thực, hay là để Phương Duẫn cảm giác mình tựa hồ đang nằm mơ hay là trước hết để cho mưa to dừng lại đi." Lại tiếp tục lời nói, "Nhân loại khả năng thật sẽ diệt tuyệt." Nữ hoa chỉ là đối Phương đồng ý mỉm cười, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía không trung còn xin nữ oa nương nương mau cứu bọn hắn. Phương Duẫn cũng phản ứng lại, vội vàng hướng nữ oa khẩn cầu. Phương Duẫn gặp qua nữ oa luyện thạch bộ tiên hình ảnh, biết chỉ cần nữ oa chịu hỗ trợ, lần này lúc lục khẳng định có thể lãng lại đây vốn chính là ta tới mục đích. Nữ oa nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh trực tiếp đặng không mà lên. Theo nữ oa thân ảnh lên cao không ngừng, thân hình của nàng cũng đang không ngừng bị lớn trăm trượng, ngàn trượng vạn trượng. Nữ oa rất nhanh liền biến thành một cái thân hình cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa cự nhân đó là cái gì? Vô số ngay tại dãy rựa cầu sinh người, lúc này cũng nhìn thấy chính lơ lửng giữa không chúng, tản ra nhàn nhạt quang mang vạn trượng cự nhân, bọn hắn lập tức rung động há to miệng nữ oa nương nương. Đó là trong truyền thuyết thần thoại nữ oa. Nữ oa nương nương tới cứu chúng ta. Thần thoại chiếu vào hiện thực, nhìn thấy một màn này, đám người lập tức xôn xao. Nữ hoa không để ý đến trên mặt đất đám người, lúc này nàng đã tìm được trên trời rơi xuống mưa to căn nguyên. Chính như trong nhóm thành viên đoán một dạng. Những mưa to này đúng là từ một không gian khác chạy vào địa cầu. Không gian này cửa vào gần phương viên và mét, không gian một chỗ khác kết nối với một chỗ tràn đầy lũ lụt thế giới. Nữ oa vung tay lên, trực tiếp dùng pháp lực khẩu lồ, cưỡng ép cắt đứt nơi không gian này cửa vào, đầy trời mưa to lập tức im bặt mà dừng mưa to ngừng. Mưa to rốt cục cũng đã ngừng. Cảm tạ nữ oa nương nương. Không trên mặt đất đám người phát hiện mưa to ngừng lại, lập tức nhau nhao kích động đối với nữ hoa thân ảnh quỳ xuống lại. Nghe được phía dưới đám người cảm tạ, nữ oa khẽ lắc hiện tại kỳ thật chỉ là tạm thời đem vết nước không gian đền bù lên mà thôi, một khi nàng đem pháp lực triệt tiêu Mưa to sẽ còn lần nữa Giang Lâm. Muốn để mưa to chân chính biến mất, nhất định phải đem nơi không gian này vết nước triệt để khâu lại bên trên mới được. Bất quá Nữ Hoa cũng không có vội vã đậu thủ, nàng thân ảnh lượn lên, trực tiếp thông qua vết nước không gian tiến nhập một thế giới khác, đây là một cái toàn bộ do nước tạo thành thế giới, thế giới phạm vi không lớn, phương viên chỉ có hơn 10 vạn giảm, xem như một cái hàng ngàn tiểu thế giới. Trong thế giới sinh sôi lấy các loại loài cá sinh vật, bọn chúng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nữ Hoa, lập tức dọa đến chạy tứ phía tìm tới ngươi. Nữ Hoa không để ý đến những sinh vật phổ thông này, nàng thân niệm tại vùng thế giới này quét qua, rất nhanh phát hiện mục tiêu ở khoảng cách nửa oa mấy ngàn dặm bên ngoài, có một đầu thân dài vượt qua mấy ngàn thước, đầu rồng thân ca quái thú. Con quái thú này nguyên bản bị băng phong dưới đáy nước đã vượt qua 200 triệu năm, thẳng đến lớn hạ kỳ tiên đến, hạ phong suy tới sau, nó mới rốt cục thức tỉnh đầu này vừa mới tỉnh lại quái thú đối với lực lượng khống chế không đủ, chỉ là một cái vùng đôi, liền trực tiếp kích phá cùng địa cầu ở giữa không gian vết chướng, lúc này mới dẫn đến trên địa cầu mưa to không chỉ. Nữ oa thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở con quái thú này bên cạnh rống. Con quái thú này bị đột nhiên xuất hiện nữ oa giật ngại mình, gào thét một tiếng sau lập tức làm ra công kích từ thái đao. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh Lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 443, nữ hoa bộ tiên, thần thoại tái hiện. Chương 443, nữ hoa bộ tiên, thần thoại tái hiện chính là người phá vỡ nơi này không gian bích chứng đi. Nữ hoa đối với con quái thú này thần thức truyền âm hỏi. Trong chỗ tiểu thế giới này, chỉ có con quái thú này thực lực đạt đến cảnh giới kim tiên, cho nên nữ hoa có thể xác định nó chính là kẻ cầm đầu. Nếu như không trước đem con quái thú này giật trừ, Nữ oa coi như đem phía ngoài vết nước không gian tu bộ lại, cũng có thể sẽ bị con quái thú này lần nữa đánh vỡ giống. Ra ngoài, nơi này là địa bàn của ta. Quái thú cũng đối với nữ oa gạo thép truyền âm nói không biết sống chết. Nữ oa cười lạnh một tiếng, Giang Sơn Sát Tắc Đồ tại đỉnh đầu nàng hiện hiện. Giang Sơn Sát Tắc Đồ chậm chậm mở ra, hướng về tứ phương quét sạch. Con quái thú này cảm nhận được bản năng nguy hiếp, vội vàng muốn lưu lại. Nhưng nó vừa lui hai bước, liền phát hiện trước mắt đã đổi thiên địa. Lúc này nó đã không tại nguyên bản trong nước thế giới, mà là đứng tại hai số không trên lục địa, trung quanh núi sông tú lệ, cảnh sắc mỹ. Theo thế giới hình ảnh hướng về trên không không ngừng kéo xa, có thể nhìn thấy vùng thế giới này lại là lạ tại trong một bức họa, mà đầu rồng thân ca quái thú cũng sôi nổi trên giấy, trở thành trong bức tranh một phong cảnh. Giang Sơn xã tác độ một lần nữa cuộn lên, sau đó biến mất tại nữ hoa đỉnh đầu trong linh đài vùng thế giới này đã không có có thể một lần nữa chế tạo ra vết nước không gian sinh linh. Thời thở tiêu diệt vừa rồi đầu quái thú kia, nữ hoa thần thức lại đang nơi không gian này quét một lần, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trong nháy mắt rời khỏi nơi này đợi đến nữ thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã một lần nữa về tới vết nứt không gian cửa ra vào vị trí. Nữ hoa trong tay quang mang lượn lên, một viên lóng lánh đỏ, vàng, trắng, lam, xanh 5 loại màu sắc tầng đá, liền đã xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là nữ hoa tại Cửu Trì Sơn thu thập các loại thiên tài địa bảo luyện chế ngũ thái thạch, vừa vận có thể dùng tới chữa trị vết nước không gian. Ngũ thái thạch tản ra quang mang dị thường lóa mắt, đem chọn phiến thiên không cùng đại địa đều chiếu rọi thành hoa mỹ 5 loại nhan sắc a, nữ hoa nương nương luyện thạch bổ tiên. Chơi ạ, đây chính là trong truyền thuyết nữ hoa bổ tiên sao? Ta vậy mà có thể thấy cảnh này, thật quá may mắn. Trên mặt đất nhân loại may mắn còn sống sót, cũng nhìn thấy không trùng cao tới vạn trượng nữ tay nâng ngũ thạch tượng, lập tức nhao nhao kích động kêu lên. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự có một loại ngay tại chứng kiến truyền thuyết thần thoại cảm giác đợi đến không trung ngũ thải quang mang hoàn toàn biến mất lúc, đạo vết nước không gian kia cũng đồng thời biến mất không thấy, chỉ còn lại nữ oa một người lưu tại không trung. Nữ hoa thần thức bao trùm toàn bộ địa cầu, phát hiện trên địa cầu lượng nước thật sự là nhiều lắm, lục địa chỉ còn lại nguyên bản một phần 10 tài hữu, mà lại biển cả cũng đã cùng lục địa nối liền với nhau, muốn em nước dẫn đi cũng không có khả năng. Nếu như không tiến hành xử lý lời nói, về sau địa cầu liền có thể đổi tên gọi thủy cầu. Giang Sơn Sa tác lần nữa tại nữ oa đỉnh đầu hiện, hiện sau đó chậm chậm hướng về bốn phương tám hướng dọc theo ra ngoài. Giấn phân nửa địa cầu rất nhanh bị Giang Sơn xã Tắc Đồ bao trùm, bầu trời trở nên đen lại thu. Nữ oa tay kết phát quyết, trên địa cầu đại lượng hồng thủy giống như là nhận lấy vô hình lực hấp dẫn bình thường, hướng về không trùng không lừng đảo lưu. Theo đại lượng hồng thủy bị hút thu tới Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, trên địa cầu thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống đấy. Nguyên bản bị hồng thủy bao phủ thành thị, đường cái, nông thôn, ruộng đồng, theo hồng thủy rút bước, một lần nữa hiện lộ ra. Trần A, cảm tạ nữ oa nương, nương Bị hồng thủy vây đáng người, nhau nhau kích động đối với không trùng nữ oa không chỉ cảm giác trên mặt đất tồn lượng nước khôi phục bình thường sau, Nữ Oa lúc này mới đem Giang Sơn xã tác độ một lần nữa thu vào. Nữ Oa nhìn về phía phía dưới phương dẫn, đối với hắn khẽ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất chúc mừng tay chân Nữ Oa hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 3000 vé rút điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Nữ Oa thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Trở lại Hồng Hoang thế giới sau, Nữ Oa lập tức nhận được hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Tay chân trong nhóm một đám thành viên, cùng nhau đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Nữ Oa đạt hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phúc Hy, không sai, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Đế Tuấn Nhiệm vụ lần này độ khó hay là thật lớn, nữ hoa đạo hữu không hổ là thánh nhân, lợi hại a. Trúc Dung, ta càng muốn biết, nữ hoa đạo hữu lần này rút thưởng có thể rút đến vật gì tốt, tổng không sẽ cùng La Hầu đạo hữu một hạng, rút đến cũng là điểm tích lui đi. La Hầu, im miệng. Ngươi không nói lời nào không có người đưa ngươi làm câm điếc. Đế Giang, nữ hoa đạo hữu khí vận luôn luôn rất mạnh, lần này nhất định có thể rút đến đồ tốt không muốn. Nhìn thấy trong nhóm tất cả mọi người muốn thấy mình phát sóng trực tiếp rút thưởng, nữ hoa đối với cái này cũng không có ý kiến, lúc này ấn mở phát sóng trực tiếp, bắt đầu tiến hành thưởng. To lớn luân bàn màu vàng. Theo nữ oa mệnh lệnh nhanh chóng chuyển động đứng lên. Ngừng. Nữ hoa suy nghĩ khẽ động, luân bàn màu vàng rốt cục chậm rãi dừng lại, phía trên kim đồng hồ chỉ hướng một món trong đó phần thưởng loot. Chúc mừng tay chân nữ hoa, thu hoạch được tiên tiên linh bảo thánh linh áo choàng. Hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời, có quan hệ thánh linh áo choàng tin tức cũng chuyển vào đến nữ oa trong đầu tên, thánh linh áo choàng phòng cấp, tiên tiên linh bảo giới thiệu, người mặc các hạng năng lực đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy chính mình rút đến vật phẩm, nữ oa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lần này rút đến pháp bảo không bằng phục hi hỗn độn linh bảo, nhưng cũng muốn so la hầu rút đến điểm tích lũy mạnh hơn nhiều. Trong nhóm đám người nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao nghị luận đế tuấn, nữ hoa đạo hữu có thể rút đến một kiện tiên tiên linh bảo cùng xem là không tệ, mà lại cái này thánh linh áo choàng tại tiên tiên linh bảo cũng coi như cực phẩm. Đông Hoàng Thái nhất, nếu như là tại gia nhập tay chân mười trước đó, một kiện tiên tiên linh bảo đầu chỉ không sai. Đơn giản đều có thể gây nên thánh nhân xuất thủ tranh đoạn. Chúc Dung, xác thực. Gần nhất ánh mắt của mọi người đều bị tất cao, đã không quá đem tiên tiên linh bảo để ở trong mắt, hiện tại cũng muốn mục tiêu đặt ở hỗn độn linh bảo lên. Chuẩn đề, ai có thể có phụ phù hi dạng này số phận? Mọi người còn 2.2 là đừng suy nghĩ. Nếu không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Âu Văn Tiên, các ngươi những kẻ lão thành viên thật sự là đủ á. Chúng ta người mới hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể rút đến một kiện tiên tiên linh bảo, chỉ sợ nằm mơ đều có thể tuệ tình, các ngươi lại còn không hài lòng. 4. Nữ hoa cũng không có chú ý tay chân trong nhóm đám người nghị luận, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút thánh linh áo choàng năng lực sau, nữ oa liền chuẩn bị đem cái này tiên tiên linh bảo thường cho đệ tử của mình đối với nữ hoa dạng này thánh nhân tới nói, một kiện tiên tiên linh bảo đã không cách nào tăng lên thực lực của bọn hắn. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên có đệ tử đến đây thông báo, nương nương, nhân hoàng phục hi đến đây va hoàng Cung muốn bái phỏng năng lượng. Huynh trưởng tại sao lại tới tìm ta? Nghe được đệ tử lời nói, nữ oa ngây ra một lúc, bất quá vẫn là gật đầu nói, mời hắn vào đi. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 444, Vu tộc tới cửa. Chương 444, Vu tộc tới cửa. Từ khi phục hồi chuyển thế vì nhân tộc sau, hắn cùng nữ oa ở giữa cũng rất ít liên hệ. Dù sao đối với Phục Hy tới nói, kiếp trước cũng chỉ là kiếp trước thôi, kiếp trước lưu lại ký ức càng giống là đang nhìn người khác phim truyền hình điện ảnh, hiện tại Phục Hy hay là càng tán thành kiếp này nhân tộc thân phận. Mà đối với nữ oa dạng này thánh nhân tới nói, từ lâu xem vạn vật như chó rơm, phàm nhân ở giữa tình cảm đối với nàng càng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong hồng hoang chiến loạn không nớt, nhưng nữ oa đối với mình xuất thân yêu tộc, cùng chính mình sáng tạo nhân tộc, đều chẳng quan tâm, từ nơi này liền có thể nhìn ra nữ oa thánh nhân tâm thái. Phục Hy vô cùng rõ ràng điểm ấy, cho nên từ khi chuyển thế đến nay, Phục Hy chưa từng có bởi vì cùng nữ quan hệ Liên đem nàng xem như chính mình cùng nhân tộc chỗ dựa, đây là Phục Hy lần thứ nhất đến đây Hoa Hoàng cung huynh trưởng, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Các loại Phục Hy tại đệ tử dẫn dắt bên dưới sau khi vào phòng, Nữ hoa đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ta muốn tìm ngươi mượn mấy món tiên tiên linh bảo. Về sau ta sẽ trả ngươi. Phục Hy trần chờ một chút, không một hay là mở miệng tỉnh cầu nói không có vấn đề, huynh trưởng muốn mượn mấy món. Nữ oa cũng không có chần chờ, trực tiếp hỏi. Tại gia nhập tay chân 7 trước đó, Nữ oa trong tay tiên tiên linh cũng không nhiều, trên cơ bản đều phân cho đệ tử của nàng. Bất quá làm tay chân 7 lão thành viên, Nữ oa hoàn thành nhiệm vụ không ít. Trong tay cũng góp nhặt một nhóm tiên thiên linh bảo bạc kia đi. Phục Hy nghĩ nghĩ sau hồi đáp, cũng không cần quá tốt, chỉ cần là tiên thiên linh bảo là được. Hỗn độn trưởng Tiên Bình muốn luyện hóa ra một sợi hồng nông từ khí, trước mắt còn kém 8 cái tiên thiên linh bảo. Phục Hy muốn từ nữ oa nơi này mượn ba kiện, tọa nhân thị cùng thần nông thị mỗi người lại mượn hai ba kiện còn kém không nhiều đủ. Nghe được Phục Hy lời nói, nữ hoa nhẹ gật đầu, nàng đưa tay vùng về phía trước một cái, ba kiện tiên thiên linh bảo liền lơ lửng tại Phục Hy trước mặt. Ba kiện này tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là một hạt châu, một thanh kiếm cùng một khối bảo ngọc. Nữ oa đối với Phục Hy giải thích nói, ba kiện này đều là tiên thiên linh bảo. Theo thứ tự là Thánh Linh Châu, Tử Hỏa Kiếm cùng Linh Tuyền Bảo Ngọc, ba kiện này pháp bảo đối với ta vô dụng, huynh trưởng thì lấy đi đi. Những phát bảo này vốn là nữ hoa chuẩn bị ban thưởng cho đệ tử, hiện tại nếu Phục Hy cần, nữ hoa liền trực tiếp cho Phục Hy. Mặc dù thánh nhân vô tình, bất quá Phục Hy kết trước dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, mặt mũi này nữ hoa vẫn là phải cho đệ tạm. Phục Hy nói cảm tạ. Thu hồi ba kiện pháp bảo sau, Phục Hy liền cáo từ rời đi, quay trở về Họa vận Động hai vị huynh trưởng, các mượn đến thiên Linh Bảo sao? Nhìn thấy toại nhân thị cùng thần nông thị đã trở về, Phục Hy vội vàng hướng hai người hỏi ta tìm Thái thượng lao tử đạo hữu mượn hai kiện tiên tiên pháp bảo, tìm Thông Thiên đạo hữu mượn một kiện tiên tiên pháp bảo. Thần nông thị hồi đáp ta tìm Nguyên thủy đạo hữu mượn đến một kiện tiên tiên pháp bảo, tìm Quảng Thành tử đạo hữu mượn một kiện tiên tiên pháp bảo, tìm Chấn Nguyên tử đạo hữu mượn một kiện tiên tiên pháp bảo. Đoại nhân thị cũng trả lời đạo. Hai người sau khi nói xong, liền cùng một chỗ nhìn về hướng Phục Hy quá tốt rồi. Nghe được Đoại nhân thị cùng Thần Đông thị lời của hai người, Phục Hy lập tức hỉ, ta từ nữ hoa nơi đó mượn tới ba kiện tiên tiên linh bảo, hiện tại chúng ta rốt cục có góp. Đoại nhân thị cùng Thần Đông thị hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Từ khi Hỏa Vân động đạt được Hỗn Độn Linh Bảo sau khi tin tức truyền ra, gần nhất tới tìm hắn bọn họ phiền phức người vẫn không ngừng. Trong đó có Vũ tộc, Yêu tộc, Tây Phương giáo các thế lực phái tới, cũng có một chút không có gia nhập bất kỳ thế lực nào tán nhân. Mặc dù bằng vào thực lực cường đại, Phục Hy ba người đem tất cả địch tới đánh đều đuổi, có thể liên tục như vậy hiển nhiên cũng là không được. Chỉ có Hỏa Vân động có được một vị chân chính thánh nhân, mới có thể để cho tất cả mọi người không còn dám ngấp nghé Hỏa Vân động Hỗn Độn Linh Bảo Phục Hy, ngươi hóa ra đi, chúng ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Thần nông Đồng thời đem hắn cùng bọn nhân thị mượn đến tiên tiên linh bảo đều giao cho Phục Hy tốt, phiền phức hai vị huấn trưởng. Phục Hy cảm kích nói một câu, sau đó liền mang theo tất cả tiên tiên linh bảo quay trở về động phủ của mình. Phục Hy tay kết phát quyết, Hỗn Độn Trưởng Thiên Bình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Phục Hy đem thu tập được tất cả thiên tài địa bảo, linh bảo linh quốc, một mạch tất cả đều ném vào Hỗn Độn Trưởng tiên trong mình. Nhìn xem nhiều bảo vật như vậy bị Hỗn Độn Trưởng Thiên Bình nuốt vào, Phục Hy cũng không nhịn được cảm giác có chút đau lòng. Bây giờ nhân tộc rốt hết toàn tộc chi lực cũng không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy. Trong đó gần một nửa đều là Phục Hy, Thần nông thị cùng tọa nhân thị dựng vào nhân tình, từ những người khác nơi đó mượn tới còn cần 77409 ngày mới có thể đem những bảo vật này luyện hóa thành một sợi hồng nông tử khí. Cảm nhận được hỗn độn trưởng thiên bình luyện hóa tiến độ, Phục Hy lông mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới sẽ tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Hiện tại ngoại giới nhiều như vậy thế lực đối với Lửa Mây động nhìn chằm chằm, bọn hắn có thể chưa chắc sẽ cho Phục Hy nhiều thời gian như vậy ở bên ngoài là Phục Hy hộ pháp Thần nông thị cùng tọa nhân thị, cũng rất nhanh liền được Phục truyền âm, sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Hy, mau chóng tử khí hóa đi ra tốt." Bên ngoài có ta cùng bại nhân thị chống đỡ, không cần ngươi lo lắng." Thần nông thị đối với Phục Hy truyền âm nói. Nghe được Thần nông thị lời nói, Phục Hy cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hết sức hướng hỗn độn trường tiên trong bình chuyển vận pháp lực, muốn xem thử một chút có thể hay không rút ngắn luyện hóa thời gian Phục Hy. "Toại nhân thị, Thần nông thị, đi ra." Ngay tại Phục Hy vội vàng luyện hóa hồng nông tử khí lúc, hỏa vân động bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát. Toại nhân thị 230 cùng Thần nông thị nhìn chăm chú một chút, biết lại có tới cửa. Hai người đi ra không bên ngoài, quả nhiên thấy đứng ở phía ngoài hơn 20 tên vô tộc đứng tại phía trước nhất 3 tên dẫn đầu vô tộc. Toại Nhân Thị cùng Thần Nông Thị còn nhận biết, biết đối phương theo thứ tự là Civil, hậu nghệ cùng hình thiên mấy vị vu tộc bằng hữu, không biết đến ta hỏa vận động có gì muốn làm. Thần Nông Thị khách khí đối với một đám vu tộc hỏi, Cùng thường xuyên nuốt ăn nhân tộc yêu tộc so sánh, vu tộc liền muốn tốt hơn nhiều. Vu tộc trên cơ bản chỉ là bắt nhân loại làm nô buộc, mà không phải đem nhân loại xem như đồ ăn đối đãi. Một chút vu tộc thậm chí còn cùng nhân tộc phát sinh quan hệ, sinh ra hôn huyết hậu đại. Cho nên đối với yêu tộc tự nói, phục hi, Thị, Thần Thị ba người cùng vu tộc quan hệ coi như không tệ. Nhưng là cho dù tốt quan hệ, tại hỗn độn linh bảo bạo vật như vậy chứ cũng chỉ có thể đứng giữa bên. Hầu nghệ, khoa phụ cùng Hình Thiên cái này ba tên đại vụ, chính là bị 12 tổ vu phái tới cấp loạn hỗn độn linh bảo chớ nó nhảm. Tổ vu có lệnh, để cho các ngươi hỏa vận động đem hỗn độn linh bảo giao ra, bảo vật như vậy không phải là các ngươi yếu đuối nhân tộc có thể có, lưu tại các ngươi hỏa vận động, chỉ làm cho các ngươi triều thai nhạ họa." Hình Thiên ngữ khí ngạo mạn nói ra. Hiện tại vu tộc, luận thực lực còn muốn ép yêu tộc một đầu, bọn hắn tự nhiên cũng liền càng thêm ngạo mạn, căn bản cũng không có đem nhân tộc để vào mắt. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản linh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Lật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 445, hỏa vân động đuổi địch. Chương 445, hỏa vân động đuổi địch. Nghe được hình thiên uy hiếp ngữ, Nguyên Bản không muốn cùng Vu tộc vạch mặt thần nông thị, ngoại nhân thị sắc mặt hai người cũng lạnh xuống, nếu như là 12 tổ vu đích thần đến, chúng ta sẽ còn cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ngoại nhân thị cười lạnh nói lớn mật, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy, xem ra các ngươi xem ra thật đúng là không muốn sống. Cơ giận dữ nói các ngươi vài ngày trước mặc dù đánh bại không ít người của yêu tộc, bất quá chúng ta cùng những cái kia bị vậy mang sừng phế vật cũng không đồng dạng. Dám đắc tội chúng ta Vu tộc, lần này nhất định phải cho các ngươi một cái lợi hại đến thử. Hầu nghệ ngữ khí băng lánh, sau khi nói xong trực tiếp dương cùng cải tên, một tiện hướng về thần nông thị phong tới. Hầu nghệ trong tay sử dụng chính là Tiên Tiên Linh Bạo sạ nhập cùng, cùng hiện lên màu đỏ, mũi tên thì làm màu trắng. Hắn một tiếng bắn ra sau, cả phiến tiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhìn thấy một màn này, Nhân thị biến sắc, đưa tay xuất ra nhân hoàn không viết một cái to lớn chữ Cái này ngự chữ khiêu động đại đạo pháp tắc bên trong phòng ngự pháp tắc, trong nháy mắt hóa thành một đạo bình chướng, gắt gao ngăn tại hỏa vân động bên ngoài oanh. Hậu nghệ tên bắn ra mũi tên đâm vào đạo này trên bình chướng, phát ra tiếng vang ầm ầm, bất quá cuối cùng là bị ngăn tại bên ngoài a. Hình thiên ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong nháy mắt biến thành cao hơn 10 trượng tự nhân, trong tay huy động cự phủ kiện tích, hướng về hỏa vân động phía ngoài tầng bình chướng, kia dùng sức đập tới ầm ầm. Lần này phía ngoài tầng bình kia rốt cuộc khó mà kiên trì, bị hình thiên một đũa thành điểm sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng may hỏa vân động bên ngoài còn muốn một tầng trận pháp. Hình thiên tạm thời còn công không tiến bảo. Tạo nhân thị vội vàng thừa cơ lại viết một cái ngữ chữ, lần nữa tạo ra bình chướng ngăn trở hình thiên bước chân, tức giận đến hình thiên oa oa kêu to. Thần nông thị chỉ một ngón tay, xương độc bắt đầu ở bên ngoài lan tràn. Bất quá lần này độc vật đối với vu tộc tạo thành ảnh hưởng không lớn, đi theo hậu nghệ ba người sau lưng một đám vu tộc chỉ là cảm giác thân thể khó chịu, cũng không có đối bọn hắn tạo thành chân chính sát thương. Ma hậu nghệ, hình thiên cùng Si Vu ba vị này lại vu, nhìn tụi hồ không có nhận một chút ảnh hưởng vu tộc thực lực quả nhiên rất mạnh, những này đại vu cũng không thể khinh thường a. Thần nông nhịn không được cảm thán nói sát thực như vậy. Mây mắn từ huynh trường nơi đó ngượn tới Nhân Hoàn thị, nếu không chúng ta hỏa vận động thật là có điểm nguy hiểm. Thoại Nhân thị cũng gật đầu đồng ý nói. Hai người nguyên bản còn không có quá đem một chuyến này vu tộc để vào mắt, dù sao 12 vu tổ một cái không đến, tới chỉ có Simu, hậu nghệ cùng hình thiên ba vị này lại vu. Có thể ba vị này đại vu bày ra thực lực, còn tại lần trước tới ba vị yêu đẹp trai phía trên, cái này để Thần nông thị cùng Thoại Nhân thị kinh ngạc nhân tộc thánh hỏa. Thoại Nhân thị trong mắt ánh lửa lóe lên, ngay tại cầm cự phủ chém vào động bên ngoài bình thiên, đột nhiên cảm giác thể nội ngũ tạng như lửa đốt, không khỏi kêu thảm một tiếng. Trong tay quyền thích rơi xuống trên mặt đất Hy Viên. Nhìn thấy một màn này, hậu Nghệ lấy làm kinh hãi, trong tay mũi tên lập tức như liên châu tiến giống như, phô thiên cái địa hướng về Hỏa Vân động phóng tới phốc phốc phốc. Hỏa Vân động phía ngoài bình chướng trong nháy mắt phá thoái, thậm chí liền liên trận pháp phía trên cũng bị hậu Nghệ bắn ra từng cái lỗ hổng, trở nên tàn phá không chịu nổi. Ngoại nhân thị không thể không từ bỏ gặp trọng thương Hy Viên, lại đem ánh mắt nhìn về phía hậu Nghệ. Hầu Nghệ đồng dạng cảm giác được nội tạng của chính mình bị thiêu đốt, hắn há mồm phun ra một đạo khói đen, trong đó tựa hồ có nội tạng bị đốt cháy khét sau tán phát mùi thối mau mang theo Hy chúng ta rút lui. Hầu Nghệ biến sắc, Đối với Xi phân phó một câu, lập tức mang theo một đám vu tộc đang không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Xi cũng không dám lãnh đạo, kéo lên một cái còn nằm dưới đất Hình Thiên, đi theo đạo tổ Hầu Nghệ. Ba tên đại vu bên trong, hậu Nghệ cùng Hình Thiên đều tụ thượng, còn sót lại Xi một người, cuộc chiến này đương nhiên không có cách nào đánh. Vu tộc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì sinh sôi năng lực quá kém, dân số của bọn họ vẫn rất ít, mỗi một cái vu tộc đều rất chân quý, không có khả năng tùy tiện chết ở chỗ này, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên, đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Tọa nhân Thị đối với Thần Nông đề nghị Trần Đông Thị hơi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, "Thôi được rồi, nếu là đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, 12 tổ vu tất nhiên giận dữ, đến lúc đó khẳng định sẽ còn phái càng nhiều người giết tới Hỏa Vân động đến, chúng ta chỉ sợ vô lực ngăn cản." Hiện tại trọng yếu nhất, hay là trước hết để cho Phục Hy thành thánh, đến lúc đó Hồng Hoang liền không có người tùy tiện khi nhục ta nhân động. Toại Nhân Thị luôn luôn cũng là, liền tạm thời dập tắt tương lai địch một lưới bắt hết suy nghĩ đợi đến Phục Hy thành thánh đằng sau, tự mình tiến về vu tộc đòi hỏi thuyết pháp là được rồi. Ngay tại vu tộc phái người tiến đánh Hỏa Vân động thời điểm, Tô Thần cũng lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Không biết lần này sẽ làm ấy sao nhiệm vụ. Tô Thần thầm nghĩ lấy, đồng thời lựa chọn tiếp nhận. Có quan hệ nhân vật thế giới tin tức, trong nháy mắt chuyển vào Tô Thần trong đầu đây là một cái cổ thuật thế giới, thế giới này tất cả tu sĩ đều là giữ cổ, dùng sâu độc, lợi dụng cổ thuật truy cầu lực lượng cường đại cùng vĩnh hằng tuổi thọ. Thế giới này nhân vật chính Phương Lão Ma, kiếp trước bị vô số cường giả vây công, bị buộc tự bạo mã chết, chúng sinh về tới thời đại thiếu niên. Nương tựa theo kiếp trước kinh lịch, một thế này Phương lão ma tu mạch vô số cơ duyên, tốc độ phát triển rất nhanh, cũng rốt cuộc biết thế giới này chân tướng. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ ngay tại phát sinh hình ảnh, Tô Thần trực tiếp đem những hình ảnh này phát đến trong nhóm. Tất cả bảy thành viên tu đến nhắc nhỏ sau, lập tức không kịp chờ đợi mở ra tay chân bầy, xem xét trong nhóm tin tức. Tổ Long, lại có nhiệm vụ tới. Không sai, nhìn xem lần này là mấy sao nhiệm vụ. Nguyên Vương, liên tục hai cái cựu tinh nhiệm vụ, lần này chắc chắn sẽ không cao như vậy, nói không chừng chỉ là một cái cấp thấp nhiệm vụ. Hàng Long tôn giả, cấp thấp nhiệm vụ cũng không thể, chúng ta người mới không chọn nhiệm vụ, ai đến cũng không có từ tuyệt. Đế Tuấn, mặc kệ cao cấp nhiệm vụ hay là cấp thấp nhiệm vụ, lần này bản tọa đều muốn có được. Ngô Văn Tiên, đây cũng quá vô sỉ đi, ngươi cùng chúng ta người mới đoạt cấp thấp nhiệm vụ làm cái gì? Đế Tuấn, trước đó rút thưởng để cho ta minh bạch, hoàn thành cấp thấp nhiệm vụ cũng là có khả năng rút đến đồ tốt. Phong đô đại đế, cấp thấp nhiệm vụ đều là chúng ta người mới, ngươi muốn cấp cũng chưa chắc dành được đến, bốn. Đám người nghị luận đồng thời cũng đều đem người ánh mắt đặt ở thế giới nhiệm vụ trên tấm hình. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ anh điêu, Phương lão ma bên cạnh Diêm La đột nhiên tự bạo, quỷ bất giác cùng quỷ quan áo ở giữa kết nối, cũng trong nháy mắt game mất không tốt, vị trí của ta bị người suy tính ra. Phương lão ma biến sắc, Không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên, muốn chạy khỏi nơi này. Phương lão ma trước nhất địch nhân lớn nhất chính là Thiên đỉnh, mà lấy Thiên đỉnh thực lực, nếu lựa chọn xuất thủ, liền khẳng định phái ra tuyệt đối nguyên ép thực lực, không cho Phương lão ma cơ hội xoay người. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vã tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 446, nhiệm vụ mới, sâu độc đạo thế giới. Chương 446, nhiệm vụ mới, sâu độc đạo thế giới răng Phương lão ma đằng không mà lên, vừa mới bay ra không đến 10 dặm bỗng nhiên không mây bầu trời đột nhiên trống rỗng sinh ra một cỗ lôi đình màu tím, đem hắn bổ vừa bạn. Phương lão ma mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng không có tránh thoát một cái này, bị đạo lôi đình này bổ đến toàn thân trái đen, ngã nhào một cái từ không trung rơi xuống. Ngoanh. Từ hơn ngàn mét không trung rơi xuống, Phương lão ma trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, như là than cốc trên thân thể còn có từng tia từng tia hồ quang điện lập loé. Phương lão ma bên cạnh điện quang lập loé, một bóng người từ trong điện quang đi ra. Người đến là một nữ tử, khuôn mặt nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng bên ngoài lại phủ lấy một tầng sắt thép khôi giáp, cái này cùng khí chất của nàng có chút không đắc Nữ tử này chính là thiên đình lôi quỷ chân quân tỉnh Lan, thực lực của nàng đạt đến bát chuyện sâu độc tiên cảnh giới, ở trên trời đỉnh cũng là xếp tại hàng đầu. Lần này thiên đình đưa nàng phải tới, hiện nhiên cũng là muốn nhất lao vĩnh giật đem phương láo ma giải quyết triệt để đây chính là phương láo ma. Bất quá cũng như vậy thôi. Không biết thiên đình vì cái gì để cho ta tự thân xuất mã. Nhìn xem trong cái hố giống như chó chết phương láo ma, tỉnh Lan hiểu môi khinh thường. Trong tay nàng điện quang ngưng tụ, chuẩn bị lại cho phương lão ma một kích cuối cùng 230, đưa nàng nghiền xương thành cho. Nhưng ngay lúc lúc này, Nguyên Bản nằm tại trong cái hố Phương Lão Ma đột nhiên mở mắt, hắn song trưởng đối với Tỉnh Lan Phương hướng dùng sức một loạt, vô số đạo lưu tinh lập tức từ song trưởng của hắn ở giữa sinh ra, phô thiên cái địa hướng về Tỉnh Lan đột tới. Phương lão ma tu luyện ngược dòng hộ thân ấn, tự thân phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn lúc này mặc dù nhìn xem thê thảm không gì sánh được, nhưng kỳ thật thụ thường cũng không nặng. Cảm nhận được Phương lão ma một trường này uy lực, Tỉnh Lan biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành điện quang biến mất ngay tại chỗ đợi đến Tỉnh Lan thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đã đến Phương lão ma sau lưng vài trăm mét bên ngoài tốc độ thần nhanh. Phương lão ma từ dưới đất ngảy lên một cái, nhìn xem Tỉnh Lan tốc độ như tia chớp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên đình quả nhiên rất biết dùng người, phái ra Tỉnh Lan loại tốc độ này siêu tuyệt người, Phương lão ma coi như muốn chạy đều chạy không thoát. Phương lão ma duy nhất sinh lộ, chính là đem Tỉnh Lan đánh giết sau lại trốn, nhưng là điều này có thể sao? Thiên đình dám phái ra Tỉnh Lan theo đuổi giết Phương lão ma, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối đem Phương lão ma đánh giết siêu siêu siêu. Từng thanh từng thanh lôi điện thương, ma tới không xong. Ý thức được những này lôi thương tốc độ cực nhanh, Phương lão ma biết mình muốn tránh cũng không được. Hắn trực tiếp hiện hóa ra vô số đạo phân thân, dùng những phân thân này ngăn kháng Tình Lan bắn ra lôi thương, chính hắn chân thân thì trốn ở những phân thân này bên trong con chỗ nhỏ còn muốn tránh. A giống. Tỉnh Lan nổi giận gầm lên một tiếng, không trung lập tức lôi quang nhấp đồ, toàn bộ chiến trường mấy ngàn thước phạm vi bên trong, trong nháy mắt biến thành lôi điện hại dương phanh phanh phanh. Phương lão ma phân thân, một đạo tiếp lấy một đạo bị lôi quang đánh nát, cuối cùng chỉ để lại chân thân của hắn lưu tại nguyên địa. Phương lão ma chân thân bên trên lôi quang lập lòe, từ điện âm thanh bên tai không dứt hắc hắc, đi. Tình Lan chân thân hiện lôi điện, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Phương lão ma phóng đi muốn cùng hắn sát người vật lộn đến hay lắm. Phương lão ma am hiểu nhất chính là cận chiến, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành dài hơn 10 thước thượng cổ kiếm giao, rũa ra lợi trảo hướng về Tình Lan chỗ tới. Tỉnh Lan không tránh không né, cũng hung mãnh cực kỳ cùng Phương lão ma va chạm vào nhau, dùng trên mũ giáp sừng trâu, hướng về Phương lão ma lợi trảo đập tới. Ầm ầm. Hai người đụng nhau trong náy mắt, trung quanh lập tức lôi quang đại tác, vị trí trung tâm nhất lôi quang càng lạ biến thành chướng mắt màu trắng, sáng để cho người ta mắt mờ không ra đợi đến lôi quang tán đi sau, Phương lão ma biến thành kiếm giao trên tân lân Toàn thân bị điện giật như là than cốc, mặc dù tỉnh Lan nhục thân không bằng ta, nhưng nàng tán phát lôi điện uy lực quá lớn, cùng nàng cận chiến hay là ta càng ăn thiệt thòi. Phương lão ma có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chính mình nam hiểu nhất cận chiến đối bại, à, Phương lão ma đã hoàn toàn đã mất đi chiến thắng tỉnh Lan nắm chắc muốn chạy. Tỉnh Lan cười lạnh, thân thể hóa thành điện điện, hướng về Phương lão ma đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Tỉnh Lan ti không chút nào sợ Phương lão ma có thể chạy thoát, lộ tốc độ thật đúng là không người nào dám cùng nàng so. Ầm Một đạo tiếp lấy một tia chớp, không ngừng hướng về phía trước đảo tẩu Phương lão ma trên thân bộ tối. Tình Lan cũng không có vội vã đuổi theo, ngay tại phía sau không nhanh không chậm chờ diệu, suy yếu Phương lão ma thực lực. Tiên đỉnh sớm đã suy tính ra Phương lão ma đảo tẩu phương hướng, đồng thời sớm ở phía trước thiết trí tốt bẫy dập, liền đợi đến Phương lão ma một cước bước vào đâu. Phương lão ma bị đánh đến không ngừng tê thảm, thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, kiếm giao trên người tuyết trắng lẫn tiến cơ hồ toàn bộ chốc ra, nhìn tê thảm không gì sánh được. Thế nhưng là Phương lão ma không thể không trốn, đạo đầu còn có một chút hy vọng sống, lưu tại nguyên địa liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại Phương Viên trốn ra hơn 1000 dặm sau, Một đạo tường cao đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở phương lão ma trước mặt nơi này chính là trên không trung, làm sao có thể có tường xuất hiện. Phương lão ma biến sắc, vội vàng muốn chuyển biến phương hướng, nhưng là tiếp lấy lại có một đạo tường cao ngăn ở trước mặt hắn. Sau đó phương lão ma mặc kệ hướng về phương hướng nào đạo tẩu, phía trước đều sẽ có tường cao cản đường. Những này tường cao kiên cố không gì sánh được, phương lão ma một kích toàn lực cũng căn bản không cách nào dùng chuyện, hiển nhiên là cực kỳ trận pháp cao minh huyền hóa ra tới. Thật sự là trời muốn giết ta. Nhìn xem trên dưới xung quanh tất cả đều bị tường cao vây quanh, mình bị vây chết tại nơi này. Phương lão ma không khỏi lòng sinh tuyệt vọng ta trùng sinh trở về, còn có nhiều như vậy cơ duyên không có tới tay, tiếp trước sát thân mối thủ trừ báo, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Phương lão ma trong lòng tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng xin hỏi ngươi cần tay chân, trợ giúp ngươi giải quyết trước mắt hỗn cảnh sao. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên chuyển vào Phương lão ma trong đầu người nào. Phương lão ma một mặt cảnh giác nhìn về phía chung quanh ta là Trư Thiên vạn giới tay chân 7 nhân viên quản lý Hồng Vân, tay chân 7 có thể phái tay chân tới giúp ngươi đánh bại cường địch, ngươi cần sao? Hồng Vân theo thói quen tự giới thiệu mình tốt, vậy ngươi phái đến đây đi. Ta xem một chút là ai có thể đánh bại bắt chuyển sâu độc tiên tỉnh lan. Phương lão ma khỏe môi nết lên cười lạnh nói ra. Phương lão ma cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, hắn còn tưởng rằng đây cũng là tiên đình âm mưu gì xin chờ một chút, tay chân lập tức tới ngay. Hồng Quân nói dứt lời sau, liền trực tiếp biến mất không thấy ân. Nhìn thấy Hồng Quân không có động tĩnh, Phương lão ma ngược lại lạ sững sờ. Nếu như đối phương thật có âm mưu gì lời nói, không phải hẳn là tiếp tục lừa dối chính mình thôi, làm sao đột nhiên đi? Lúc này Hồng Quân đã đem nhiệm vụ gửi đi đến tay chân trong nhóm. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết tình lan, cứu ra bị Phương lão ma. Nhiệm vụ độ khó, bát tinh. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 447, Nguyên Thủy Giang Lâm, đánh giết hai nữ. Chương 447, Nguyên Thủy Giang Lâm, đánh giết hai nữ. Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở sau, trong nhóm một đám thành viên lập tức kích động lên. Tổ Long, lại là bắt tinh nhiệm vụ, ta đoạn. Bắt đầu kỳ lân, gần nhất nhiệm vụ đẳng cấp cũng rất cao a, không phải cựu tinh chính là bắt tinh, hy vọng có thể một mực kiên trì. Tô Không cần à, bắt tinh nhiệm vụ chúng ta những người mới này đều không có năm chắc hoàn thành, chớ đừng nói chi là cựu tinh nhiệm vụ, cái này còn có để hay không cho chúng ta người mới sống. Đế Tuấn, cắt. Các ngươi người mới có thể hay không sống, mắc mớ gì đến chúng ta? Nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy liền đi một bên, đừng ở chỗ này đụng năng náo. Hàng Long tôn giả, Đế Tuấn qua phận a, ai không phải lại lần nữa người tới? 4. Đám người một bên đấu võ mồm, một bên tranh đoạt nhiệm vụ. Sau đó tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này bắt tinh nhiệm vụ cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Bây nhắc nhở, chúc mừng tay chân Vân Thủy Thu hoạch được nhiệm vụ lần này, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ bị Nguyên Thủy cướp được, trong lòng mọi người có chút thất vọng, nhưng vẫn là trái lương tâm đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Nguyên Thủy đạo hữu thu hoạch được bắt tinh nhiệm vụ, chúc Nguyên Thủy đạo hữu nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nguyễn Vương, chúc mừng Nguyên Thủy đạo hữu, hi vọng Nguyên Thủy đạo hữu lần này kiếm một món hời. Đê Tuấn, ha ha, lấy Nguyên Thủy đạo hữu thực lực, hoàn thành nhiệm vụ lần này hẳn là một bữa ăn sáng. Chúc Dung, nếu là những người khác cướp được nhiệm vụ này ta khẳng định phục, nhưng là Nguyên Thủy đạo Hiếu là hạng bên ngoài 4. Mặc dù Vu tộc trước mắt là hùng hoàng đệ nhất đại thế lực, Nhưng Hồng Hoang không thể nhất trêu chọc người, lại la Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Thái Thượng lão tử ba huynh đệ. Ba huynh đệ này đều là thế nhân, mà lại tốt có thể mặc một cái quần, trêu chọc một cái thì tương đương với trêu chọc ba cái. Liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo bất tuần La Hầu, hắn coi như dám khiêu khích hồn quân, cũng không quá nguyện ý đi tìm ba người phiền phức. Nguyên Thủy, đa tạ các vị đã hữu, ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Thủy đối với trong nhóm mọi người nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp thông qua cổng truyền tống tiến thế giới nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ, Tình Lan nhìn xem bị ở trong tường phương ma, nhìn không được cười to lên, lão ma a phương lão ma." Người khác đều nói ngươi hung tàn như sói, xảo trá như cáo, ngươi ngược lại là lại cho ta chạy à. Hôm nay là tử kỷ của ngươi. Trong miệng nói, Tỉnh Lan trong tay điện quang lập loé, không ngừng hướng về trong Tưởng Phương lão ma bổ tới. Nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị Tỉnh Lan bổ đến ngoài cháy trong mềm. May mắn Vương lão ma phòng ngự cường hãn, mặc dù lúc này thụ thương rất nặng, nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ hi hi, tỷ tỷ, ta tỏa trận pháp này vì lực thế nào? Một tên mặc cung trang, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở Tỉnh Lan bên người, trông công giống như đáp ý nói ra. Thiếu nữ này là tiên đỉnh tự vi tiệt tử, am hiểu bố trí trận pháp Lần này Thiên Đình phái ra Tỉnh Lan đối phương lão ma chính diện tiến công, mà âm thầm chân chính sát chiêu thì là Tử Vi tiên tử trấn pháp. Phương lão ma nhiều lần phá hư Thiên Đình kế hoạch, nhìn trời đỉnh tạo thành cực lớn tổn thất. Mà lại Phương lão ma cũng phi thường xảo trá, mấy lần đào thoát Thiên Đình bầy quét. Cho nên Thiên Đình lần này mới có thể quyết tâm, lợi dụng thiên cơ suy tính bố cục, lại thêm Tỉnh Lan cùng Tử Vi tiên tử xuất thủ, rốt cục đem Phương lão ma một lưới thành cầm đừng để lão tử ra ngoài. Nếu không về sau có cơ hội, lão tử nhất định giết hai người các ngươi tiện nhân. Mặc dù lâm vào cảnh, nhưng Phương lão ma vẫn hung ác nhìn xem Tỉnh Lan cùng Tử Vi tiên tử. Hung ác vừa nói ngươi còn muốn đi ra? Tiếp sau đi." Thẩm Lan ánh mắt bách liệt, trực tiếp hạ sát thủ lầm ầm. Vô số lôi đỉnh màu tím tại Tỉnh Lan hướng trên đỉnh đầu tụ tập, nàng chuẩn bị đem Phương lão ma nhất kích tất sát, hình thần câu diện. Ngay lúc này, Nguyên Thủy thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Phương lão ma bên người. Tiểu A Nhi thực lực không thể, đã không sai biệt lắm nắm giữ lôi điện pháp tắc. Nguyên Thủy chắp tay sau lưng, nhìn xem tỉnh Lan trên đỉnh đầu lôi đỉnh tán thưởng nói ngươi là ai. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy, cùng Tử Vi tiên tử sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tình Lang có thể cảm nhận được nguyên thủy trên thân tán phát đại đạo pháp tắc khí tức, biết đây nhất định là một vị thực lực không kém gì đối thủ của mình. Mà Tử Vi tiên tử khiếp sợ, thì là nguyên thủy vô thanh vô tức tiến vào nàng trong trận pháp thủ đoạn ngươi là kia cái gì tay chân bẩy phải tới tay chân. Chỉ có nguyên thủy bên cạnh Vương lão ma, trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng, có chút kích động nhìn về phía nguyên thủy. Cho dù đối với Hồng Quân lời nói hay là bán tín bán nghi, nhưng Vương lão ma lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn khẳng định phải bắt lấy cuối cùng này một cọng cứu mạng là chư thiên Bạn giới tay chân bầy. Nguyên thủy chúng Sau đó lúc này mới gật đầu nói, ta không sai, ta chính là tới giúp ngươi giải quyết phiền phức tay chân. Cái kia xin tiền bối nhanh lên đem hai người này giết cho ta. Phương lão ma vội vàng hướng Nguyên Thủy Thỉnh cầu nói giới này cố chủ có chút mặt dày tâm đen a. Nhìn xem Vương lão ma một bên âm thầm phòng bị chính mình, còn vừa mệnh lệnh chính mình giết người, Nguyên Thủy không khỏi ý vị thăm trưởng nhìn nhiều hắn hai mắt. Bất quá Nguyên Thủy vốn chính là để hoàn thành nhiệm vụ, đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối như ngươi mong muốn. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, một thanh ngọc Như Ý xuất hiện ở trong hắn đi. Nguyên Thủy sau đó đem ngọc Như Ý trực tiếp ném ra. Trở về tỉnh Lan cùng Tử Vi tiên tử hai người đập tới không tốt. Tỉnh Lan cùng Tử Vi tiên tử sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, các nàng cảm giác một trận tim đập nhanh, tựa hồ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không Tỉnh Lan hóa thành lôi điện, hướng về nơi xa tật tốc bỏ chạy. Mà Tử Vi tiên tử thì kích phát trên người truyền tống trận, muốn thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền về thiên đình. Hiện tại hai nữ đều không lo được có phải hay không có thể đánh giết Phương Lão Ma, hay là đảo mệnh cần gấp nhất. Chỉ là hai nữ còn đánh giá thấp Ngọc Như Ý lực đem Phương Lão Ma vây trận pháp như là không tồn tại bình thường, trực tiếp bị Ngọc Như Ý qua. Sau đó Ngọc Như Ý phát ra một đạo thay quang Trốn về Tử Vi Tiên Tử đạo tẩu trong truyền tống trận đánh qua. Tử Vi Tiên Tử tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền tống trận truyền ra, sau đó truyền tống trận mới hoàn toàn biến mất đã trốn ra mấy trăm dặm Tỉnh Lan, cũng nghe đến Tử Vi Tiên Tử tiếng kêu thảm thiết, nàng lập tức dọa đến sợ vỡ luật, chạy chối chết tốc độ nhanh hơn 3 phần. Thế nhưng là ngay sau đó, Ngọc Như ý lại là một đạo thanh quang hướng về Tỉnh Lan bắn tới đã trốn ra gần hơn 1000 dặm Tỉnh Lan, bị đạo thanh quang này đánh trúng, thân ảnh của nàng lập tức cứng đờ, trên người lôi quang cũng hoàn toàn tan đi, một đầu hướng về mặt đất rơi xuống người đưa các nàng tất cả đều giết. Nhìn thấy quanh trận pháp biến mất, Phương lão ma một mặt hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Thủy. Có chút không dám tin hỏi các nàng đều đã chết. Nguyên Thủy nhàn nhạt hồi đáp. Ngọc Như ý phi hồi nguyên bắt đầu trong tay, quang mang lóe lên sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Nguyên Thủy hờ hợt biểu lộ, phương lão ma trong lòng không khỏi phát lạnh. Tình Lang cùng Tử Vi tiên tử đều là bắt chuyển sâu đầu tiên, kết quả lại đều bị Nguyên Thủy một kích miêu sát, thực lực của hắn sẽ cao đến đáng sợ đến mức nào cảnh giới. Đao. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông Chương 448, đánh lên thiên đỉnh. Chương 448, đánh lên thiên đỉnh. Bất quá nghĩ đến Nguyên Thủy là đến giúp đỡ chính mình, Phương lão ma tâm tư lại linh hoạt đứng lên trước, "Tiền bối, không biết ngài xưng hô như thế nào?" Phương lão ma thử thăm dò đối với Nguyên Thủy hỏi bản tọa Nguyên Thủy. Nguyên Thủy hồi đáp Nguyên Thủy. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, Phương lão ma con người bỗng nhiên còn rụt lại. Nếu như Phương lão ma nhớ kỹ không sai, đã từng thiên đỉnh chi chủ liền được xưng là Nguyên Thủy tiên tôn. cũng không phải là giới này người, cũng không phải là ngươi cho là người kia. Tựa hồ nhìn ra Phương lão ma suy nghĩ trong lòng, Nguyên Thủy lắc đầu nói ra, kinh lịch chiếu ảnh thế giới nhiều, Nguyên Thủy cũng nhiều lần gặp được cùng hắn người tương tự, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái thì ra là thế. Phương lão ma nhẹ nhàng thở ra, biết mình phản ứng quá độ. Nếu như Nguyên Thủy chân đích là hắn coi là vị kia Nguyên Thủy tiên hai ba số không tôn, đối phương đã sớm một bàn tay trụ chết hắn, càng sẽ không tự tay giết hai tên thiên đình bắt chuyện cổ tiên Nguyên Thủy tiền bối, tiên đỉnh chúng tiên làm sảng làm bậy, giết hại dân chúng, không biết ngài có thể giúp ta hủy diệt thiên đình. Phương lão ma nhãn châu xoay động, đối với Nguyên Thụy thỉnh nói. Phương lão ma biết, bằng vào thực lực của mình, muốn hủy diệt đình là người si nói nhọ. Vừa rồi nhìn thấy Nguyên Thủy cho thấy thực lực kinh người sau, hắn liền động lợi dụng Nguyên Thủy tâm tư giúp ngươi hủy diệt Thiên Đình. Nguyên Thủy giống như cười mà không phải cười nhìn Phương lão ma một chút, nếu như không phải tại trong nhóm hiểu rõ thế giới này tin tức, cũng biết Phương lão ma là người, Nguyên Thủy thật đúng là khả năng tin hắn. Thế giới này Thiên Đình mặc dù có chút bá đạo, ngẫu nhiên cũng có bại hoại làm ác, nhưng trên tổng thể vẫn là duy trì toàn bộ thế giới ổn định, cũng không tính là một cái tổ chức tà ác. Ngược lại là Phương lão ma, làm người vì tư lợi, âm hiểm xảo trá, nhiều lần nhìn trời đỉnh hạ các đại thế lực cướp đoạt, lúc này mới sẽ khiến Thiên Đình truy sát. Mặc dù Phương lão ma là chính mình cố chủ Nhưng Nguyên Thủy cũng không chuẩn bị làm sự việc dư thừa, dù sao nhiệm vụ lần này cũng đã hoàn thành. Bất quá ngay tại Nguyên Thủy chuẩn bị trực tiếp rời đi trở về Hồng Hoang thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, "Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy phát động nhiệm vụ ẩn tàng, thủy diệt tiên đỉnh. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng tiên tiên chí bảo âm dương kính." Cùng lúc đó, Nguyên Thủy trong đầu cũng nhiều thêm âm dương kính tin tức đến, âm dương kính cấp tiên tiên chí bảo nói rõ, "Âm dương kính có âm dương hai mặt, chiếu vào trên thân người nhất định sinh tử, trong đó âm diện có thể đem người chiếu chết, dương diện chiếu người thì có thể cứu bệnh bà nguy tốt." Nhìn thấy ban thưởng âm dương kính tin tức sau, Nguyên Thủy không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Nguyên Thủy nhìn về phía Phương lão ma nói ra, "Tốt, ta đáp ứng, có thể giúp ngươi hủy diệt Thiên Đình." Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Phương lão ma không nghĩ tới Nguyên Thủy dễ dàng như vậy đáp ứng, hắn ngây ra một lúc sau, vội vàng hướng Nguyên Thủy đạo tạ đạo. Nguyên Thủy một bả nhấc lên Phương lão ma, hai người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Thiên Đình quần tiên nghị sự lăng tiêu trong đại điện, Tinh tốc tiên tôn cùng Thiên Đình một đám cổ tiên, nhìn xem Tử Vi tiên tử thi thể, từng cái mặt lộ vẻ đau thương. Tử Vi tiên tử dung mạo tuyệt thế, ở trên trời trong đình có được đông đảo người theo dõi. Bây giờ thấy nàng chết thảm, rất nhiều cổ tiên đô cực kỳ bi thương đến cùng là Aiết ai Tử Vi tiên tử. Chúng ta nhất định phải vì Tử Vi tiên tử báo thủ. Tử Vi tiên tử muốn đi vây giết Vương lão ma mới xảy ra chuyện, chuyện này khẳng định cùng phương lão ma thoát không được quan hệ. Phương lão ma đang chết, giết chúng ta Thiên đình nhiều người như vậy, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả Tử Vi tiên tử đều gặp phải thủ. Thiên đình quần tiên lòng đầy căm phẫn, đều la hét trầm ý lấy muốn đi tìm Vương lão ma báo thủ Tỉnh Lan là cùng Tử Vi tiên tử cùng một chỗ hành động, hiện tại Tử Vi tiên tử chết, Tỉnh Lan cũng đã mất đi liên hệ, ta suy đoán Tỉnh Lan khẳng định cũng tao ngộ bất trắc. Tình tốc tiên tôn sắc mặt khó coi nói ra, nhưng là lấy phương lão ma thực lực, tuyệt đối không có khả năng giết tỉnh Lan cùng Tử Vi tiên tử, ta suy đoán khẳng định là có mặt khác tiên tôn xuất thủ. Nghe được Tình tốc tiên tôn lời nói, Quần Tiên lập tức nghẹn ngào. Diễn chứ đã bất lạc, trên đời này tiên tôn có thể đến được trên đầu ngón tay. Thiên đỉnh Quần Tiên thật sự là nghĩ không ra, vị nào tiên tôn sẽ đứng tại Phương Lão Ma một phương, cùng Thiên Đỉnh đối nghịch. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ, đến cùng ai là giết chết Tử Vi tử thủ lúc, Nguyên Thủy mang theo Phương Lão Ma xuất hiện ở Thiên Đỉnh Tiêu trong đại điện Phương Lão Ma. Ngươi cũng dám đến chúng ta Đỉnh, muốn chết. Giết Phương Lão Ma là tử vi tiên tử báo thủ. Giết a, giết tên ma đầu này. Nhìn thấy Nguyên Thủy bên cạnh Phương lão ma, Thiên đỉnh quần tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức quần tình xúc độc không. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, một mực bị Thiên đỉnh truy sát như là chó nhà có tang Phương lão ma, cũng dám ngài nữa đỉnh. Đã có rất nhiều cổ tiên nhịn không được, trực tiếp đối Phương lão ma xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo, pháp kiếm, pháp thuật, phô thiên cái địa hướng về Phương lão ma công đi qua, tựa hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Về phần Phương lão ma bên cạnh Nguyên Thủy, thì bị Thiên đỉnh chúng tiên hoàn toàn bỏ quaTypeError: Cannot read properties Nhìn xem cái này phô thiên cái địa công kích, cho dù là lấy Phương lão ma tầm tính, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tại dạng này thế công bên dưới, Phương lão ma phòng ngự coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt biểu sát. Cho nên, Phương lão ma hiện tại cũng chỉ có thể hướng Nguyên Thủy Nhở giúp đỡ ha ha. Nhìn xem Phương lão ma thất kinh thần sắc, Nguyên Thủy không khỏi nợ đụ cười. Phương lão ma mặc dù là cố chủ, nhưng Nguyên Thủy đối với gia hỏa này, mặt dày tâm đen cũng rất không thích. Hiện tại gia hỏa này ăn quá đáng, Nguyên Thủy hay là vui với nhìn thấy. Bất quá ngên cứu người vẫn là phải cứu, dù sao Phương lão ma chết, Nguyên Thủy nhiệm vụ khẳng định liền thất bại. Trong tay quang mang lượn lên, Ngọc Như Ý liền xuất hiện ở Nguyên Thủy trong tay soát. Nguyên Thủy cầm lấy Ngọc Như Ý nhẹ nhàng buông lên, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lập tức xuất hiện tại Nguyên Thủy cùng Phương Lão Ma trước người rầm rầm rầm. Vô số pháp bảo, pháp kiếm cùng pháp thuật công kích tại đạo này trên lồng ánh sáng màu xanh mặt, phát ra rung trời cự 2.2 vang, nhưng là bị lồng ánh sáng màu xanh bảo hộ ở bên trong Nguyên Thủy cùng Phương Lão Ma hai người, nhưng không có nhận một chút tổn thương cái gì. Nhìn thấy một màn Đình quần tiên lập tức kinh hãi. Bọn hắn cũng không lo được công kích, nhao nhao một mặt kinh hãi nhìn về hướng Nguyên Thủy các hạ là người nào, tại sao muốn bảo hộ cái này Phương Lão Ma? Khách hạ chẳng lẽ không biết, cái này phương lão ma tội ác ngập trời, làm hại thế gian, nó phạm vào tội ác tội luôi chồng chất sao? Nếu như ngươi giúp hắn lời nói, đó chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Tinh tốc tiên tôn cũng chăm chú nhìn Nguyên Thủy chất vấn. Nguyên Thủy bày ra thực lực quá mạnh, tuyệt đối đã đạt đến tiên tôn cấp, thậm chí liền ngay cả tinh tốc tiên tôn dạng này uy tín lâu năm cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Hiện tại tinh tốc tiên tôn trên cơ bản có thể xác định, tử vi tiên tử rất có thể chính là bị người này giết chết. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn xuống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế tức là lệ với 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 449, đánh giết Tinh tốc Tiên Tôn. Chương 449, đánh giết Tinh tốc Tiên Tôn bản tọa Nguyên Thủy. Nguyên Thủy lạnh cái chắp tay, khẽ cười nói đáng chết, ngươi cũng dám ở trên trời đỉnh giả mạo sư tôn ta tục danh. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, Tinh tốc Tiên Tôn sắc mặt lập tức biến đổi, có chút giận không kìm được quắc. Tinh tốc chính là đã nguyên cho là, Nguyên, nguyên chính đi không đổi danh, không đổi họ. Nguyên Thủy khẽ lắc đầu, cũng lời cùng đối phương tiếp tục giải thích người đã chết. Tinh tốc tiên tôn cũng lời lại cùng Nguyên Thủy nói nhảm, trực tiếp lựa chọn đọ thủ. Tinh tốc tiên tôn xoăn lưng tóc dài không gió mà bay, sợi tóc tối như lên màn, mà sợi tóc ở giữa ngẫu nhiên lấp loé quan mang, thì giống như là trong màn đêm điểm điểm tinh thần tinh hà phấp với. Tinh tốc tiên tôn quát lạnh một tiếng, sau lưng tóc dài lập tức hướng về Nguyên Thủy quét sạch mà đi. Nếu như bị Tinh tốc tiên tôn phía sau tóc dài của lấy, Nguyên Thủy sẽ bị trực tiếp cuốn vào đến tinh không lưu bên trong, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy ý Tinh tốc tiên tôn nắm. Nguyên Thủy xuất ra Tam Bạo ngọc như ý nhẹ nhàng quét một cái có một tinh tốc tiên tồn thế công trong nháy mắt bị hóa giải mất. Tinh tốc tiên tồn biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới sát chiêu của mình dễ dàng như vậy liền bị nguyên thủy hóa giải. tiên tồn tiên khiếu hộ hơi chấn động một chút, vô số dị thú lập tức lấy từ nàng khiếu trong môn hộ chen chúc mà ra, hướng về nguyên thủy giễu tới. Những dị thú này có to như cực khủng, có nhỏ như rồi muôi, có khoác vậy man sưởng, có mềm mại như rắn, thiên kỳ bách quái không phải trường hợp cá biệt. Bất quá những dị thú này thực lực đều cực mạnh, tu vi thấp nhất cũng có thể so với thái cổ hoang thú, mạnh nhất vài đầu thú thực lực đã không kém gì cựu truyền sâu tiên. Hiển nhiên vì bồi dưỡng những dị thú này Tinh tốc tiên tôn hiển nhiên là hạ đại công phu, đưa chúng nó trở thành chính mình chân chính át chủ bài. Thật mạnh. Nhìn thấy bọn dị thú này khí thế hùng hổ, thành quân kết đội mà đến, Phương lão ma không khỏi lạnh cả tim. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai tiên đỉnh nội tình cùng thực lực mạnh như vậy. Trước kia hắn bốn chỗ khiêu khích tiên đình, thật đúng là có điểm người không biết không sợ. Nhưng là đối mặt cục diện như vậy, Nguyên thủy lại miết miệng mỉm cười, một tòa thanh đồng cự tháp tại đỉnh đầu của hắn nổi lên, tháp bên trên viết ba cái cổ truyện, Yêu Tháp. Nguyên thủy trấn yêu tháp nữ yêu tháp đội rằng, đều là các loại yêu vật dị thú khắp tinh cho tà tu. Nguyên Thủy khẽ quát một tiếng, Chấn Yêu Tháp đốn thời gian mang đại phóng, một cô cường tuyệt hấp lực từ Chấn Yêu Tháp bên trong truyền ra. Những mảnh hướng Nguyên Thủy xông tới yêu thú, lập tức như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, bị Chấn Yêu Tháp trực tiếp hút thu hút tới trong tháp ta dị thú. Nhìn xem chính mình vất vả bồi dưỡng ra được dị thú, cứ như vậy một cái không rơi tất cả đều bị Chấn Yêu Tháp hút đi, Tinh Tốc Tiên Tôn lập tức cảm giác đau lòng như cắt đi thôi. Mà Nguyên Thủy cũng đã không còn cho Tinh Tốc Tiên Tôn cơ hội xuất thủ, trong hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý phát ra một đạo thanh quang, hướng về Tinh Tốc Tiên đầu đánh tới. Tinh tốc tiên tôn sau lưng sợi tóc bay múa, tại trước người nàng bố trí xuống tầng tầng phòng hộ, muốn ngăn cản Nguyên Thủy công kích. Nhưng là tinh tốc tiên tôn rõ ràng còn đánh giá thấp Tam bảo ngọc như ý cái này tiên tiên pháp bảo uy lực, tinh tốc tiên tôn phòng hộ trong nháy mắt bị công phá, sau đó thanh quang dư thế không giảm đánh vào tinh túc tiên tôn trên đầu hành. Tinh tốc tiên tôn đầu trong nháy mắt nổ tung, nội chia năm xẻ bảy a, tiên tôn đại nhân, tinh tốc tiên tôn. Thấy cảnh này, chúng quanh quần tiên lập tức hoảng, hốt, hoảng sợ kêu to đứng lên. Từ khi Nguyên Thủy tiên tôn sau khi ngã xuống, thiên đình vẫn lấy tinh tốc tiên tôn làm chủ. Bọn hắn không nghĩ tới, tinh tốc tiên tôn vậy mà lại bị người giết chết. Cái này khiến tiên đỉnh chúng tiên đều lâm vào mê mang trong lúc bối rối. Ngay lúc này, một đạo thâm trầm nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên, "Là ai giết ta Đồ Nhi?" Một đạo hất lên ngũ thải hà quang thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở lăng tiều trong đại điện a. Đây là Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nguyên Thủy Tiên Tôn đã không phải là đã chết rồi sao? Bái kiến Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tiên Tôn ngài muốn vì Tinh Tốc Tiên Tôn báo thù a. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, quần tiên lập tức xôn xao, sau đó kích động vị lệ trên mặt đất nghe Nguyên Thủy Tiên Tôn 3 triệu năm trước liền đã chết, hắn làm sao có thể còn sống? Phương lão ma cũng không nhịn được trong lòng há nhiên. Nguyên Thủy Tiên Tôn đối với Phương lão ma tới nói, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng nhân vật như vậy là địch, Phương lão ma cũng cảm giác chính mình trước kia thật đúng là quá cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Thiên đình đã tồn tại hàng ngàn năm năm, nó nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Người này hẳn là vừa mới phục sinh. Nguyên Thủy hai mắt nợ dụ một chút xíu ánh sáng, rất nhanh liền thấy rõ ràng trước mặt vị này Nguyên Thủy tiên tôn tình huống. Hiển nhiên, trước đó bị Nguyên Thủy đánh chết tinh tốc tiên tôn, hẳn là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp bí mật phục sinh Nguyên Thủy tiên tôn, mà lại đã nhanh phải hoàn thành. Nguyên Thủy Tương tinh tốc tiên tôn đánh giết sau, kích thích Nguyên Thủy Tiên Tôn, lúc này mới sẽ để cho đối phương sớm phục sinh tiền bối, ngài có thể đối phó hắn sao? Phương lão ma liền vội vàng hỏi coi như hắn là thời kỳ tồn tại, cũng không phải bản tọa đối thủ, huống chi hiện tại vừa mới tỉnh lại mà thôi, thực lực tối thiểu giảm xuống bát thành, cái này lại có sợ gì? Nguyên Thủy Lơ đánh nói ra. Vị này Nguyên Thủy Tiên Tôn hẳn là mình tại vùng thế giới này chiếu ảnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nguyên Thủy hướng đối phương xuất thủ vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Nguyên Thủy lời nói sau, Phương lão ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiên lòng 230 nói quắc mà không biết ngựa. Mà tọa mấy trăm vạn năm trước tung hành vô địch thời điểm, còn không có các ngươi những hộ bối này đâu, hiện tại lại dám nói ra mạnh miệng như vậy." Nguyên Thụy Tiên Tôn lại là hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu là ngươi giết đổ nhi của ta, vậy ngươi liền đi cùng nàng chôn cùng đi." Sau khi nói xong, Nguyên Thụy Tiên Tôn trên thân hào quang tỏa sáng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, bảy loại nhan sắc rất nhanh liền bao phủ cả tòa đại điện tất sát ánh sáng cầu vồng. Nguyên Thụy Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, trên thân ánh sáng cầu vồng hóa tên, cái lâu, hai cái Nhân vật như vậy ngàn vạn năm đến tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không ngoại lệ đều bị tiên đỉnh hợp nhất hoặc là trực tiếp trấn áp bản cổ phiến. Đối mặt Nguyên Thủy Tiên Tôn Sát Chiêu, Nguyên Thủy cũng trực tiếp triệu hoán ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, bản cổ phiến. Một mặt cờ cờ hiện lên ở Nguyên Thủy đỉnh đầu, đem Nguyên Thủy Tiên Tôn công kích tất cả đều chặn lại. Nguyên Thủy Tiên Tôn biến sắc, không nghĩ tới sát chiêu của mình sẽ như vậy tùy tiện liền bị ngăn lại. Năm đó hắn nhưng là bằng vào đạo pháp thuật này tung hành giới này, không người có thể địch. Thiên đạo sát chiêu, lưới trời tuy thưa. Nguyên Thủy Tiên tay lên một cái, một tấm thất thành lưới lớn, đem Nguyên Thủy cả người đều bao phủ lại. Tấm lưới tinh mịn rũ lớn, trong nháy mắt các đứt nguyên thủy cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên rải. Trong đời không ta này thiên điều, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, hạ cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 450, Diệp Thiên đỉnh, lập Tiên cung. Chương 450, Diệp Tiên đỉnh, lập Tiên cung chiêu này ngược lại là có chút ý tứ. Nguyên Thủy nhìn xem quanh lưới lớn, ngữ khí nhàn nhã lợi bình đứng lên. Bị tấm lưới lớn này bao lại người, không cách nào lại cảm giác được thiên cơ biến hóa cũng vô pháp lại hấp thu ngoại giới linh khí bổ sung tiêu hao. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, bị tấm lưới lớn này bao lại sau, cũng chỉ có thể mặc người xem giết. Nhưng là Nguyên Thủy khác biệt, là một tôn thánh nhân, thân thể của hắn chính là một tòa vũ trụ, thiên bóng ngăn cách với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì rầm rầm. Nguyên Thủy đầu đính bản cổ cờ nhẹ nhàng lắc lư, trong nháy mắt đem bao phủ hắn tầng kia tiên vong xé thành mảnh nhỏ, ngươi cũng nếm thử ta bản cổ phiên lợi hại. Nguyên Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ phiên bên trên phát ra một đạo rách lực lượng không gian, về Nguyên Thủy tôn trên làm tiên tiên chí bảo, có thể xé rách hỗn độn, vỡ nát thời không cũng có thể tạo hóa vô cực, thống ngự và phát, công phạt, tạo hóa đều là hồng hoang nhất đặng phát bảo. Nguyên Thủy Tiên Tôn vội vàng muốn tránh né, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình thậm chí không gian xung quanh đều đã bị giam cầm, căn bản không tránh thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái kia đạo chỉ sợ công kích về phía lấy chính mình đánh tới. Không, ta mới vừa vặn phục sinh, ta còn không có một lần nữa sương bá giới này, ta không thể chết. Nguyên Thủy Tiên Tôn không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa mới phục sinh trở về, liền gặp khủng bố như thế nhân. Nhưng là, Nguyên Thủy Tiên Tôn hết thảy không cam lòng, Tại bản cổ phiên công kích đến đều là phi công. Nguyên Thủy Tiên Tôn bị bản cổ phiên phát ra đủ để xé rách không gian lực lượng cường đại đánh chúng, cả người trong nháy mắt hóa thành một mảnh, sau đó triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa a, Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân cũng đã chết. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Tiên Tôn tại 3 triệu năm trước chính là vô địch tồn tại, làm sao có thể bị người giết chết? Ngay cả Nguyên Thủy Tiên Tôn đều bị giết, chúng ta Thiên Đình muốn làm sao? Nhìn thấy ngay cả Nguyên Thủy Tiên Tôn đều bị đánh giết, Thiên Đình chúng tiên triệt để sa vào đến trong lúc bối rối để bọn hắn đối với Nguyên Thủy xuất thủ, quần tiên là tuyệt đối không dám. Nguyên Thủy liên sát hai vị tiên tôn, bọn hắn những này ngay cả tiên tôn đều không phải là người đi lên chẳng phải là chịu chết. Bọn hắn mặc dù đã sống mấy triệu năm, nhưng là còn không có sống đủ đâu. Nhìn lên trời đỉnh còn lại mấy trăm tên sâu đầu tiên, Nguyên Thủy hơi như mày, cũng đang suy nghĩ xử lý như thế nào những người này đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, đối với Nguyên Thủy tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, tùy tiện liền có thể làm đến đến lúc đó Thiên Đình tự nhiên là hủy diệt, hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Nhưng Nguyên Thủy cũng không phải là người hiếu sát, mà lại diệt đi Thiên Đình dễ dàng, giới này cũng khẳng định sẽ triệt để mất đi trật tự, lâm vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó người chết mất thì càng nhiều. Thời suy nghĩ một chút sau, Nguyên Thủy liền cao giọng quát, "Tất cả mọi người, yên lặng." Một cỗ vô hình khí thế, theo Nguyên Thủy thanh âm bao phủ lại mấy trăm tên tiên đỉnh sâu đầu tiên. Tại Nguyên Thủy khí thế cường đại bao phủ xuống, thiên đình quần tiên lập tức cảm giác một trận kinh hồn táng đảm, nhao nhao yên tĩnh trở lại, không dám tiếp tục nhiều lời ta tuyên bố, "Thiên đình đến tận đây hủy diện, các ngươi ai có thể có ý kiến?" Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, tiên đỉnh chúng tiên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện. Nếu không có người nói chuyện, Nguyên thủy coi như bọn hắn chấp nhận tiên đình mặc dù hủy diệt, nhưng là giới này không thể không có trật tự. Ta chuẩn bị thành lập một cái tổ chức mới, tiên cung, các vị có bằng lòng hay không gia nhập? Nguyên thủy trên người tán phát ra huy thế mạnh hơn, ép tới ở đây chúng tiên cơ hộ không thở nổi ta, ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý gia nhập tiên cung. Đối mặt Nguyên thủy bức bách, thiên đình chúng tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng gia nhập. Trên thực tế nếu như rời đi tiên cung lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể khi tản tu, đến lúc đó thời gian khẳng định không bằng tiếp tục lưu lại tiên cung. Cho nên coi như không có Nguyên thủy bức bách, nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Nguyên Thủy Hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương lão ma hỏi, "Ngươi có bằng lòng hay không trở thành tiên cung chi chủ?" "Ta, ta khi tiên cung chi chủ." Phương lão ma một mặt ngậm, không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ đem hắn đẩy ra không sai. "Ngươi có bằng lòng hay không?" Nguyên Thủy đương nhiên nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa. Phương lão ma thực lực mặc dù không tính rất mạnh, nhưng là mặt dày tâm đen, nếu có Nguyên Thủy duy trì, hẳn là có thể ngồi vững vàng vị trí này. Mà lại Phương lão ma mặc dù đối ngoại hung tàn xảo trá, được người xưng là đại ma đầu, nhưng hắn đối với mình người hay là rất không thể Người như vậy xác thực thích hợp trở thành một phương, Tiêu hùng đương nhiên, đối với Nguyên Thụy tới nói, càng quan trọng hơn vẫn là vì từ phương lão ma nơi này cầm tới Ngũ tinh khăng ngợi. Nghe được Nguyên Thụy lời nói sau, phương lão ma trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng, nếu như có thể trở thành tiên cung chi chủ, thống linh giới này, hắn đương nhiên là nguyện ý bất quá, thiên đỉnh còn có cự dương tiên tôn cùng ngậm cầu chân hai vị này tiên tôn đại, bọn hắn trước đó ngay cả tình tốc tiên tôn mệnh lệnh đều không nghe tử, chỉ sợ cũng càng sẽ không nghe ta. Phương lão ma sau đó lại có chút chần chờ nói ra, lợi dụng Nguyên thế, hợp tung tiên, ma vẫn có niềm tin Nhưng giống như là Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân dạng này tiên tôn cấp nhân vật, Phương lão ma liền không thể làm gì. Cái này đơn giản. Nguyên Thủy mỉm cười, thần thức trong nháy mắt bao trùm cả tòa thiên đình, lập tức phát hiện Phương lão ma trong miệng Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân hai người hai người các ngươi, cho bản tọa tới. Nguyên Thủy đối với hai người truyền âm nói vẫn là bị phát hiện. Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Nguyên Thủy Trô Lăng Tiêu đại điện bay tới. Bọn hắn cho là chỉ cần mình đem khí tức che giấu, liền sẽ không bị Nguyên Thủy phát hiện, kết quả hay là lộ. Nguyên Thủy Thế nhưng là ngay cả Nguyên Thủy Tiên Tôn đều có thể đánh giết, Tự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân hai người ở trước mặt hắn liền chạy trốn đều khó có khả năng Nguyên Thủy Tiên Giới. Tự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân rất nhanh liền đến Nguyên Thủy trước mặt, cung kính hướng hắn hành lễ hai người các người, đều giao ra một khối bản Nguyên Linh Hồn mảnh vỡ. Nguyên Thủy đối với hai người ra lệ. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, Tự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân sắc mặt hai người lập tức đại biến. Nếu như giao ra bản Nguyên Hồn mảnh vỡ nói, sinh tử của bọn hắn liền bị người triệt để tay, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể bọn hắn hồn phi phách như không giao liền chết. Nguyên Thủy nữ khí bình thản nói ra. Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân liếc nhìn nhau, hai người cuối cùng vẫn bất đắc dĩ xuất phụ. Sống được càng lâu liền sợ chết, giống Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân này loại sống mấy triệu năm người, theo đuổi chính là sinh mệnh vĩnh hằng, bọn hắn sợ hại nhất đương nhiên chính là tử vong điều. Nguyên Thủy tiếp nhận Cự Dương Tiên Tôn cùng Mộng Cầu Chân linh hồn hai người mạnh mẽ, trực tiếp giao cho Phương lão ma hiện tại có hai người bọn họ tương trợ, ngươi hẳn là có năm chất triệt để khống chế tiên cung đi. Nguyên Thủy cười đối Phương lão ma hỏi có chắc, đương nhiên là có năm chắc. Phương lão ma hưng hồn vỡ, liên tục đầu ra. Trong núi lớn cái gì cũng có có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm xăng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 451, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 451, nhiệm vụ hoàn thành nơi này liền giao cho ngươi, bạn tọa cũng nên rời đi. Nguyên Thủy đối phương lão ma nhẹ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chúc mừng tay chân Nguyên Thủy hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 2000 v đốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy thu hoạch được Cố chủ ngợi, ban thưởng thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được tiên thiên âm dương kính. Trở lại Hồng Hoang thế giới sau, Nguyên Thủy lập tức nhận được cái này hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Nguyên Thủy hài lòng nhẹ gật đầu, Phương lão ma rất thức thời cho Nguyên Thủy một cái ngũ tinh khích ngợi, cũng không hưởng công hắn tại nhiệm vụ thế giới như vậy trợ giúp đối phương. Mà lúc này tay chân trong nắm, đám người cũng là một mảnh hâm mộ chúc mừng thanh âm. Tổ Long, chúc mừng Nguyên Thủy đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn kích phát nhiệm vụ ẩn tàng, thật sự là quá hâm mộ. La Hầu, ta đi, lại còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Ta lần trước hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ đều không có phát động nhiệm vụ ẩn tàng, thật đúng là đồng nhân không đồng mệnh a. Nguyên Vương, thật quá làm cho người ta hâm mộ. Nhiệm vụ ẩn tàng vậy mà phần thưởng một kiện tiên tiên chí bảo, Nguyên Thủy đạo hữu lần này kiếm lợi lớn. Đệ Tuấn, van cầu Thiên đạo ba ba phù hộ, lần sau cũng 230 để cho ta phát động nhiệm vụ ẩn tàng đi. Trúc Dung, ha ha, liền ngươi cái này khí vận, nhiệm vụ ẩn tàng hay là đừng suy nghĩ. Đế Giang, mọi người có muốn biết hay không, Nguyên Thủy đạo hữu lần này rút thường có thể rút đến thứ gì? Bắt đầu kỳ lân, đương nhiên muốn à, không biết Nguyên Thủy đạo hữu rút thường thời điểm có thể hay không mở phát sóng trực tiếp. 4. Tay chân trong nhóm đám nghị luận ầm ĩ, không ít người đều tại Nguyên Thủy phát sóng trực tiếp Nguyên Thủy làm nhân, Đương nhiên không sợ người khác cướp đoạt bảo vật của mình, cho nên đối mặt đám người thỉnh cầu, hắn trực tiếp lựa chọn đồng ý. Mở ra phát sóng trực tiếp sau, Nguyên Thủy lập tức lựa chọn rút thưởng. Một cái luân bàn màu vàng xuất hiện ở trong nhóm, sau đó cái này luân bàn màu vàng nhanh chóng chuyển động đốt. Chúc mừng tay chân Nguyên Thủy, rút đến Hậu Thiên Linh Bảo Ngũ Quang Thạch. Nghe được luân bàn màu vàng sau khi dừng lại, Nguyên Thủy lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở. Liên quan tới Ngũ Quang Thạch tin tức, cũng đồng thời biểu hiện ra tên, Ngũ Quang Thạch cấp, Hậu Thiên rõ, phát ra kỳ dị hào màu đá, có thể dùng đến đánh người, phát ra sau tất trúng mục tiêu. Thấy là món pháp bảo này tí tức Nguyên Thủy không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù đây chỉ là một kiện Hậu tiên Linh Bảo, uy lực sẽ không quá mạnh, nhưng là pháp bảo có tất chúng năng lực lại rất không tệ, vào ngày kia linh bảo bên trong xem như tiểu cực phẩm. Nguyên Thủy môn giới xem giáo đệ tử không ít, món pháp bảo này đưa cho đệ tử phải rất khá. Mà lại trước đó hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, lấy được một kiện Tiên Tiên Chí Bảo, Nguyên Thủy đã phi thường thỏa mãn. Nhìn thấy Nguyên Thủy rút thưởng lấy được pháp bảo tin tức sau, trong nhóm đám người cũng la ngị luật lên. La Hầu, mặc dù là Hậu Thiên Linh bảo, bất quá cũng so ta lần trước rút đến điểm tích lũy mạnh hơn nhiều. Đế Tuấn, Nguyên Thủy đã thu hoạch được một kiện Tiên, tiên Bảo. Cái này Hậu Thiên Linh Bảo xem như dự vào. Đế Giang, Ngũ Quang Thạch tất chúng hiệu quả đã dính đến đại đạo pháp tắc, cái này Hậu Thiên Linh Bảo đã không thể so với một chút nhược điểm Tiên Tiên Linh Bảo kém. Chúc Dung, xác thực. Cái này Hậu Thiên Linh Bảo kỳ thật vẫn là rất không tệ, Nguyên Thủy Đạo hưu nếu có ý, có thể bán cho ta, giá cả dễ thương lượng. Hàng Long tôn giả, các người quên Phong Đô Đại Đế Hỗn Độn Đỉnh. Nếu như lợi dụng Hỗn Độn Đỉnh đem Ngũ Quang Thạch đề thăng làm Tiên Tiên Linh Bảo, cái kia uy khẳng định tăng Trạch, a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Giống như là Ngũ Quang Thạch dạng này cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, đã đáng giá tốn hao đại giới tăng lên. Nguyên Thủy đã tại hàng Long Đạo Hữu nhắc nhở, ta cái này tiến về địa phủ tìm Phong Đô Đạo Hữu hô trợ bốn. Nghe đám người nghị luận, Nguyên Thủy trong lòng cũng là khẽ động. Hắn lập tức đứng dậy, thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Các loại Nguyên Thủy thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở Phong Đô thành trên không Phong Đô Đạo Hữu, Nguyên Thủy đặt tới bái phòng. Đứng tại Phong Đô thành trên không, Nguyên Thủy hướng Phong Đô Đại Đế truyền âm nói ha ha, nguyên lai là Nguyên Thủy Đạo Hữu, đối với hắn hỏi, không biết Nguyên Thủy Đạo Hữu đến ta phủ có gì muốn làm? Phong Đô đại đế vẫn bận dùng Hỗn Độn đỉnh luyện hóa pháp bảo, cho nên cũng không có nhìn tin tức nhóm, còn không biết Nguyên Thủy tới mục đích là như vậy, bản tọa vừa đạt được một kiện Hậu Thiên Linh Bảo Ngũ Quang Thạch, hy vọng đạo hưu có thể sử dụng hôn Độn đỉnh giúp ta để thăng làm Tiên thiên Linh Bảo. Nếu như sự tình hoàn thành lời nói, bản tọa tất có thâm đạt. Nguyên Thủy xuất ra Ngũ Quang Thạch, đưa cho Phong Đô đại đế nói ra bảo buổi tốt. Kiểm tra một hồi Ngũ Quang Thạch tin tức, Phong Đô đại đế lối ra khen. Nếu như Phong Đô đại đế cũng có Ngũ Quang Thạch dạng này Hậu Thiên Linh bảo, khẳng định cũng sẽ trước tiên hóa thành Tiên thiên Bảo Nguyên Thủy đạo Hữu đi theo ta, ta cái này giúp đạo Hữu hóa Phong Đô đại đế đối với Nguyên Thủy nói một tiếng, lập tức mang theo hắn hướng để đà hỗn độn đỉnh cung thất đi tới. Phong Đô đại đế trong tay tiếp không ít đơn đà hàng, nếu như là những người khác đến, khẳng định phải thành thành thật thật xếp hàng. Nhưng là Nguyên Thủy thế, nhưng là thánh nhân, đương nhiên là có quyền lợi trên ngang, Phong Đô đại đế cũng không dám để một tôn thánh nhân đợi lâu. Tiến vào đệ đà hỗn độn đỉnh cung thất sau, Phong Đô đại đế trực tiếp đem ngũ quang thạch để vào đến hỗn độn trong đỉnh muốn đem hỗn độn đỉnh thăng bảo, ngũ hành linh thạch tất cả viên. Phong Đô đại đế một chút cảm ứng sau, đối với Nguyên Thụy nói ra, Nghe được Phong Đô đại đế lời nói, Nguyên Thủy trong tay quang mang lóe lên, năm viên nhan sắc không đồng nhất tiên tiên ngũ hành linh thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn Phong Đô đại hựu, ngươi nhìn những này tiên tiên linh thạch phải chăng có thể sử dụng? Nguyên Thủy cầm trong tay linh thạch đưa cho Phong Đô đại đế hỏi có thể sử dụng, những này đương nhiên có thể sử dụng. Phong Đô đại đế đối với Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, vội vàng tiếp nhận Nguyên Thủy trong tay năm viên tiên tiên linh thạch, sau đó toàn bộ ném vào hỗn độn trong đỉnh không hổ là xiển giáo, giáo chủ, tiên tiên thánh nhân, quả nhiên hào khí. Phong Đô đại đế một bên điều khiển hỗn độn đỉnh luyện chế pháp bảo, trong lòng một bên không được sợ hãi thán phục. Nguyên bản Phong Đô đại đế còn tưởng rằng Nguyên Thủy sẽ tiêu phí một chút thời gian gôn góp ngũ hành tiên thiên linh đao, không nghĩ tới đối phương trực tiếp một hơi đem ra muốn đem ngũ quang thạch luyện thành tiên thiên linh bảo, còn cần 7-7-49 ngày, nếu như đạo hữu chờ không nổi lời nói, trước tiên có thể đi rời đi, các loại luyện thành sau ta sẽ liên lạc lại đạo hữu. Phong Đô đại đế đối với Nguyên Thủy nói ra không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ đi. Nguyên Thủy khoát khoát tay, sau đó an vị tại trên bổ đoàn ngồi xuống tu luyện đối với Nguyên Thủy dạng này thánh nhân tới nói, mỗi lần bế quan đều sẽ hàng ngàn hạn vận năm, 49 ngày hoàn toàn là thoáng một cái đã qua. Theo thời gian trôi qua, Phong Đô thành trên không dần dần tràn ngập lên một cỗ tử khí. Từ khí bao trùm cả tòa Phong Đô thành, rất nhanh đưa tới Phong Đô thành bên trong dân chúng chú ý. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiện. Chương 452, Phục Hy thành thánh. Chương 452, Phục Hy thành thánh đây cũng là có tiên tiên linh bảo xuất thế. Gần nhất Phong Đô đại đế luyện chế ra tiên tiên linh bảo nhiều lắm, đây là thứ mấy kiện? Phong Đô thành dân chúng đối với một màn này, đều thấy hơi choáng. Từ khi Phong Đô Đại Đế đạt được Hỗn Độn đỉnh sau, Phong Đô thành trên không liền thường xuyên có tử khí tràn ngập. Lần thứ nhất, lần thứ hai nhìn thấy thời điểm, Phong Đô thành bên trong còn tường xuyên có dân chúng kinh hô. Nhưng là theo số lần càng ngày càng nhiều, mọi người hiện tại tối đa cũng chính là nhìn nhiều hai mắt, sau đó liền ai cũng bật lộn. Phong Đô Đại Đế mở ra Hỗn Độn đỉnh, đem bên trong một khối lóe ra hào quang năm màu tảng đá đem ra, đưa cho bên cạnh Nguyên Thủy Nguyên Thủy đạo hữu, "Không phụ kỳ vọng, rốt cục đem pháp bảo luyện thành. Phong Đô Đại Đế cười đối với Nguyên Thủy nói ra. Lợi dụng Hỗn Độn đỉnh luyện chế pháp bảo, hay là có nhất định tỷ lệ thất bại? Nếu như chế thất bại, Bên trong Hậu Thiên Linh Bảo cùng đầu nhập tài liệu quý hiếm đều sẽ báo hỏng. Bây giờ có thể luyện chế thành công, Phong Đô Đại Đế cũng nhẹ nhàng thở ra đà đạt đạo hữu. Nguyên Thủy đối với Phong Đô Đại Đế gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó cầm lấy Ngũ Quang Thạch xem xét lên món pháp bảo này tin tức lên, Ngũ Quang Thạch phẩm cấp, Tiên Tiên Linh Bảo. Nói rõ, phát ra kỳ dị hào quang năm màu tầng đá, có thể dùng đến đánh người, phát ra sau tất trúng mục tiêu. Ngũ Quang Thạch mặt tin tức cũng không có thay đổi, chỉ có phẩm cấp để thăng làm Tiên Tiên lực đương nhiên cũng liền không thể so sánh nổi. Nếu như dùng trước Ngũ Quang Thạch đánh Đại La Kim Tiên, nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương đánh đau, chỉ có đánh chúng yếu hại mới có thể đem đối phương hạ thương, không, có khả năng đem đối phương đánh chết. Nhưng là hiện tại lời nói, Ngũ Quang Thạch lực sát thương tăng nhiều, chỉ cần đánh chúng yếu hại, Đại La Kim Tiên cũng có thể giết chết. Phối hợp Ngũ Quang Thạch tất chúng hiệu quả, món pháp bảo này sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Đương nhiên tất chúng hiệu quả cũng không phải vạn năng, đây chỉ là đối với đại đạo pháp tắc lợi dụng mà thôi, nếu như đối phương nắm giữ tránh né loại hình đại đạo pháp tắc, Ngũ Thạch cũng chưa chắc có thể đánh chúng đối phương. Tổng thể mà nói, Ngũ Quang Thạch đã có thể xếp vào cực phẩm tiên tiên linh bảo hàng ngũ đa tạ đạo hữu hỗ trợ, món pháp bảo này ta phi thường hài lòng. Nguyên Thủy mỉm cười gật đầu, sau đó lấy ra một thanh tiểu kiếm đưa cho Phong Đô đại đế nói ra, "Đây là Hậu Thiên Linh Bảo Điện Quan Kiếm, liền đưa cho đạo hữu làm thù lao." Phong Đô đại đế làm người luyện chế pháp bảo dĩ nhiên không phải không giảng buộc. Hắn mỗi lần luyện chế chẳng những yêu cầu đối phương ra vật liệu, luyện chế thành công sẽ còn thu lấy một kiện Hậu Thiên Linh Bảo làm thù lao. Nguyên Thủy hiển nhiên cũng biết Phong Đô đại đế quý củ. Phong Đô đại đế từ chối hai câu, cũng liền đem món pháp bảo này nhận lấy. Ngay tại Nguyên Thủy chuẩn bị lúc rời đi, hỏa vân động phương hướng đột nhiên tự quang đại thịnh, đại đạo khí tức tràn ngập đại đạo pháp tắc hóa thành đóa đóa hoa màu vàng nóng từ không trung rơi xuống. Bây là tả tại Hỏa Vân Động Phương Viên ngàn mét bên trong. Càng có đại đạo thanh nhân vang vọng đất trời, toàn bộ hồng Hoàng toàn bộ sinh linh đều rõ ràng có thể nghe đây là. Có người thành thánh. Làm thánh nhân, Nguyên Thủy đối với một màn này đương nhiên cũng không lạ lắm, hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Vân Động phương hướng là ai thành thánh? Phục Hy, Thần nông thị hay là tội nhân thị? Bọn hắn ở đâu ra hồng mông tử khí? Phong Đô đại đế cũng là một mặt hâm mộ và vẻ không thể tin được. Lúc này Hỏa Vân Động hiện ra dị tượng, cơ hội hấp dẫn toàn bộ Hằng Hoàng ánh mắt mọi người. Dưới thánh nhân đều là run Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi trở thành thánh nhân cơ hội là hồng hoàn toàn bộ sinh linh trung cực mộng tượng. Nhưng là đáng tiếc là, hồng nông tử khí số lượng có hạ, hồng hoàng chuẩn thánh đông đạo, nhưng thánh nhân số lượng từ đầu đến cuối cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Bây giờ lại lại có một vị thánh nhân sinh ra, hồng hoang những cái kia chịu khổ trăm vạn năm, ngàn vạn năm lại không cách nào tiến thêm một bước lão cổ đồng, há không hâm mộ trong mắt đỏ lên. Vô số người điên cùng hướng về Họa vận động phương hướng tìm đến, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, dùng thủ đoạn gì trở thành thánh nhân. Mà lúc này tay chân trống nhỏ, cũng theo Họa Vân động dị tượng xuất hiện, trong nháy mắt xôi chảo đi tuấn, vậy mà lại có người thành thánh. Đến cùng là Phục Hy, thần nông thị, tòa nhân thị bên trong vị nào đạo hữu. Đế Giang, ta càng muốn biết, bọn hắn ở đâu ra hồng mông tử khí? Vậy trong thương thành hồng mông tử khí hối báo giá cả quá cao, trước mắt hẳn không có người có thể lấy ra được đến. Thổ Long, khẳng định là Phục Hy, cái này còn phải nói sao? Lần trước hỗn độn linh bảo xuất hiện, chính là Phục Hy rút thưởng rút ra, hắn lần này trở thành thánh nhân, khẳng định cũng cùng món kia hỗn độn linh bảo có quan hệ. Nguyễn Vương, dạng gì hỗn độn linh bảo, vậy mà có thể để người ta thành thánh? Trúc Dung, cái này muốn hỏi Phục Hy đạo hữu, chờ đối phương thành thánh đằng sau, hẳn là sẽ không lại che giấu đi, bốn vây chân trong nhóm đáng người nghị luận âm ý, bọn hắn đều đoán được, lần này Thành thánh người rất có thể chính là Phục Hy, mà hắn Thành thánh cơ duyên, hẳn là lần trước lấy được Hỗn Độn Linh Bảo. Cái này khiến Đế Tuấn, Đế Giang cùng Tây Phương giáo chuẩn để bọn người hối hận không thôi, nếu là sớm biết cái này Hỗn Độn Linh Bảo có Thành Thành cơ duyên, bọn hắn nói cái gì cũng muốn cướp đến đây. Nếu như thế lực của bọn hắn bên trong có thể thêm ra một vị thánh nhân, thực lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm, Phục Hy lấy đã trở thành thánh nhân, còn muốn từ trong tay hắn cướp được Hỗn Độn Linh Bảo đã không thể nào. Hòa Vân động phương hướng dị tượng, một kéo dài 3 ngày 3 đêm. Không hỏa Vân Động phủ cận mặc dù chạy đến rất nhiều người, nhưng không có người dám tới gần Hỏa Vân Động ngàn dặm bên trong. Lúc này Hỏa Vân Động phủ cận ngàn dặm bên trong đã bị thánh nhân uy áp bao trùm. Thánh nhân phía dưới cho dù là trưởng thánh, đối mặt cố uy áp này cũng sẽ kinh hồn tán đảm, như lâm vực sâu thiên đạo ở trên, bản tọa phục hy nguyện ở đây là thế, vĩnh viễn che chở nhân tộc, xuất thú kẻ ăn thịt người, ta tất chu chi, nguyện nhân tộc hưng thịnh. Phục hy thanh âm hùng vĩ, vang vọng toàn bộ Hồng xuống sau, số xuống, đang ngồi ở hoàn toàn. Nhân tộc vốn chính là lần tiếp theo thiên địa nhân vật chính. Phục Hy làm cái thứ nhất lập thể che chở nhân tộc thế nhân, hắn lấy được công đức gần với lúc trước sáng tạo ra nhân tộc nữ hoa cảm tạ Phục Hy thánh nhân che chở. Ta nhân tộc rốt cục có thánh nhân che chở. Sinh hoạt tại Hồng Hoang trên đại địa vô số nhân tộc, cũng nghe đến Phục Hy thiên đạo lời thể, lập tức kích động lệ nóng rung trỏng, nhau nhao quỳ rạp xuống đất. Nữ hoa mặc dù sáng tạo ra nhân tộc, nhưng ở trong mắt nàng, nhân tộc, yêu tộc, vô tộc cũng không có khác nhau chút nào, đều là chó rơm cùng sâu kiến. Cái này dẫn đến nhân tộc xuất hiện đến nay, sinh tồn liền cực kỳ gian khổ, chết tại các loại yêu tộc cùng yêu thú trong miệng nhân tộc nhiều vô số kẻ. Hiện tại rốt cục có thánh nhân trước mặt mọi người lập thể muốn che chở nhân tộc, đây đối với nhân tộc tới nói, hoàn toàn là sống sót bảo đảm lớn nhất. Nguyên bản ngay tại săn mồi nhân tộc bộ lạc một chút yếu tộc, lúc này cũng nghe đến phục hy đại đạo lợi thể, trước tiên liền dọa đến nhau nhau kinh hoàng chạy trốn nào. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 453, nhiệm vụ mới. Chương 453, nhiệm vụ mới. Còn có một số không có lý chi yêu thú, cũng không để ý tới Phục Hy thiên Đạo lời thể, vẫn tại gặm ăn nhân tộc thân thể ầm ầm. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên điện tiểm lôi đỉnh, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, đem những yêu thú này tất cả đều chém thành cho tàn. Phục Hy thiên Đạo lời thể đã khắc sâu tại thiên đạo bên trong, trở thành pháp tắc một bộ phận, một khi có người xúc phạm liền sẽ dẫn phát thiên đạo công kích. Tại Phục Hy trở thành thánh nhân ngày thứ hai, hồng hoang các đại thế lực liền nhao nhao đổ lên núi chúc, đồng thời đưa lên không ít hạ lễ đặc biệt là đã từng phái người tiến đánh quá mức vân động yêu tộc, vu tộc cùng Tây phương giáo, lúc này càng là hối hận phát điên. Thế lực ba bên này đều phân biệt đưa lên một kiện tiên tiên linh bảo, chỉnh câu thánh nhân phục hi thông cảm đắc tội một tôn thánh nhân, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều tuyệt đối là một trận thái nạn. Phục Hy lễ vật chiếu hai ba số không thu, về phần là thực tỉnh hay không tha thứ đối phương, vậy sẽ phải khác nói. Tay chân trong nhóm một đám các thành viên, cũng nhao nhao là phục hi đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Phục Hy đạo hữu thành thánh. Nguyên Vương, chúc mừng Phục Hi đạo hữu trở thành tiên tiên thánh nhân. Đế Tuấn, chúc mừng Phục Hi thánh nhân. Trước kia tiểu tiểu hiểu lầm, còn xin Phục Hy thánh nhân trách. Chúc Dung, thật đáng mừng, chúc mừng Phục Hi đạo hữu thành thánh. Chuẩn đề, chúng ta tay chân trong nhóm lại nhiều thêm một vị tiên tiên thân nhân, thật sự là đáng giá ăn mừng a. 4. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tay chân trong nhóm đối với Phục Hy đều là một mảnh chúc mừng thanh âm. Cũng có người muốn tìm hiểu Phục Hy thành thành bí mật, muốn biết hắn đến tột cùng là thế nào thu hoạch được Hồng Mông Tử khí. Bất quá nhưng không ai khi chim đầu đàn này, tất cả mọi người trở lấy những người khác mở miệng. Nhưng ngay lúc lúc này, Phục Hy lại chủ động xét ra. "Phục Hy, mọi người có phải hay không muốn biết ta là như thế nào thu hoạch được Hồng Mông Tử khí trở thành thân nhân? Hiện tại ta liền nói cho mọi người." Nghe đội Phục Hy phát tại trong nhóm tin tức, Toàn bộ tay chân bảy bầu không khí lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chăm tay chân trong nhóm tin tức, chờ đợi Phục Hy đỏ dưới. Phúc Hy, rất nhiều người hẳn là đều đã đoán được, ta lần trước rút thưởng thu được một kiện Hỗn Độn Linh Bảo. Cái này Hỗn Độn Linh Bảo gọi là Hồng Ngung Trưởng thiên Bình, chỉ cần hướng linh bảo bên trong để vào một chút ẩn chứa tiên thiên linh khí bảo vật, liền có thể luyện hóa ra một sợi Hồng Ngung tự khí. Ta chính là lợi dụng Hồng Ngung Trưởng Tiên Bình hóa đi ra một đạo Hồng Ngung tự khí, mới rốt cục tấn làm Thánh nhân. Nhìn thấy phúc hi phát tới trong tin tức cho, toàn bộ tay chân trong nhóm lập tức xôn Tổ Long, ông trời ơi! Lão tổ ta tại Hồng Hoang đã ra đời mấy triệu năm, nhưng chưa từng thấy quang lịch tiên như vậy bảo vần. Nguyên Vương, không hổ là Hỗn Độn Linh Bảo, chức năng này đơn giản mỹ tiên. Đế Tuấn, cầu phục hi thánh nhân giúp ta luyện hóa một đạo Hồng Mông Tử Khí, có điều kiện gì cứ nói. Trúc Dung, ta Vu tộc cũng cầu phục hi đạo hữu hỗ trợ luyện hóa một đạo Hồng Mông Tử Khí, chỉ cần chúng ta Vu tộc có thể làm được, hết thảy điều kiện đều có thể. 4. Tay chân trong nhóm một đám thành viên phi thường kích động, nhao nhao thỉnh cầu phục hi giúp bọn hắn luyện Hồng Mông Khí. Bất quá còn có một số thành viên tương đối tỉnh táo, biết luyện hóa Hồng Mông Tử Khí chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nếu không sẽ không chỉ có Phục Hy một người thành thánh, Thần nông thị cùng Đoạ nhân thị khẳng định cũng đã thành tiểu tiên tiên thánh nhân. Phong Đô đại đế liền trực tiếp hỏi lên, bầy trong cửa hàng mặc dù cũng có thể hối đoái hồng ngông từ khí, nhưng là cần điểm tích lũy nhiều lắm, không biết Phục Hy đạo hữu nơi này luyện hóa một đạo hồng ngông từ khí, cần tiêu hao bao nhiêu tiên tiên linh vật đầu. Nhìn thấy Phong Đô đại đế phát ra cái tin này, tay chân trong nhóm tâm tình của mọi người lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Phục Hy, vì luyện hóa ra một đạo hồng ngông từ khí, chúng ta đầu nhập vào gần 25 kiện tiên tiên linh bảo, cùng với các các loại tiên tiên linh vật. Nghe được Phục Hy lời nói, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời trầm mặc cũng không có người dám lại la hét để phục hi hỗ trợ luyện hóa hồng Mông Tử Khí đang đánh tay bảy xuất hiện trước đó, Tiên Tiên Linh Bảo phi thường trấn quý, cũng phi thường hiếm thấy, chỉ có hồng Hoang các đại thế lực mới có. Cho dù có tay chân bảy, Tiên Tiên Linh Bảo vẫn không phải rau cải trắng, lão thành viên có Tiên Tiên Linh Bảo, bình quân vẫn chưa tới ba kiện, người mới thì càng ít. Chỉ sợ chỉ có hồng Hoang xếp hạng hàng đầu mấy đại thế lực, tán ra bại sản đằng sau, mới có thể gom góp luyện hóa ra một đạo hồng Mông Tử Khí cần có Tiên Tiên Linh vật. Ngay tại trong nhóm đám người vắt bóc, tự hỏi muốn thế nào mới có thể gon gắp luyện hóa Hửng Mông Tử Khí Tiên Tiên Linh vật lúc, cục lại nhận được hệ thống nhắc nhở, đốt Phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Theo tô thần thoại âm rơi xuống, liên quan tới thế giới nhiệm vụ một chút tin tức cũng chuyển vào đến tô thần trong đầu không đây là một cái tràn đầy quỷ dị thế giới cao võ, vô số người tại mù tịt không biết bên trong, chết tại các loại quỷ dị trong tay. Nhân vật chính Lộ Thịnh có được bàn tay vàng, công pháp máy ra lận, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Bởi vì gia tộc chỗ thành nhỏ xuất hiện khủng bố quỷ dị, Lộ Thịnh không thể không mang theo gia tộc đám người di chuyển đến thiên phàm thành. Nhưng nhường đường Thịnh không có nghĩ tới là, tại tiên phàm thành đồng dạng xuất hiện cường đại quỷ dị, cả tòa thành thị tràn ngập nguy hiểm. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ ngay tại phát sinh hình ảnh, Tô Thần trực tiếp đem những hình ảnh này cùng thế giới nhiệm vụ tin tức đều phát đến trong nhóm. Nhìn thấy tay chân bảy có độc tính, trong nhóm một đám các thành viên lập tức nhao nhao mở ra bảy. "Thổ Long, quá tốt rồi, lại có nhiệm vụ mới. Lần này Lao tổ ta nhất định cướp được." "Đế Tuấn, ngươi đã không phải là lần thứ nhất đã nói như vậy, kết quả đến bây giờ ngươi lại cấp được mấy lần." "Nguyên Vương, ta giống như cũng không có cấp được qua mấy lần cao cấp nhiệm vụ, lần này Thượng Thiên nhất định phải phù hộ để cho ta cướp được nhiệm vụ a." Trúc Dung, Thiên đạo ba ba phù hộ cũng vô dụng." muốn cướp đến nhận chức vụ chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Đế Giang, các người hiện tại cái lộn có làm được cái gì? Mọi người còn không biết nhiệm vụ mới đẳng cấp cao thấp đâu, không bằng đi trước nhìn xem nhiệm vụ hình ảnh đi. 4. Đám người một bên nghị luận, một bên quan sát lên nhiệm vụ hình ảnh. Này 2.2 đương nhiệm vụ trong thế giới, thiên phàm thành đã lâm vào triệt để trong hỗn luận a, cứu mạng a. Chạy mau a, chết ta. Nơi này có quái vật. Mộ mụ, Mộ mụ, mụ, mụ, người ở đâu? Cứu mạng a. Đám người tại trên đường phố hoảng loạn chạy nhanh, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai Mặt đất không tách ra nước, từng đầu ma quái từ mặt đất trong cái khe chui ra. Những ma quái này trên đầu mọc ra sừng, trên thân mọc đầy màu đen nhánh nhăn nhúm, nhìn hung tàn mà cường hãn. Những ma quái này từ trong kẽ đất chui ra ngoài sau, lập tức hướng về hốt hoảng đám người lành tới. Người này đến người khác loại bị những ma quái này bắt lấy, sau đó một thanh ném vào buồn máu trong nhộng động, nhấm nuốt hai lần sau nuốt ăn xuống dưới. Những ma quái này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bọn hắn hung tàn tới cực điểm, đem toàn bộ thiên phàm thành để đảo loạn. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982 cái cái này không cấm súng không cấm xăng nhiên liệu, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 454, kế đô cấp được nhiệm vụ. Chương 454, kế đô cấp được nhiệm vụ. Mấy chục vạn ma quân liên tục không ngừng từ dưới đất tràn vào thiên phàm thành, trong thành các đại học phái cùng thế ra những cao thủ, cùng những ngày ma quân bọn họ huyết chiến ở cùng nhau. Nguyên Ma Tông bên trong, Lộ Thịnh Chính cùng một đầu cao hơn 10 mét ma tướng chiến đấu ở cùng nhau rầm rầm rầm. Giữa hai người dư âm chiến đấu, đem Nguyên Ma Tông lầu các thấp, thấp tử, nhìn phương chiến đấu kịch chết. Lúc này mới tam tinh ma tướng mà thôi, thực lực liền đã mạnh như vậy. Lộ Thịnh bị cái này ma tướng một quyền đánh cho bay ra hơn trăm mét, trong miệng tràn ra một tiếng máu tươi, sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được. Ma tướng kia là một đến năm tinh, hiện tại tam tinh ma tướng thực lực, vậy mà vượt xa khỏi Lộ Thịnh lúc trước. Ma Thiên Phàm thành nội ngũ tinh ma tướng còn chưa hết một cái, thực lực của bọn nó khẳng định cần mạnh, Lộ Thịnh vạn nhất gặp phải nói, lấy cái gì ngăn cản. Thế nhưng là Lộ Thịnh lại không thể lui, bởi vì tại phía sau hắn là Nguyên Ma Tông đệ tử cùng lục gia nhân. Lục Thanh là Nguyên Ma tông, tông chủ, đồng thời lại là gia chủ lục gia hắn là không thể nào từ bỏ chính mình học phái đệ tử cùng tộc nhân huynh. Ngay lúc này, năm đầu dài mấy chục thước, mọc ra kiên cố lẫn phiến cự xà từ mặt đất chui ra, sau đó hướng về lục thành do Lương Nguyên Không một ma tông đệ tử cùng lộ gia tộc nhân đánh tới a Đây là quái vật gì? Thật mạnh. Một đám nguyên ma tông đệ tử cùng người nhà họ Lộ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị những này cự xà sát thương, sát thương không ít. Đáng chết, không nghĩ tới ma quân ngay cả thứ này đều phải ra. Nhìn thấy một màn này, Lộ thỉnh không khỏi đại biến. Cái này năm đầu quái xà là ma quân thúc đẩy tới chiến tranh cự thú, thực lực có thể so với tứ tinh ma tướng. Hiện tại lập tức vậy mà xuất hiện năm đầu, đơn giản có thể phá hủy một tòa thành trì. Lộ Thịnh suy đoán, thượng dương nhà họa sĩ bố trí đại trận cũng đã hỏng mất, nếu không những này cự giả không có khả năng thông suốt xong vào đến nơi đây. Lộ Thịnh trên thân nội khí hóa thành một đạo huyết võng, tạm thời đem trước mặt Tam tinh ma tướng trói buộc chặt không được. Ta nhất định phải mang theo mọi người thoát đi Thiên Phàm thành, nơi này đã không an toàn. Lộ Thịnh trong lòng lập tức làm ra quyết định. Mà quân bên trong Ngũ tinh ma tướng, hẳn là tại đối phó Thiên Phàm thành nội những cái kia người thực lực mạnh nhất. Các loại những này Ngũ tinh ma tướng rảnh tay, lấy bọn chúng hung tàn, chỉ sợ Thiên Phàm thành nội một người cũng không sống nổi. Thế nhưng là tại Lộ Thịnh sau lưng, lại không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, lần lượt từng Ma tông đệ tử cùng người nhà họ Lộ bị cự sà thôn vệ xuống dưới. Lộ Thịnh nếu như không trước đem những này cự xà đánh giết hoặc là đánh lui, không cách nào đem mọi người tổ chức. Thế nhưng là Lộ Thịnh đối phó một cái tam tinh ma tướng đều có chút cố hết sức, huống chi hiện tại lập tức đối phó 5 cái tứ tinh ma tướng đâu? Làm sao bây giờ? Ai đến giúp giúp ta? Nhìn xem từng người từng người nguyên Ma tông đệ tử cùng người nhà họ Lộ chết oan chết uổng, Lộ Thịnh trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Lộ Thịnh cương trở thành Nguyên Ma tông tông chủ, đối với Nguyên Ma tông đệ tử tình cảm cũng không sâu, nhưng những cái kia lộ gia tộc nhân tự thương, lại là lộ Thịnh không nguyện ý nhìn thấy ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hồng Quân, xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp. Ngay tại Lộ Thịnh lo lắng vạn phần thời điểm, Hồng Quân thanh niên đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên đường nh nhặn. Lộ Thịnh thuận miệng trả lời một câu, sau đó lại sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn về phía xung quanh, ai? Là ai đang nói chuyện? Xin chờ một chút, tay chân lập tức liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết chúng ta là người nào. Hồng Quân không có tiếp tục giải thích. Sau khi nói xong thanh âm liền biến mất. Cùng lúc đó, nhiệm vụ lần này cũng xuất hiện ở tay chân trong nhóm. "Bây nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết xâm lấn thiên phàm thành ma quân, cứu vớt lộ thịnh cùng nó tổng nhân." "Nhiệm vụ độ khó, Lục Tinh." Tại nhiệm vụ tin tức phát ra tới trong mắt, một đám tay chân bảy thành viên lập tức nhao nhao tranh đoạt. Thổ Long, nhiệm vụ này quá đơn giản, lão tổ ta đoạt." "Đế Tuấn, đơn giản như vậy nhiệm vụ lão tổ ngươi cũng đoạt? Cơ hội này hay là giao cho chúng ta người trẻ tuổi đi." "Chúc Dung, ngươi tính là cái dám dị người trẻ tuổi." "Giả trang cái gì nonsense, đáng đợi không giành được nhiệm vụ." Ngô Văn Tiên, các vị đại lao xin thương sót, nhiệm vụ này hay là để cho chúng ta manh tân đi. Đông Hoàng Thái Nhất, ta nhổ vào. Cấp thấp nhiệm vụ đều để các ngươi người mới làm, còn không vừa lòng. Nhiệm vụ này ta quyết định. Âm Dương lão tổ, lão phu rất lâu không có cấp được nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này thuộc về ta, ta nói. Bốn. Trong nhóm đáng người một bên cái lột, một bên tranh đoạt nhiệm vụ lần này. Mặc dù lần này chỉ là lục tinh nhiệm vụ, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhiệm vụ này thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất kỳ thật phi thường cao, về sau rất có thể còn có cấp 8 thậm chí cấp 9 đến tiếp sau nhiệm vụ. Hiện tại đem cái này cấp 6 nhiệm vụ cướp đến tay. Sau đó đi qua củng cố chủ tạo mối quan hệ, về sau cao cấp hơn chuyên môn nhiệm vụ còn không phải chính mình. Tay chân trong nhóm những thành viên này, bọn họ đều là sống mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn năm lão quái vật, từng cái khôn khéo không gì sánh được, đương nhiên biết được tính món lợi này. Sau một lát, nhiệm vụ tranh đoạt kết thúc, kết quả rất mau ra tới. Bẩy nhắc nhở, đốt. "Chúc mừng tay chân kế đô thu hoạch được lần này nhiệm vụ, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ." Nhìn thấy bẩy nhắc nhở, không có cấp được nhiệm vụ một đám các thành viên lập tức thất vọng lắc đầu thở dài, đồng thời đối với Ma Tôn kế đô một trận ước ao kinh Dung, nhiệm vụ này lại để cho ma ra hỏa cho đoạt." Đáng tiếc à. Đế Giang, người của ma tộc khí vận một mực không tốt, lần trước La Hầu hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ mới rút đến mấy ngàn điểm tích lũy, lần này kế đô coi như hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng cũng là thu hoạch 230 giải rác. Đế Tuấn, thử, ta cảm thấy chủ nhóm liền không nên khiến cái này ma tộc gia hỏa vào nhóm, từng cái vơ va vớ vẩn, kéo xuống chúng ta toàn bộ tay chân bảy nhà trị. Chuẩn đề, Tuấn đạo hữu lời nói thật là hữu lý. Chúng ta có thể đề nghị chủ nhóm đem những người ma này, tất cả đều đá ra bảy. Thổ Long, các ngươi là ngại người ta nhiệm vụ của các đi. Cái này muốn đem người đá ra bảy, các ngươi tâm cũng quá tối. A Chu, hay là tổ Long đạo hữu thấy rõ ràng, chúng ta ma tộc xấu si thế nào, ăn nhà các ngươi gạo. 4. Kế Đô không để ý đến trong nhóm đám người chỉ trích, trực tiếp thông qua cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Kế Đô đã thành thói quen hồng hoang các đại thế lực đối với ma tộc chửi bới cùng thành kiến, những nghị luận này đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, Lộ Thịnh Chính đang liều mạng dây dưa năm đầu cự xà, đem từng người từng người lộ ra tộc nhân từ cự sở khẩu bên trong cứu đáng tiếc Lộ Thịnh thực lực bây giờ có hạn, một mình hắn căn bản ngăn không được năm đầu cự sở công kích. Cho nên Lộ Thịnh cũng chỉ có thể lựa chọn trước cứu lộ ra tộc nhân, dù sao thân sơ Hữu Bỉa, gia chủ cứu mạng, tộc huynh cứu ta. Thế nhưng là dù là có lộ Thịnh xuất thủ, hay là có từng người từng người lộ ra tộc nhân rơi vào cự xà trong bụng, Lộ Thịnh chính mình cũng là vết thương chống chất, thủ thương không nhẹ. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượi 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 455, tham ăn kế đô. Chương 455, tham ăn kế đô. Ngay lúc này, Kế Đồ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở lộ thịnh bên cạnh người nào. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Kế Đồ, Lộ Thịnh trong lòng lập tức hăm hốt. Kế Đồ tài hoa xuất chúng, mọc ra tắm tay, sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn hoàn toàn chính là ma quân bên trong một thành viên, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông ma tướng. Chẳng lẽ, gia hỏa này là chỉ uy chi này ma quân ma vương? Gia hỏa này không đi đối phó thiên phàm thành cao thủ, vậy mà tới tìm ta, ta đây là cái vận phí gì? Lộ Thịnh trong lòng đã có chút hy vọng. Ngũ tinh ma tướng đã không phải là Lộ Thịnh có thể đối phó, chớ đừng nói chi là cao ngũ tinh ma tướng một cái đại cảnh giới ma vương. Lộ Thịnh chỉ sợ liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ là Lộ Thịnh không có chú ý tới, nguyên bản ngay tại ngược sát Nguyên Ma tông đệ tử cùng Lộ gia tộc nhân năm đầu cư xá, lúc này tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ Kế Đô uy hiếp, tạm thời ngừng công kích, dựa vào nhau ở cùng nhau không cần lo lắng, ta là tới giúp cho ngươi. Nhìn thấy Lộ Thịnh thần sắc hân trương, Kế Đô miệng một phát, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa nói ra. Nhưng là Kế Đô miệng trực tiếp ngoắc đến mang ai, lộ ra lóe ra hàng quang sắc bén răng nanh, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Lộ Thịnh cùng bị hắn bảo hộ ở sau lưng Lộ Gia tập nhân, đều là một mặt tái nhợt, có vài nữ nhân đã không nhịn được thét lên lên tiếng những cô chủ này quả nhiên đều là nhang cậu. Kế Đô sắc mặt lập tức đen lại. Mỗi lần hắn tiến về thế giới nhiệm vụ, muốn thu hoạch được cổ chủ tín nhiệm và hảo cảm, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không giống tay chân trong nhóm những người khác, chỉ cần hơi triển lộ khí thế cùng thực lực, liền sẽ dẫn tới cổ chủ túi đầu liền bái ta thật là tay chân bẩy phái tới tay chân, chuyên môn tới giúp ngươi. Kế Đô thu hồi nụ cười trên mặt, cũng lời tiếp tục hướng Lục Sinh giải thích, quay người hướng về cách đó không xa năm đầu cự sà đánh tới. Sự thật thắng hung biện. Pero chuẩn bị trước đem trước mặt uy hiếp giật trừ, dạng này cố chủ tự nhiên là sẽ ở trình độ nhất định tin tưởng hắn giống. Kế đô hét lớn một tiếng, thân thể tật tốc bành trướng đến vài trăm mét lớn nhỏ, hiện lộ chính mình mà tôn pháp tướng. Nguyên bản dài mấy chục thước cự giả, tại kế đô mà tôn pháp tướng bên dưới, cũng lộ ra sinh sắn linh lợi rất nhiều phanh phanh phanh phanh thành. Kế đô hai chân hướng phía dưới ngay cả dẫm, mỗi một chân đều dẫm tại những này cự giả bảy tốc vị trí. Những này cự muốn tránh né, nhưng căn bản tránh né không ra. Bị kế đô đạp chúng đám cự giả tiếng kêu rên lên hồi, muốn hướng kế đô tới, kết quả bọn chúng bị giẫm ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Bên cạnh Lộ thịnh bọn người, cảm giác được mặt đất chuyển đến chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời đứng thẳng không nổi, tất cả đều bị chấn động đến siêu xiêu meo meo. Nguyên Ma tông nguyên bản coi như hoàn hảo vài dãy dễ dãi, lần này xem như triệt để sụp đổ bên kia là động tích gì? Đây là tới một tôn ma vương cấp cường giả sao? Trong thành đang cùng ma quái, ma tướng bọn họ chém giết cao thủ, cảm nhận được đại địa chấn động, cũng nhao nhao kinh hài hướng về kế đô phương hướng nhìn lại. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa kế đô lúc, từng cái kiếp sợ tụ đỉnh, tất cả đều đã mất đi đầu trí. Cùng Lộ thịnh một dạng, Bọn hắn hiển nhiên cũng là đem kế đô trở thành ma quân một thành viên đối mặt khủng bố như vậy quái vật, ai còn dám đi lên cùng đối phương chiến đấu. Đem tất cả cự xà giống đã mất đi phản kháng sau, kế đô nhặt lên trên đất cự sà, từng cái ném vào trong miệng nuốt sống đi vào. Cảm nhận được cự xà còn tại trong miệng không ngừng bay nhẹ rãy rủa, kế đô thoải mái híp lại con mắt, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tay chân trong nhóm thành viên thấy cảnh này, lập tức cảm giác một trận hắc hàn, nhau nhau tại trong nhóm nghị luận lên đế tuấn, ta đi. Các ngươi những người ma tộc này đến cùng cái gì ma bệnh, làm sao nhìn thấy thứ gì đều ăn. Đông Hoàng Thái nhất, sát thực thật là Nhưng ma quái này tướng mạo như vậy xấu xí, các ngươi cũng có thể giới đi miệng. Chúc Dung, lần trước Á Chu một hơi nuốt mấy chục vạn vực ngoại tà ma, lần này Tế Đô lại nuốt năm đầu ma quái, các ngươi ma tộc từng cái có phải hay không quỷ chết đói đầu thai à? Tổ Long, ma tộc làm như vậy thật quá ảnh hưởng chúng ta tay chân bề hình tượng, đề nghị đem bọn hắn đá ra bệ. Nhìn thấy ma tộc lần nữa khơi dậy nhiều người tức giận, Át giết cả gấp hướng mọi người nói xin lỗi Á Chu, thật có lỗi, thật có lỗi, đây là chúng ta không đối. Bất quá chúng ta ma giới không thể so với hồng hằng, nơi đó tại Nguyên Tiêu Thốn. Căn bản không có cái gì có thể ăn đồ vật, chúng ta ma tộc thường xuyên nhịn cơ chịu đói, lúc này mới dưỡng thành nhìn thấy thứ gì đều ăn thói quen, mời mọi người thứ lột a. Nhìn thấy Ác Chu bán thảm, đám người lúc này mới tính thả hắn cùng Kế Đô một ngựa. Lúc này Kế Đô cũng không có nhìn tin tức nhỏ, còn không biết hành vi của mình đã khiến cho nhiều người tức giận đem năm đầu ma quái nuốt ăn sau, Kế Đô thân hình liền không ngừng thu nhỏ, một lần nữa biến trở về bản thể thế nào, "Cố chủ, ta giúp ngươi xử lý cái này năm đầu ma quái, hẳn là có thể chứng minh ta là tới giúp cho ngươi đi." Kế Đô tùy tiện đi tới lộ thị trước người mở miệng hỏi. Lộ Thị sau lưng đứng người Từng cái sắc mặt trắng bệnh nhìn xem khỏe miệng còn có tơ máu kế đô, nhịn không được vội vàng hướng lui lại đi. Nhiều, đa tạo các hạ xuất thủ tương trợ. Lộ Thịnh cường chịu đựng buồn nôn, đối với Kế Đô ôn quyền nói cảm tạ. Kế Đô bày ra thực lực quá kinh khủng, vừa xa khỏi Lộ Thịnh nhận biết, Lộ Thịnh cũng không dám đắc tội hắn. Mà lại Kế Đô vừa rồi hành vi mặc dù khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng sát thực trợ giúp chính mình, nhân tình này Lộ Thịnh sẽ nhận. Nhìn thấy cố chủ cục tin tưởng chính mình, Kế Đô lòng nhẹ gật đầu. Thân thức của hắn hướng về quét mắt nhìn một sau đó thích hợp nói ra, hiện tại trong thành quận có không ít ma quân, ta đều giúp ngươi xử lý. Vừa rồi đánh chết năm đầu mà quay sau, cũng không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Kế Đô biết, chính mình có thể muốn đem thiên phạm Thành Nội Ma Quân toàn bộ giết sạch, mới có thể coi xong thành nhiệm vụ mà kha vô lượng. Kế Đô một tiếng quát lớn, Ma đạo pháp tác tại đỉnh đầu của hắn huyện hóa thành ma giới chiếu ảnh, hướng về Tiên Phàm Thành Nội nhất chúng ma quân trấn áp tới a. Đây là vật gì? Ma vương tứ mạng. Đang cùng thiên phạm Thành Nội cao thủ chém giết ma quân, bị Kế Đô ma đạo pháp tác trạm đến sau, lập tức ngao nhao ngã xuống đất, biến thành một đống xương khô. Mặc kệ là nhất tinh ma quái, hay là năm sao ma tướng, tại ma đạo pháp tác bao phủ xuống, sinh tử đều tại Kế Đô một ý niệm và Tiên Phàm Thành nội một đám ma quái ma tướng, trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh điêu. Trong thành bên trên dương gia cao thủ, cùng tất cả học phái đệ tử, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Lộ Thịnh cùng bên cạnh hắn đám người, biết đây là kế đô xuất thủ, bọn hắn nhìn về phía kế đô ánh mắt liền càng thêm kinh sợ. Lộ Thịnh biết mình hay là đánh giá thấp kế đô thủ đoạn, hắn chỉ có thể lần nữa đối với kế đô nói cảm ơn liên tục chớ vội tạ ngã, còn có một con cá lớn ở đây, nó mới là lần công kích này Tiên Phàm Thành kẻ cầm đầu. Kế đô lại khoát tay áo, quay đầu nhìn về hướng dưới mặt đất một cái phương hướng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm xăng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 456, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 456, hoàn thành nhiệm vụ. Tại Kế Đô ánh mắt nhìn chăm chú dưới mặt đất 5000m chỗ một chỗ hang động dưới mặt đất bên trong, một tên toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nhạt, thân trên mọc đầy lần phiến tinh mịn, hạ thân mọc ra bạch tổ xúc rắc nam tử nhiên, chính cách thật dày điệu cùng Kế Đô đối mặt. Nó chính là ma tộc một vị ma vương, nguyên chủ tạp cũng là lần này tiến công Thiên Phàm Thành ma quân quan chỉ huy. Nguyên Bản Tạp Phỉ cũng không có chuẩn bị tự mình xuất thủ, coi là bằng vào thủ hạ ma quái cùng ma quân, liền có thể tùy tiện đem Thiên Phàm Thành hủy diệt đến lúc đó đem mấy chục vạn Thiên Phàm Thành cư dân hiến tế cho ma tổ, Tạp Phỉ cũng có thể thu hoạch được ma tổ bản thượng, thực lực đạt được tăng lên. Kết quả không nghĩ tới, kế đô lại đột nhiên xuất hiện, hỏng chuyện tốt của nó ngươi là vị nào ma chủ thủ hạ ma vương, tại sao phải giúp giúp người loại? cách không hướng kế hỏi. Kế đô bề ngoài quá có tính mê hoặc, Tạp hiện nhiên cũng đem hắn trở thành một vị nào đó ma chủ thủ hạ ma vương. Nghe được Tạp Phỉ hỏi thăm, Kế Đồ sắc mặt lập tức đen lại, không nghĩ tới chẳng những cô chủ đem hắn trở thành ma tộc một phương người, thậm chí liền ngay cả người của ma tộc đều coi hắn là thành người một nhà cút ngay cho ta đi ra. Kế Đồ thẹn quá hóa giận, đưa tay phải ra, một thanh hướng về dưới mặt đất tạm phỉ 230 bắt tới. Mặc dù cách mấy ngàn thức thước đất, nhưng là tạm phỉ nhưng trong nháy mắt cảm giác mình tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Người cái tên này đến cùng là ai? Tạm phỉ nhịn không được la thất thanh. Chân chính đối mặt Kế Đồ lúc, Tạm phỉ mới biết được chính mình quá coi thường đối phương. Kế Đồ bày ra thực lực, tuyệt đối không phải ma vương có thể so sánh được chẳng lẽ Giang Hỏa này lại là ma chủ. Tạp Phỉ trong lòng âm thầm suy tư, sau đó lại lắc đầu. Ma tộc bên trong ma chủ Tạp Phỉ đều biết, trong đó tuyệt đối không có kế đồ người như vậy. Ngay tại Tạp Phỉ còn tại suy đoán kế đồ thân vật lúc, nó đã bị kế đô từ dưới đất nắm bắt tới khá lắm, nguyên lai dưới mặt đất còn cất giấu một cái lợi hại hơn. Thế cảnh này, Lộ Thịnh lập tức sợ không thôi. Nếu như không có kế đồ lời nói, chỉ sợ cả tòa thiên phàm thành không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Mặc dù kế đồ bề ngoài vừa rồi nuốt ăn cự sả hành vi khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng Lộ Thịnh giờ khắc này hay là đối với hắn thực tình cảm kích nhận lấy cái chết. Mới vừa tới tới mặt đất, Tạp Phỉ liền nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng nổi lên mấy trăm đầu xúc tu, phô thiên cái địa hướng về kế đô lao qua. Những xúc tu này phát ra kinh khủng âm thiếu, tựa hồ không khí đều bị đánh bạo, uy lực hiển nhiên không nhỏ. Một thanh tán ra hảo quang màu đỏ thắm bảo kiếm xuất hiện ở kế đô trong tay, sau đó kế đô vi kiếm hướng về Tạp Phỉ đánh tới hướng hắn xúc tu chém tới. Thanh này sắc hồng bảo kiếm gọi là Huyết Hộ kiếm, là một kiện tiên tiên linh bảo, trên thân kiếm khảm từng cái kinh khủng con mắt màu đỏ, chẳng những có thể lấy đả thương người thân, còn có thể trực tiếp đả thương người thần hồn, phi thường quỷ dị. không biết tiên tiên linh bảo lợi hại Y bao chính mình nục thân cứng cỏi, trực tiếp cùng huyết mục kiếm cứng đơ cứng. Sau đó, Tạp Phỉ vị này nguyên chi chủ liền bi kịch xoát xoát. Từng cây bạch tuốc tu bị dễ như trở bàn tay vào đoạn, Tạp Phỉ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đại não một mảnh ảm đạm, kém chút liền muốn lâm vào hôn mê. Nhìn xem Mạn Tiên Phi vũ bạch tuốc tu, Kế Đồ nhãn tình sáng lên, đây đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, không, có khả năng lãng phí a. Kế Đồ mở ra miệng to như máu, trong miệng dài nhỏ đầu lưỡi nhanh chóng vung ấy, đem những này bị chặt đoạn tu tất cả đều lấy ném vào trong miệng, sau đó ăn liên tục đứng lên không sai, không sai, rất có nhai kỹ. Kế Đô ăn miệng đầy bốc lên nước, hiện nhiên đối với lần này Đồ An Phi thường hài lòng. Một bên Lộ Thịnh thấy trong lòng Ngạch Hàn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sợ Kế Đô ăn cao hứng, đem hắn cũng cho luôn mất. Làm đối thủ Tạ Phỉ, nhìn xem Kế Đô ở ngay trước mặt hắn ăn thân thể của hắn, cả người đều triệt để đề hỏng mất. Dù là tạp Phỉ là việc các bất tận ma vương, nó cũng vô pháp chịu đựng chuyện như vậy à, ta muốn giết ngươi. anh. Tạ Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận địa ngục liệt diễm từ trên người hắn phát ra, hướng về Kế Đô của tới. Kế Đô không tránh không né, tùy ý cái này địa ngục kinh khủng liệt đem hắn bao quạ một mực chờ tới địa ngục liệt diễm triệt để giáp cắt, kế độ thân thể vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, một quặng lông đều không có thiêu hủy ha ha, bản tọa ma khu đã đại thành, coi như ta ngụi chân hỏa ta cũng không sợ, huống chi cái này nho nhỏ liệt diễm. Kế độ bĩu môi khinh thường ma nhãn, mở cho ta. Tạm phị cảm giác mình nhận lấy mục nhãn, nó lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán trong nháy mắt đã nứt ra một đạo khe hẹp. Một cái mang theo tràn ngập tàn nhẫn, tà ác, ngoan độc ánh mắt con mắt xuất hiện ở tạm phị trên trán. Con mắt này tản ra khí tức tỉ cảm mạnh hơn nhiều, mà lại trong đó tựa hồ có một đạo khác ý thức tồn tại. Một đạo kinh khủng ma quang từ con mắt này bên trong phát ra, trực tiếp bắn về phía Kế Đô vậy mà đã cảm ngộ đến Ma đạo pháp tắc. Cảm giác được đạo này, ma quang bên trong ẩn chứa ma đạo pháp tắc khí tức, Kế Đô không khỏi hơi kinh ngạc. Thực lực như vậy đặt ở Hồng Hoang thế giới, cũng coi là không sai cao thủ, xem ra thế giới này đẳng cấp sát thực không thấp. Bất quá đối phương thực lực như vậy, tại Kế Đô trước mặt còn chưa đáng kể. Càng thêm hùng hậu ngưng tụ ma đạo pháp tắc tại Kế Đô đỉnh đầu hội tụ, huyền hóa thành một đạo mũi tên, trong nháy mắt hướng về tạp trên trán con mắt bắn tới bắn ra ma đánh vào Kế trên thân, đem hắn đánh cho lui về sau một bước. Ma Kế Đô tên bắn ra mũi tên cũng đồng dạng chúng đích tạp phỉ trên trán con mắt a. Tạm phỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn trên trán con mắt trong nháy mắt phá thoái. Kế Đô mơ hồ nghe được, cách vô tận không gian một phía khác, tựa hồ chuyển ra một tiếng tức giận hừ lạnh. Tạm phỉ con mắt bị uy diệt đằng sau, trên người hắn hỏa diễm lập tức cháy bùng đứng lên, trong nháy mắt đưa nó hóa thành trò tàn trước, tiền đối, còn có địch nhân sao? Lộ Thịnh có chút kinh hồn táng đảm đối với kế Đô hỏi. Bằng vào chính mình bản tay vàng, Lộ Thịnh đoạn đường này đi tới cũng coi như xuôi gió xuôi nước, thực lực tăng lên nhanh chóng, tất cả mọi người đem hắn trở thành thiên tài, Lộ Thịnh chính mình cũng có chút bay. Nhưng là hôm nay nhìn thấy kế đô cùng tạp phỉ ở giữa chiến đấu, Lộ Thịnh mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nguyên Lai, thật sự có người thực lực có thể cường đại đến tình trạng như vậy. So sánh với bọn họ, Lộ Thịnh thực lực bây giờ còn không đáng nhắc lên yên tâm, thiên phàm thành phụ cận địch nhân đã bị thanh không. Kế Đô lần nữa thả ra thần thức cảm ứng một chút, gật đầu thích hợp Thịnh nói ra. Cùng lúc đó, Kế Đô cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tiểu tử, ta phải đi, đợi lát nữa nhớ kỹ cho ta một cái ngũ tinh căn ngợi. Kế Đô thích hợp Thịnh dặn dò, còn có, lần sau nếu như gặp lại nguy hiểm lợi nói, nhất định phải ở trong lòng la lên tên của ta. Ta gọi Kế đô, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta." Nói xong lời nói này sau, Kế Đồ thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 457: Khổ cực Kế đô, yêu tộc bái phòng hỏa vận động. Chương 457: Khổ cực Kế đô, yêu tộc bái phòng hỏa vận động. Kế Đồ suy đoán, thế giới này phía sau khả năng còn sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ, mà lại tinh cấp khẳng định sẽ còn cao hơn, cho nên tại lộ thị nơi này sớm đánh cái phục vụ chỉ là kế đô không biết, sau khi hắn rời đi, Lộ Thịnh tùng khẩu khí đồng thời, trong lòng cũng tại âm thầm đoán thầm, kế đô, chưa nghe nói qua. Giá hỏa này trước khi đi, con rùa ta về sau sẽ còn gặp được nguy hiểm. Tiểu ra ta phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền gặp được nguy hiểm đâu. Coi như ta thật gặp được nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi. Mặc dù kế đô cứu mình cùng tộc nhân tính mệnh, nhưng Lộ Thịnh hay là đối với kế đô bản năng trong lòng bỡ ngỡ, không muốn gặp lại gia hỏa này, chúc mừng tay chân kế đô hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 500 véút điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Kế Đô thu hoạch được cố chủ Ngũ Tinh Thiên Nguyệt, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Kế Đô vừa mới trở về Hồng Hoang, liền lập tức nhận được hai đầu hệ thống nhắc nhở Lộ Thịnh tiểu tử này coi như thất thời. Nhìn thấy chính mình thu được một lần rút thưởng cơ hội, Kế Đô không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Kế Đô cũng không phải cái gì người tốt, nếu như Lộ Thịnh không cho hắn Ngũ Tinh Thiên ngợi, chờ lần sau gặp lại Lộ Thịnh lời nói, Kế Đô liều mạng nhiệm vụ không cần, cũng muốn đem Lộ Thịnh người cố chủ này cho một đốn chúc mừng Kế Đô đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ. Tà Đồ, chúc mừng chúc mừng. La Hầu, lần này làm rất tốt, không ngừng cố gắng. Đợi lát nữa phát sóng trực tiếp rút thưởng, để cho ta nhìn xem ngươi có thể rút đến vật gì tốt buồn. Kế Đô không phải nữ hoa, Nguyên Thủy dạng này Thánh Nhân đại lão, hắn tại Hồng Hoang nhân duyên cũng không ra thế nào. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cũng chỉ có người của ma tộc cho hắn chúc mừng. Mà lại La Hầu còn mệnh lệnh hắn phát sóng trực tiếp rút thưởng, Kế Đô đương nhiên không dám vi phạm, ngoan ngoãn ấn mỡ phát sóng trực tiếp. Kế Đô biết, nếu như chính mình rút đến tiên tiên trí bảo trở lên bảo vật, khẳng định lưu không được, chỉ có thể nộp lên cho La Hầu. Mặc dù Tô Thần Cầm chế bảy viên ở giữa phát sinh đấu, nhưng Kế mấy trăm vạn năm qua một mực La Hầu. Sư nay không dám vi phạm, đã tạo thành thói quen, đây cũng không phải là Tô Thần có thể cấm chỉ bắt đầu rút thường. Theo kế đô mệnh lệnh, một vòng luân bàn màu vàng xuất hiện ở tay chân trong nhóm. Luân bàn nhanh chóng chuyển động đứng lên, một lát sau chậm rãi ngừng lại. Bảy nhắc nhở, đốt. Chúc mừng kế đô, rút đến Tiên thiên Linh Bảo vô cực vòng tay. Cùng lúc đó, liên quan tới vô cực vòng tay tin tức cũng chuyển đến kế độ trong đầu tên, vô cực vòng tay phần cấp, Tiên thiên Linh Bảo nói rõ, thế ra sau có thể khiến chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, có thể thu tiên tiên chí bảo trở xuống pháp khí cùng bảo vật. Nhìn thấy vô cực vòng tay tin tức sau, kế độ con mắt không khỏi sáng lên. Cái này tiên thiên linh bảo chẳng những có thể lấy hộ thân, còn có thể thu lấy người khác bảo vật, tuyệt đối là một kiện có thể xưng cực phẩm pháp bảo. Mà Tay Chân trong nhóm thành viên, nhìn thấy Kế Đô rút đến vô cực vòng tay sau, cũng không nhịn được nghĩ luật lên. "Tổ Long, những ngày ma giáo đám tiểu đệ tử, lúc nào khí vận cũng sẽ tốt như vậy. Vậy mà rút đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo." Đế Tuấn, "Ta đi." Bản tọa đường đường yêu tộc chi chủ, lần trước cũng chỉ là quật một kiện rác rời hậu thiên linh bảo, khí vận lại còn không bằng Kế Đô. Trúc Dung, Kế Đô, cái này tiên tiên linh bảo ngươi đem cầm không được, hay là bán cho ta đi, cần gì bảo vật trao đổi, ngươi cứ mở miệng." Chuẩn đề, cái này tiên thiên linh bảo phải cùng ta Tây Phương giáo Hữu duyên, kế đô ngươi hay là giao ra đi, nếu không ngày sau tất có một kiếp." Đế Giang bảo vật người có đức chiếm lấy, kế đô ngươi cảm thấy mình có đức sao? Bốn. Tay chân trong nhóm đám người lao nhau, đều uy hiếp để Kế Đô đem bảo vật giao ra. Kế Đô tức giận đến tái mặt, trực tiếp thả ra ngân thoại. "Kế Đô, bảo vật này là lão tử giao đến, vì sao phải cho các ngươi? Hôm nay chính là thiên đạo ba 33 tới, lão tử cũng không giao. Chỉ là Kế Đô vừa mới đem tin tức phát ra ngoài, La Hầu liền tiếp lấy lên tiếng. "La Hầu, món bảo vật này cũng là bị quá nhiều người nhở thương." Kế Đô ngươi cầm không quá an toàn, đợi lát nữa trước giao cho ta đi, ta bồi thường một tiện càng thích hợp ngươi tiên tiên linh bảo." Kế Đô trầm mặc, hắn không nghĩ tới La Hầu đôi này cái này tiên tiên linh bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng là tại La Hầu nhiều năm xây dựng ảnh hưởng bên dưới, Kế Đô cũng không thể không khuất phục. "Kế Đô, là, lão tổ, đợi lát nữa ta tự mình đem vô cực vòng tay đưa cho ngài đi." Sau khi nói xong, Kế Đô liền trực tiếp đóng lại trò chuyện nón, lâm vào tự bế bên trong. Lúc này hỏa vận động, đến đây bái phòng phục hi người vẫn nối liền không dứt. Những người này không tiếc đưa lên hậu lễ, chỉ là vì gặp được phục hi một mặt, nghe hắn chỉ điểm hai câu mà thôi. Phục Hy mặc dù yêu thích thanh tịnh, nhưng nhìn tại những người này hậu lễ đem tặng phấn thượng, hắn hay là từng cái tiếp kiến những người này. Dù sao trước đó vì luyện hóa ra một đạo hùng mông tử khí, hỏa vận động thiếu không ít nợ nần, Phục Hy bọn hắn cũng nghĩ mau chóng trả hết nợ Phục Hy đạo hữu, yêu tộc chi chủ đế tuấn mang theo đông hoàng thái nhất đến đây bái phỏng, ngươi là có hay không muốn gặp bọn hắn. Ngay tại Phục Hy vừa đưa tiễn một đợt đến đây bái phỏng người, trở về động phủ của mình sau, thần nông thị truyền âm đã đến tốt, mời bọn họ đến động phủ của ta tới đi. Phục Hy hơi suy nghĩ một chút, hay là gật đầu đáp ứng nói. Mặc dù Song phương trước đó huyên náo không quá vui sướng, bất quá Yêu tộc đã đưa lên lễ vật chịu nhiệt lôi, Phục Hy cũng không muốn đem Song Vương quan hệ làm qua cương. Dù sao Yêu tộc vẫn là hồng hoàng đại tộc, thực lực vẫn tại phía xa nhân tộc phía trên. Sau một lát, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người liền tiến vào Phục Hy đại phủ. Không gặp qua Phục Hy thánh nhân, nhìn thấy Phục Hy sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều cung kính đối với hắn hành lễ vẹn an. Phục Hy dù sao đã là thánh nhân tôn sư, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám giống trước đây ý đối đãi hai vị khí, xương hô tam một tiếng đạo hữu liền có thể. Phục Hy mỉm cười xin mời hai người tại trên bồi đoàn tọa Sau đó mở miệng dò hỏi, không biết hai vị đến Hỏa Vân động đến có gì muốn làm. Là như vậy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất nhìn chăm chú một chút, cuối cùng vẫn là Đế Tuấn mở miệng nói ra, "Chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn cho Phục Hy đạo hưu hỗ trợ luyện hóa một sợi hồng nông từ khí, có điều kiện gì?" Đạo hữu cứ việc nói. Các người gom góp 25 kiện tiên tiên linh vật. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Phục Hy có chút kinh ngạc hỏi không sai, trong đó 16 kiện tiên tiên linh bảo, còn lại chính là mặt khắc tiên tiên linh vật. Đế Tuấn gật đầu nói yêu tập quả nhiên tài đại khí a. Phục không được sợ hãi thán nói, trước đó Hỏa Vân động vì luyện hóa một sợi hồng ngông tử khí đang ra bại sản, mắc nợ từng đồng mới miễn cưỡng gồng góp, nào giống yêu tộc dễ dàng như vậy liền lấy ra tới Đông Hoàng Thái nhất lại cười khổ nói, cũng không có đạo hữu tưởng tượng dễ dàng như vậy, chúng ta cũng là từ mặt khác yêu tộc trong tay cưỡng chế đoạt lại một bộ phận tiên thiên linh vật mới có đủ, hiện tại toàn bộ yêu tộc đối với chúng ta hai huynh đệ cái đã tiếng oán than dậy đất. Thì ra là thế. Phục Hy lúc này mới chợt hiểu, Minh Bạch đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất lần này vì luyện hóa ra hồng mông tử khí, đúng là đập nồi rỉm từ nào. Thiên công sinh ta từ thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này tiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh Hà cứ phải có dòng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 458, khách tới cửa, phục hy kiếm lớn. Chương 458, khách tới cửa, phục hy kiếm lớn. Yêu tộc là một cường giả vi tôn chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không vì tộc đàn hy sinh chính mình để tuấn vi luyện hóa ra một đạo hồng ngông từ khí, cướp chế đoạt lại yêu tộc trong tay những người khác tiên thiên linh vật, đây tuyệt đối sẽ khiến yêu tộc đám người cực lớn mãn mãn. Nếu như đế tuấn thành thành lời nói, còn có thể đem loại này bất mãn cưỡng ép xuống. Nhưng hắn nếu như không cách nào thành thành, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc lòng người đều muốn phản. Chính là bởi vì minh bạch chuyện tầm quan trọng, cho nên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người mới tự thân lên cửa, Thần Cầu Phục Hy ra tay giúp đỡ luyện chế Hồng Mông Tử Khí, ta cũng muốn muốn giúp ngươi, nhưng là muốn vận dụng một lần Hồng Mông Trưởng Thiên Bính, đối ta pháp lực cũng sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao. Phục Hy một mặt khó xử biểu lộ điểm ấy xin mời Phục Hy đạo bạn yên tâm, ngài có điều kiện gì chúng ta đều có thể làm luận. Đế Tuấn có chút vội vàng nói hai ba số không như vậy đi, nếu như ta giúp ngươi luyện hóa ra một đạo Hồng Mông Tử Khí lời nói, ta hi vọng ngươi có thể cho ta năm kiện tiên tiên linh vật. Hai vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Phục Hy hay là mở ra điều kiện của mình? Phục Hy đương nhiên sẽ không muốn giúp Đế Tuấn chuyện này, dù sao yêu tộc cùng nhân tộc một mực xem như đối địch chẳng thái, phục hy trợ giúp Đế Tuấn không phải liền là tại từ lý sao? Nhưng là, phục hy hiện tại thế nhưng là còn thiếu đại bút nợ nần đâu. Lại thêm phục hy còn muốn để thần nông thị cùng ngoại nhân thị hai người cũng thành thánh, phục hy thiếu hộ tiên tiên linh vật thì càng nhiều. Phục hy trước mắt nghĩ tới có thể nhanh đi kiếm lấy tiên tiên linh vật biện pháp, chính là giúp người luyện hóa hồng mông tử khí, sau đó thu lấy tù lao. Nam, năm kiện tiên tiên linh vật. Nghe được phục hy lời nói, Tuấn không khỏi lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới Phục Hy sẽ công phu sư tử ngoạn, đưa ra cao như vậy điều kiện phục hy là bạn, đây có phải hay không là quá mức. Ngươi chào giá cũng quá cao đi. Đông Hoàng thái nhất có chút bất mãn đối với Phục Hy nói ra ta cũng cảm thấy chào giá quá cao, nhưng là muốn luyện hóa một đạo hồng mông từ khí, đối ta tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nếu như hai vị đạo hữu chê ta chào giá quá cao lời nói, quên đi đi." Phục Hy lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong, Phục Hy liền đứng lên, một bước chuẩn bị tiên khách tư thế. Phục Hy đương nhiên là cố ý tại thịt bọn họ, ai bảo đế tuấn trước đó phái ra tộc đến đối bọn hắn hỏa vận động mất lợi đâu. Trên thực tế không chỉ là yêu tộc, vu tộc cùng Tây phương giáo nếu như muốn để Phục Hy hỗ trợ luyện hóa Hổng Mông tử khí lời nói, hắn cũng sẽ đưa ra đồng dạng giá cả. dạng này đã có thể trả thù Tam đại thế lực này, cũng có thể để cho mình kiếm một món hời, cớ sao mà không làm đâu. Chờ chút. Mắt thấy Phục Hy liền muốn đuổi bọn hắn rời đi, Đế Tuấn rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng nói ra, "Phục Hy đại bạn, chúng ta bây giờ thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tiên linh vật, có thể hay không chờ một lát một đoạn thời gian, chúng ta đi tìm người mượn một chút." Đế Tuấn vì thành tựu thánh vị, đã được gan cả ngã về không, đương nhiên không có khả năng bỏ dở chừng đương nhiên có thể. Các người có thể tùy thời tới tìm ta. Phục Hy cười gật đầu một cái nói đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người đưa tiện sau, Phục Hy lập tức tìm tới thần nông thị cùng tọa nhân thị, đem Đế Tuấn ý đồ đến nói cho hai người hai vị đạo huynh, ta đến cùng có nên hay không trợ giúp yêu tộc. Phục Hy hỏi tới ý kiến của hai người chính chúng ta muốn gom góp luyện chế một đạo hồng nông tử khí tiên tiên linh vật, thật là quá khó khăn. Hiện tại lợi dụng trợ giúp người khác luyện chế hồng nông tử khí, từ đó kiếm lấy tiên tiên linh vật, dạng này xác thực không gì đáng trách. Thần nông thì nghĩ nghĩ sau hồi đáp thế nhưng là yêu tộc dù sao cũng là ta nhân tộc đệ nhân, như bây giờ trợ giúp đối phương tăng lên tăng lên lực, luôn cảm giác không tốt lắm. Phục Hy trong lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt ha ha, chuyện này kỳ thật không có cái gì tốt do dự. Toại nhân thị cười đối với Phục Hy đạo, chúng ta giúp yêu tộc luyện hóa hồng mông tự khí, cố nhiên có thể tăng lên yêu tộc thực lực, nhưng là chúng ta nhân tộc thực lực cũng sẽ tăng lên a. Mà lại nếu như giúp càng nhiều người luyện hóa hồng mông tự khí, vậy chúng ta nhân tộc thực lực tăng lên thì càng nhiều. Các ngươi đừng quên, chúng ta nhân tộc tại Hồng Hoang cũng không chỉ có yêu tộc một đệ nhân, cho nên tăng lên chính chúng ta thực lực xã so hội yếu yêu tộc thực lực quan trọng hơn. Nghe xong Thần Đồng thị cùng toàn nhân thị lời nói sau, Phục Hy trong lòng lúc này mới cảm giác cá ổn xuống tới. Ba ngày sau đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất lần nữa tới cửa. Hai người lần này chẳng những lấy ra 25 kiện tiên thiên linh vật dùng để luyện hóa Hồng Mông tử khí, còn một mặt thịt đau cho Phục Hy 5 kiện tiên thiên linh vật làm thù lao. Sau đó rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, vu tộc, Tây phương giáo, xiển giáo, Tiệt giáo các loại hồng hoang các đại thế lực đều nhao nhao đến nhà, muốn xin nhờ Phục Hy hỗ trợ luyện hóa Hồng Mông tử khí không. Phục Hy ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đối phương cầm được gia tù lao. Hắn liền tất cả đều đáp ứng. Đương nhiên, giống như là vu tộc, Tây Phương giáo loại này đối với Lửa Mây động làm ra qua đối địch hành vi thế lực, phục Hy đều là yêu cầu 5 kiện tiên tiên linh vật làm thù lao, mà thế lực khác thì đều là thu lấy 3 kiện tiên tiên linh vật làm thù lao. Nhìn xem những thế lực này xuất ra từng kiện tiên tiên linh bảo, cùng các loại thiên hình vạn trạng tiên tiên linh vật, Phục Hi, Thần Long thị cùng ngoại nhân thị đều là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn lúc này mới biết được, nguyên lai những thế lực này vậy mà như thế giàu có. Nhân tộc hiện tại điểm này đáng thương vô liếng, cùng người ta căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá, coi như những thế lực này vốn liếng dày nữa, Gọn gọ luyện hóa một đạo hồng ngông tử khí tiên thiên linh vật sau, cũng trên cơ bản tất cả đều thấy đấy. Ngay tại phục hí lợi dụng hồng ngông trưởng thiên bình kiếm được đầy buồn đầy bắt lúc, Tô Thần cũng lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở, phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Tô Thần đương nhiên lựa chọn tiếp nhận, đồng thời liên quan tới thế giới nhiệm vụ tin tức cũng chuyển tới trong đầu của hắn đây cũng là hồng hoang một cái chiếu ảnh thế giới, thế giới nhân vật chính gọi Bạch Hiểu Thuần, hắn có được thần khí nghịch thiên quy văn nổi. Lợi dụng quy văn nổi, cường hóa các loại pháp bảo sát suất thành công có thể đạt tới 100%. Theo mạch hiểu thuần thực lực không ngừng tăng lên, hắn cũng dần dần phát hiện thế giới này chân tướng. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ chính 2.2 chuyện đang xảy ra, Tô Thần trực tiếp đem hình ảnh phát đến tay chân trong nhóm. Nhìn thấy lại có nhiệm vụ mới nhắc nhở, tay chân trong nhóm một đám các thành viên, lập tức như phát điên gọi vào trong nhóm đế vấn, vâng cầu mọi người đem nhiệm vụ này nhường cho ta đi, gần nhất vì luyện hóa hùng nông tự khí, chẳng những đã táng ra bại sản, hơn nữa còn thiếu không ít lợ. Chúc Dung, ta còn muốn nhiệm vụ này đâu, mặc kệ cao cấp nhiệm vụ hay là cấp thấp nhiệm vụ, ta đều tiếp. Gần nhất thật nghèo kiết xác. Tổ Long, tần tần khổ, khổ thời gian dài như vậy, Liêu Mạn hoàn thành các loại nhiệm vụ, kết quả vì luyện hóa hồng mông từ khí, lấy được tất cả mọi thứ đều đập đi vào. "Đễ Giang, ta mặc kệ. Về sau mặc kệ đẳng cấp gì nhiệm vụ, ta đều tiếp." Đông Hoàng thái nhất, không có cách nào, phục hi đạo bạn thật sự là quá đen, chúng ta đều bị vơ vét không còn làm gì. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 459, nhiệm vụ mới. Chương 459 Nhiệm vụ mới. Vì tìm phục hy luyện hóa ra một đạo hồng không tử khí, rất nhiều người cũng đã táng ra bại sản, thậm chí mắc nợ từng đống. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được mặt nuôi, chỉ cần tay chân bày có nhiệm vụ, khẳng định đều muốn toàn lực tranh đoạt đám người một bên nghị luận, một bên quan sát lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Trong thế giới nhiệm vụ, một đời kiêu hùng thông thiên đạo nhân, tại bị tống khuyết đánh giết sau, một cố vô cùng mênh mông, đủ để trấn áp thương sinh ý thức, đột nhiên từ sâu trong vũ trụ đột nhiên bộc phát đám ý thức này quá cường đại, đủ để cho toàn bộ vũ trụ tinh không cũng vì đó rung dậy. chỗ vĩnh hằng cũng chấn động kịch lấy, trên lại địa khắp nơi đều xuất hiện trận nứt. Vịnh Hằng trên biển cuồn phong lạc hét, biển động vô thiên cái địa hướng về bốn phía quét sạch, kinh thiên thủy triều tựa hồ muốn đem toàn bộ Vịnh Hằng Tiên vực đều bao phủ hoàn toàn. Ma Sinh hoạt tại Vịnh Hằng Tiên vực bên trong ngực vạn sinh linh, lúc này cũng cảm giác linh hồn run dậy, giống như gặp thiên địch bình thường, đại não trở nên trống không, đã mất đi năng lực suy tính. Liền xem như vừa mới đánh chết Thông Thiên đạo nhân Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng hai người, lúc này thân thể cũng không khỏi tự chủ cứng ngắc, dốc hết toàn lực cục bay đi, thấy tạo thành không một mướn, chủ, chủ thân thể quá khổng lồ. Hắn bắt ngang tại vũ trụ cuối cùng, vô số ngôi sao như là đom đóm giống như vẩn quanh tại trung quanh hắn. Hắn chỉ là hơi lắc lư thân thể một cái, liền có vô số tinh thần bị hắn trong lúc vô tình mẫn diệt, vỡ vụt, cùng trên tinh cầu sinh linh cùng một chỗ hóa thành rồi bặm. Theo lịch pháp chủ thể dần dần thanh tỉnh, hắn tản ra khí tức cũng càng thêm cường đại, thậm chí toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều nhận hắn hấp dẫn, cải biến lực vạn năm tới quý tích vận hành, bị hấp dẫn lây hướng lịch pháp chủ thể không ngừng tới chủ thể, mặt hai người trắng bệ, giang lên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn hắn trước đó vì chém giết Thông Thiên đạo nhân dốc hết toàn lực, cơ hội đồng quy vô tận, hiển nhiên cũng không phải là người tham sống sợ chết. Thế nhưng là đối mặt nghịch phàm chủ thể tồn tại bậc này, bọn hắn hay là bản năng cảm thấy sợ hãi, đây không phải bọn hắn có thể khống chế. Càng làm cho hai người sợ hãi chính là, nghịch phàm chủ tể trên trán cái kia đạo bị khôi hoàng lưu lại phong ấn, lúc này ngay tại nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Khi đạo này khôi hoàng phong ấn hoàn toàn biến mất lúc, nghịch cũng đồng thời mở mắt loanh. Trong vũ trụ tang tối, tựa hồ nhiều hơn 2 vầng mặt trời, đem toàn bộ vũ trụ triệt để chiếu sáng, đây chính là nghịch phàm chủ thể hai mắt. Một tiếng tựa như là đến từ viễn cổ thở dài, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tại trong tinh không vô tận quanh quần đạo này, thở dài cũng đem trong vũ trụ mất đi ý thức sinh linh tỉnh lại, rốt cục để bọn hắn nhìn thấy vắt ngang tại trong vũ trụ nghịch phàm chủ tể tôn này tồn tại vĩ đại ta đã tỉnh lại, vũ trụ phá toái, sinh linh giết hết. Nghịch phàm chủ tệ thanh âm tràn đầy cổ lão cùng tăng thương, nữa khí bình tĩnh không có bất kỳ cái gì chập trùng, tựa hồ vũ trụ vốn nên như vậy vận chuyển Nhưng là nghe được đạo thanh này vạn sinh linh, lại cảm giác được một bố đập vào mặt. Rầm rầm chủ tệ thoại âm xuống sau, từng viên tinh thần liền bắt đầu lần lượt vỡ diện, hóa thành bụi vũ trụ. Tương Lịch Phạm chủ tệ bên người bắt đầu, cỗ này hủy diệt hết thảy ý chí, hướng về toàn bộ vũ trụ khuế tán. Ngay tại cỗ này hủy diệt ý chí khuế tán đến Vĩnh Hằng Tiên vực lúc, Nguyên Bản ngay tại hoàng cung trong mật thất ngồi xuống tu luyện Bạch Hiểu Thuần, thân thể đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bạch Hiểu Thuần từng tôn đạo thân huyền hóa mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bao phủ lại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực. Thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh không đều chiếm được Bạch Hiểu Thuần đạo thân trở, tạm ngăn chặn ý chí khuế tán. lúc này còn không có chân chính quan, hắn chỉ là cảm thấy nguy cơ, không thể không đem đạo thân phái ngăn cản Phạm chủ tệ toàn bộ vũ trụ ta, không Đồng ý. Bạt hiệu thuần thanh âm như là hồng trung đại lư, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, trực tiếp truyền vào đến Lịch Phàm chủ thể trong thai có chút ý tứ, không nghĩ tới trong vũ trụ này còn có thể sinh ra người mạnh như vậy sinh mệnh. Lịch Phạm chủ thể nguyên bản cứng nhắc như điêu khắc trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Thoại âm rơi xuống sau, Lịch Phàm chủ thể đột nhiên đưa tay, hướng về Vĩnh Hằng Tiên vực bắt tới. Lịch Phàm chủ thể bàn tay trong nháy mắt giáng lâm, bao phủ lại toàn bộ Vĩnh Hằng Vĩnh Hằng là toàn bộ vũ trụ trung tâm, vô số thế giới sinh linh đều lấy phi thăng tới Vĩnh Hằng Tiên là nhất cuối cùng truy cầu. Nhưng là hiện tại Vĩnh Hằng Tiên vực, đối với Lịch Phạm chủ tể tới nói, cũng chỉ là một cái có thể tùy ý thưởng thức vật mà thôi. Bởi vì Bạch Hiểu thuần tồn tại, Lịch Phạm chủ tể mới hơi đối với Vĩnh Hằng Tiên vực có một chút hứng thú. Chờ hắn cảm giác được không thú vị thời điểm, liền sẽ đem Vĩnh Hằng Tiên vực tiện tay vứt bỏ hoặc là hủy diệt đi. Mắt thấy Lịch Phạm chủ tể lại thủ liền muốn rơi xuống, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực sinh linh, đại não trong nháy mắt chúng dũng, hoàn toàn mất đi sức chống cự a. Ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, đột nhiên cắn một cái, trong miệng phát ra một tiếng thét, hắn trực tiếp đốt thể nội khí, thân không mà lên, liều mạng hướng về cái giáng lâm đại thủ bỏ tới. Một bên Thanh Hoàng cũng giống như thế, hắn toàn thân khí tức bộc phát, trong ánh mắt mang theo đầy chết không sởn kiên định, đi theo Tống Khuyết bên cạnh cùng một chỗ hướng không trung phóng đi. Vì Vĩnh Hằng Tiên vực vạn sinh linh, hai người trước đó liên thủ diệt sát Thông Thiên đạo nhân. Hiện tại đồng dạng là vì toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực, bọn hắn lần nữa hướng về nghịch phàm chủ tế xuất thủ. Đối mặt nghịch phạm chủ tế 230 tồn tại bậc này, không ai có thể không sợ hãi, nhưng là có thể bỏ đi sợ hãi, thẳng tiến không lùi hướng về mục tiêu bắn vọt, đây mới thật sự là dũng dạ. cùng Thanh Hoàng thân hình của hai người, tương đương với nghịch chủ tế che đậy toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực đại thủ tới nói, nhỏ bé như là sâu kiến bình thường. Nhưng chính là loại này, mãnh liệt so sánh, mới lộ ra tống khuyết cùng thánh hoàng hai người hành vi càng thêm bị tráng. A, phá cho ta. Tại rốt cục tới gần cự thủ che trời kia lúc, tống huyết cùng thánh hoàng hai người khản giọng gào thét, cùng nhau dùng ra chính mình một kích mạnh nhất, hướng về bàn tay to lớn này đánh tới. Làm đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất tưởng giả, tống huyết cùng thánh hoàng hai người một kích toàn lực, đủ để hủy diệt tinh cầu, thậm chí hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Thế nhưng là hai người một kích này đánh vào lĩnh phàm trên lại thủ lúc, lại như là châu chấu da xe, khiến càng lay cây bình thường căn bản là không có cách ngăn cản lịch phạm chủ tể đại thủ rơi xuống, cho dù là trong mấy mắt. Phúc. Theo không trung chuyển đến vang vọng toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực Bạch Minh, Tống Khuyết trong miệng phun máu, trên thân thể che kín vết rách, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Hắn bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, từ không trung hướng về Vĩnh Hằng Tiên vực mặt đất rơi xuống. Một bên thánh hoàng thảm hại hơn, hắn hơn phân nửa thân thể đều đã tán loạn, chỉ còn lại có bao quát đầu lâu ở bên trong gần nửa người, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn hồn phi tán. Nhìn đến lục tinh công thành thoại, bên người nữ thần các hoa đường vây mọi người hào hào kinh ngạc. Rõ ràng tất cả mọi người là liều cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu." Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 460, nghịch phàm chủ thể, bạch hiểu thuần nguy cơ. Chương 460, nghịch phàm chủ thể, bạch hiểu thuần nguy cơ. Ngay tại Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng hai người từ không chung rơi xuống thời điểm, Vĩnh Hằng Tiên Vũ Thế Giới ý thức tản mát ra một cỗ từ ái chi ý, hóa thành trùm sáng đem thân hình của hai người tiếp được, đồng thời ôn dưỡng lên bọn hắn nhiều lần lâm phá toái thân thể cùng ý thức. Tại Vĩnh Hằng Thế Giới nhiều lần lâm hủy thời khắc, Giống tống Tuyết cùng Thánh Hoàng dạng này, dám vi bảo hộ vĩnh hằng thế giới mà đối với nghịch phàm chủ tể người xuất thủ, tất nhiên sẽ nhận thế giới ý thức chiếu cố, trở thành khí vận sở chung thế giới chi tử. Nhưng cũng tiếc chính là, thực lực của bọn hắn hay là quá yếu. Mắt thấy nghịch phàm chủ tể đại thủ rơi xuống, vĩnh hằng tiên vực sinh linh liền muốn toàn bộ hủy diệt, Tống Tuyết cùng Thánh Hoàng hai người trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng tân sắc. Nhưng ngay lúc thời khắc sống còn này, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa bế quan Thuấn, hai ra. Một khí từ Bạch Hiểu thuần thể phát, từ tán, lại từ vĩnh đến toàn vũ Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, thậm chí đã ẩn ẩn có một tia chúa tể bà động khôi hoàn suất quan. Quá tốt rồi, Vĩnh Hằng Tiên vực được cứu rồi. Cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại bá động, Tống Khuất cùng Thánh Hoàng hai người lập tức đại hỉ. Tại trong lòng hai người, nếu như nói còn có ai khả năng ngăn cản được Nịch phạm chủ tể cứu vớt Vĩnh Hằng Tiên vực, vậy cũng chỉ có Bạch Hiểu Thuần. Đặc biệt là Bạch hiệu Thuần tản ra cỗ này khí thế cường đại, càng làm cho Tống Khuất cùng Thánh Hoàng đối với Bạch hiệu Thuần tăng thêm một chút lòng tin ầm. Bạch hiệu ra khí đại, cùng chủ xuống cự thụ che trời vào nhau, bầu trời trong nháy mắt vang lên liên miên bất tuyệt tiếng vang oanh minh. Trên mặt đất vô số sinh linh màng nhĩ bị trực tiếp bị phá vỡ, vĩnh hằng thế giới bị tiếng oanh minh này đã dẫn phát địa chấn, núi lửa, biển động, gió xoáy bốn. Vô số thiên thai trong nháy mắt bộc phát, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Nhưng là bất kể như thế nào, nghịch phàm chủ tề hạ xuống bàn tay, chung quy vẫn là bị Bạch Hiểu thuần ngăn trở. Vĩnh ngàn thế giới vô số sinh linh, tại Bạch Hiểu thuần khí tức bao phủ xuống, cũng rốt cục khôi phục ý thức chúng ta được cứu. Cuối cùng là dạng gì tồn tại, thật là khủng khiếp. May mắn mà có Khôi Hoàng, là hắn đã cứu chúng ta. Vô số sinh linh đối với Bạch Hiểu thuần phương hướng lên mái, chân thành cảm tạ lấy hắn. Bạch Hiểu Tuần lúc này đã đẳng không mà lên, cả người lơ lửng tại trên hoàng cung vương, cùng Lịch Phàm chủ tể lặng lặng nhìn nhau. Mặc dù cả hai hình thể hoàn toàn kém xa, tựa như một con run dế tại đối mặt một con voi. Nhưng là Bạch Hiểu Tuần khí thế lại không rơi vào thế hạ phòng, bởi vì hắn cũng đã tấn thăng làm chỗ tể, cùng Lịch Phàm chủ tể ở vào cùng một cái giới. Lịch Phàm. Bạch Hiểu Tuần nhìn xem Lịch Phàm chủ tể đỉnh đầu đã biến mất phong ấn, thân sắc trở nên nghiêm nghị đã từng khôi hoàng cũng chỉ có thể đủ ấn, chỉ hoàn hắn thế thời gian. Hiện tại Bạch mới tấn thăng chủ thực lực kém xa lúc trước khôi hoàng. Hắn hẳn là làm sao đối phó càng cường đại hơn Lịch Phàm chủ tể đâu. Lịch Phàm chủ tể nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc nổi giận, "Là ngươi, là ngươi phong ấn ta." Nói chuyện đồng thời, Lịch Phàm chủ tể lần nữa vung lên một trượng, lòng bàn tay sáng lên màu đen nhánh quái mang, hướng về Vĩnh Hằng Tiên vực hung hăng đập đi qua. Lịch Phàm chủ tể từ Bạch Hiểu Thuần trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc, sau đó đem Bạch Hiểu Thuần trở thành vị kích, so bạo, mánh, đánh nổ. Vĩnh Hằng Tiên vực ngoại vi hư không nổ nát, tinh thần phá diện. Lịch Phàm chủ tế một trường này chưa rơi xuống, Vĩnh Hằng Tiên vực vô số sinh linh liền đã miệng phun máu tươi, thân thể phá toái mà chết. Thậm chí liền ngay cả những danh sơn đại xuyên kia đều đã bị Lịch Phàm chủ tế trưởng phong trực tiếp san bằng, hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực, trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn đi phàm, người đã chết. Nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh chết oan chết uổng, Thân thể của hắn trong nháy mấy chục vạn nhân, xuống bàn tay Dù La Bạch thân thể lớn mạnh vô số lần, nhưng là cùng nghịch phạm chủ tệ lại thủ so ra, vẫn có rất lớn chiến lực. Bạt Hiểu Thuần không sợ hai chút nào, trong đầu hắn đã không có những ý niệm khác, chỉ muốn đem nghịch phạm chủ tệ triệt để đánh bại. Bạt Hiểu Thuần biết mình thua không nổi, một khi hắn thua trận lời nói, chẳng những thân nhân của hắn, bằng hưu cùng trung thành thần dân đều sẽ chết, thậm chí vĩnh hằng tiên vực cùng toàn bộ vũ trụ đều sẽ hủy diệt, vũ trụ vô số sinh linh đều sẽ chết. Ầm cùng nghịch bàn tay chung điệp vào nhau, tiếng anh minh trong nháy mắt vang vọng đất trời. Trong toàn bộ vũ trụ tất cả âm đều bị xuống, chỉ còn lại có cái này duy nhất tồn tại. Thư không tùy theo phá toái Vô tận hư không vẫy phiến như là sắc bén nhất lưỡi dao bình thường, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Khoảng cách va chạm chỗ gần nhất một chút tinh thần, bị hư không thoái phiến đánh chúng, trong nháy mắt bị chỉnh thể cắt đứt một khối, lộ ra bên trong bước lên nhàm tương tinh hạch đối mặt Vĩnh Hằng Tiên vực một mặt, va chạm dư ba đều bị bạch liễu thuần cản lại. Nhưng cho dù là như vậy, Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong vẫn sơn băng địa liệt, biển động đầy trời. Thậm chí toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực vận hành quỹ đạo đều bị cải biến, hướng về sang lịch chủ tệ phương hướng tung bay ra ngoài. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp, có thể tiếp nhận ta một trưởng trì người. Vừa vặn ta chiến còn thiếu khuyết một mặt chủ phiến giết ngươi sau, liền dùng linh hồn của ngươi tới làm chủ cơ tốt. Lịch Phạm chủ tế nhàn nhạt lời nói chuyến ra, tựa hồ đã đem Bạch Hiểu Thuần trở thành trên tất ti cá. Thoại âm rơi xuống sau, Lịch Phạm chủ tế liền một chỉ hướng về Bạch Hiểu Thuần nhân tới. 9 cái cao tới vạn trượng tượng đá, chóng rống xuất hiện tại Bạch Hiểu Thuần bên người. Sau đó, cái này 9 cái trên tượng đá liền phân biệt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, hướng về Bạch Hiểu Thuần cắn nuốt cái này 9 cái tượng đá, lại là 9 cái bị diệt sau vũ trụ hình thành lỗ đen. Nhìn thấy cái này 9 cái tượng đá xuất hiện, Bạch Hiểu Thuần sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai like nơi này cũng không phải là nghịch phạm chủ tể hủy diệt thế giới. thế giới thứ nhất đã từng có 9 cái thế giới đã bị nghịch phạm chủ tể hủy diệt, sau đó hắn đem những này hủy diệt sau thế giới luyện hóa thành tượng đá điêu. 9 cái lỗ đen vũ trụ áp lực bao phủ tại bạch hiệu thuần trên thân, để hắn liên động một chút ngón tay đều làm không được. Cảm giác được thân thể của mình bị những vũ trụ này lỗ đen một chút xíu thôn vệ, bạch hiệu thuần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ta không thể chết. Ta không cam tâm. Nghĩ đến chính mình sau khi tử vong Vũ trụ này cũng sẽ bị nghịch phạm chủ tế hủy diệt, vô số sinh linh cũng sẽ diệt tuyệt, Bạch Hiểu Thuần trong lòng liền tràn ngập sự không cam lòng, liền Khôi Hoàng cũng không phải nghịch phạm chủ tế đối thủ sao? Nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần tình cảnh hỗn ổn, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên ước vạn sinh linh, lập tức cảm giác trái tim bị nhấc lên. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 461, Cựu tinh nhiệm vụ, Thông Thiên lâm. Chương 461, Cựu tinh nhiệm vụ, Thông Thiên lâm. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên chuyển vào đến Bạch Hiểu Thuần trong tai, "Cố chủ ngươi tốt, ta là Trư Thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hưng Vân, xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp." Hưng Vân, nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Bạch Hiểu Thuần lập tức ngây ra một lúc, sau đó hắn vội vàng trả lời, "Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi có thể giúp ta lời nói, còn xin nhanh chóng xuất thủ." Lúc này, Bạch Hiểu Thuần đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng không lo được cái này không hiểu tấu vang lên thanh là ai, chỉ có thể giống người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cứu mạng bình thường mở miệng thỉnh cầu xin trời một chút, tay chân lập tức tới ngay. Hồng Quân sau khi nói xong, liền trực tiếp đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết nghịch phàm chủ thể, cứu vớt vĩnh hằng tiên vực, nhiệm vụ độ khó, cựu tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ lần này tin tức sau, toàn bộ tay chân bảy lập tức sôi trào. Hiện tại mọi người chính nghèo đinh đương hưởng thời điểm, vậy mà tới một cái cựu tinh nhiệm vụ, cái này không tương đương tại đem nước đưa đến trong sa mạc một cái nhanh chết khát miệng người bên sau. Tổ Long, nhiệm vụ này là của ta, ai cấp ta cùng ai gấp? Nguyên Vương, xin lỗi Tổ Long đạo hữu, chúng ta phượng tộc cũng đạo hữu luyện hóa hồng khí, hiện tại cũng là một nghèo hai a. Nhiệm vụ này ta nhất định phải cướp đến tay. Nguyên Thủy, chúng ta xiển giáo cũng giống như vậy, chỉ có thể có lỗi với hai vị đạo hữu. Chuẩn Đề, đạo hữu khác hay là đường đoạn, lần này 230 nhiệm vụ độ khó quá lớn, các người đi qua chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa, hay là để ta đi. Địa Tạng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cũng là bởi vì nhiệm vụ quá khó khăn, cho nên ta nhất định phải có được. Phục Hy, xin quên các vị một câu, nếu như không có tiên tiên thánh nhân thực lực, lần này hay là không nên tiến vào thế giới nhiệm vụ chịu chết. Thái thượng lão tử, Phục Hy đạo hữu nói có lý, thế giới nhiệm vụ chứa tệ thì tương đương với tiên tiên thánh nhân mà lại vị kia lịch phàm chủ tệ thực lực, tại thánh nhân bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm, thánh nhân phía dưới thực lực đi vào hẳn phải chết. Nữ Hoa, lần này ta sẽ đem tất cả phát bảo đều dẫn đi, hẳn là có thể cùng lịch phàm chủ tệ đánh một trận. 4. Tay chân trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá dám tranh đoạt nhiệm vụ lần này, đều là đạt đến thánh nhân cảnh giới thành viên. Thông qua vừa rồi hình ảnh, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lịch phàm chủ tệ sắc thực đã có có thể so với thánh nhân chiến lực, thánh nhân phía dưới thực lực đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh viên khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem, bọn hắn âm thầm thế Về sau nhất định phải cố gắng gấp bội soát nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày cũng trở thành thành nhân. Kết quả rất nhanh liền đi ra, bẩy nhắc nhở thanh âm cũng vang lên. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng tay chân Thông tiên, thu hoạch được nhiệm vụ lần này, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Thấy là Thông Thiên cấp được nhiệm vụ lần này, tay chân trong nhóm đám người lập tức nhao nhao đưa lên chúc mừng. Tổ Long, Thông Thiên đạo hữu vận khí tốt ta, lần này kiểu tinh nhiệm vụ hay là rơi xuống trong tay người. Nguyên Phượng, nếu như là những người khác có được nhiệm vụ lần này ta khẳng định cống phục, nhưng là Thông Thiên đạo hữu thực lực cao tuyệt, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi đúng là chính xác. Nguyên Thủy Chúc mừng Thông Thiên Đạo Hữu thu hoạch được nhiệm vụ lần này, hy vọng đạo huynh có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thái thượng lao tử, Thông Thiên đạo hữu, nếu như cần mượn pháp bảo gì cứ mở miệng, trong tay của ta có pháp bảo đều có thể cho người mượn. Nữ hoa, còn có ta, Thông Thiên đạo hữu cần mượn dùng pháp bảo lời nói không cần khách khí với ta. Thông Thiên, đa tạ các vị đạo hữu. Bất quá ta có Chu Tiên Tứ kiếm nơi tay, chém giết lịch phạm chủ thể hoàn thành nhiệm vụ không có lắm. Thông Thiên tại trong nhóm cảm tạ đám người một câu sau, liền trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Lúc này, trong thế giới nhiệm vụ, Bạch Hiểu thuần tình cũng đã tràn ngập nguy hiểm hắn cách bị hút vào trong lỗ đen vũ trụ cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi bị hút vào lỗ đen vũ trụ, Bạch Hiểu Thuần coi như không chết, còn muốn đi ra cũng là muôn vàng khó khăn. Coi như hắn có thể trở tới, thời gian cũng không biết sẽ đi qua bao lâu, đến lúc đó Vĩnh Hằng Tiên vực khẳng định cũng đã bị nghịch phàm chủ tệ hủy diệt. Bạch Hiểu Thuần liều mạng dãy rủa, nhưng là tại chín cái lỗ đen vũ trụ hấp xạ bên dưới, hắn dãy rủa hoàn toàn là phi công, chỉ có thể khoảng cách lỗ đen vũ trụ càng ngày càng gần. Ngay lúc này, Thông Thiên thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh. Thông Thiên đưa tay lại Bạch Thuần, đã lại hắn bị lỗ đen vũ trụ hấp xạ thân người là ai? Lục Phàm chủ tể hơi nheo mắt lại, thần sắc thận trọng nhìn về phía Thông Thiên hỏi. Lục Phàm chủ thể nhìn ra Thông Thiên là từ thế giới khác tới, mà lại đối phương có thể lạnh nhạt tự nhiên đối mặt lỗ đen vũ trụ hấp xả, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Bản tọa Thông Thiên. Thông Thiên mỉm cười đối với Lục Phàm chủ thể đánh cái chắp tay nói ra Thông Thiên. Nghe được cái tên này, trên mặt đất thánh hoàng cùng Tống khuyết hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khác biệt thần sắc. Hai người trước đó vừa mới hợp lực đánh chết Thông Thiên đạo nhân, không nghĩ tới lại tới một vị Thông Thiên. Bất quá vị này Thông Thiên thực lực vượt xa Thông Thiên đạo nhân. Tuân Nữ thoạt nhìn còn giống như là đứng tại bọn hắn bên này chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này không phải là các ngươi người dị vực nên tới địa phương." Lịch Phàm chủ tệ lời nói mang theo uy hiếp nói, hiện tại Lịch Phàm chủ tệ đã đem phương vũ trụ này trở thành chính mình trong mâm chi bữa ăn, đương nhiên không cho phép có người tới quấy rầy hắn vào ăn. Nếu như không phải nhìn ra Thông Thiên thực lực rất mạnh, Lịch Phàm chủ tệ đã sớm xuất thủ. "Không có ý tứ, chuyện lần này ta quyết định." Thông Thiên đạm đạm cười một tiếng, nữ khí không nhượng chút nào nói muốn chết. Lịch Phàm chủ tệ giận mặt, hắn kiêng kỵ Thông Thiên, nhưng cũng không đại biểu hắn liền e ngại Thông Thiên. Quay chung quanh tại Bạch Hiểu thuần bên cạnh chín cái tượng đá quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lịch Phạm chủ tịch biết những tượng đá này không đối phó được thông thiên, tự nhiên cũng liền thu vào thời gian đồng hồ cát. Lịch Phạm chủ tịch chợt quát một tiếng, một tôn to lớn vô cùng đồng hồ cát, chống rống xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn đây là Lịch Phạm chủ tể sư Tôn lưu cho hắn chí bảo thời gian đồng hồ các, có thể điều khiển trong toàn bộ thế giới thời gian. Lịch Phạm chủ tịch chuẩn bị lợi dụng món chí bảo này, đem thông triệt để trấn áp bảo bối tốt. Cảm nhận được bên cạnh mình thời gian đang thay đổi chậm, thông thiên không khỏi lên tiếng khen. Liên hiệp như tại hồng hoang thế giới, Có thể điều khiển thời gian bảo bối cũng là cực kỳ khó được. Nếu như là đối phó những người khác, chỉ bảo như thế uy lực đơn giản đi tiên. Chỉ cần đem địch nhân bốn phía thời gian cố định trụ, đối phương liền trở thành một cái chỉ có thể bị đánh không có khả năng hoàn thủ địa sống. Nhưng là đối với thánh nhân tới nói, loại này không chế thời gian pháp bảo liền không có quá tác dụng lớn chỗ. Thông tin thân thể chấn động, hỗn độn chi khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tràn ngập tại trung quanh hắn, đem hắn không gian xung quanh biến thành hỗn độn. Trong hỗn độn vốn là không có thời gian cùng không gian khái niệm, địch phàm chủ thể lập tức phát hiện, chính mình đã mất đi đối với thông thiên cùng trung hắn thời gian khống chế. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lẹ và 200 trăm kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vong ru, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 462, Thông tiên chiến nịch phạm Chương 462, Thông tiên chiến nịch phạm làm sao có thể? Nịch phạm chủ tể sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù hắn biết thông tiên thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mạnh nhất một kiện pháp bảo sẽ đối với thông trực tiếp vô hiệu Chúa tể thực lực mặc dù cùng thánh nhân tương đương, nhưng Lịch Phàm chủ tể dù sao không phải thánh nhân, cho nên căn bản là không có cách lý giải thông thiên là như thế nào làm được tu. Lịch Phàm chủ tể không có cách nào, chỉ có thể đem thời gian đồng hồ cắt thu vào. Sau đó Lịch Phàm chủ tể trong thân thể đột nhiên toát ra vô số hắc khí, nhưng hắc khí này không ngừng quyết tán, rất nhanh liền che đậy hơn phân nửa vũ trụ. Sau đó những hắc khí này không ngừng ngưng tụ, sau đó hóa thành từng cái mặc áo bào đen bóng người, khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Những này mặc áo bào đen bóng người nhìn thường nhân lớn nhỏ, bọn hắn tất cả đều là Lịch Phàm chủ tể đã thân. Lục Phàm chủ tệ chỉ một ngón tay, cái này mấy chục vạn bóng đen lập tức bay lên, hướng thông thiên cùng Bạch Hiểu Thuần hai người rít tới thông thiên tiền núi, ta tới giúp ngươi. Bạch Hiểu Thuần nói một tiếng, cũng chuẩn bị hiện ra đạo thân của chính mình không cần, ngươi nhìn xem là được. Thông thiên lại khoát khoát tay, Chu Tiên tứ kiếm trong nháy mắt hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn đây là pháp bảo gì? Chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Hiểu Thuần cũng cảm giác trong mắt của mình kém chút bị kiếm mang đập rách, trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc. Bạch Hiểu Thuần vốn cho là, Lục chủ tệ vừa rồi lấy ra thời gian đồng hồ cắt cũng đã là đứng đầu nhất chí bảo, nhưng là bây giờ cùng thông thiên Chu Tiên tứ kiếm so sánh, Liên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lệnh phàm chủ tế cũng nhìn thấy Thông Thiên đỉnh đầu Chu Tiên tứ kiếm, trên mặt hắn đồng dạng lộ ra chấn kinh cùng tiên kỵ thân sắc. Lệnh phàm chủ tế ẩn ẩn từ cái này bốn thanh trên thân kiếm cảm nhận được uy hiếp, tựa hồ cái này bốn thanh kiếm thật sự có thể đem hắn chém giết một dạng, hắn đã không biết bao nhiêu vạn năm không có sinh ra qua cảm giác như vậy đi. Vì thăm dò ra Chu Tiên tứ kiếm uy lực, Lệnh phàm chủ tế hay là mệnh lệnh chính mình đạo thân hướng về Thông Thiên Vệ công đi qua. Thông Thiên mỉm cười, trên đỉnh đầu Chu Tiên tứ kiếm chỉ là hơi rung nhẹ, những cái kia hướng về hắn nhào thân, liền đã bị sắc bén kiếm mang cắt Mà các đạo thân cũng liền giống như là dập lửa bơm bướm bình thường, cái sau nối tiếp cái trước từ từng cái phương vị hướng về thông thiên công tới. Nhưng là những đạo thân này không có một cái nào có thể đến gần thông thiên ngàn mét bên trong, tất cả đều bị Chu Tiên Tứ kiếm kiếm mang thủy tiện cắt nát, sau đó hóa thành hạt vụ biến mất không thấy. Lục Phàm chủ thể thấy sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không nghĩ tới thông thiên không chỉ có thực lực cao thâm mặt chắc, hắn có được phát bảo uy lực vậy mà cũng mạnh như vậy. Cảm nhận được Chu Tiên Tứ kiếm tán phát kiếm mang uy lực càng ngày càng mạnh, Lục Phàm chủ thể thậm chí đã cảm giác trên thân truyền đến trận trận nhói nhói không được, cái này bốn thanh kiếm uy lực quá mạnh, dựa vào nhục thân ta khả năng gánh không được. Lục Phàm chủ thể hạ quyết tâm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong hư không a, Lục Phàm chủ thể không thấy. Lục Phàm chủ thể lại tròn sao? Cảm tạ lão tiên. Nhìn thấy Lục Phàm chủ thể khổng lồ thân hình biến mất, vĩnh hằng tiên vực vạn sinh linh lập tức vui mừng khôn xiết đứng lên. Bọn hắn coi là Lục Phàm chủ thể đã bị đánh chạy hoặc là đánh chết, bọn hắn thai nạn cũng rốt cục đã trôi qua. Không có đơn giản như vậy. Thánh hoàng cùng Tống khuyết liếc nhìn nhau, trong lòng hai người cảnh giác, biết lấy Lục Phàm chủ thể thực lực, khẳng định không có dễ dàng như vậy thất bại. Bạch Hiểu Thuần khoảng cách nghịch phàm chủ thể gần nhất, tự nhiên biết nghịch Phạm chủ thể là chính mình rời đi, mà không phải bị thông thiên đánh chạy thông thiên tiền bối coi chừng, nghịch Phạm chủ thể khả năng còn sẽ có hậu thủ gì. Bạch Hiểu Thuần đối với thông thiên nhắc nhở. Mà liên tại Bạch Hiểu Thuần thoại âm rơi xuống, một chiếc ngang qua vũ trụ cự hạm, đột nhiên phá toé hư không, chậm rãi từ trong vết nước hư không mở ra. Chiếc cự hạm này so trước đó nghịch phàm chủ thể còn muốn càng thêm to lớn, nó bóng ma đã đem Vĩnh Hằng Tiên vực triệt để bao trùm, để Vĩnh Hằng Tiên vực trong nháy mắt do 3 ngày biến thành kia. Tại cự hạm này mũi tàu vị trí, đang đứng đứng thẳng một tên tóc dài phất phới, tản mát ra vô biên bá khí thân ảnh. Hắn chính là Lệnh Phàm chủ tệ. Lệnh Phàm chủ tệ cùng Thông Thiên cách vô tận tinh hà xa xa nhìn nhau, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Lệnh Phàm chủ tệ dưới thân cự hạm bỗng dương ra tốc, mang theo vô biên bá khí cùng bảo ngược chi khí, hướng về Thông Thiên cùng Bạch Hiểu thuần hung hăng đánh tới. Bạch Hiểu thuần biến sắc, hắn cảm giác chính mình quanh thân không gian đã bị triệt để phong tỏa, muốn tránh né đã không thể nào, chỉ có thể lựa chọn cùng chiếc cự hạm này cùng đối cứng. Ha ha ha. Lệnh Phàm chủ đứng tại mũi tàu ý lớn, tựa đã thấy Thông Thiên cùng Bạch chuẩn bị chiếc cự hạm này thành bột đối mặt khí sông tới hạm. Thông Thiên lại là thần sắc lạnh nhạt, đỉnh đầu hắn Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên đằng không mà lên, hướng về sông tới cự hạm lệnh đón Chu Tiên kiếm trợ. Thông Thiên tay kết kiếm quyết, Chu Tiên Tứ Kiếm dựa theo Chu Tiên trận đồ bố trí, lơ lửng tại cự hạm xung quanh bốn cái phương vị. Cùng cơ hồ ngang qua toàn bộ vũ trụ cự hạm so sánh, Chu Tiên Tứ Kiếm như là chỉ là hạt gạo bình thường không đáng chú ý. Nhưng là theo Chu Tiên kiếm trận vận chuyển, Chu Tiên Tứ Kiếm lại tản ra quang mang chói mắt, đem vũ trụ triệt Theo Thông to một tiếng, hướng về phía dưới đi qua, ta không tin, thể ta cự nhưng ở cảm ứng được Chu Tiên Tứ kiếm bên trên tán phát ra sắc bén kiếm mang lúc, hắn hay là lập tức ra cỗ cự hạm phòng hộ. Không binh binh binh binh. Chu Tiên Tứ kiếm cùng tự hạm phía ngoài vòng phòng hộ đụng vào nhau, phát ra vang vọng toàn bộ vũ trụ kinh thiên vang vọng. Cự hạm trung quanh hư không nổ nát, tất cả tinh thần tất cả đều phá thoái. mà cự hạm phía ngoài vòng bảo hộ cuối cùng vẫn bị Chu Tiên Tứ kiếm chém phá. Lệnh Phạm chủ tệ biến sắc, chớp mắt nhìn Chu Tiên Tứ kiếm tiếp tục hướng hạm trên thân thuyền chém đi qua. thân là chủ được dòng dã 9 cái vũ trụ tất cả tài hóa mà thành, đây mới là cự hạm nhất không thể phá vỡ địa phương. Binh binh binh binh. Trụ điện tử kiếm trùng điệp chạm tại trên mặt tuyền, lại chỉ là ở phía trên lưu lại từng đạo vết cắt, cũng không có đối với cự hạm tạo thành quá lớn phá hư ha ha ha, người dị vực, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy một màn này, Lục phàm chủ tế ý lòng, trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý thần sắc. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần thông thiên, Lục phàm chủ tế trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, đã bị thông thiên sinh ra ý quyết liệt. Coi như lần trước phong ấn hắn khôi họng, cũng không có thông thiên cho hắn uy hiếp càng lớn, người như vậy tuyệt đối không có khả năng lưu. Bốn kiếm hợp nhất, cho ta chém. Thông thiên thần sắc trên mặt vẫn như cũ, quyết trong tay của hắn đột nhiên biến đổi. Lư lưỡng tại trên cự hạm phương chu tiên tứ kiếm, đột nhiên hai hợp thành một, cuối cùng biến thành một thanh thông thiên triệt địa to lớn trường kiếm, sau đó lại lần hướng về phía dưới cự hạm hung hăng chém đi qua. Đao. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vật quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lươ cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 463, chém giết nghịch hoàn thành nhiệm vụ. Chương 463, chém giết nghịch phàm, hoàn thành nhiệm vụ quest. Đại kiếm rơi vào trên cự hạm phát ra có chút trói hai kim loại mà sát thanh âm. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được trên cự hạm, vậy mà xuất hiện một đạo cao thấp không đều vết kiếm. Nhưng là Chu Tiên tứ kiếm cũng bị cắm ở trên thân kiếm, không cách nào lại có chút tiến thêm quả nhiên kiên cố. Nhìn thấy một màn này, Thông Thiên trên mặt cũng không khỏi động dung. Chu Tiên tứ kiếm công kích sắc bén không gì sánh được, tại Hồng Hoang có thể ngăn cản Chu Tiên tứ kiếm phong mang pháp bảo cũng không nhiều gặp, chiếc cự hạm này tuyệt đối là Thông Thiên thấy qua kiên cố nhất bảo vật một trong lại chém. Thông Thiên lần nữa kết động quyết, trên hạm phương trường kiếm tản mát ra ánh sáng chói mắt, hướng về vừa rồi chảm phá vị trí lần nữa chém tới. Giang Dạ Lần này Cự Hạm không tiếp tục đối với Chu Tiên Tứ kiếm sinh ra bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bị một kiếm cắt thành hai đoạn A, điều đó không có khả năng. Hai ba số không nhìn thấy một màn này, Lịch Phàm chủ thể phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Chiếc Cự Hạm này là Lịch Phàm chủ thể thành đạo chi cơ, là hắn hủy diệt 9 cái vũ trụ, mới thu tập được đầy đủ vật liệu luyện chế mà thành. Lúc đầu lại hủy diệt phương thế giới này sau, Lịch Phàm chủ thể liền có thể đem chiếc Cự Hạm này lần nữa thăng cấp, sau đó thực lực bản thân đạt tới vĩnh hằng chi cảnh. Nhưng lạ bây giờ, thông thiên lại đem Lịch Phàm chủ thể Cự Hạm hủy, cái này tương đương với gậy mất con đường của hắn ta muốn ngươi chết là thiên chỉ. Lịch Phạm chủ tệ cũng không còn cách nào nhận lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi giang ngón tay hướng về thông thiên một chỉ điểm tới. Một chỉ này nhìn bình thường, không hề giống là đang sử dụng thần thông pháp thuật, nhưng là thông thiên thần sắc lại trở nên nghiêm lại, bởi vì hắn cảm thấy trong một chỉ này chứa chôn vùi lực lượng pháp Theo Lịch Phạm chủ tệ một chỉ này điểm ra, phía trước không gian, thời gian cùng hết thảy đều trong nháy mắt bị xóa đi, hóa thành một mảnh tuần tú hư vô. Nguyên bản còn có một số cự hạ mạnh vỡ, mảnh vỡ ngôi sao, ngay tại Lịch Phạm chủ tệ cùng thông thiên giữa hai người. Nhưng là tại dưới một chỉ này Những vật này cũng tất cả đều chôn vùi thành hư vô đây chính là chôn vùi pháp tắc chô đáng sợ, bây giờ tại toàn bộ Hằng Hoang, nam dự chôn vùi pháp tắc người cũng sẽ không vượt qua ba cái lục hồn cơ. Đối mặt cái này không thể địch nổi một chỉ, Thông Thiên lần nữa lấy ra chính mình lục hồn cơ. Lục hồn cờ lơ lửng tại Thông Thiên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Lục hồn cờ là Thông Thiên trong tay một kiện uy lực rất mạnh tiên thiên linh bảo, chỉ cần lay động một chút liền có thể để cho người ta hồn phi phát tán. Cho dù là tiên thiên thánh nhân, tại gặp phải lục hồn cơ ám toán đằng sau, cũng sẽ nguyên thần hốt. Lục Phàm chủ thể thực lực mặc dù có thể so với thánh nhân, nhưng hắn cũng lập tức cảm giác được tâm thần chợt trởn, tựa hồ hồn phách đều muốn tiêu tán. Nguyên bản đánh ra La Thiên Chỉ, tại đã mất đi tâm thần điều khiển sau, cũng trực tiếp chệ hướng phương hướng, căn bản không có đánh chúng thông thiên đang chết. Dã hỏa này pháp bảo làm sao nhiều như vậy, mà lại uy lực cũng đều mạnh như vậy. Nhìn thấy chính mình nhất định phải được một chỉ không có có hiệu lực, Lục Phàm chủ thể sắc mặt càng khó coi hơn đi. Ngay lúc này, thông thiên đột nhiên đối với lơ lửng tại trên cự hạm phương trường kiếm chỉ một ngón tay. Thanh trường kiếm này chia ra làm bốn, một lần nữa biến thành bốn thanh trường kiếm. Sau đó bốn thanh trường kiếm phân lập bốn cái phương vị, đem Lịch Phàm chủ thể chăm chú vây ở trong đó. "Ta không tin, thân thể của ngươi còn có thể so vừa rồi cự hạm cứng hơn." Thông Thiên cười lạnh, tay kết kiếm quyết, ngự sử Chu Tiên Tứ kiếm hướng về Lịch Phàm chủ thể hung hăng chém tới không. Lịch Phàm chủ thể trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Mặc dù Lịch Phàm chủ thể nhục thể cực kỳ cứng hãn, coi như vũ trụ hủy diệt, nhục thể của hắn cũng sẽ không có mấy may tổn thương. Nhưng Chu Tiên Tứ kiếm ngay cả không thể phá vỡ cự hạm đều có thể chém thành hai đoạn, uy lực của nó khủng bố tới điểm. Lịch Phàm chủ thể không cho rằng cái này bốn thanh kiếm trạng không được chính mình ăn. Lịch Phạm chủ tế chỗ mi tâm đột nhiên nổ tung, một cái con mắt màu đỏ như máu xuất hiện ở nổ tung trong động. Cái này con mắt màu đỏ như máu lanh khốc mà khát máu, trực tiếp bắn ra 4 cố khí tức khủng bố hắc mang, phân biệt hướng về Chu Tiên tứ kiếm bắn tới Diệt Thánh. Đây là Diệt Thánh khí tức. Nguyên lai like, nghịch Phạm chủ tế chính là Diệt Thánh. Đứng tại thông thiên bên cạnh Bạch Hiểu Thuần, cảm nhận được con mắt này tán phát khí tức, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệt Thánh đã từng cũng là vĩnh hằng tiên vực bên trong một cái tồn tại kinh khủng, Ta liền xem, có thể hay không diệt ta cái này nhân. Thông Thiên khinh thường cười lạnh, khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm không tránh không né hướng về nghịch phàm chủ thể tiếp tục chém tới đương đương đương đương. Chu Tiên Tứ Kiếm bị nghịch phàm chủ thể con mắt thứ 3 đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh lại lấy tốc độ nhanh hơn, tiếp tục hướng về hắn chém đi qua không. Chu Tiên Tứ Kiếm làm hỗn độn linh bảo, bản thân uy lực liền cực kỳ khủng bố, càng kinh khủng chính là 4 kiếm bố trí gia thiên đạo đệ nhất sắp trận, chủ tiên kiếm trận. Hiện tại nghịch phàm chủ thể đã bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, Tứ Kiếm có thể hấp thu nghịch đồng thời tăng kiếm trận lực. Khi chủ lần nữa đem Chu Tiên Tứ Kiếm đánh bay sau, Hắn phát hiện cái này bốn thanh kiếm vi lực vậy mà mạnh hơn. Giữa thiên địa làm sao có thể có mạnh như vậy kiếm trận? Lịch Phạm chủ tể tuyệt vọng gầm gét. Hắn biết dạng này tiếp tục kéo dài, Chu tiên tứ kiếm bộ phát uy lực chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bản thân tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhưng là đối mặt Chu tiên tứ kiếm công kích, hắn lại không thể không ngăn cản. Cái này hoàn toàn chính là một cái bế tắc, Lịch Phàm chủ tể coi như biết rõ là tại uống rượu độc giải khác, hắn chẳng lẽ còn có thể lựa chọn không chống cự vươn cổ liến giết sao? Đang chém tiên tứ kiếm lần thứ 5 bị Lịch Phàm chủ tể kích thời điểm, cái này bốn thanh kiếm bạo phát đi ra uy lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ co như thông thiên chính mình cũng không dám nhẹ thử kỵ phong không. Lịch Phạm chủ tể lần này rốt cuộc cũng không còn cách nào ngăn cản, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sau đó trong nháy mắt liền bị Chu Tiên Tứ kiếm chém chúng phốc phốc phốc phốc. Theo một trận lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, Lịch Phạm chủ tể trong nháy mắt liền bị Chu Tiên Tứ kiếm cắt thành mảnh vỡ. Thậm chí liền ngay cả Lịch Phạm chủ tể hồn phách đều không thể chạy ra, cùng nhục thể của hắn cùng một chỗ hôi phi yên diệt cái này, hai cái này. Lịch Phạm chủ tể vậy mà liền chết như vậy. Một bên Bạch nhìn xem Lịch Phạm chủ tể thân thể cao lớn hóa thành tro bụi, còn có chút khó có thể tin. Bạch Hiểu Thuần có thể nghĩ tới xử lý nghịch phàm chủ tể phương pháp tốt nhất, cũng chỉ là cùng mặt khác khôi hòa mở dạng, đem lịch phàm chủ tể phân lớn, chỉ hoàn hắn xuất thế, để phương vũ trụ này có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thông thiên vậy mà có thể đem lịch phạm chủ tể trực tiếp chết liệt. Chu tiên tứ kiếm bạo phát đi ra quy lực, càng làm cho Bạch Hiểu Thuần tê cả ra đầu, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn, liền có loại linh hồn bị đâm đau cảm giác quá tốt rồi, nghịch phạm chủ tể rốt cuộc chết. Chúng ta được yếu. Nhìn xem lịch phàm chủ tể thân thể cao lớn biến mất, vĩnh hằng tiên vũ sống sót các xi linh, lập tức kích động hoàn hô đứng lên. Trong núi lớn cái gì cũng có có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 464, Thông Thiên rút thượng, luyện bảo đại hội. Chương 464, Thông Thiên rút thượng, luyện bảo đại hội đa tạ Thông Thiên tiền bối, cứu vất vĩnh hằng tiên vực cùng phương vũ trụ này. Bạch Hiểu Thuần cũng phản ứng lại, liên đội vàng tiến lên cung kính đối với Thông Thiên hành lễ nói cảm tạ đây là ta phải làm, muốn cảm tạ người liền cảm tạ thiên vạn giới tay chân đi. Thông Thiên bãi tay, đối với Bạch nói ra, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta liền cáo từ. Thông Thiên nói dứt lời sau, thân ảnh liền chậm rãi biến mất chư Thiên Vạn Giới tay chân bẩy. Thật đúng là một cái chỗ thần kỳ. Liên Thông Thiên tiền bối cao thủ như vậy, cũng chỉ là bên trong một cái tay chân sao? Nhìn xem Thông Thiên biến mất thân ảnh, Bạch Hiểu Thuần nhịn không được cảm thán nói. Bạch Hiểu Thuần cũng biết, chư Thiên Vạn Giới tay chân trong nhóm còn có bao nhiêu Thông Thiên cao thủ như vậy. Bây giờ tại Bạch Hiểu Thuần trong lòng, tay chân bẩy đã là chư Thiên Vạn Giới một người cường đại nhất tổ chức. Ngay tại Bạch Hiểu Thuần ngồi mãi thôi thời điểm, Thông Thiên cũng đã quay trở về Hồng Hoang thế giới Chúc mừng tay chân Thông Thiên hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 5000 vé rút điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Thông Thiên thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Vừa mới trở lại Hồng Hoang thế giới, Thông Thiên liền nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức vậy mà phần thưởng nhiều như vậy điểm tích lũy. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng không một điểm tích lũy sau, Thông Thiên trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù đồng dạng là cựu tinh nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng điểm tích lũy, cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ mục tiêu thực lực khác biệt mà khác biệt. Lần này Thông Thiên đánh chết nhiệm vụ mục tiêu nghịch phàm chúa thể, hắn thực lực đã có thể so với thánh nhân, ban thưởng điểm tích lũy tự nhiên là càng nhiều. Lúc này ở tay chân trong nhóm, đáng người nhìn thấy Thông Thiên hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Thông Thiên Đạo Hữu hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Vương, Thông Thiên Đạo Hữu lợi hại a, có như vậy nhiệm vụ vậy mà đều hoàn thành. Đế Tuấn, xác thực, nhiệm vụ lần này mục tiêu thực lực quá mạnh, ta nếu là đi lời nói, đoán chừng chính là đưa đồ ăn. Nguyên Thủy, Thông Thiên Đạo Hữu thực lực xác thực rất mạnh, ta không bằng cũng. Chuẩn Đề, mặc dù cùng là thế nhân, nhưng thực lực của ta cũng kém xa tí tắch Thông Thiên Đạo Hữu. Ông Dương lão tổ, Chu Tiên kiếm trận không hổ là hùng hoàng đệ nhất trận, uy lực thật sự là không thể đụng Dung, về sau lại có nhiệm vụ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem. Căn bản đánh không lại a. Đế Giang, nhiệm vụ lần này độ khó lớn như vậy, Thông Thiên đạo hưu hẳn là có thể rút đến bảo bối tốt đi. 4. Tay chân trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với Thông Thiên tại nhiệm vụ thế giới bảy ra thực lực kính nể không thôi. Cũng có người đưa ra để Thông Thiên tiến hành phát sóng trực tiếp rút thưởng, muốn nhìn một chút Thông Thiên có thể rút ra thứ gì đến. Thông Thiên cũng không có cự tuyệt đám người đề nghị, lúc này ấn mở phát sóng trực tiếp công năng. Rút thưởng luân bàn màu vàng xuất hiện lần nữa tại trong nhóm, sau đó nhanh chóng chuyển động đứng lên. Khi luân bàn màu vàng sau khi dừng lại, phía trên kim đồng hồ chỉ hướng một loại trong đó phần tương đối Chúc mừng tay chân Thông Thiên, thu hoạch được Tiên Tiên trí Bảo hư không tính. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, liên quan tới hư không tính tin tức cũng biểu hiện ra tên, hư không kính. Phần cấp, Tiên Tiên trí Bảo nói rõ, lấy trong hỗn độn hư không thần kim luyện hóa mà thành, có thể xuyên thẳng qua không gian, giam cầm hư không, sụp đổ vạn vật bảo bối tốt. Nhìn thấy hư không kính tin tức, Thông Thiên không khỏi vui mừng quá đối, không nghĩ tới chính mình vậy mà có được một kiện tiên tiên chí bảo. Hiện tại bình thường tiên tiên linh bảo đã không cách nào tăng lên thông thiên chiến lực, hắn liền xem như đạt được cũng sẽ lấy ra ban thưởng cho đệ tử. Nhưng là cái này hư không kính khác biệt, liền xem như đối với Thông Thiên dạng này thánh nhân, cũng có thể có rất lớn trợ giúp. Mà trong nhóm một đám tay chân, nhìn thấy Thông Thiên rút đến bảo vật sau, cũng là một trận hâm mộ ghen tị. Nguyên Thủy, Thông Thiên đạo hữu quả nhiên là khí vận sở trung a, vậy mà quất đến một kiện Tiên Tiên Chí Bảo. Chuẩn đề, cái này hư không tính năng lực bất phạm, mặc kệ là chiến đấu, đào tạo đều rất không kệ, tại Tiên Tiên trong trí bảo cũng coi là cực phẩm a. Tiếp dẫn, nếu như Thông Thiên đạo hữu cố ý, có thể đem cái này hư không tính bán cho ta, giá cả dễ thương lượng. Tổ Long, thật sự là hâm mộ lão tổ con mắt ta đều lò. Vật khí ta làm sao đen đuổi như vậy a, chẳng những không giành được nhiệm vụ, khó khăn hoàn thành một lần ban thưởng cũng không có gì đặc biệt. Nguyễn Vương, vật khí này cũng xác thực quá tốt rồi, để cho người ta không lời nào để nói, hâm mộ không đến a. La Hậu, ai có thể có ta thảm. Đồng dạng là cựu tinh nhiệm vụ, người ta có thể rút đến tiên thiên chí bảo, ta cũng chỉ có thể rút đến điểm tích lũy. 4. Đáng người nghị luận ầm ĩ, đều đối với thông thiên vận khí không ngừng hâm mộ. Mà với lúc này, gần nhất rất ít lộ diện Tô Thần đột nhiên nói chuyện chủ nhóm Thần, xét thấy mọi người gần nhất đem đại lượng pháp bảo đầu nhập vào luyện hóa hồng mông trong tự khí dẫn đến hồng hoang thế giới pháp bảo không đủ, các loại pháp bảo khan hiếm, bản nhóm chủ cố ý chuẩn bị tổ chức một lần luyện bảo đại hội. Nghe được Tô Thần lời nói, trong nhóm mọi người nhất thời vỡ tổ. Tô Thần mỗi lần tổ chức tương tự hoạt động, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể thu hoạch được đại lượng phần thưởng đế tuấn. Chủ nhóm, cái gì là luyện bảo đại hội? Cần chúng ta làm cái gì? Chủ nhóm Tô Thần, luyện bảo đại hội, chính là muốn đem mọi người triệu tập cùng một chỗ luyện chế pháp bảo, phàm là có thể luyện chế pháp bảo đạo hữu đều có thể báo danh, luyện chế pháp bảo cần vật liệu cùng công cụ tự chuẩn bị. Nhìn thấy chủ nhóm gửi đi tin tức, đám người lúc này mới chợt hiểu, lập tức trở nên hưng phấn lên. Hồng hoàng những đại thần này không biết sống qua bao nhiêu cái tuyết nguyệt, đều có thể nói là đà tài đa nghệ. Coi như bọn hắn đối với luyện chế pháp bảo không tính tinh thông, tối thiểu cũng đều biết được một chút. Nguyên Thủy, 230 nguyên lai like là luyện chế pháp bảo à, bản tọa môn hạ đối với cái này đều tương đối am hiểu, không biết chủ nhóm có cái gì bàn tưởng đâu. Đế Tuấn, đúng vậy a chủ nhóm, còn muốn chúng ta tự chuẩn bị vật liệu, nếu như ban thường không đủ phong phú nói chúng ta cũng không làm. Trúc Dung, chủ nhóm chắc chắn sẽ không hỏi. Đúng không, chủ nhỏ? Chủ nhỏ Tô Thần, yên tâm, lần này ban thượng tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng. Luyện chế ra tới pháp bảo cho điểm có thể đi vào top 10, đều có đại lượng điểm tích lũy ban thường, mà lại luyện chế ra tới pháp bảo cũng về chính các người tất cả. Trong đó phần thưởng đệ nhất 5000 vé đốt điểm tích lũy, người thứ 2 đến 5 tên ban thưởng 2000 vé đút điểm tích lũy, hạng 6 đến hạng 10 ban thưởng 1000 vé đút điểm tích lũy. Nghe được Tô Thần tuyên bố ban thưởng nội dung, trong nhóm mọi người nhất thời tâm động. Hạng nhất ban thưởng, đều muốn vượt qua hoàn thành một cái cựu tinh nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy. Coi như chỉ có thể tiến vào top 10, cũng tương đương với hoàn thành một cái thất tinh hoặc là bát tinh nhiệm vụ, dạng này ban thưởng không thể bảo là không phong phú, mà lại luyện chế ra tới pháp bảo đều thuộc về chính mình tất cả. Lần này luyện bảo đại hội đối với mọi người tới nói, cũng không có bất luận cái gì tổn thất chủ nhóm, ta muốn ghi danh tham gia. Chủ nhóm, ta cũng tham gia. Còn có ta, tính ta một người. Trong nhóm một đám các thành viên, lập tức nhao nhao nô nước tấp nập báo danh. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 465, luyện bảo đại hội bắt đầu. Chương 465, luyện bảo đại hội bắt đầu. Nhìn thấy có nhiều người như vậy tham gia, Thần cũng rất hài lòng. Hắn lúc này tuyên bố luyện bảo đại hội tổ chức thời gian cùng địa điểm chủ nhóm Tô Thần, tất cả báo danh thành viên, xin mời tại trong 10 ngày chuẩn bị tốt vật liệu, 10 ngày sau đến ta canh giờ đạo tràng tham gia đại hội. Nhìn thấy chỉ có thời gian 10 ngày, đã báo danh trong lòng mọi người cũng không khỏi xếp chặt. Bọn hắn nhao nhao đóng lại tay chân bầy, lập tức an bài thủ hạ người đi chuẩn bị các loại vật liệu. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, tay chân trong nhóm đám người nhao nhao hướng về canh giờ đạo tràng tiến đến. Trong đó phần lớn người đều báo danh tham gia luyện bảo hội, cũng có một phần nhỏ thuần túy là muốn đi qua xem náo nhiệt. Hy, Trần Đông thị cùng tùy nhân thị ba người Trước khi đến canh giờ đạo tràng trên đường, vừa vặn gặp Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Thái Thượng Lao tử ba người, đắng người lúc này kết bạn mà đi Nguyên Thủy đạo hữu, người am hiểu nhất luyện chế pháp bảo, không biết người lần này chuẩn bị luyện chế pháp bảo gì đâu?" Phục Hy đối với Nguyên Thủy dò hỏi. Phục Hy cũng tương tự tương đối am hiểu luyện chế pháp bảo, trong lòng hắn chính mình đoạt được lần này luyện bảo đại hội hạng nhất lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Thủy ta lần này chuẩn bị luyện chế một kiện có thể công có thể thủ pháp bảo, tên là Cửu Long thần hỏa chế đậy. Cháu này có thể dùng để hộ thân, đem công kích ngăn cản tại bên ngoài, cũng có thể thả ra chín đầu hỏa long, dùng để công sát cường địch. Nguyên Thủy có chút đắc ý trả lời nói ra. Mặc dù Nguyên Thủy nhìn ra được, Phục Hy tại tham dò lai lịch của mình, nhưng Nguyên Thủy cũng không thèm để ý đối với lần này luyện bảo đại hội hấp nhất, Nguyên Thủy trí tại nhất định được, hắn cũng không có đem Phục Hy xem như đối thủ cạnh tranh quả nhiên là bảo buổi tốt. Nghe sau Nguyên Thủy giảng thuật, Phục Hy không khỏi lên tiếng tán thưởng nói. Phục Hy cũng là thực tình tán thưởng, chỉ là nghe Nguyên Thủy giảng thuật, là hắn biết đối phương luyện chế pháp bảo tuyệt đối bất phạm. Phục Hy đạo hữu, các ngươi chuẩn bị luyện chế bảo vật gì? Nguyên Thủy lúc này vừa nhìn về phía Phục Hy ba người hỏi ta chuẩn bị luyện chế một thanh đản, tên là Phượng Hoàng đản. Đàn này đàn tấu đằng sau có thể khiến người ta tâm linh cảm giác yên tĩnh tường hòa, thậm chí có thể chi phối hữu tình chúng sinh tình cảm cùng tâm trí. Nếu Nguyên Thủy đều nói rồi, Phục Hi đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm ta chuẩn bị luyện chế một kiện khôi giáp, tên là Thần Nông Giáp, có thể phòng ngự thế gian hết thảy công kích, mà lại kèm theo hiệu quả chữa thương. Ta luyện chế là một đôi bảo kiếm, tên là Băng Hỏa Song Kiếm, trong đó một thanh kèm theo hàn băng tổn thương, mà khác một thanh kèm theo hỏa diễm tổn thương. Thần Nông thị cùng Vạn Nhân thị cũng nhất, nhất mở miệng hồi đáp. Hai người tại Luyện Khí Phương diện cũng không hiểu, lần này tham gia luyện bảo đại hội, cũng chỉ là nặng tại tham dự mà thôi cũng không có ôm thu hoạch được ban thường hy vọng. Tại mọi người lúc nói chuyện, đã tiến nhập Tô Thần canh giờ trong đạo tràng. Lần này luyện bảo đại hội, cùng lần trước giao đấu đại hội một dạng, đều lựa chọn tại đạo tràng trung ương quảng trường tiến hành. Quảng trường vị trí trung tâm nhất là một tòa đài cao, tất cả tham dự tranh tài thành viên đều muốn tại phía trên đài cao này tiến hành. Dù sao luyện chế một kiện pháp bảo là phi thường hao phí thời gian, động một tí mấy năm, mấy chục năm đều là bình thường, có chút thậm chí cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm lâu. Trung ương trên đài cao có thể tiến hành thời gian gia tốc, dạng này cũng có thể tránh cho người bên ngoài đợi lâu. Lúc này luyện bảo hội còn chưa có bắt đầu. Sớm đến hiện trường đám người, ngay tại dưới đài cao lẫn nhau hàn huyên ai. Đáng tiếc, ta lúc đầu muốn luyện chế một kiện công phòng nhất thể bách pháp, kết quả vật liệu không có con gót, hiện tại chỉ có thể luyện chế một kiện đà bảo. Trấn Nguyên Tử một mặt tiếc hận đối với bên cạnh mọi người nói chủ nhóm cho thời gian chuẩn bị xác thực quá ngắn, ta cũng là phát động tất cả yêu tộc giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm, lúc này mới rốt cục gom đủ vật liệu. Một bên Đông Hoàng thái nhất cũng gật đầu đồng ý nói lần này tới luyện khí cao thủ không ít ta, không biết lần này ai có thể cầm tới thứ nhất. Âu Dương lão tổ cảm thấy hứng thú dò hỏi ta mặc kệ ai có thể cầm thứ nhất, nhưng nếu là có người dám dùng chúng ta long tộc thân thể xem như vật liệu khí, Vậy coi như không nên trách lão tổ không khách khí. Tổ Long lạnh giọng nói ra không sai. Các người làm sao luyện khí chúng ta mặc kệ, nhưng nếu là dám khinh nhần chúng ta tộc nhân thân thể, chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bên cạnh Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân cũng gật đầu đồng ý nói. Nguyên bản lẫn nhau đối địch tam tộc, đối với chuyện này ngược lại là khó được đứng chung một chỗ. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều không am hiểu luyện khí, nhưng là trên người bọn họ hết dịch, gân cốt, lẫn phiến, lông vũ, ngược lại đều là luyện khí tốt nhất vật liệu. Thường xuyên có người vụng trộm săn rồng, phượng, kỳ lân tam tộc thành viên, lợi dụng thân thể của bọn luyện chế đan dược và pháp khí. Tam tộc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối với cái này cũng là khó lòng phòng bị. Lần này Tổ Long, Nguyễn Vượng cùng Thủy Kỳ lần đi vào luyện bảo đại hội, cũng không phải là vì dự thi, ngược lại là đến giám sát một đám người dự thi. Nếu có người dám sử dụng bọn hắn tộc nhân thân thể lực khí, tuyệt đối sẽ dẫn tới tam tộc căng thủ cùng đả kích. Mọi người ở đây đàm luận với nhau lúc, một đạo chung khách âm thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ quảng trường bầu không khí lập tức trở nên trở nên nghiêm nghị, đám người vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy xuất hiện ở trung ương trên đài cao to thần. Tại to thần bên cạnh còn đứng lấy thư, cùng bọn hắn hai cái nữ nhi Nguyệt Nguyệt thần, thần. Chủ nhóm. Chủ nhóm tốt. Bái kiến chủ nhóm. Nhìn thấy chủ nhóm Nhiên Thân, quần trường mọi người nhất thời nhao nhao đối với hắn cung kính không mình hành lễ miễn lễ. Tô Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy lần này luyện bảo đại hội liền chính thức bắt đầu. Tất cả dự thi thành viên xin mời lên ngoài, luyện chế sau khi hoàn thành tùy thời có thể lấy rời đi. Tô Thần thoại ôm rơi xuống sau, tất cả dự thi thành viên lập tức nhao nhao phi thân lên, rơi vào vị trí trung ương trên bệ cao. Lần này tay chân trong nhóm 8 thành trở lên thành viên đều tham gia tranh tài, ở lại bên ngoài tiếp tục quan sát ngược lại thành sối. Trên đài một đám thành viên leo lên ngoài cao sau, lập tức nhau nhau lấy ra chính mình lò luyện khí, cùng các loại vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế. Nguyên Thủy là lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn, Tô Thần cũng đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nguyên Thủy hiển nhiên cũng là lòng tin 10 phần, hắn cũng không có vội vã bắt đầu luyện khí, mà là ngay tại không chút hoang mang chọn lựa vật liệu. Những cái kia bị hắn chọn lựa ra vật liệu, bị Nguyên Thủy không ngừng chia cắt, cắt khối, cân nặng, mỗi một bước đều đâu vào đấy, không nóng không đợi. Chuyện như vậy Nguyên Thủy hiển nhiên thường xuyên làm, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thuần thục đến cực điểm điều không hổ là Nguyên Thủy, thủ pháp quá thành thạo. Nguyên Thủy sát thực cảm hiểu khí, những người khác không so được. Nguyên Thụy sử dụng vật liệu rất chân quý a, xem ra luyện chế ra tới pháp bảo cũng sẽ không quá kém. Lần này quán quân, khẳng định chính là Nguyên Thủy. Bên ngoài người vây xem bên trong, cũng không ít người đều đang chú ý Nguyên Thủy, bọn hắn đều cho rằng lần này quán quân tuyệt đối không phải Nguyên Thủy không ai có thể hơn. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 466, chúc dung cung Chương 466, chúc dung cung Tô Thần ngược lại là không có vội vã kết luận, mà là lại đem ánh mắt đặt ở trên thân những người khác. Nguyên Thủy đệ tử Quảng Thành Tử biểu hiện cũng không kém, hắn đồng dạng thuần thục phân chọn các loại vật liệu, đồng thời hắn đã bắt đầu luyện chế. Quảng Thành Tử trên thân pháp lực phu trào, chính tướng một ngọn núi không ngừng áp xúc. Nguyên bản cao tới vạn trượng ngọn núi, bị Quảng Thành Tử áp xúc càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tô Thần nhìn ra được, Quảng Thành Tử tựa hồ chuẩn bị đem ngọn núi này chế thành một khối ổn Ngoài ra còn có giáo đa bảo đạo nhân, hắn ngay tại chế tựa hồ là một thanh hình dạng chuối tây trên mặt quạ phong lôi thịnh thoảng phun trào, xem xét chính là một kiện khó lượng pháp bảo xiển giáo thật đúng là nhân tài đông đúc. Tô Thần chú ý tới, trên đài cao biểu hiện tương đối sáng mắt người, đại đa số đều là xiển giáo người, bọn hắn hiển nhiên đều tại luyện khí nhất đạo bên trên hao tốn không ít công phu. Mặt khác Tây phương giáo biểu hiện tựa hồ cũng không tệ. Trong đó chuẩn đề ngay tại luyện chế là một đóa đài sen trạng pháp bảo, đài sen trung quanh hết thể chín đóa hoa sen cánh hoa, những cánh hoa này tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, để cho người ta ngửi được sau tựa hồ có thể quên mất tất cả phiền não. Tô Thần suy đoán, chuẩn đề luyện chế có thể là 231 kiện phụ trợ tu luyện pháp bảo. Pháp bảo như thế giao đấu chiến pháp bảo càng thu tớt, giá cả đương nhiên cũng càng đắt đỏ. Tiếp dẫn luyện chết thì là một cây tiền trượng màu vàng, phía trên có 9 đầu cự long màu vàng quay quanh, quanh tàn mát ra một cảm giác uy nghiêm, vừa nhìn liền biết là một kiện uy lực không tầm thường đấu chiến pháp bảo a, không nghĩ tới trấn nguyên tử cũng là một cái luyện khí hảo thủ a. Tô Thần lúc này chú ý tới, đang ngồi ở lò luyện khí trước bận rộn trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử ngay tại nhanh chóng xe chỉ lò kim, đem từng đoàn từng đoàn ra vẩn sáng bảy màu sợi tơ thành quần áo. Từng đạo pháp quyết đánh vào đoàn này trên sợi tơ, để đoàn này sợi tơ nhìn qua càng thêm sặc sỡ mắt. Cái này khiến Tô Thần có chút ngoài ý muốn, xem ra Chấn Nguyên Tử tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng hạ không ít công phu. Làm tám nhân thế lực, Chấn Nguyên Tử không có vu yếu hai tộc thế lớn, hắn có thể thu tập hợp đủ vật liệu luyện khí, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Thần sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Phục Hy trên thân, hắn phát hiện Phục Hy phương pháp luyện khí cũng thường không sai, mà lại xuất ra vật liệu luyện khí cũng phi thường không đơn giản. Phục Hy muốn luyện chế pháp bảo hẳn là một thanh đàn, mà luyện chế đàn thể vật liệu, lại là tiên tiên linh căn xây một một đoạn thân cây. Mà chiếc đàn này dây đàn thì là dùng một đầu dao long ngân rồng chế. Long tộc cũng không có đem dao long xem như đồng tộc của mình, cho nên phục hy chính là đem giao long rút gần lỗ ra, cũng sẽ không gây nên tổ lòng căm thủ. Tô Thần đem trên đài cao thời gian ra tốc đến gấp một và lần, ở bên ngoài đi qua một phút đồng hồ, bên trong cũng đã là 10 ngày ước chừng đi qua nửa giờ sau, liền lục tục nao ngoe có người đem pháp bảo luyện thành, từ trên đài cao đi xuống chủ nhóm, đây là ta luyện chế pháp bảo hỏa tiêm thượng, xin mời chủ nhóm cho lợi bình một chút. Chúc Dung là cái thứ nhất từ trên đài cao xuống, hắn cầm trong tay vừa luyện chế ra tới pháp bảo giao cho Tô Thần rồi nói ra. Tô Thần từ chúc Dung trong tay đem pháp bảo nhận lấy, nhắm mắt dò xét một chút món pháp bảo này tin tức. Tô Thần mở to mắt, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện ở đài cao bên cạnh. Trên màn sáng hiện ra chúc Dung luyện chế món pháp bảo này tin tức bài danh, đệ nhất cho điểm, 62 phần tên, Hỏa Tiêm Thương phẩm cấp, Hậu Thiên Linh Bảo nói rõ, sử dụng ẩn chứa hỏa thuộc tính kim loại luyện thành trường thương, lúc chiến đấu mùi thương cũng có thể phun ra tiên tiên chân hỏa đả thương đối thủ. Nhìn thấy Hỏa Tiêm Thương cho ra cho điểm, chúc Dung có chút bất mãn thấp giọng thì thầm nói mới cho 62 phần. Đây cũng quá thấp đi. Trúc Dung đối với mình chế ra tới món pháp bảo này ngược lại là thật hài lòng, không nghĩ tới Tô Thần cho cho điểm thấp như vậy. Dựa theo Tô Thần cho điểm tiêu chuẩn, địa tối đa thế nhưng là 100 phân, 62 phân cũng chính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tô Thần lúc đầu cũng lời để ý tới cái này Dương Dương tự đắc ra hỏa. Cái này cho điểm cũng không phải là Tô Thần cho ra, ác, mà là hệ thống kiểm tra đo lường sau, căn cứ pháp bảo uy lực, tính năng các loại tổng hợp từng cái phương diện cho ra cho điểm, tuyệt đối công chính. Các loại trúc dung nhìn thấy những người khác luyện chế ra tới pháp bảo sau, tự nhiên là sẽ không nén ngồi đáy giếng. Sau đó từ trên đài cao xuống là Hân Vân, hắn luyện chế pháp bảo là một tên truy. Tô Thần tiếp truy, dùng hệ thống kiểm tra đo lường đằng sau. Trên màn sáng tin tức lập tức phát sinh biến hóa bài danh, đệ nhất cho điểm, 73 phân tên, Lôi công chủ y phẩm cấp, Hầu Thiên Linh bảo nói rõ, sử dụng ẩn chứa lôi thuộc tính kim loại luyện thành truy, lúc chiến đấu có thể tiếp dẫn Cựu Thiên Thần lôi đả thương địch thủ. Cái này Lôi công chủ y muốn so chúc dung luyện chế hỏa tiêm thương mạnh lên không ít, trực tiếp đem hỏa tiêm thương chen lên xuống tới, tạm thời chiếm cứ đệ nhất xếp hạng ngữ, ta còn thực sự nhìn không ra, truy này so với ta hỏa tiêm thương có thể mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Lôi công chư y cho điểm cao hơn chính mình, lập đứng lên thương cũng rất tốt, lần này ta cũng là vận phí tốt, cho điểm mới hơi cao một chút. Thông văn là cái người hiện lãnh, nhìn thấy chút dung bất mãn, hắn cười đánh cái giảng hòa. Sau đó từ trên đài cao đi xuống chính là Hàng Long Tôn giả, hắn luyện chế pháp bảo là một cái kim bát. Tô Thần nhận lấy dùng hệ thống dò xét một chút, cũng đem tin tức biểu hiện tại trên màn sáng bài danh, đệ nhị cho điểm, 71 phân tên, Hàng Ma Kim bát phẩm cấp, Hậu Thiên Linh Bảo nói rõ, kim bát bên trong tự thành không gian, có thể phát ra hàng ma kỳ quang, dùng để trấn áp, thu phục yêu ma. Hàng Long Tôn giả tựa hồ đối với Tô Thần cho điểm rất hài lòng, đối với Tô Thần sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cao hứng tiếp nhận kim bát, yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên chỉ là bị chen đến người thứ 3 chúc dung, lúc này hiển nhiên càng không cao hứng. Sau đó lục tục ngo ngoe lại có hơn 20 người từ trên đài cao đi xuống, đem chính minh luyện chế pháp bảo giao cho Tô Thần cho điểm. Bất quá những người này, luyện chế pháp bảo đều rất bình thường, ngay cả một cái vượt qua 80 phân đều không có, đại bộ phận thậm chí còn tại 60 phân phía dưới. Chúc Dung Hỏa Tiêm Thương đã bị đẩy ra hạng 10, cũng chính là trên bảng danh sách một tên sau cùng song song. Lần này khẳng định vào không được top 10. Chúc Dung nhịn không được ai thán đứng lên. Lúc này trên đài cao còn có hơn phân nửa người không có xuống tới, trong đó liền bao quát Nguyễn Thủy Phù phi, chuẩn đề các loại thanh nhân. Chúc Dung cũng không cho rằng những người này luyện chế ra tới pháp bảo, ngay cả top 10 còn không thể nào vào được. Chỉ cần lại có một người luyện chế pháp bảo cho điểm vượt qua hắn, Chúc Dung liền cùng lần này tốt 10 vô duyên liền người cái kia luyện khí trình độ, còn muốn tiến vào top 10. Muốn cái dám ăn đâu?" Một đạo chào phúng thanh âm tại Chúc Dung bên thải vang lên. Chúc Dung tức giận quay đầu đi, phát hiện nói chuyện đúng là hắn lao đối đầu đế tuấn. Hai người đang đánh tay trong nhóm liền thường xuyên lẫn nhau phun, hiện tại đến trong hiện thực đồng dạng là vừa thấy mặt Xuyên qua cao võ thế giới, khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 467, xếp hạng tranh đoạt. Chương 467, xếp hạng tranh đoạt ngươi lại có thể tốt bao nhiêu? Hay là yêu tộc chi chủ đâu, có nhiều như vậy tài nguyên ngồi dưỡng, kết quả luyện được pháp bảo còn không phải chỉ có 75 văn. Trúc Dung cũng là không lưu tình chút nào mắng chả lại người. Nghe được Trúc Dung lời nói, Đế Tuấn cũng là khó được mặt mo một đỏ, Đế Tuấn luyện chế pháp bảo là một kiện hộ tâm tính, sử dụng cũng là chân quý nhất vật liệu lợi khí, kết quả tại Tô Thần nơi đó lấy được cho điểm chỉ có 75 văn, mà lại có thể được đến dạng này điểm số càng nhiều hay là bởi vì sử dụng vật liệu tốt, nếu không cho điểm khẳng định sẽ còn thấp hơn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đế Tuấn luyện chế món pháp bảo này giá trị, khả năng còn không có hắn sử dụng vật liệu giá trị cao. Ngay tại Đế Tuấn thẹn quá hóa giận, liền muốn cùng chúc Dung trực tiếp đánh nhau thời điểm, Quảng Thành Tử lúc này từ trên lôi đài đi xuống. Hai người cũng không có tiếp tục cãi nhau tầm tử, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, muốn nhìn một chút Quảng Thành Tử luyện chế ra tới pháp bảo như thế nào. Trên màn sáng tin tức rất nhanh liền lần nữa đổi mới bài danh, đệ nhất cho điểm, 82 phần tên, phi tiên ẩn phẩm cấp, Hậu Thiên Linh Bảo nói rõ, luyện hóa vạn trượng ngọn núi mà thành pháp bảo nặng đến mấy triệu quân, có thể đem địch nhân khóa chặt, trấn sát, có được không cách nào tránh né đã tính. Nhìn thấy cái này phiên thiên ấn tin tức, trung quanh vây xem đám người xôn sao không hổ là xiển giáo cao độ a, không nghĩ tới Quảng Thành Tử Đạo Hữu luyện khí trình độ cao như thế. Đúng vậy à, trước kia ta chỉ cho là Quảng Thành Tử Đạo Hữu đấu pháp cao mình, không nghĩ tới hắn tại luyện khí nhất đạo cũng như vậy tinh thông, về sau có thể tìm hắn hỗ trợ luyện khí. Cái này phiên thiên ấn vào ngày kia linh bảo bên trong tuyệt đối xem như cực phẩm, lại còn không có cách nào tránh né đã tính, cái này đã ẩn chứa một tia lực lượng pháp đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều đối với Quảng Thành Tử luyện khí trình độ biểu thị kính nể các vị quá khen, tại hạ tài sơ hổ tiện, cùng sư tôn lão nhân ra ông ta so sánh còn kém xa lắm. Quảng Thành Tử ngược lại là không có lộ ra đáp ý biểu lộ, mà là một mặt khiêm tốn đối với đám người chắp tay nói ra. Cùng chúc dung luyện chế ra một kiện 62 phân pháp bảo liền đáp ý giáo giảng so sánh, Quảng Thành Tử làm người liền điệu thấp khiêm tốn nhiều. Sau đó lại có hơn 30 người từ trên đài cao xuống tới, nhưng không có một người luyện chế ra tới pháp bảo cho điểm có thể vượt qua Quảng Thành Tử. Thằng đến trấn nguyên tử cũng từ trên đài cao xuống tới đem một kiện tản mát ra vầng sáng bảy màu đạo bảo giao cho Tô Thần bài danh, đệ nhất cho điểm, 90 phân tên, thôn thiên đạo bảo phẩm cấp, hậu thiên linh bảo nói rõ, sử dụng tiên tiên linh tầm tơ tầm bệnh mã thành, có rất mạnh lực phòng ngự, đồng thời khắc ấn thần thông, tu lý cả hồn, có thể thôn nạp và vận, cũng có thể đang lúc đối địch đem địch nhân thu nhập trong tay áo. Nhìn thấy chấn nguyên tử luyện chế đạo bảo chiếm cử thứ nhất, mọi người tại đây lần nữa sôi trào lên chúc mừng chấn nguyên tử đạo hữu, không nghĩ tới nguyên tử đạo hữu tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng như vậy tinh thông. một mặt kính lễ đối với nguyên tử nói ra nguyên tử đạo hữu luyện khí trình độ xác thực bất phàm. Có thể đem tụ lý càn khôn thần thông như vậy khắc hoa tại trên pháp bảo, ngay cả ta đều làm không được. Quảng Thanh Tử cũng một mặt tâm phục khẩu phục đối với chấn nguyên tử chắp tay nhận thua chấn nguyên tử đạo hữu, về sau có cơ hội hy vọng có thể hướng người thỉnh giáo thuật lực khí. Liền ngay cả chúc dung cũng bu lại, đối với chấn nguyên tử khẩn cầu đối với những người khác pháp bảo ở trên mình, chúc dung khả năng sẽ còn cảm giác khinh phục. Nhưng nhìn đến chấn nguyên tử luyện chế thôn tiên đạo bảo sau, chúc dung là triệt để không có tính tình, tân phục khẩu phục các vị đạo hữu quá khen rồi. Ta cũng là tại trên con đường luyện khí hơi có tâm đắc mà thôi, vị đạo nào cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tùy thời đến năm trang xem tới tìm ta. Mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Trấn Nguyên Tử khách sáo đối với đám người chắp tay nói ra. Theo trên đài cao thành viên từng cái rời đi, hiện tại phía trên chỉ còn lại có cuối cùng 6 người: Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng Lao tử, Phúc Hy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Trong hiện thực thời gian đã qua một ngày một đêm, mà trong đài cao thời gian tương đương với đi qua gần 30 năm. Hiện tại bọn hắn còn không có đi ra dấu hiệu, Tô Thần chỉ có thể lần nữa tăng thêm tốc độ, đem trong đài cao thời gian tăng tốc lớn đến 100. Không không lần. Dưới tình huống như vậy, hiện thực thời gian lại qua một canh giờ, Tiếp Dẫn cuối cùng từ trên đài cao đi xuống chủ nhóm. Xin mời đánh giá một chút ta luyện chế món pháp bảo này như thế nào." Tiếp dẫn đem chính mình luyện chế tiền trượng màu vàng giao cho Tô Thần nói ra không sai. Cảm nhận được tiền trượng màu vàng bên trong ẩn chứa cường đại pháp lực, Tô Thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức dùng hệ thống tiến hành ước định bài danh, đệ nhất cho điểm, 95 phần tên, Cự Long tiền trượng cấp, Hầu Tiên chí bảo. Nói rõ, sử dụng tiên tiên linh kim luyện chế mà thành, tiền trượng bên trong phong ấn 9 đầu chân long một lúc chiến đấu có thể cựu long đều xuất hiện, uy lực vô tận. Nhìn thấy trên màn sáng biểu hiện pháp bảo tin tức, xung quanh vây xem mọi người nhất thời xôn xao. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì cái này Cửu Long Tiền Trượng cho điểm độ cao mà kinh ngạc, tiếp dẫn dù sao cũng là thế nhân, hắn tự tay luyện chế ra tới pháp bảo chắc chắn sẽ không quá kém. Chân chính để cho người ta khiếp sợ là, tiếp dẫn vậy mà sử dụng chín đầu chân long hồn phách lực khí, đây tuyệt đối là Long tộc tối kỵ. Đám người lúc này nhao nhao quay đầu, đem ánh mắt nhìn về hướng Long tổ. Long tổ quả nhiên giận tím mặt, hắn dâu tóc đều dựng, sắc mặt đỏ bừng lên, thân hình trực tiếp đằng không mà lên, biến thành một đầu hơn vạn trượng tự long màu vàng 8. Tiếp dẫn, ngươi lớn giọng quá đáng, cũng dám lợi dụng ta Long tộc hồn phách lực khí, hôm nay lão tổ ta và ngươi không chết không thôi. Long tổ gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về tiếp dẫn nào tới. Tiếp dẫn trước đó luyện khí thời điểm, thả ra hỗn độn chi lực đem chính mình che phủ lên, Long tổ không thấy được hắn luyện khí quá trình. Long tổ tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp dẫn vậy mà thật dám ngay ở mặt của hắn, sử dụng long tộc hồn phách luyện khí đối mặt Long tổ cường thế công kích, tiếp dẫn lại là không chút hoang mang lộ ra ngay thập nhị phẩm công đức kim liền, sau đó cả người đã trốn vào trong đó tổ long đạo hưu, không cần nổi giận, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Tiếp dẫn lơ dịch rỡ hoa sen, đối với đang toàn lực tiến đánh thập nhị phẩm công đức kim liên Long tổ nói ra, ta đánh chết cái này cự đầu long đều là người long. bọn hắn chạy đến ta Phương giáo địa dưới. Nửa rằng ta Tây Phương giáo vô số tín đồ, ta lúc này mới đem bọn hắn đánh chết, bọn hắn hoàn toàn là chết chưa hết tội. Coi như bọn hắn tội đáng chết vài lần, người đem bọn hắn giết chính là, nhưng ngàn không nên, vạn không nên dùng hồn phách của bọn hắn lợi khí, ngươi đây là đối với ta Long tổ vũ nhục. Long tổ vẫn giận không kìm được, nhắc nhở lần nữa Mạnh Trướng, chuẩn bị bộc phát toàn lực. May mắn Tô Thần đạo tràng cũng đủ lớn, nếu không thật đúng là không bỏ xuống được Long tổ chân thân đủ. Tô Thần lúc này nhàn nhạt, nhạt mở nói, nơi này là đạo ta, đánh ra ngoài lại đánh. Đối với trong nhóm thành viên ở giữa mâu thuẫn, chỉ cần không phải thật náo ra nhân mạng, Tô Trần luôn Luân đều là bông xuôi bỏ mặc đạo. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 468, Định xếp hạng, Nguyên Thủy Khư phục. Chương 468, Định xếp hạng, Nguyên Thủy Khư phục. Nhìn thấy Tô thần trợ hồi nổi giận, Tổ Long cùng tiếp dẫn hai người lập tức trung thực xuống dưới, không dám tiếp tục xin sự. Sau đó chuẩn đề, Thông Thiên, Thái thượng lão tử theo thứ tự từ trên này cao đi xuống. Đồng thời đem chính mình luyện chế pháp bảo, phân biệt giao cho Tô Thần cho điểm. Trong đó chuẩn đề luyện chế pháp bảo là Hậu Thiên Chí Bảo Minh Tâm Liên Hoa Đài, là một kiện phụ trợ tu luyện pháp bảo, ngồi lên sau có thể minh tâm tiến tính, khu trừ tâm ma, tu luyện làm nhiều công ích, hệ thống cấp ra 92 phân đánh giá. Thông thiên luyện chế là Hậu Thiên Chí Bảo Xuyên Tim Khóa, khóa này có thể trực tiếp xuyên thấu địch nhân trái tim, sau đó đem trái tim yếu điểm khóa lại, để cho địch nhân không còn dám động đậy, chính là một kiện dùng để bắt ám toán bảo vận. hệ thống cấp ra 91 phân đánh giá. Thái thượng lão tử luyện chế là Hậu Thiên Chí Bảo Kim Cương trạc. kiện bảo bối này có thể biến đổi hóa lớn nhỏ Thủy hỏa bất xâm, tiên không thể, đồng thời có thể bao lấy vạn vật sinh linh, đem nó thu phục, hệ thống 247 cấp ra 96 phân đánh giá. Hiện tại trên đài cao, chỉ còn lại Nguyên Thủy cùng Phục Hy hai người. Nhìn thấy hai người pháp bảo còn không có luyện chế hoàn thành, xung quanh không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này thời gian đã ra tốc đến 100. Không không không lần, trong đài cao tối thiểu đi qua trên trăm năm lâu, bọn hắn lần này luyện chế pháp bảo tiêu hao thời gian xác thực nhiều lắm đều nhanh đi đã lâu như vậy, pháp bảo của bọn hắn làm sao còn không có luyện chế hoàn thành a? Hai vị này đều là thế nhân, bọn hắn chế ra tới pháp bảo vi luật khẳng định là kinh thiên động địa, tiêu hao thời gian dài điểm cũng là nên đi. Lần này hạnh nhất, Đoán chừng liền muốn tại Nguyên Thủy cùng phục hy hai vị đạo hữu này ở giữa sinh ra. Đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ như vậy thời gian lại qua hơn 2 giờ, phục hy lúc này mới cuối cùng từ trên đại cao đi xuống chủ nhóm, "Đây là ta luyện chế pháp bảo phượng hoàng đan, còn xin ngươi giúp ta cho điểm." Phục hy cung kính cầm trong tay luyện chế pháp bảo vượng hoàng đan đưa cho Tô Thần Thỉnh cầu nói. Tô Thần gật gật đầu, lập tức thông qua hệ thống đối với vượng hoàng đan tiến hành định. Người chung quanh cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem màn sáng, muốn biết phục hy luyện chế thanh này vượng hoàng đan có thể đạt được bao nhiêu cho điểm. Ma Tô thần cho ra cho điểm kết quả, cũng rất nhanh liền xuất hiện ở trên màn sáng bài danh, đệ nhất cho điểm, 97 phân tên, Phượng Hoàng đàn phân cấp, Hậu Thiên Chí bảo nói rõ, sử dụng Xây Mục, giao long vân chế tác mà thành bảo vật, đàn tấu đàn này có thể khiến người ta tâm linh cảm giác yên tĩnh thường hòa, có thể chi phối hữu tình chúng sinh tình cảm cùng tâm trí. Nhìn thấy Phượng Hoàng đàn tin tức cùng cho điểm sau, trung quanh vây xem mọi người nhất thời xôn xao lên quả nhiên không ngoài sở liệu, Phục Hy đạo hữu luyện chế pháp bảo cho điểm thật quá cao. Cái này đã tiếp cận điểm tối đa, xem ra Phục Hy đạo hữu lần này thứ nhất ổn áp. bảo này uy lực xác thực khủng bố a. Không biết Phục Hy đạo hữu có chịu hay không đem món pháp bảo này bán đi, ta nhất định giá cao mua sắm. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Phục Hy lần này hạng nhất ổn. Còn có không ít người trực tiếp tìm tới Phục Hy, muốn mua hắn luyện chế thanh này vượng hoàng Đàn. Mọi người ở đây vây quanh Phục Hy nghị luận ầm ý thời điểm, Nguyên Thủy công tử trên đài cao đi xuống đám người lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng Nguyên Thủy, muốn nhìn một chút hắn luyện chế pháp bảo đến cùng như thế nào. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người cảm thấy, Phục Hy lần này hẳn là có thể đủ cầm tới thứ nhất. Nhưng Nguyên Thụy dù sao cũng là hoàng hoàng công nhận luyện khí trình độ cao nhất người, hay là có không ít người đối với hắn ôm lấy nhất định kỳ vọng. Chú nhỏ, đây là ta luyện chế pháp bảo Cửu Long Thần Hỏa Che Lậy. Nguyên Thủy cung kính đem chính mình luyện chế pháp bảo giao cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận Cửu Long Thần Hỏa Che Lậy sau quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện món pháp bảo này là lần này luyện bảo trên đại hội luyện chế tất cả trong pháp bảo, ngoại hình nhất hoa mỹ một cái. Cửu Long Thần Hỏa trong cháo ở giữa bộ vị thoạt nhìn như là một cái lồng trụ thủy tinh, mà bên ngoài thì là chín con rồng vàng không ngừng ngút lửa. Cái này 9 con rồng vàng rất sống động, trong miệng không ngừng phun ra ra liệt đỏ, những liệt này toàn bộ Long Thần bao lại. Mà cái này chín con rồng kỳ thật chỉ là tiên tiên linh hỏa hóa mà thành cũng không phải là thật Long Tộc, nếu không Long Tổ khẳng định lại phải nổi giận. Tô Thần lợi dụng hệ thống ngước định một chút, Cửu Long thần hỏa che đậy tin tức cùng xếp hạng lập tức xuất hiện ở trên màn sáng bảng danh, đệ nhất cho điểm, 99 phân tên, Cửu Long thần hỏa che đậy phẩm cấp, Hầu Thiên Chí bảo nói rõ, sử dụng tiên tiên hỏa tinh thạch luyện hóa mà thành pháp bảo, pháp bảo này công phòng nhất thể, đem chính mình gắn vào pháp bảo bên trong có thể ngăn địch, đem địch nhân gắn vào pháp bảo bên trong thì có thể sát thương địch nhân. Nhìn thấy Cửu Long thần che đậy tin tức sau, mọi người tại đây lập tức phát ra kiếm chế không ra tiếng kinh hô không trời ạ. Ta lúc đầu coi là phục hi luyện hóa pháp bảo liền đã không tệ không nghĩ tới Nguyên Thủy đạo hữu luyện chế pháp bảo cần mạnh. Không hổ là Nguyên Thủy đạo hữu, cái này luyện khí trình độ thật quá cao, ta kém xa tí tặ a. Cái này Cửu Long thần hỏa che đậy thật sự là con đường luyện khí tác phẩm đỉnh cao, về sau chỉ sợ không ai có thể lại luyện chế ra tốt hơn pháp bảo. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận, đều đối với Nguyên Thủy bày ra luyện khí trình độ kính nể không thôi. Liên xem Như bị đẩy ra người thứ hai phục hi, lúc này cũng đối Nguyên Thủy tâm phục khẩu phục. Liên Sếp Như lại cho phục hi một cơ hội, cũng biết chính mình không có khả năng thắng được Nguyên Thủy. Bất quá, Nguyên Thủy lại nhíu mày nhìn xem trên màn sáng tin tức. Dựa hồ đối với chính mình cầm tới điểm số không hài lòng lắm chủ nhỏ, ta luyện chế Cửu Long Thần Hỏa che đậy vì cái gì không có khả năng là điểm tối đa. Nguyên Thủy trực tiếp đối với Tô Thần dò hỏi đối với mình đối với con đường luyện khí linh ngộ, Nguyên Thủy tự nhận là đã đạt đến đỉnh điểm, mà cái này Cửu Long Thần Hỏa che đậy cũng là hắn định phong nhất tác phẩm. Nếu như là Nguyên Thủy chính mình chấm điểm lời nói, hắn khẳng định cho mình Cửu Long Thần Hỏa che đậy đánh điểm tối đa. Nghe được Nguyên Thủy lời nói sau, không khí chung quanh lập kinh ngạc lớn mật. Cung giám đối với Tô Thần cho ra điểm số bất mãn đồng thời bọn hắn cũng muốn biết, Nguyên Thủy cái này 92.2 Long Thần Hỏa Tráo, vì cái gì không có khả năng là điểm tối đa đâu. Nhìn xem Nguyên Thủy cùng đám người ánh mắt nghi hoặc, Tô Thần có chút từng cái cười hồi đáp, vì cái gì không cho ngươi điểm tối đa? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi nhìn. Tô Thần nói chuyện đồng thời, đã lấy ra hơn 20 kiện vật liệu luyện khí. Tô Thần tay kết pháp quyết, cái này hơn 20 kiện vật liệu luyện khí không ngừng tiến hành sắp xếp, tổ hợp, hòa tan, cơ hội trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành một kiện hình tháp pháp bảo. Mà cái này hình tháp pháp bảo tin tức, cũng lập tức xuất hiện ở trên màn sáng bài danh đệ nhất cho điểm, 100 phân tên, cửu bảo lưu ly li tháp phần cấp, tiên tiên linh bảo nói rõ, vốn là ngày kia luyện hóa thành pháp bảo, trải qua hỗn độn chi khí hai lần luyện hóa, ngày kia chuyển tiên tiên, trở thành tiên tiên linh bảo, có thể dùng để trấn áp, vây khốn địch nhân. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, Chương 469, Tô thần xuất thủ, đám người rung động. Chương 469 Tô thần xuất thủ, đám người rung động đám người đầu tiên là bị Tô thần trong nháy mắt luyện chế ra một kiện pháp bảo thủ đoạn tinh sợ, chờ bọn hắn thấy rõ ràng trên màn sáng tin tức biểu hiện sau, lập tức xôn xao. Điều đó không có khả năng. Thiên Tiên Linh bảo làm sao có thể ngày kia luân thành? Thật bất khả tư nghị. Để pháp bảo ngày kia chuyển Tiên Tiên. Đây là thủ đoạn gì? Chủ nhóm thủ đoạn thật sự là cao thâm mặt chắc à, ta chưa từng có nghĩ tới, còn có người có thể trực tiếp luyện chế ra Tiên Tiên Linh bảo. Mọi người tại đây đều cảm giác chấn kinh và phần. Tại mọi người nhận biết bên trong, Tiên Tiên Linh bảo chính là tại hỗn độn chưa mở thời điểm tiên địa tạo ra pháp bảo không cách nào người vì luật chế, mà con đường luyện khí bất kể như thế nào tinh thông, luyện chế ra tới cũng chỉ có thể là ngày kia phát bảo. Phong đô đại đế có thể lợi dụng Hỗn độn đỉnh, đang tiêu hao nhất định tài nguyên sau, có thể đem Hậu Thiên Linh bảo tiến hóa thành Tiên Tiên Linh bảo liền đã đủ nguyên thiên. Có thể giống Tô Thần dạng này, trực tiếp đem Tiên Tiên Linh bảo luyện chế ra tới thủ đoạn, lại càng là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Nguy lai, like, vậy mà thật sự có người có thể đem Tiên Tiên Linh bảo luyện chế ra tới? Không một, Nguyên Thụy cũng làm một mặt vẻ sợ, sau đó hắn hổ thẹn đối với Tô Thần lỗi nói thật có lỗi chủ nhỏ là ta quá mức kiêu ngạo tự mãn, cho là mình con đường luyện khí chạy tới đỉnh phong, lại không hiểu được thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Nguyên Thủy hiện tại là thật đối với Tô Thần tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đích thực đem tiên thiên linh bảo luyện hóa đi ra. Kỳ thật Nguyên Thủy trước kia cũng sinh ra qua ý nghĩ như vậy, nhưng cái này thật sự là quá vi phạm hồng hoang nhân biết, cho nên ý nghĩ như vậy tại Nguyên Thủy trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn cũng không có truy đến cùng Nguyên Thủy đạo hữu ngươi có thể minh bạch đạo lý này là tốt, hi vọng về sau ngươi con đường luyện khí có thể càng thêm tiến tiến. Thần hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó, Thần liền tuyên bố lần này luyện bảo đại hội kết quả nhất Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Tô thần người thứ hai, Cửu Long thần hỏa ba, Phượng Hoàng Đàn phục hy tên từ, từ Kim Cương Trạc thái thượng lão tử năm, Long dẫn hạng 6, Đề, 7, Xuyên Tim Thông 8, Thuôn Đạo Tử, chín, tử mười, đạo nhân. Nhìn thấy cái bảng danh này sau, mọi người nhất thời nghị luận ha, ha không nghĩ tới à, lần này hạng nhất lại bị chủ nhóm đi. Đúng vậy à, nguyên bản tất cả mọi người còn tưởng rằng, lần này hạng nhất không phải phục hy chính là Nguyên Thủy đâu, không nghĩ tới đều là sai. Nguyên Thủy cũng là không may cũng giảm chất vấn chủ nhóm cho điểm, kết quả hiện tại ngay cả tới tay hạng nhất đều ném đi. Đáng đời a. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật cầm hạng nhất ban thượng không tâm sao? Nhất định phải đi trêu chọc chủ nhóm. Mọi người vẫn luôn chú ý bảng danh sách, đối với lần này xếp hạng tự nhiên không có ý kiến gì. Duy nhất để cho người ta kinh ngạc chính là, Tô Thần vị này chủ nhóm lần này lấy được thứ nhất. Bất quá cái này cũng không trách Tô Thần, ai bảo Nguyên Thủy công khai tỏ vẻ ra là đối với Tô Thần cho ra chấm điểm bất mãn đâu. Kết quả Tô Thần vừa ra tay, chẳng những trấn kinh đám người, còn đem Nguyên Thủy Nguyên bản hạng nhất cho chen lấn xuống dưới. Lần này luyện bảo đại hội chính thức kết thúc, mọi người không có chuyện, hiện tại liền có thể cách. Tô Thần nhìn về phía mọi người tại đây, đang chuẩn bị tuyên bố luyện bảo đại hội kết thúc, đuổi bọn hắn lúc rời đi, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Nghe được hệ thống đạo này nhắc nhở, Tô Thần đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Liên quan tới thế giới nhiệm vụ tin tức, cũng trong nháy mắt chuyển vào đến Tô Thần trong đầu. Nhiệm vụ lần này thế giới, cũng là Hồng Hoang thế giới một cái chiếu ảnh. Thế giới nhân vật chính mạch vô cực, là một phàm nhân quốc gia tinh thần xa sốt vốn tử, mà lại thảm hại hơn chính là Mạc Vô Cực chỉ là một kẻ phạm nhân, trên thân cũng chỉ có phạm can, căn bản là không có cách tu luyện. Nhưng chính là nương tựa theo phạm nhân thân thể, Mạc Vô Cực đã trải qua vô số gian nan hiểm trở sau thu hoạch được kỳ nộ, đạt được một bản phạm nhân cũng có thể tu luyện công pháp, bất hủ phạm nhân quyết. Nương tựa theo quyền công pháp này, Mạc Vô Cực rốt cục thành công khai linh, trở thành một vị chân chính người tu luyện. Sau đó Mạc Vô Cực thành công gia nhập Tiên môn Không dấu vết kiếm phái trở thành đệ dịch, sau đó một đường kỳ ngộ liên tục, tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng thành công thăng tới tiên vực. Mạc tiến vào tiên sau, rốt cục đưa tới nguy cơ to lớn. Sau đó chính là trong thế giới nhiệm vụ, lúc này chính phát sinh hình ảnh, Tô Thần trực tiếp phát đến trong nhóm có nhiệm vụ mới tới. Nhanh lên mở ra tay chân bẩy, nhìn xem là nhiệm vụ gì. Quá tốt rồi, rốt cục đến nhiệm vụ. Nguyên Bản đang chuẩn bị lúc rời đi thần đạo tràng đám người, cảm giác được tay chân bẩy nhắc nhở, lập tức hưng phấn tiến nhập trong nhóm, sau đó quan sát lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ mạc vô cực. Người cái này phát rồ cả bã, tiên giới đệ nhất đại ác người, vi phạm bảo thậm chí ngay cả ân nhân của mình đều giết. Ta Hàn Thanh Như thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại cùng loại người như ngươi thành bằng hữu. Tại đại ấp tiên thành cửa thành Một tên dung mạo nữ tử tuyệt mỹ, chính chỉ vào dịch dung sau mạc vô cực chửi ầm lên lạnh, lạnh sư tỷ. Nghe được hàn thanh như vạch trần thân phận của mình, còn như vậy thống mạng chính mình, Mạc Vô Cực trong lòng cảm giác khó chịu không gì sánh được hắn chính là Mạc Vô Cực. Đừng để hắn chạy. Đây chính là tiên giới người thứ nhất cặn bã Mạc Vô Cực. Nhanh lên giết hắn. 247. Lúc này người bên trong thành nghe được hàn thanh như vạch chẩn Mạc Vô Cực thân phận sau, cũng náo nha hướng về hắn giết tới một chết. Mạc Vô Cực lạnh một tiếng, nửa tháng trọng kích xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hướng về sông tới đám người hung tới rầm rầm xông lên phía trước nhất đám người, trong nháy mắt bị nửa tháng trọng kích quát chúng, sau đó trực tiếp bạo thành huyết vụ. Một chiêu miểu sát hơn 10 người sau, Mạc Vô Cực mới cảm giác trong lòng trầm tích lựa giận tiêu tán không ít. Hắn không biết Hàn Thanh Như vì cái gì như vậy đối với hắn, nhưng là dám cùng Mạc Vô Cực là định người, hắn cũng sẽ không lưu ưu thủ không tốt. Hắn đã tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Nhìn thấy Mạc Vô Cực bộc phát ra huy thế như thế, mọi người trùng quanh lập tức hốt hoảng kêu to lên. Một chút tu vi yếu nhỏ tu sĩ, doa đến cuống quýt lùi lại, nhưng lại có càng nhiều cao thủ hướng về Mạc Vô Cực đánh tới. Những người này cùng một chỗ vây giết Mạc Vô Cực, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ tinh thần trọng nghĩa thật mạnh như vậy. Chủ yếu là Mạc Vô Cực bây giờ tại Tiên vực Thanh danh đã triệt để xấu, giết chết hắn chẳng những có thể lấy dương danh tiên vực, càng có thể thu được vô số treo giải thưởng bảo vật, cùng thu hoạch được Mạc Vô Cực những cựu gia kia bọn họ hảo cảm đương nhiên, hấp dẫn người nhất hay là Mạc Vô Cực trên người lớn khuôn Phật đan món bảo vật này. Hiện tại có thể quang minh chính đại giết người đoạt bảo, mọi người tự nhiên chạy theo như vịt. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, màn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, màn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin. Từ đó giúp Mạnh Tu hành một đường thuận lợi. Chương 470, nhiệm vụ mới, Mạc Vô Cực bị đội giết. Chương 470, nhiệm vụ mới, Mạc Vô Cực bị đội giết. Mạc Vô Cực mặc dù là tiên vương, nhưng bọn hắn phương này người đông thế mạnh, Mạc Vô Cực thực lực mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản giết ta, giết Mạc Vô Cực. Trên người hắn có lớn không Phật đăng, giết hắn. Vô số người nhao nhao kêu gạo, cái sau nối tiếp cái trước hướng về Mạc Vô Cực đánh tới đối với những này xông tới chịu chết người, Mạc Vô Cực không thèm để ý chút nào, hắn tiện tay đem những này tới người toàn bộ đánh giết, lúc này lực chú ý lại đều đặt ở Hàn Thanh Như trên thân. Hàn Thanh Như cũng không có giống những người khác như thế tới vây giết Mạc Vô Cực, mà là chính chậm rãi hướng về ngoài cửa thành với lui. Cái này khiến Mạc Vô Cực nghi ngờ hơn, không biết Hàn Thanh Như rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, Mạc Vô Cực sắc mặt chính là nhướng ngưng, hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Nguyên lai like tại đại ấp tiên thành cửa thành cách đó không xa, lại có bố trí trận pháp sau lưu lại một tia vết tích. Cái này tia dấu vết vô cùng nhạc, nếu như không phải hắn một mực chú ý Hàn Thanh Như lập tĩnh, chỉ sợ thật đúng là không cách nào phát hiện. Đây là một tòa đỉnh cấp hỗn sát đại trận a, đây chẳng lẽ là có người chuyên môn chuẩn bị cho ta? Mạc Vô Cực vừa lúc đối với trận pháp tương đối tinh thông, trong nháy mắt liền thuận một chút vết tích, nhận ra tòa đại trận này không hiệu. Nếu như Mạc Vô Cực tại hướng phía trước nhiều đi mấy bước lời nói, hắn liền vừa lúc rơi vào đến tòa này thôn sát đại trận bên trong đến lúc đó liền xem như lấy Mạc Vô Cực thực lực bây giờ, cũng chưa chắc có thể có cơ hội hoặc là đi ra ngoài chẳng lẽ. hắn Sư Tỷ vừa rồi cố ý vạch trần thân phận của ta, chính là vì tránh cho ta tiến vào bên trong đại trận này. Mạc Vô Cực trong lòng có chút phất lạnh, đồng thời cũng minh bạch Hàn Thanh Như vừa rồi vạch trần thân phận của Hàn Mục Lịch. Mạc Vô Cực nhìn về phía Như trong ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, đối phương lần này thật cứu được Hàn Mục Lịch. Mà lại Mạc Vô Cực một mực đem Hàn Thanh Như xem như bằng hữu chân chính, hắn tình nguyện bị Tiên Vương Tiên Tôn tính toán, cũng không muốn cùng Hàn Thanh Như trở mặt thành thủ. Hiện tại sự thật chứng minh, Hàn Thanh Như cũng không có bán hắn, Mạc Vô Cực cũng rốt cục nhẹ nhàng tỏ ra. Ngay tại khoảng cách Mạc Vô Cực vài trăm mét bên ngoài một tòa tiểu lâu lầu hai cửa sổ vị trí, đang trở Mạc Vô Cực tiến vào Tiên Đúng Đại trận Dịch Minh Hổ, tức giận một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bản thất bại trong gang tấc a. Xem ra lần này muốn lợi dụng Tiên Đúng trận đánh Vô Cực rất không có khả năng, xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn chính diện chiến đấu. Dịch Minh Hồ tức giận nói vậy liền chính diện chiến đấu đi. Mạc Vô Cực chỉ là vừa mới tấn thăng Tiên Vương mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy tại, sẽ còn sợ hắn. Ngồi tại Dịch Minh Hồ đối diện Lôi Cốc Vân liền khẽ nói đã như vậy, vậy liền lên đi. Kim Vũ Sinh cũng đánh nhịp làm ra quyết định anh. Hạ quyết tâm sau, ba người lúc này phi thân lên, trực tiếp hướng về Mạc Vô Cực giết tới. Ngay tại ra sức chém giết Mạc Vô Cực, trong nháy mắt cảm ứng được ba cố khí tức cường đại khóa chặt chính mình vậy mà đều là thiên đế. Cảm nhận được trong những khí tức này ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, Mạc Vô Cực trong lòng không khỏi phát lạnh. Những người này vì đối phó hắn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào chẳng những đại ấp tiên thành bố trí quân sát đại trận, mà lại thậm chí ngay cả tiên đế đô xuất hiện mấy vị, những người này thật đúng là quá để mắt hắn Mạc Vô Cực. Mạc Vô Cực liền xem như thực lực mạnh hơn, đối mặt mấy vị tiên đế vây công cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn. Mạc Vô Cực không do dự nữa, trực tiếp quay đầu hướng về đại ấp ngoài tiên thành bỏ chạy anh! Oanh. anh! Nhưng ngay lúc lúc này, liên tiếp ba đạo nguyên lực trùng điệp đánh vào Mạc Vô Cực trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này ba đạo nguyên lực đều là tiên đế cường giả phát ra công kích, Mạc Vô Cực năng lực phòng ngự coi như mạnh hơn, căn bản không chịu nổi phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mạc Vô Cực toàn thân xương cốt ken ken rung động, phát ra đứt gãy thanh âm. Cũng may Mạc Vô Cực tinh thông thuần dị gió êm dịu đột thuật, cái này hai đạo pháp thuật kết hợp với nhau, để tốc độ của hắn hoàn toàn không kém gì tiên đế. Chỉ là trong mấy mắt, Mạc Vô Cực liền trực tiếp rời đi tiến vực, tiến nhập trong vô tận hư không nếu như ta trốn, vậy giúp ta Hàn Thanh Như làm sao bây giờ? Cái này ba cái tiên đế sẽ không bỏ qua cho nàng. Tại lựa chọn đào tẩu đồng thời, Mạc Vô Cực nghĩ đến Hàn Thanh Như đội hắn ba cái tiên đế không phải người ngu, Hàn thanh Như làm bộ nhục mạ Vô Cực, mượn vạch chân Vô Cực thân phận thủ đoạn cho hắn tiến vào đại trận, bọn hắn nhất định có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong co như bọn hắn nhìn không ra, chỉ bằng Hàn Thanh Như hủy bọn hắn bố cục, cái này ba tên tiên đế cũng sẽ không tùy tiện buông tha Hàn Thanh Như. Cũng may những tiên đế này, mục tiêu chủ yếu là Mạc Vô Cực, tại đánh giết Mạc Vô Cực trước đó, bọn hắn tạm thời không có công phu lãng phí ở Hàn Thanh Như trên thân ta nhất định phải chạy xa một chút, coi như cuối cùng chạy không thoát, cũng phải cho Hàn sư tỷ sáng tạo cơ hội đạo đấu. Mạc Vô Cực hạ quyết tâm, hắn trực tiếp thiêu đốt sinh cơ của chính mình, để tốc độ của hắn lần nữa chợt tăng 3 phần. Bất quá ngay tại Mạc Vô Cực chạy ra tiên một khắc đồng hồ sau, một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Ha ha, Mạc Vô Cực, ngươi rốt cuộc đã đến. Lão nạp tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Theo thanh âm vang lên, một tên mặc tăng bảo lão hòa thượng đột ngột xuất hiện tại Mạc Vô Cực trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Quảng Hưng, nhìn thấy lão hòa thượng này, Mạc Vô Cực trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Quảng Hưng vậy mà có thể sớm tính ra chính mình thoát đi lộ tuyến, đồng thời ở chỗ này ngăn cản chính mình Quảng Hưng, nhanh lên tránh ra. Nếu không ta hôm nay nếu là không chết, tất diệt ngươi lớn Khôn Phật tông cả nhà." Mạc Vô Cực ngữ khí ngoan lệ nói. Sau lưng còn có 3 tên tiên đế đang truy đuổi, Mạc Vô Cực ở chỗ này dừng lại thêm một hơi. Hắn tỉ lệ sinh tồn liền giảm mất một phần đem ta lớn Khôn Phật tông truyền thừa chí bảo lớn Khôn Phật đang giao ra, lão nạp liền để ngươi đi. Quảng Hưng lắc đầu, lư khí kiên định nói muốn chết. Mạc Vô Cực biến sắc, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Quảng Hưng khẳng định là cùng phía sau ba vị tiên đế cùng một bọn, Mạc Vô Cực biết coi như mình đem lớn Khôn Phật đàng, sao triệu, giao ra, Quảng Hưng cũng không có khả năng thả hắn rời đi. Nhưng là ngay tại Mạc Vô Cực chuẩn bị động thủ trong mắt, sau lưng ba cô khí tức đại, đem đã đem quanh hắn Tính ngăn ở trước Hưng, Vô quanh bốn phương tám hướng đều bị lại, hắn đã không đường có thể trốn Mạc Vô Cực. Ngươi giết ta đại kiếm đạo đệ tử, ta thân là đại kiếm đạo tông chủ, hôm nay tất sát ngươi." Dịch Minh hồ lạnh giọng đối với Mạc Vô Cực nói ra Mạc Vô Cực, ngươi làm nhiều việc ác, lúc đầu tội đáng chết vạn lần. Bất quá chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi tự phế thức hải cùng linh lạc, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng." Khuôn mặt nho nhã Kim Vũ Sinh, một phái quân tử phong độ đối với Mạc Vô Cực quy nhủ. Tại hai người nói chuyện đồng thời, Mạc Vô Cực cảm ứng được chúng quanh hư không biến hóa, hắn trong nháy mắt minh tính toán của đối phương, đối phương mặt ngoài tại cùng hắn nói chuyện, kỳ thật bất quá là tại tê lên âm thầm đã đang lén lén bố trí không gian chế. Xuyên qua cao võ thế giới, Liên hệ khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mạch tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 471, tuyệt lộ. Chương 471, tuyệt lộ. Những này không biết sống bao nhiêu vạn năm lao gia hỏa, mỗi một cái đều là lao âm tệ, sớm đã không biết tiết tháo là vật gì. Mạc Vô Cực cùng bọn hắn so ra, sắp thực còn quá trẻ các ngươi cái này bốn cái vô sĩ lao tặc. Thân là đường đường tiên đế, liên thủ đối phó ta một cái tiên vương, còn muốn nghịch những này hạ lưu thủ đoạn. Đại hoàng, động thủ. Mạc Vô Cực tức giận mắng một tiếng xuất tiếp mệnh lệnh đại hoàng đạo thủ. Mạc Vô Cực lựa chọn động thủ đối tượng là Lôi Cốc Vân, chuẩn bị từ phương hướng của hắn Phá vây đi theo Mạc Vô Cực bên cạnh đại băng, nghe được mệnh lệnh sau, lập tức một quyền hướng về Lôi Cốc Vân đập tới muốn chết. Đối mặt công tới đại hoàng, Lôi Cốc Vân hừ lạnh một tiếng, một thanh lôi điện tạo thành đại truy, hướng về đại hoàng hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đồng thời lựa chọn đối với đại hoàng xuất thủ đại hoàng mặc dù đã từng cũng là tiên đế, nhưng hắn dù sao đã mất đi nhục thân, hiện tại lại đối mặt bốn vị tiên đế vây công, cũng căn bản chống đỡ không nổi. Đại hoàng lật ngăn tại Cực trước người, đem tất cả công kích đều cản lại nhưng hắn trên người mình lại xuất hiện đạo đạo vết rách phục. Mạc Vô Cực chỉ là nhận dư ba tác động đến, cả người cũng cảm giác ngũ tạm lục phủ vỡ vụn, trong miệng máu tươi cô túm. Hắn cùng tiên đế thực lực sai biệt quá lớn, lớn đến để Mạc Vô Cực cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực đặc biệt là phát giác được đại hoang khí tức tại một chút xíu biến mất sau 247, Mạc Vô Cực trong lòng càng là bi thống và phận, đại hoang. Mặc dù đại hoang chỉ là một cái tiên thôi, Mạc Vô Cực đã từng cũng chỉ là đem hắn xem như một cái công cụ sử dụng. Nhưng là sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đại hoang lại không chỉ một lần đã cứu mệnh của hắn, Mạc Vô Cực sớm đã đem đại hoang xem như chính mình bằng hữu tốt nhất. Bây giờ thấy Đại Hoang vị cứu mình sắp chết, mặc Vô Cực trong lòng thống khổ khó nói nên lời lại ra, người nhanh lên trốn. Đại Hoang đánh không lại bọn hắn, Đại Hoang thanh âm hư nhược nói ra. Tựa hồ biết mình sắp tàn biến, Đại Hoang cũng nguyên bản cứng nhắc ánh mắt, nhìn về phía Mạc Vô Cực lúc cũng mang tới một tia không bỏ. Làm tiên hồi, Đại Hoang nguyên vốn là không có tình cảm, chỉ hiểu được phục tùng ký chủ mệnh lệ. Nhưng là tại cái này trước khi chết một khắc, Đại Hoang lại tựa hồ như ra đời thuộc về tình cảm Đại Hoang, ngươi không nên chết. Mạc Vô Cực nhịn đau không được khóc thành tiếng. Ngay tại Vô tuyệt vọng tới cực lúc, đột nhiên vào lỗ lên. Cố chủ ngươi tốt, ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hồng Quân, xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp. Hồng Quân, ngươi là khai thiên tích địa sau vị thứ nhất, á, thánh nhân Hồng Quân. Nghe được Hồng Quân lời nói, Mạc Vô Cực trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng nghiêng lặng hỏi, ngươi có thể giúp thế nào ta? Mạc Vô Cực không có khả năng xác định Hồng Quân lời nói là thật là giả, nhưng đối với Lâm Vào tuyệt cảnh bên trong hắn tới nói, đây đã là cuối cùng một con cỏ cứu mạng chúng ta tay chân bảy có thể điều động một vị tay chân tới, giúp ngươi giải quyết hiện tại khó Quân hồi tốt, hảo hảo, xin mời Hồng Quân đại thần Ngài giúp ta một chút. Mà vô cực vội vàng khẩn cầu xin chờ một chút, tay chân sau đó liền đến. Sau khi nói xong câu đó, Hồng Quân Thanh em liền biến mất không thấy. Mà lúc này tay chân trong nhóm, nhiệm vụ cũng rốt cục bàn bố. Bảy nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, lãnh rét vây công cố chủ dịch Minh Hổ, Kim Vũ Sinh, Lôi Cốc Vân, Quảng Hưng, Phục Sinh Đại Hoàng, nhiệm vụ độ khó, bát tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ tin tức sau, trong nhóm một đám các thành viên lập tức kích độc lên, vội vàng bắt đầu tranh đoạn. Nguyễn Vương, ta đã thật lâu không có cấp được nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này liền giao cho ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng là a. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không tính quá lớn. Thực lực của ta nhận nhiệm vụ này phù hợp, còn xin các vị đem nhiệm vụ nhường cho ta đi. Đế Giang, nhiệm vụ lần này ta đọ định, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ, đem nhiệm vụ nhường cho ta đến. Chuẩn Đề, ha ha, bản tọa cũng thật lâu không có làm nhiệm vụ, lần này vừa vận đi qua hoạt động một chút. Trúc Dung, Chuẩn Đề đạo hữu ngươi vừa rồi luyện khí quá cực khổ, hiện tại hay là nghỉ cho khỏe đi, lần này nhiệm vụ nhỏ ta có thể làm thay. Đế Tuấn, quá tốt rồi, lại là bắt tinh nhiệm vụ, ta cũng đoạt một thanh thử một chút. Bốn. Mỗi lần nhiệm vụ sau khi ra ngoài, mọi người lẫn nhau tranh đoạt đã tạo thành thói quen. Lúc này nhưng không có người biết kiêng nượn, coi như bình thường quan hệ cho dù tốt đồng môn, đồng tộc người, lúc này nên đoạt cũng sẽ đoạt, nếu không cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình. Mà lần này nhiệm vụ tranh đoạt kết quả cũng rất nhanh liền đi ra. Bẩy nhắc nhở, đốt. "Chúc mừng tay chân thái thượng Lao tử cấp được lần này nhiệm vụ, xin mời tay chân lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ." Nhìn thấy Bẩy nhắc nhở sau, không nghĩ tới nhiệm vụ đám người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người vẫn là nhau nhau là thái thượng lão tử đưa lên chúc phúc. "Tổ Long, chúc mừng thái thượng đạo bạn, di thái thượng đạo bạn thực lực, nhiệm vụ lần này khẳng định là mã đáo thành công." Nguyên Vương, đó là chỉ là bắt tinh nhiệm vụ mà thôi, Thái thượng đạo bạn lần này hoàn toàn là rết gà dùng đau mổ châu a. Đế Tuấn, đúng vậy a, đúng vậy à, thật không biết nhiệm vụ này đến cùng là dựa theo cái gì tiêu chuẩn lựa chọn tay chân, Thái thượng đạo bạn thực lực cùng nhiệm vụ độ khó hoàn toàn không xứng đôi a. Đế Giang, dĩ Thái thượng đạo bạn thực lực, nhiệm vụ lần này độ khó xác thực quá thấp, tối thiểu cũng muốn là cùng nhiệm vụ lần trước tương đối khó độ, mới đáng giá Thái thượng đạo bạn xuất mã đi. Phùng Hy, ta đoán chừng nhiệm vụ lần này khả năng còn sẽ có đến tiếp sau đi, khả năng lần sau lại đi chính là độ khó càng lớn cựu tinh nhiệm vụ. Chúc dung Phúc Hí đạo hữu nói rất có lý a. Bất quá lần này nhiệm vụ mục tiêu phải xui xẻo, đối mặt thái thượng Lao tử đối thủ như vậy, bọn hắn chỉ sợ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. 4. Tay chân trong nhóm đám người là thái thượng Lao tử đưa lên chúc mừng đồng thời, cũng bắt đầu suy đoán lên nhiệm vụ tuyển người cơ chế vấn đề. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, mọi người cũng trên cơ bản nhìn ra nhiệm vụ lựa chọn tay chân một ít quy luật. Thái thượng Lao tử không để ý đến đám người nghị luận, tại cướp được nhiệm vụ trong nháy mắt, hắn cũng không chút nào dây dưa dài dòng tiến vào trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này ở trong thế giới nhiệm vụ, Dịch Minh Hổ, Kim Vũ Sinh Luo Tuân, khoảng hơn 4 người đã chuẩn bị đồng loạt ra tay, đem Mạc Vô Cực triệt để giễ sát. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Mạc Vô Cực có thủ, mà Mạc Vô Cực người này lại quá chân không nhún tay, trước kia mấy lần phái người đuổi giết hắn chẳng nhưng không công mà lui, thậm chí còn tổn bình hao tướng. Hiện tại thật vất vả đem Mạc Vô Cực triệt để ép lên bề lộ, Dịch Minh Hồ bọn người đương nhiên không có khả năng lưu thủ giang giấc, giang giấc. Nhưng là ngay lúc này, Mạc Vô Cực toàn thân xương cốt lại đột nhiên không ngừng liệt, thân thể của hắn giống như là giống như thổi khí cốc, nhanh chóng lên. Một khí tức tử vong từ Mạc Vô Cực trên thân bắn ra không tốt, hắn muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Dịch Minh Hồ đám người sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhao nhao lưu lại. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 472, Thái thượng Lao tử Giang Lâm. Chương 472, Thái thượng Lao tử Giang Lâm các ngươi những này vô sỉ lao tặc, lao tử hôm nay chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được bất kỳ vật gì. Mạc Vô Cực đối với tránh đi Dịch Minh Hồ bốn người cười như điên nói: Hồng Quân trước đó nói tay chân còn chưa tới, mắt thấy Dịch Minh Hồ bọn người muốn độc thủ, mặc Vô Cực biết mình bị buộc đến tuyệt lộ. Bất quá Mạc Vô Cực năng từ chỉ là nhất giai phạm nhân, trưởng thành đến bây giờ tình trạng, trên người hắn cũng tuyệt đối không thiếu hụt quyết tử ý thú. Nếu đều phải chết, mặc Vô Cực đương nhiên không nguyện ý đem bảo vật trên người lưu cho Dịch Minh Hồ bọn người, hắn tình nguyện lựa chọn cùng những bảo vật này cùng một chỗ tự bạo không cần. Quảng Hưng lo lắng đối với Mạc Vô Cực hô to. Mặc Vô Cực trên người lớn khôn Phật đăng thế nhưng là đại khôn Phật tông thừa bảo, nếu như bị Mạc Vô Cực tự bạo rơi lời nói Cái kia Đại Khôn Phật Tông rất nhiều truyền thừa đều có thể gây mất, tổn thất như vậy là Đại Khôn Phật Tông không thể thừa nhận. Cũng mặc kệ là Quan Hưng hay là Dịch Minh Hồ, Kim Vũ Sinh, Lôi Cốc Vân ba người, lúc này lại không dám tới gần đã Phổng lên đã thành khí bóng giống như chớ không cực. Lấy Mạc Vô Cực thực lực, tự bảo uy lực sẽ phi thường mạnh, coi như không thể đem bọn hắn đánh giết, trọng thương bọn hắn cũng là rất có khả năng. Mắt thấy Mạc Vô Cực liền muốn triệt để bạo chết lúc, một tên cởi thanh lưu, người mặc mắt quái bảo, lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên xuất hiện tại Mạc Vô Cực bên người. Người tới đương nhiên chính là vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ thái thượng lão tử người cố chủ này ngược lại là rất có ý tính. Thái thượng lao tử mỉm cười, giơ lên trong tay phất trần, đối với Mạc Vô Cực nhẹ nhàng quét qua. Mạc Vô Cực thể nội đã không đè nén được bạo ngược linh khí, tại Thái thượng lao tử phất trần quét sạch bên dưới, lập tức trở nên ôn hòa bình tĩnh lại. Mà Mạc Vô Cực nguyên bản đã phồng lên đến như là khí cầu giống như thân thể, cung cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Ta, ta không chết. Mạc Vô Cực cũng khôi phục thần trí, hán đội vàng trên người mình lục lọi hai lần, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mạc Vô Cực nhớ kỹ chính mình vừa rồi đã lựa chọn tự bạo, cái này hoàn toàn là một cái không thể quá trình, làm sao có thể còn sống đâu. Mà cách đó không xa dịch minh hổ, Kim Vũ Sinh Lôi Tô Vân, Quảng Hưng bốn người, lúc này nhìn về phía Thái Thượng Lao tử trong ánh mắt, cũng không khỏi mang tới vẻ kinh ngạc. Mặc Vô Cực vừa rồi lựa chọn tự bạo thời điểm, bọn hắn ngay cả tới gần cũng không dám, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Thái Thượng Lao tử, dưới loại tình huống này lại còn có thể đem người cứu trở về xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, mới vừa rồi là tiền bối ngài đã cứu ta sao? Mặc Vô Cực lúc này cũng chú ý tới Thái Thượng Lao tử, vội vàng cùng tính đối với hắn hỏi ta là chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân Thái Thượng lão tử, lần này cứu ngươi cũng là nhiệm vụ của ta. Thái Thượng lão tử cười đối với Mạc Vô Cực điểm đầu cười nói ta ơn tiền bối Mạc Vô Cực cảm kích đối với Thái Thượng Lao Tử ta đạo. Mạc Vô Cực cũng không nghĩ tới, cái kia tự xưng là là hùng con người, thật đúng là phải người đến giúp đỡ chính mình, mà lại đối phương còn đem chính mình từ tự bạo biên giới cứu được trở về. Mạc Vô Cực không khỏi lòng sinh cảm kích, dù sao có thể còn sống hắn cũng không nguyện ý thật lựa chọn tử vong các hạ, bản nhân là Đại Kiếm Đạo tông chủ Dịch Minh Hồ, đây là chúng ta cùng Mạc Vô Cực ân oán cá nhân, còn xin các hạ không nên tùy tiện nhúng tay. Dịch Minh Hồ thân sắc trịnh trọng nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử nói ra. Dịch Minh Hổ có thể nhìn ra Thái Thượng Lão Tử thực lực không đơn giản, hắn không muốn tùy tiện cùng loại này không biết lai lịch người thần đối đầu. Cho nên Dịch Minh Hồ lựa chọn tự giới thiệu, muốn rượi vào Đại Kiếm đạo tông chủ thân phận, để Thái thượng Lao tử biết khó mà lui, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng vị tiền bối này, người này là Mạc Vô Cực, hắn nhưng là tiên dược đệ nhất đại ác người a. Hắn vì đạt được bảo vật, đã từng đối với mình nhân nhân cứu mạng thống hạ sát thủ, người như vậy ngươi coi như cứu được hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Kim Vũ sinh chỉ vào Mạc Vô Cực đối với Thái thượng Lao tử khuyên ha ha, các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ lời nói, ta liền đưa các vị lên đường. Nhìn xem Kim Vũ sinh bọn người ở tại nơi này đổi trắng đen. Thái thượng lao tử có chút buồn cười nhìn xem bọn hắn nói ra đừng nói thông qua trước đó hình ảnh Thái thượng lao tử đã hiểu Kim Vũ sinh đám người vô sĩ coi như bọn hắn là nói thật Thái thượng lao tử cũng không quan tâm hắn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi Thái thượng lao tử cũng lời cùng đối phương nhiều lời trực tiếp tế ra phát bảo của mình từ Kim Hồng hồ lô từ kim hồng hồ lô hóa thành to như núi lơ lửng tại Thái thượng lao tử đỉnh đầu đầu thủ nhìn thấy không cách nào thuyết phục Thái thượng lao tử dịch minh hổ bốn người trong mắt lập tức hiện lên một tiatà nhẫn rất có an ý đồng thời phát động công kích từ tiêu thần lôi lôi cốc sinhhét lớn một tiếng không trung lập tức lôi qua Vô số đạo lôi đỉnh màu tím phô thiên cái địa hướng về Thái Thượng lão tử bổ tới vạn kiếm phi tông. Dịch Minh Hổ cũng quát lạnh một tiếng, vô số thanh trường kiếm tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, sau đó như là châu chấu giống như hướng về Thái Thượng Lao tử vọt tới. Kim Vũ Sinh cùng Quảng Hưng hai người cũng đồng thời dùng ra chính mình lớn nhất sát chiêu, phối hợp với cùng một chỗ hướng Thái Thượng Lao tử đánh tới. Hiện tại bọn hắn đã đem thần bí Thái Thượng Lao tử xem như đại địch số 1, mà bị bọn hắn xem như mục tiêu mạc vô cực, lúc này ngược lại bị bọn hắn không nhìn thẳng rầm rầm rầm. Vô số đạo đối với Thái Thượng lão tử công kích, tất cả đều bị lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn tử kim hồng hộ Hồ lâu ngăn trở. Từ kim hồng hồ lô thế nhưng là tiên tiên linh bảo, lấy dịch minh hồ đám người thực lực, coi như đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng vô pháp đối với hồ lô tạo thành bảy may tổn thương tám. Làm sao có thể? Nhìn thấy lông tóc không hao tổn thái thượng lao tử, dịch minh hồ 4 người cũng mắt trợn tròn. Vừa rồi đã là bọn hắn có thể bạo phát đi ra công kích mạnh nhất, kết quả lại ngay cả thái thượng lao tử một cọng lông đều không có làm bị thương, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Thái thượng lao tử nhưng không có để ý tới dịch minh hồ bọn người ánh mắt kinh hãi, trên đỉnh đầu hắn tự kim hồng hồ lô đột nhiên đại phóng hào quang, miệng hồ lô càng là đối với lấy dịch minh hồ bốn người phun ra một đạo tự khí dịch minh hồ. Kỳ Vũ Sinh, Lôi Cốc Vân, Quảng Hưng, Thái Thượng Lao tử trong miệng đọc lên bốn người tên thật. Mà theo Thái Thượng Lao tử mỗi đọc lên tên của một người, người này liền thân hình liền không bị khống chế đàng không mà lên, trực tiếp từ miệng hồ lô tiến vào Tử Kim hồng hồ lô bên trong đi. Quảng Hưng là trong bốn người thực lực yếu nhất một cái, hắn cũng là cái cuối cùng bị Thái Thượng Lao tử gọi đến tên. Nhìn xem Dịch Minh Hồ, Kỳ Vũ Sinh cùng Lôi Cốc Vân ba người một cái tiếp theo một cái bị thu vào trong hồ lô, Quảng Hưng đơn giản bị cho vẻ mặt gần chết thá mạng. Quảng Hưng trong miệng hô to, muốn hướng Thái Thượng lão tử cầu xin tha thứ. Quảng Hưng không biết bị thu vào trong hồ lô sẽ như thế nào. Nhưng hạ tràn tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thế nhưng là Thái thượng Lao tử nhất định phải đem 4 người đánh giết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại thế nào khả năng buông tha Quảng Hưng đâu. Không để ý đến Quảng Hưng cầu xin tha thứ, Thái thượng Lao tử đồng dạng đem hắn thu vào Tử Kim Hồng hồ Lô bên trong đợi đến 4 người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa sau, Thái thượng Lao tử lúc này mới thu hồi Tử Kim Hồng Hô hồ Lô, sau đó nhét tất tử đao. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bát tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 473, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 473, hoàn thành nhiệm vụ cái này, sẽ bọn hắn tất cả đều giết. Một bên Mạc Vô Cực nhìn trận mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bốn vị này đều là tiên đế cấp bậc cường giả, mỗi người bọn họ tại tiên vực đều là danh chấn một phương nhân vật. Nhưng là bây giờ, Thái thượng Lao tử hờ hợt ở giữa liền đem bọn hắn tất cả đều giết sát, kết quả như vậy làm cho người rất khó có thể tin. Lấy thực lực của bọn hắn, tiến vào ta trong hồ lô này, tối thiểu muốn các loại một thời ba khắp sau mới có thể chết. Thái thượng Lao tử lay động một cái trong tay tự kim hồng hồ lô, sau đó đối với Mạc Vô Cực nói ra, thừa dịp còn có thời gian ta trước đem ngươi cố kia tiên khôi sống lại đi. Ngài, ngài có thể đem đại hoang phục sinh? Có thể, nhưng hắn đã hồn phi phách tán a. Nghe được thái thượng lời của lão tử, Mạc Vô Cực lập tức sững suốt, sau đó kích động nhìn về phía hắn, có chút khó có thể tin mà hỏi. Tiên khôi thế nhưng là 247 tiên đế cấp bậc cường giả, như muốn phục sinh gần như không có khả năng làm đến, tối thiểu Mạc Vô Cực vẫn chưa từng nghe nói, tiên vực bên trong cũng có ai có thể làm được. Nhưng là nghĩ đến thái thượng lão tử vừa rồi bày ra thực lực kinh người, Mạc Vô Cực trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng đối với Mạc Vô Cực tới nói, đại hoang cũng không chăm là một kiện lấy ra lợi dụng tiên khôi. Hắn càng đem đại hoàng trở thành bằng hữu, huynh đệ cùng người nhà. Từ Mạc Vô Cực thời điểm còn nhỏ yếu, đại hoàng vẫn yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, Mạc Vô Cực đối với đại hoàng tình cảm là cực kỳ thân hậu. Nếu như Thái thượng Lao tử có thể đem đại hoàng phục sinh, dù là chỉ là có một tia hy vọng, Mạc Vô Cực cũng nguyện ý nếm thử với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Thái thượng Lao tử cười nhạt một tiếng, trên thân pháp lực phun trào, một mặt cờ cờ lập tức xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Mặt này kỳ phiên đón gió pháp với, trên đó viết tụ hồn hai cái chữ truyện. Đây là Thái thượng lão tử luyện chế pháp bảo tụ cờ, tại biết nội dung nghiệm vụ sau, Thái thượng Lao tử cố ý đem nó mang vào thế giới nhiệm vụ. Tụ hồn cờ mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, không có bất kỳ cái gì công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng ở hội tụ tiêu tán hồn phách phương diện lại có hiệu quả. Theo tụ hồn cờ hào quang tỏa sáng, vô số đạo điểm sáng lập tức từ hư không bốn phương tám hướng, hướng về tụ hồn dưới lá cờ tụ tập tới. Những điểm sáng này càng tụ càng nhiều, dần dần ngưng tụ ra đại hoang hư ảnh đại hoàng. Lần nữa nhìn thấy một mực đối với mình trung thành tuyệt đối đại hoàng, Mạc Vô Cực nhịn không được kích động theo lên lại ra, ta còn chưa có chết sao? Đại hoàng lúc này cũng mở mắt, hắn nhìn thấy Mạc Vô từ sau Trong ánh mắt cũng mang tới vẻ kích động cùng một tia nghi hoặc đại hoang nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đó hắn gặp phải dịch minh hồ, Kim Vũ Sinh, Lôi Cốc Vân, Quảng Dương bốn người vây công sau, chẳng những thân thể bị đánh nát, liền ngay cả ý thức cũng muốn tiêu tán mất rồi. Dựa theo tình huống lúc đó tới nói, hắn là không thể nào sống sót là vị này Thái thượng lao tử tiền bối cứu được người. Nghe được đại hoang họ thăm, mặc vô Cực lúc này cảm kích nhìn về phía Thái thượng lao tử nói ra tạ ơn tiền bối đã cứu ta. Đại hoang cũng đối Thái thượng lao tử không ngửi thi lễ một cái nói ra đại hoang mặc dù tại thời khắc sắp chết ra đời một chút tình cảm, nhưng lại cũng không bao quát đối với tử vong e ngại bất quá đại hoang hay là không muốn chết, bởi vì hắn chết về sau, liền không có người bảo hộ mạc vô cực. Ta chỉ là tụ tập hồn phách của ngươi mà thôi, ngươi còn không tính chân chính phục sinh. Thái thượng lao tử lại lắc đầu, tay phải của hắn vươn về trước, một viên đan dược đột ngột xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Viên đan dược kia trứng chim cút lớn nhỏ, nhìn nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra huyện chuyển qua mang. Một bên Mạc Vô Cực chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức cảm giác mùi thuốc sông vào mũi, thần thức trở nên một mảnh thanh minh, liền ngay cả bị thương nặng thân thể cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, tựa hồ thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp đây là đan dược gì. Vậy mà như thế thần kỳ Mạc Vô Cực lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn đây cũng không phải là Mạc Vô Cực lần thứ nhất bị Thái Thượng Lao tử khiếp sợ đến. Mạc Vô Cực dù sao cũng là tiên vương, thực lực như vậy tại tiên vực mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể xưng là bá chủ một phương, kiến thức của hắn đương nhiên bất phàm. Thế nhưng là Mạc Vô Cực nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy công hiệu kinh người như thế gan dạ. Đây là Lao đạo ta luyện hóa cựu chuyển tạo hóa đan, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể bằng vào đan này tái tạo nhục thân. Thái Thượng lão tử nói xong, liền đối với đại hoang con non đúng giờ. Lem đang dược trong tay đạn hướng đại hoang hồn phách đại hoang hồn phách vốn chỉ là hư ảo, căn bản là không, có cách độ chạm đến vật thật. Bất quá viên này cựu chuyển tạo hóa đan rơi vào đại hoang trong hồn phách sau, cũng rất nhanh liền bị hồn phách của hắn hấp thu hết. Cùng lúc đó, đại hoang hồn phách cũng tại từ hư hóa thực, huyết nục, rớt cốt, màn da cũng nhất nhất bắt đầu xuất hiện hồng. Chỉ là trong nấy mắt, nguyên bản vẫn chỉ là lấy hồn phách tồn tại đại hoang, liền có được hoàn chỉnh lục thân ta vậy mà thật sống lại. Đại hoang sờ lấy trên người mình bắt thịt rắn chắc, còn có chút không thể tin được đại hoang, quá tốt rồi, ngươi sống lại. Mạc Vô Cực cũng là một mặt kích động tiến lên, ôm chặt lấy đại hoang dùng sức đập. Trước kia quen thuộc đại hoang tồn tại, Mạc Vô Cực còn chưa phát hiện đại hoang đối với mình tầm quan trọng đợi đến thật muốn mất đi đại hoang thời điểm, Mạc Vô Cực mới cảm nhận được khắc cốt thống khổ. Bây giờ có thể nhìn thấy đại hoang lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, Mạc Vô Cực trong lòng tự nhiên kích động khó mà chính mình đợi đến Mạc Vô Cực cùng đại hoang hai người tỉnh táo lại sau, lần nữa tiến lên cung kính đối với Thái thượng Lao tử hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Thái thượng lão tử mỉm cười, hắn lắc lư một cái trong tay tử kim hồng hồ lô sau, sau đó nhìn về phía Mạc Vô Cực nói ra, Dịch Minh Hồ, Kim Vũ Sinh, Lôi Quảng Hưng bốn người đã hóa thành thủy, hồn phách cũng đã tiêu tán, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cáo tử. Sau khi nói xong câu đó, Thái thượng lao tử thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán, chật để rời đi thế giới nhiệm vụ, chúc mừng tay chân thái thượng lao tử hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 2000 v đốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân thái thượng lao tử thu hoạch được cố chủ ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng giúp thưởng cơ hội một lần. Trở lại hồng hoang thế giới sau, thái thượng lao tử lập tức nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở 2.2 tin tức. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không lớn, có thể ban thưởng 2000 Vd điểm tích lũy đã không ít, thái thượng lão tử đối với lần này ban thưởng coi như tương đối hài lòng. Trong nhóm một đám thành viên, nhìn thấy thái thượng lão tử hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng nhao nhao đưa lên chúc mừng. Nguyễn Thủy, chúc mừng sư huynh hoàn thành nhiệm vụ. Thông Thiên, chúc mừng sư huynh, nhiệm vụ này đối với sư huynh tới nói quả nhiên là một bữa ăn sáng. Đế Tuấn, Thái thượng đạo bạn thực lực thật thật mạnh a, liền xem như ta đối mặt Thái thượng đạo bạn Tử Kim Hồng Hồ Lô, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đế Giang, Tử Kim Hồng Hồ Lô sắc thực rất mạnh, nhưng ta cảm thấy càng mạnh hay là Thái thượng đạo bạn bản nhân. Chúc Dung, nói rất có đạo lý a, thái thượng Lao tử thực lực như vậy, tùy tiện cầm một pháp bảo đi ra, khẳng định cũng thường người. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 474, Thái thượng Lao tử rút thượng, đám người tản đi. Chương 474, Thái thượng Lao tử rút thượng, đám người tản đi. Một đám thành viên nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đối với thái thượng Lao tử bày ra thực lực biểu thị kinh nể. Thái thượng Lao tử bình thường mặc dù rất địa thấp, nhưng hắn có thể ngăn chặn nguyên thủy cùng thông thiên một đầu, trở thành trong ba người đại sư huynh, hắn thực lực khủng, có khả năng kém chỉ tiếc lần này thực lực của đối thủ quá yếu, Thái thượng lao tử chỉ sợ liền một thành thực lực đều không có bày ra, cái này khiến mọi người thấy không phải quá đáng nghiền. Bất quá, cũng có người muốn nhìn xem, Thái thượng lao tử lần này rút thưởng có thể rút đến vật gì tốt, thế là nhao nhao tại trong nhóm phát biểu đê tuấn, Thái thượng đạo bạn rút thưởng thời điểm phát sóng trực tiếp một chút thôi, rất ngạc nhiên đạo hữu có thể rút đến thứ gì. Chuẩn đề, Thái thượng đạo bạn khí vẫn vẫn luôn rất mạnh, ta cũng muốn biết Thái thượng đạo bạn lần này có thể rút đến cái gì. Trúc Dung, lần này là bắt tinh nhiệm vụ xác suất lớn có thể rút đến đồ tốt. Lấy gần nhất vì hóa hùng tử khí, Các loại linh bảo giá cả đều phóng đại, Thái thượng đạo bạn có thể rút đến tiên tiên linh bảo đều là kiếm lớn. Côn bằng, Sát tựa, một số người thậm chí ngay cả mình hữu dụng linh bảo đều lấy ra luyện hóa hồng mông tử khí, hiện tại tất cả mọi người rất thiếu huyết pháp bảo bốn. Nhìn thấy đám người tìm cầu, Thái thượng lao tử cũng không có do dự, trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Dù sao Dĩ Thái bên trên không một lão tử thực lực, không tồn tại tiền tài không để ra ngoài vấn đề, không ai có thể từ trong tay hắn giật đồ bắt đầu giúp thượng. Theo Thái thượng lệnh của tao, giúp thượng dùng luân bàn màu vàng xuất hiện ở trong nhóm. Luân bàn màu vàng nhanh chóng chuyển động. Sau đó lại đang thái thượng lệnh của tao bên giới chậm rãi đi chỉ. Luân bàn màu vàng bên trên kim đồng hồ chỉ hướng một loại trong đó vật phẩm đốt. Chúc mừng thái thượng lao tử rút đến Tiên Tiên trí Bảo Vô Cực dù. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, liên quan tới Vô Cực Dụ tin tức cũng truyền đến thái thượng lao tử trong đầu tên, Vô Cực Dụ phần cấp, Tiên Tiên Linh Bảo nói rõ, dù loại pháp bảo chủ yếu dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng đến thu người, khống người. Nhìn thấy Vô Cực dù tin tức, thái thượng lao tử nhẹ gật đầu, đem Vô Cực Dụ thu vào. Trong món pháp bảo này quy trong cũ, tại Tiên Tiên Linh Bảo bên trong xem như tương đối bình thường. Nhưng là hiện tại Hồng Hoang thế giới pháp bảo khan hiếm. Đặc biệt là Tiên Thiên Linh Bảo, giá cả càng là tăng vọt. Giống vô cực dù dạng này phổ thông tiên tiên linh bảo, hiện tại giá trị đã hoàn toàn không thể so với trước kia cực phẩm tiên Thiên linh bảo kém. Mà tay chân trong nhóm các thành viên cũng nhao nhao biểu thị chúc mừng cùng ngưỡng mộ. "Phúc Hy, chúc mừng Thái thượng đạo bạn thu hoạch được một kiện tiên tiên linh bảo." "Thông Thiên, cái này tiên Thiên linh bảo coi như có thể, coi như mình không cần, cũng có thể lấy ra ban thượng cho đệ tử." "Nguyên Thủy, hiện tại tiên Thiên linh bảo lớn nhất giá trị là luyện hóa hồng nông từ khi A. hiện tại các đại thế lực đều đang điên cuồng tập tiên tiên thượng đạo huynh nếu như muốn bán, khẳng định sẽ có vô số người tranh đoạt lấy muốn mua. Tổ Long, sắp thực như vậy. May mắn ta Long tổ tối cường nhục thân của mình, đối với pháp bảo cũng không khao khát. Nguyễn Vương, ta Phượng tộc cũng giống như thế, bằng vào tự thân thần hùng, ta Phượng tộc không sợ bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng là trong tộc hay là tại hết sức thu thập tiên thiên linh bảo, dù sao chúng ta Phượng tộc cũng cần hùng mông tự khí. Đê Tuấn, thật sự là hâm mộ thái thượng đại bạn, hy vọng lần sau nhiệm vụ ta có thể cấp được đi, chúng ta yêu tộc hiện tại mèo 4. Đám người nghị luận một lát sau, liền nhao nhao đóng lại nhóm nói chuyện thiếm. Lúc này bọn hắn vẫn tại Tô thần canh giờ trong đạo tràng. Rồi đi nhóm nói chuyện phía sau, liền nhau nhao hướng Tô Thần cáo tự rời đi. Bất quá lần này tại luyện bảo trong đại hội thu hoạch được top 10 người trên cơ bản đều không có rời đi, bọn hắn đều cầm pháp bảo của mình, tìm tới Phong Đô đại đế Phong Đô đạo hữu, làm phiền ngươi giúp ta đem cái này Cửu Long thần hỏa che đậy thăng cấp thành Tiên Tiên linh bảo, cần gì báo thủ ngươi cứ việc nói. Nguyên Thủy đem chính mình luyện chế ra tới Cửu Long thần hỏa che đậy đưa cho Phong Đô đại đế nói ra còn có có món pháp bảo này, phiền thúc Phong Đô đạo hữu. Bản tọa món pháp bảo này cũng muốn thăng cấp làm Tiên Tiên linh bảo. Phục Hy, chuẩn đề, tiếp dẫn bọn người, cũng đều đem chính mình luyện chế pháp bảo giao cho Phong Đô đại đế. Đồng thời đưa ra đồng dạng yêu cầu. Bọn hắn không có Tô Thần thủ đoạn, có thể bằng vào năng lực của mình trực tiếp luyện chế ra tiên tiên linh bảo, cho nên cũng chỉ có thể mượn nhờ Phong Đô Đại Đế Hỗn Độn Đỉnh. Phong Đô Đại Đế Hỗn Độn trong đỉnh chính là một chỗ hỗn độn chưa mở lúc không gian, ngày kia pháp bảo ở trong đó luyện hóa sau một thời gian ngắn, liền có thể hậu thiên lại tiên tiên, tuấn thăng trở thành tiên tiên linh bảo. Bất quá cái này cần tiêu hao đại lượng linh vật, nếu như không phải đặc biệt có tiềm lực ngày kia pháp bảo, là không đáng lợi dụng Hỗn Đỉnh tuấn thăng làm tiên tiên linh bảo. Bất quá lần này tại luyện bảo trên đại hội có thể xếp vào top 10 pháp bảo, hiển nhiên đều là đáng giá tuấn thăng thành tiên tiên Các loại những này hậu thiên linh bảo đều tấn thăng làm tiên thiên linh bảo sau, phát bảo uy lực cùng mặt khác các loại năng lực đều sẽ được tăng lên rất cao. Phong Đô đại đế đối với đưa tới cửa sinh ý đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái đem những phát bảo này cùng thăng cấp cần thiết linh vật đều thu vào chủ nhóm, chúng ta đi, cáo tử. Chủ nhóm cáo tử. Đợi đến đám người hoàn thành giao dịch sau, lúc này mới hướng Tô Thần cáo tử rời đi canh giờ đạo tràng. Trở lại địa phủ đằng sau, Phong Đô đại đế lập tức tăng giờ làm việc bận rộn, muốn mau chóng cầm trong tay những này hậu thiên linh bảo, tất cả đều thăng cấp thành tiên thiên linh bảo. Dù sao lần này chốt đơn trên cơ bản đều là thành nhân. Phong đô đại đế nhưng lập tội không dậy nổi, mà trở lại Hỏa Vân Động Phục Hy, lúc này cũng tương tự phi thường mật độn. Từng kiện tiên tiên linh vật bị hắn ném vào hồng 247 được trưởng tiên trong bình, sau đó lợi dụng hồng mông trưởng tiên bình đem những này tiên tiên linh vật luyện hóa thành hồng mông tử khí. Mặc dù bề bộn nhiều việc, cơ hội không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Phục Hy trong lòng cũng rất cao hứng. Dù sao mỗi luyện hóa ra một đạo hồng mông tử khí, Phục Hy cũng có thể thu hoạch được 3 đến 5 kiện tiên tiên linh bảo lao. Chỉ cần nhiều hoàn thành vài hắn rất nhanh liền khả năng đỡ Thần thị cùng toại nhân thị cũng luyện ra hồng mông bọn hắn thành thành. Bất quá vào lúc này Hồng Hoang, các đại thế lực vì tranh đoạt Tiên Tiên Linh Bảo, cũng biến thành không bình tĩnh đứng lên. Một chút thực lực cường đại thế lực cùng chủng tộc, coi như có được Tiên Tiên Linh Bảo cũng không có gì, còn sẽ không có người đi trêu chọc. Nhưng nếu như là một chút thực lực nhỏ yếu thế lực, một khi có được Tiên Tiên Linh Bảo tin tức tiết lộ ra ngoài, thường thường liền sẽ dẫn tới thế lực khác công kích. Nhẹ thì Tiên Tiên Linh Bảo bị đoạt đi, nặng thì thậm chí toàn bộ thế lực đều sẽ bị người hủy diệt. Gần nhất toàn bộ Hồng Hoang trên đại địa, bị diệt mất thế lực lớn nhỏ chừng mấy trăm nhiều. Phục Hy làm thế nhân, đương nhiên cũng nhìn thấy Hồng Hoang các đại thực lực chiến đấu cùng rất chó, nhưng hắn đối với cái này cũng không có can thiệp ý tứ. Dù sao Hồng Hoang vẫn luôn là chiến loạn không ngớt, chỉ cần thế lực khác không trêu chọc đến nhân tộc, Phục Hy mới lười đi can thiệp. Hắn chỉ là lưu tại Họa Vân Động bên trong, đem mà khác thế lực giành được tiên thiên linh bảo luyện hóa thành hồng mông từ khí, sau đó kiếm lấy lợi nhuận mà thôi. Thiên Không Sinh Ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên điều, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con ròng, cháu rồng? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 475, nhiệm vụ mới, Diệp Thập Tam. Chương 475, nhiệm vụ mới, Diệp Thập Tam. Tại nhau nhao hỗn loạn bên trong, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mà Tô Thần cũng lần nữa nhận được nhiệm vụ nhắc nhở phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Thần trong lòng vui mừng, vội vàng lựa chọn tiếp nhận. Có quan hệ thế giới nhiệm vụ tin tức, trong nháy mắt chuyển đến Tô Thần trong đầu đây là một cái tu luyện bệnh hồn thế giới, nhân vật chính Diệp Thập Tam có được hàng thấp nhất bệnh con có mệnh hồn, đời này ở trên con đường tu luyện nhất định đi không xa. Nhưng Diệp Thập Tam lại là thời kỳ thượng cổ nhân loại chủng sinh mà đến. Ngư tự theo thời kỳ thượng cổ lưu lại công pháp tu luyện, Diệp Thập Tam thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền trở thành cường giả. Cùng nhau đi tới, Diệp Thập Tam kỳ ngộ liên tục, nhưng hắn cũng treo chọc vô số cường địch. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ chuyện đang xảy ra, Tô Thần trực tiếp đem hình ảnh phát đến trong nhóm. Nhìn thấy lại có nhiệm vụ mới, trong nhóm mọi người nhất thời hưng phấn tiến vào trong nhóm, xem xét lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Trong thế giới nhiệm vụ, Diệp Thập Tam chính một mặt cảnh giác nhìn về hướng không trung, lạnh lùng quát: "Ai ở nơi đó? Đi ra cho ta." Nghe được Diệp Thập Tam hét to, ngay tại bên cạnh hắn sức đảo lấy tím thánh hoàng Kim mang dựng dịu. Thanh Diệp thánh giả, vượt tài tiểu Sa gì đám người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, liền vội vàng đứng lên thuận Diệp Thập Tam ánh mắt hướng lên phía trên nhìn lại hoành. Theo Diệp Thập Tam thoại âm rơi xuống, một tòa chừng 12 tầng cao bạo tháp lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó hướng về Diệp Thập Tam bọn người đập xuống. Màu tránh ra. Diệp Thập Tam biến sắc, đối với bên cạnh đám người nhắc nhở một câu, vội vàng hướng phía sau thối lui. Những người khác nghe được Diệp Thập Tam nhắc nhở, cũng liền bận điệu nhau, nhau tránh đi ầm ầm. Mọi người ở đây tránh đi trong nháy này 12 tầng cao tháp liền đã rơi xuống phía dưới, hung hăng đập xuống tại Diệp Thập Tam bọn người vừa rồi vị trí. Bảo tháp sau khi hạ xuống hào quang tỏa sáng, sau đó vô tận xích hồng huyết khí từ trong bảo tháp phun ra ngoài, tại phương viên mấy ngàn thước bên trong tạo thành một tòa đại trận, đem vùng thiên địa này triệt để phong tỏa tại trong đó không tốt. Chúng ta lâm vào trong trận pháp, trốn không thoát. Thanh Diệp Thánh Giả kiến thức rộng rãi, lập tức minh bạch bọn hắn đã bị trận pháp vây khốn, không khỏi la thất thanh kêu lên. Một khi bị trận pháp vây khốn, bọn hắn liền hoàn toàn mất đi địa lợi, một khi xảy ra chiến đấu cũng chỉ có thể dựa theo đối phương tiến đến. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thánh xưa âm xuống sau, trước đó rơi xuống tháp cửa lớn đột nhiên mở ra, từng đầu hình thể to lớn dị thú từ bên trong tháp vận ra. Những ngày to lớn dị thú hai mắt xích hồng, như là như là phát điên, sau khi ra ngoài liền trực tiếp hướng Diệp Thập Tam bọn người phóng đi, một bức muốn cùng bọn hắn không chết không thôi tư thế. Mà tại những dị thú này trên lưng, đều phân biệt ngồi cưỡi lấy một tên thánh sừng người cổ tộc Diệp Thập Tam ngươi tên tiểu súc sinh này, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi lần này chết chắc. Xông lên phía trước nhất một đầu cự thú trên lưng, ngồi một lão giả, hắn ánh mắt ác độc nhìn về phía trước Diệp Thập Tam mắng. Từ tên lão giả này tán phát trên khí thế nhìn, hắn đã thành tựu giới, vương. Diệp Thập Tam đã từng đánh chết thánh sừng của vương, hiện tại toàn bộ thánh sừng người cổ tộc đều đem Diệp Thập Tam trở thành kẻ thù số một, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn ha ha, tiểu số sinh, hôm nay nơi này chính là người nơi chôn xương. Lúc này lại có một khung lơ lửng giữa không trung cố kịp bay tới, trong tiệu truyền ra một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Lần này tới người là lãnh nhập thần cung lớn thẩm phán, thực lực của hắn cũng là bất hủ tiên tôn cảnh giới. Diệp Thập Tam đem lãnh nhập thần cung cũng đắc tội hung ác, này quanh còn có không ít ngay tại đạo bạo sĩ, nhìn thấy mặt này động tĩnh sau Vội vàng hướng nơi xa tránh đi, miễn cho bị thải bảy vạ gió hoành. Một chi trường mâu vạch phá bầu trời, hướng về trên mặt đất Diệp Thập Tam hung hăng đâm tới bảng. Diệp Thập Tam đưa tay ra quyền, một quyền đem chi này trường mâu đánh bay ra ngoài. Một tên tràn ngập bá đạo khí tức nam tử trung niên xuất hiện trên không trung, đưa tay tiếp nhận bị Diệp Thập Tam kích phi trường mâu thang thánh tổ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Các ngươi hiến địa thang nhà đây là muốn cùng ta không chết không ngất sao? Nhìn thấy tên nam tử trung niên này, Diệp Thập Tam ánh mắt co lại, giọng chất vấn. "Hiện tại vây công Diệp Thập Tam thế lực lại thêm một cái?" Đối mặt thế lực ba bên này vây công, liền xem như Diệp Thập Tam cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra, chớ đừng nói chi là còn muốn mang theo thanh Diệp Thánh Giả đám người Diệp Thập Tam, hiện tại quỳ xuống vì ngươi đã từng phạm vào tội ác sầm hối, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Thanh thánh tổ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Diệp Thập Tam quát. Diệp Thập Tam biết mình nhất định phải liều mạng, nếu không lần này thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Mà lại không chỉ có chính hắn can chết, đi theo hắn cùng nhau thanh Diệp Thánh Giả mấy người cũng tất cả đều sẽ chết xiêu xiêu Tam trực tiếp hóa ra ba đạo không gì chân thực hóa thân, phân biệt hướng về vây quanh mình ba người công Thập Tam thông hóa thân chi đạo, Cho nên cái này ba đạo hóa thân đều vô cùng chân thật, liền xem như lấy thang thánh tổ đám người thực lực, cũng không có cách nào phân biệt ra cái này ba đạo hóa thân bên trong, cái nào là Diệp Thập Tam chân thân. Hừ, mặc kệ cái nào là ngươi chân thân, hết thảy đánh nội là được. Thang Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, trong đai Tây Hoàng Qua hướng về vọt tới trước mặt Minh Hóa Thân hung hăng đập tới. Diệp Thập Tam đạo hóa thân này trực tiếp tế ra Vô Nguyệt Hoàng Ứng Vô Nguyệt Hoàng Ứng hóa thành to như núi, từ trên trời giáng xuống hướng về bộ về phía chính mình đem mọi người chung quanh mảng nhĩ đều nhanh muốn bị phá vỡ, đại nào ao ngoang là hưởng. Thanh thánh tổ tây hoàng qua bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Thập Tam Vương Nguyệt Hoàn Lẫn cũng bị ngăn trở, một lần nữa bay trở về Diệp Thập Tam trong tay. Thanh thánh tổ tây hoàng qua là tổ binh, mà Diệp Thập Tam Vương Nguyệt Hoàn Lẫn thì là hòa binh, hai người chỉ sợ trong lúc nhất thời, sao triệu, thật không cách nào phân ra thắng bại. Một bên khác, Diệp Thập Tam một bộ khác hóa thân, cũng cùng lãnh Nhật Thần cung lớn thẩm phán chiến đấu ở cùng nhau bán tổ chi một tiếng, một lập tức ra, Tam đạo ở trong đó. Diệp Thập Tam bộ thứ ba hóa thân thì là cùng thánh sừng người cổ tộc chiến đấu cùng một chỗ. Song phương chiến đấu kịch liệt nhất, đánh cho trung quanh không ngừng có ngọn núi tuôn ra phá toái âm thanh. Mặc dù Diệp Thập Tam lấy một đối 3, nhưng bằng mượn thần miếu hóa thân năng lực, Diệp Thập Tam trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mà vừa lúc này, một kiện như là truyền nhỏ bình thường hoàng Bình đột nhiên xuất hiện, sau đó tản mắt ra có chút ánh sáng chói mắt, hướng về Diệp Thập Tam trong đó một bộ phân thân đụng tới thời gian chi chu. Nhận ra cái này hoàng Thập Tam sắc, nhìn về phía trung binh quạt, Lý Du Nhiên, ngươi cũng tới, không cần trốn chốn tranh tránh. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 476, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, cố chủ liên kết. Chương 476, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, cố chủ liên kết. Thời gian chi chu có thể ra tốc thời gian, có thể làm cho người trong nháy mắt trôi qua trăm năm, ngàn năm, để một thiếu niên tại dây lát hóa thành lão giả già trên 80 tuổi, uy lực phi thường đáng sợ anh. Diệp Thập Tam trong đó một bộ phân thân, bị thời gian chi tru đục vào, trong nháy mắt biến thành một đống xương khô phốc. Diệp Thập Tam nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Diệp Thập Tam trước đó có thể lấy một địch ba, đã phi thường miễn cứng, chỉ là nỗ lực chèo chống mà thôi. Hiện tại lại tới một vị thực lực càng mạnh lý du nhiên, Diệp Thập Tam lập tức liền xa vào đến trong tuyệt cảnh nguyên lai like đây chính là Diệp Thập Tam chân thân, cơ hội tốt. Nhìn thấy Diệp Thập Tam thụ thương, nguyên bản vây công tổ ba người nhãn lên, trực tiếp bạo phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Trước đó bọn hắn không cách nào phân biệt cái nào là Diệp Thập Tam chân thân, cho nên cũng không có bộ phát toàn bộ ác chủ bài, bởi vì coi như bọn hắn đem Diệp Thập Tam phân thân đánh giết, cũng nhiều nhất để hắn thụ thương mà thôi. Hiện tại nếu tìm được Diệp Thập Tam chân thân, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần lưu thủ anh. Thánh sừng cổ tộc thái cổ vương hóa thành một đạo cao tới vạn trượng tiên phong, hướng về Diệp Thập Tam bản thể hùng hang mà tới. Nếu như Diệp Thập Tam bị lập trúng, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền biến thành thí nát, ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không thể bảo tồn. Thang thánh tổ hoàng Bình Tây hoàng qua, thì hóa thành một đầu dao long, gầm két hướng Diệp Thập Tam căn sẽ tới, tựa hồ muốn đem hắn cắn một cái vào. Lãnh Nhật Thần cung 247 lớn thẩm phán cũng tê ra bán tổ ra người, đem toàn bộ người đều cuốn tại bán tổ trong ra người, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, tựa hồ biến thành bán tổ. Diệp Thập Tam thần sắc nghiêm túc, biết mình đã đến sinh tử tổn vong thời khắc xuống còn. Than thánh tội bọn người vì vây giết Diệp Thập Tam, có thể nói là nhục lòng. Nếu như Diệp Thập Tam nhịn không được một kích này, hắn không những mình sẽ chết, sau lưng thanh Lao mấy người cũng khẳng định sẽ bị liên Thập Tam cũng không thể không xuất ra chính mình đòn sát thủ ẩn thu hồi phân thân, sau đó lấy kỳ lân cổ mật cái này hoàn minh, đánh ra chính mình không chăng hoàn ấn. Nếu chân thân bị người nhận ra, Diệp Thập Tam cũng không có tất yếu tiếp tục sử dụng phân thân, chuyện này chỉ có thể nhưng chính hắn thực lực phân tán oanh. Diệp Thập Tam lần này đánh ra tới không chăng hoàn ấn, đơn giản giống lúc sống lại một dạng, hóa thành một phương tre khuất bầu trời to lớn ấn thì, hướng về thang thánh tổ bọn người hung hăng đập tới đây là kỳ lân cổ mật cái này vô thượng đạo hoàng binh một kích mạnh nhất, uy lực của nó hoàn toàn không thua một vị vô thượng đạo hoàng tự mình xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đám người chỗ toàn bộ tổ địa cũng bắt đầu đổ sụp, thậm chí đơn giản muốn bị toàn bộ đánh chìm bất quá, Diệp Thập Tam vì đánh ra một cách này cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn tiêu đốt chính mình hơn 100 năm tuổi, thọ, khí tức trong nháy mắt trở nên hẻo hoải xuống dưới, trên trán một sợi sợi tóc biến thành tóc trắng Diệp Thập Tam. "13, Người không sao chứ?" Chú ý tới Diệp Thập Tam biến hóa, Thanh Diệp Thánh lão, Dừng rượu, Vượng Tài tiểu xa Nhi đám người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn hắn cũng nghĩ qua đi hỗ trợ, nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào tham dự vào trong loại chiến đấu cấp bậc này, coi như đi qua cũng chỉ có thể kéo Diệp Thập Tam chân sau không ní tới. Diệp Thập Tam tên tiểu súc sinh này còn có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích. Thang Thánh Tổ đám người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, may mắn bọn hắn không coi ỷ vào tu vi lớn là bất cần, mà đã chọn chọn 4 người liên thủ, bằng không bọn hắn thật là có khả năng tại Diệp Thập Tam cung cái này truyền lệnh trong mương. Bốn người đem nguyên bản chuẩn bị đối với Diệp Thập Tam đánh ra công kích, tất cả đều nhắm ngay từ trên trời giáng xuống không trăng hoàng ấn. Hiện tại Diệp Thập Tam đã trở thành cá trong chậu, bọn hắn không cần thiết cùng Diệp Thập Tam đồng quy vu tận ở mầm mầm. Thang Thánh Tổ bốn người công kích, cùng Diệp nhau, trong nháy mắt bạo phát ra có thể tưởng tượng lực. to âm thanh đủ để xé rách người bình thường mà nhĩ, toàn bộ tổ địa cũng kịch rung động, giống như Hổ không thể thừa nhận loại trình độ này trùng kích, liền muốn trực tiếp phá toái hóa thành hư vô phốc. Than thánh tổ bọn người bị va chạm dư ba ba vừa đến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy một chút thương thế. Trong đó phủ thêm bán tổ ra người lớn thẩm phán thụ thương nhẹ nhất, chỉ là sắc mặt hơi có chút chẳng mệt. Mà Lý Du Nhiên thì lợi dụng thời gian chi chu, đem chính mình trùng quanh thời gian gia tốc, để thương thế của hắn trong nháy mắt liền khôi phục lại. Chỉ có xuất hiện trong đụng chạm tâm diệp thập tam thụ thương nhất, lúc này toàn thân hắn xương cốt vỡ vụt, thậm chí liền ngay cả trên đầu lâu đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Vì đánh ra trước đó kinh nhất kích, diệp thập tam thiêu đốt tuổi trợ đồng thời. Vốn là nhận lấy nhất định phạt vệ, hiện tại lại lấy một đi bốn, có thể còn sống sót đã là may mắn. May mắn Diệp Thập Tam trước đó kỳ ngộ liên tục, thu được không ít bảo vật, hắn trực tiếp xuất ra một viên khôi phục thương thế năng lượng, muốn ngồm nuốt xuống. Diệp Thập Tam nguyên bản đã nhiều lần lâm sụp đổ thân thể, tại viên đan dược kia thẩm thấu vào, trong nháy mắt như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, bắt đầu khôi phục nhanh chóng răng rác, răng rác. Diệp Thập Tam xương cốt vỡ vụn bắt đầu phục hồi như cũ, trên thân nát đi ra đủ, cũng lần nữa khôi phục tới ông. Ngay tại Diệp Thập Tam thương thế khôi phục nhanh chóng thời điểm, lại có một vật thần quang đột nhiên từ ngoài vạn dặm địa phương bổ tới đạo thần quang này, bên trong bao vây lấy một kiện uy lực mạnh mẽ và binh, nó tạo thành lực công kích, hoàn toàn không kém gì thang thánh tổ đám người một kích toàn lực không tốt. Diệp Thập Tam biến sắc, hắn không nghĩ tới lại còn có người trốn ở trong tối chưa hề đi ra, mai cho đến hắn bản thân bị trọng thương sau, mới cuối cùng thò đầu ra đi ra kiếm tìm nghi. Diệp Thập Tam làm cho này phương thế giới nhân vật chính, hắn đắc tội với người quá nhiều người, tựa hồ mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn một sóng lớn tử hận. Khi tiến vào tổ địa trước đó, Diệp Thập Tam thậm chí đưa tới 80 cái sáu môn phái liên hợp vây giết, cái này ở đây phương trong thế giới cũng là xưa nay chưa từng có. Cho nên Diệp Thập Tam hiện tại cũng không biết, cuối cùng này người xuất thủ là cùng thang thánh tổ bọn người ước định cẩn thận, hay là một mình tới một người tìm đến Diệp Thập Tam phi phước. Người này đối với năm chắc thời cơ thật sự là quá chuẩn, thời cơ xuất thủ chính là Diệp Thập Tam thời điểm suy yếu nhất oanh. Diệp Thập Tam lục thân trong nháy mắt bị đánh bại, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi dụng, cả người hắn đều biến mất tại bản này trong thiên địa không. 13. Thấy cảnh này, các lao đám người nhất thời không dám tin kinh hô lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thập Tam đoạn đường này đi tới gặp được vô số hiểm trở, đều nhất nhất gắng gượng vượt qua, thậm chí còn kỳ ngộ liên tục, thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn không thể tin được, Diệp Thập Tam vậy mà lại cứ như vậy chết. Ha ha, Diệp Thập Tam ngươi tên tiểu súc sinh này, hôm nay rốt cục chết. Ông trời mở mắt ta, ta rốt cục vì con ta báo thủ. Thang Thánh tổ mấy người cũng thấy cảnh ấy, không khỏi cười ha hả. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý. Ra tới nơi này là kiếm tiền. Chương 477, tuyên bố nhiệm vụ. Chương 477, tuyên bố nhiệm vụ. Bọn hắn thật đúng là không biết, vừa rồi một kích cuối cùng là ai đánh ra tới, đối phương cũng không phải là bọn hắn an bài chuẩn bị ở sau. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đem Diệp Thập Tam đánh giết là có thể. Mà lúc này tay chân trong nhóm một đám các thành viên, cũng đều có chút mắt trận tròn để tuấn, không thể nào, chẳng lẽ chúng ta cố chủ cứ như vậy chết? Vậy chúng ta còn thế nào nhận nhiệm vụ? Đế Giang, đây tuyệt đối là ta đã thấy thảm nhất cố chủ, còn chưa kịp nhận được nhiệm vụ liền treo. Chúc dung ta cảm thấy ra hỏa này hẳn không có dễ dàng chết như vậy, dù sao hắn cũng là thế giới nhân vật chính thôi. Điệu tạng, không sai, mọi người hay là tiếp tục xem đi, nếu là cố chủ dễ dàng như vậy là chết, còn có chúng ta những tay chân này chuyện gì? Nguyễn Vương, chúng ta bộ tộc Vương hoàng giới tình huống như vậy còn có thể dùng hỏa chủng sinh, ta cảm thấy cố chủ hẳn là còn có một chút hy vọng sống, hẳn không có chuyện để đều chết hết bốn. Tay chân trong nhóm đáng người nghị luận ầm ĩ, đều đang lo trường thế giới nhiệm vụ hình ảnh, rất sợ diệp thập tam vị cố chủ này còn chưa kịp tuyên bố nhiệm vụ liền treo. Mà tại nhiệm vụ trong thế giới Diệp Thập Tam cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thật còn chưa chết hẳn. Diệp Thập Tam tại thân thể bị đánh nổ trong nháy mắt, kế hoạt lên bị chính mình luyện hóa che tiên thảo. Che tiên thảo lập tức giúp Diệp Thập Tam tái tạo nhập thân, hàn đại huyết vụ đầy trời bên trong tố thể trọng sinh tới. Vừa mới tố thể trọng sinh Diệp Thập Tam, lập tức thi triển linh hạc của mật, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại là Diệp Thập Tam thời điểm suy yếu nhất, thang thánh tổ bọn người tùy ý một người xuất thủ, đều có thể đem Diệp Thập Tam đánh giết. Cũng may Diệp Thập Tam linh của mật, cho dù là bị thương thật nặng, cũng có thể dùng để mệnh dần dần dần. Thang thánh tổ bọn người liên tục xuất thủ, Đối với Diệp Thập Tam thân ảnh điên cuồng công kích, nhưng là Diệp Thập Tam tốc độ quá nhanh, bọn hắn đánh chúng cũng chỉ là Diệp Thập Tam hư ảnh mà thôi. Cuối cùng Thang Thánh Tổ hơi không kiên nhẫn, hắn cuối cùng một trường hướng về lá xanh thánh giả bọn người đánh qua Diệp Thập Tam. "Nếu như ngươi không còn ra, vậy ta liền đem ngươi những người bạn này toàn bộ giết sạch." Thang Thánh Tổ trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, đối với nhanh chóng chạy trốn Diệp Thập Tam uy hiếp nói vô sỉ. "Tốt xấu ngươi cũng chỉ là Thang gia thánh tổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tác dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn." Diệp Thập Tam thân ảnh trong nháy mắt đứng lại, hắn nhìn về phía Thang Thánh Tổ cả giận nói hắt hắc, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, dạng thủ đoạn gì đều là hào thủ đoạn. Thang Thánh Tổ đắc ý lớn nhỏ, giống hắn này loại sống mấy vạn năm lão quái vật, đâu còn sẽ bị Diệp Thập Tam luôn ngự chọc giận Diệp Thập Tam, ngươi phải nghĩ kỹ, đến cùng là muốn bằng hữu của ngươi mệnh, hay là tiếp tục kéo dài hơi tàn. Lưỡng thẩm phán cũng đối Diệp Thập Tam uy hiếp được 13, bất quá quản chúng ta. Đúng vậy a 13, nhớ kỹ giúp chúng ta bảo thủ, ngươi nhất định phải sống sót. Bị Thang Tổ bọn người lấy ra người, không hề sợ hãi đối với Diệp Bọn hắn mới vừa rồi không có giúp đỡ Diệp Thập Tam vận bịu liền đã phi thường ấy nãy, hiện tại chỗ nào lại có thể kéo Diệp Thập Tam chân sau đâu. Làm sao bây giờ? Diệp Thập Tam trên trán không khỏi cũng toát ra mồ hôi lạnh, hắn cho tới bây giờ không có lâm vào qua tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh để hắn từ bỏ chỉ diệu bọn người đương nhiên là tuyệt đối không thể nào, nếu như có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy bọn hắn bình an, Diệp Thập Tam cũng sẽ không do dự. Thế nhưng là Diệp Thập Tam rất rõ ràng, các loại thang thánh tổ giết mình đằng sau, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không dung tha chỉ diệu đám người. Những người này đối với Diệp Thập Tam hắn thống hận tới cực điểm, bất luận cái gì cùng Diệp Thập Tam có quan hệ người đều sẽ bị bọn hắn chém tận giết tuyệt. Ngay tại Diệp Thập Tam lâm vào lúc nguy vọng, Hồng Quân Thanh Âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên cố chủ ngươi tốt, ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy nhân viên quản lý Hồng Quân, xin hỏi ngươi là có hay không cần người giúp ngươi giải quyết trước mắt hỗn cảnh. Hồng Quân Thanh Âm mang theo một cố yến ổn lòng người lực lượng, để Diệp Thập Tam không tự chủ được liền đối với chủ nhân của thanh âm này tràn đầy tín nhiệm ngươi là ai? Ngươi có thể giúp ta? Diệp thập Tam có chút vội hỏi ta cũng là giới này người, chỉ là Chư Giới tay chân xúc, cho mới để cho ta tới liên hệ Quân giải thích nói tốt, ta hiện tại phi thường cần trợ giúp, van cầu ngươi nhanh lên phái người tới giúp ta." Diệp Thập Tam giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng không kịp chờ đợi đối với Hồng Quân Thỉnh cầu nói xin mời cố chủ chờ một lát, ngươi cần tay chân lập tức tới ngay. Hồng Quân sau khi nói xong câu đó, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tay chân trong nhóm nhiệm vụ cũng rốt cục ban bố đi ra. Bảy nhắc nhở: Tiến về thế giới nhiệm vụ, đánh giết thang thánh tổ, Lý Du Nhiên, lớn thẩm phán, Thái cổ vương, giải quyết cố chủ cảnh, nhiệm vụ độ khó, thất tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ tin tức sau, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời bắt đầu bắt đầu tranh đoạt. Đế Tuấn, nhiệm vụ lần này là của ta, ai cũng chứa dành với ta, mời mọi người cho ta Đế Tuấn một bộ mặt. Chúc Dung, phi, ngươi chỉ là yêu tộc chi chủ, cũng không phải hồng hoang chi chủ, lão tử vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Ta đoạt, ta đoạt đoạt đoạt. Đế Giang, ha ha, không sai. Nhiệm vụ này ai cướp được chính là của người đó, không ai sẽ cho mặt mũi ngươi. Côn Bằng, không có ý tứ Đế Tuấn lão đại, nhiệm vụ này ta cũng muốn muốn. Trắng chạch, ta cũng đoạt. Chúc Dung, ha ha, chết cười lão tử, các ngươi người của yêu tộc không cho mặt mũi ngươi. Tuấn ngươi cái này yêu tộc chi chủ làm cái gì a? 7 Đệ Tuấn, cứ sang một bên. Chúng ta người của yêu tộc cấp được nhiệm vụ, cũng so tiện nghi các ngươi vu tộc mạnh. 4. Tại mọi người tranh đoạt bên trong, nhiệm vụ kết quả rất nhanh liền đi ra. Bẩy nhắc nhở, chúc mừng tay chân côn bằng cấp được nhiệm vụ lần này, xin mời tay chân lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời thất vọng thở dài đứng lên. Chúc Dung, ta đi, nhiệm vụ này thật đúng là để cho các ngươi yêu tộc làm đi. Đề Giang, côn bằng thực lực có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Đứng đến lúc đó là xe, chết tại nhiệm vụ thế giới nhưng không có người có thể cứu ngươi. Côn bằng Bản tọa tại yêu tộc thập đại yêu đẹp trai bên trong xếp hạng cũng là số 1 số 2, các người dám xem thường lão tử thực lực. Bằng không chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta lại tìm địa phương luận bàn một chút. Tráng trạch, côn bằng đạo hưu thực lực xác thực rất mạnh, nhiệm vụ lần này khẳng định dễ như trở bàn tay. Đế Tuấn, chính là, chúng ta yêu tộc không có kẻ yếu, không phải là các người vu tộc có thể khiêu khích. Cộng công, đánh rắm, các người yêu tộc không có kẻ yếu, chúng ta vu tộc liền có sao? Các người muốn luận bàn, cấp độ kia nhiệm vụ kết thúc liền đến A, bất chu sơn không gặp không về. Tổ Long, tốt, đều chờ ồn nào. Côn Bằng Ngươi cũng nhanh lên tiến vào nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Gần nhất vì tranh đoạt tiên tiên linh bảo, bụm, yêu hai tộc không ít phát sinh tranh đấu, song phương mâu thuẫn cũng đang không ngừng trở nên gay gắt, loại mâu thuẫn này thậm chí được đưa tới tay chân trong bóng nào. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ với 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 478, Côn Bằng Que Chương 478, Côn Bằng Que Mai. Song phương đình chỉ cãi lộ sao? côn bằng cũng lập tức tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Lúc này ở trong thế giới nhiệm vụ, Diệp Thập Tam Chính Tâm gấp như lửa đốt cùng đợi tay chân Giang Lâm. Hắn đã lợi dụng che tiên thảo tái tạo một lần thân, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng, nếu như hắn tại bị giết chết, vậy coi như thật đã chết rồi. Thang Thánh Tổ kiến thức rộng rãi, hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, lập tức lớn tiếng đối với bên cạnh Lý Du Nhiên bọn người lớn tiếng nhắc nhở, tiên tiểu xúc sinh này phục sinh năng lực khẳng định có, có hạn chế, chúng ta lại đem hắn diện sát một lần, hắn hẳn là liền không cách nào sống lại. Nghe được Thang Thánh Tổ nhắc nhở, Lý Du Nhiên mấy người cũng không chần chừ, lần nữa bộc phát toàn lực. Trốn về Diệp Thập Tam công kích đi qua mạng ta xong rồi. Nhìn xem cùng một chỗ hướng mình công tới thang thánh tổ bọn người, Diệp Thập Tam không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Liền xem như hắn tại thời kỳ tồn tại, cũng không hai bốn bảy pháp ngăn cản bốn người hợp lực một kích, huống chi hiện tại vừa mới tái tạo nục thân hắn chính sử tại suy yếu nhất trạng thái. Ngay lúc này, côn bằng thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Diệp Thập Tam bên cạnh người nào. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện côn bằng, thang thánh tổ bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Nơi này đã bị trận pháp bao trùm, theo lý thuyết không có khả năng có người có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này. Cái này khiến thang tổ bọn người ý thức được côn bằng không đơn giản bọn hắn lập tức không chút do dự đem nguyên bản công hướng Diệp Thập Tam công kích thay đổi phương hướng, công về phía côn bằng. Ha ha, các ngươi thật đúng là nhiệt tình a. Nhìn thấy chính mình mới xuất hiện, liền lên đón vô thiên cái địa công kích, côn bằng không khỏi nợ nụ cười. Thân thể của hắn nhanh chóng bật trúng lên, trực tiếp hiện ra chính mình bản thể. Một đầu hai cánh triển khai trừng mấy vạn trượng đại điểu trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên địa, cơ hồ đem toàn bộ tổ điệu bầu trời tất cả đều bao trùm đứng lên đây là gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đại điểu, trong tổ điểu tất cả mọi người giật mình mở to hai mắt nhìn rầm rầm rầm. thánh tổ đám người công kích, lúc này đã tất cả đều đánh vào đại điểu trên hai cánh. Nhưng là côn bằng chỉ là nhẹ nhàng vỗ một chút mấy vạn trượng dáng dấp cánh chim, những công kích này tạo thành phá hư liền tất cả đều bị tháo xuống. Kinh cùng công kích hoàn toàn không có đối với côn bằng tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả hắn một cây lông chim đều không có lấy xuống đây chính là bốn vị bất hủ thiên tôn cường giả một kích mạnh nhất, làm sao có thể một chút tổn thương đều không có. Thang thánh tổ bọn người có chút khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bị thất bại đây chính là kia cái gì tay chân bảy phái tới tay chân sao? Thực lực thật mạnh. Diệp thập tam cũng bị côn bằng bày ra thực lực rung động thật sâu đến. Diệp Thập Tam vừa rồi thế, nhưng là tự thể nghiệm một chút bốn vị này bất hủ thiên tôn hợp lực một kích, kết quả hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trực tiếp liền bị đánh nổ thành huyết vụ. Nếu như không phải có được che tiên ảo, Diệp Thập Tam đã hồn phi phách tán. Kết quả hiện tại đồng dạng là đối mặt bốn vị bất hủ thiên tôn một kích, Côn Bằng lại lông tóc không thường, thực lực của hai bên trên lệ thật quá lớn. Ha ha ha, các ngươi cũng nếm thử công kích của ta đi. Côn Bằng cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính cách, hắn càn rỡ cười to hai tiếng, sau đó đối với thang thánh tổ bọn người kích động cánh chim. Một cơn gió lớn từ Côn Bằng dưới cánh chim phát ra. Trần Vệ Thương Thánh tổ bọn người quét sạch mà đi không tốt. Cảm nhận được cơn cuồng phong này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, Thang Thánh tổ đám người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn hắn cảm giác mình bị cuốn vào cơn cuồng phong này bên trong, tuyệt đối sẽ phấn thân phái cốt. Thời gian chi chu. Lý Du nhiên tế ra chính mình thời gian chi chu, cả người trong nháy mắt tiến vào thời gian chi chu bên trong biến mất không thấy. Lớn thẩm phán phụ thêm bán tổ ra người, lần nữa hóa thân thành bán tổ. Thang Thánh tổ dùng sức nắm chặt tay hoàng qua, hung hăng hướng về cuốn tới phong bổ tới người hiện thông, muốn ngăn cản cơn cuồng Bất quá bọn hắn hay là rõ ràng xem thường côn bằng một cái này, bốn người trong nháy mắt bị cơn cuồng phong này cuốn sạch lấy ném ra ngoài mấy chục dặm vuông. Lớn Thẩm Phán, Thang Thánh Tổ cùng Thái Cổ Vương trong miệng ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Liên xem như trốn ở thời gian chi chu bên trong lý du nhiên, cũng bị buộc từ thời gian chi chu bên trong độn đi ra các loại ngăn cản ta cái này tùy ý mỗ kích, các ngươi coi như có chút thực lực. Côn bằng dường như tán dương nói một câu, sau đó giọng nói vừa chuyển nói các ngươi lại đến thử ta chiêu này. Thoại âm rơi xuống sau, côn bằng trực tiếp ra to lớn chảo, hướng về Thang Thánh lớn Thẩm Phán hai người bắt tới. Côn bằng tốc độ nhanh như thiểm điện, dù là Thang Thánh tổ cùng lớn thẩm phán rõ ràng thấy được côn bằng cự trảo đang hướng về mình không ngừng tới gần, nhưng bọn hắn chính là trốn không thoát. Chỉ là trong nháy mắt, Thang Thánh tổ cùng lớn thẩm phán hai người liền bị côn bằng chụp vào chính mình trong nắm nhốt không. Côn bằng cự trảo như là lao tù bình thường đem hai người vây ở trong đó, chỉ có tiếp theo cái đầu bước lên ở phía trên thả ta ra. Hai người liệu mạng giãy giụa, muốn tránh thoát côn bằng cự trảo. Thế nhưng là bọn hắn tự thân lực lượng, căn bản là không có cách cùng côn bằng so sánh. Cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực, vẫn không cách nào từ côn bằng cự trảo bên trong tránh ra. Ngược lại là côn bằng Hắn đem nắm hai người cự trảo nhẹ nhàng dùng sức, thang thánh tổ cùng lớn thẩm phán hai người lập tức cảm giác trên thân siết chặt, toàn thân xương cốt răng rắc âm thanh không ngừng, hiển nhiên đã vỡ vụn a. Thang thánh tổ cùng lớn thẩm phán hai người kêu thảm lên không có ý nghĩa. Nghe được hai người kêu thảm, côn bằng tựa hổ cảm giác có chút không thú vị, nắm hai người song trảo lần nữa tăng lực, chuẩn bị đem hai người trực tiếp diệt sát. Côn bằng giống như là bắt lấy chuột con mèo bình thường, đang chơi dính đằng sau, liền không có tiếp tục lưu lại con mồi trực tiếp bị bằng nát, tại côn bằng chưởng trong lòng biến thành một đống Chỉ có lớn thẩm phán còn tại bằng vào bán tổ ra người khổ chống đỡ lấy. Nhưng từ hắn thần sắc trống khổ bên trong biết, hắn hẳn là cũng không kiên trì được quá lâu. Côn bằng lực lượng thật quá mạnh, đã vượt ra khỏi bán tổ ra người tiếp nhận hạn mức cao nhất. Quả nhiên, lớn thẩm phán cũng 2.2 chỉ là nhiều kiên trì mấy hơi thở mà thôi, rất nhanh cũng cùng thang thánh tổ một dạng bị bóp nát thần mạnh. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, mau trốn. Nhìn thấy một màn này, Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương, hai người kém chút bị dọa điên rồi. Thực lực của bọn hắn cùng thang thánh tổ, lớn thẩm phán hai người trên lệch không lớn, côn bằng có thể đem hai người bóp chết, tự nhiên cũng liền có thể đem bọn hắn tùy tiện xử lý sạch. Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương cũng không lo được tiếp tục vây giết Diệp Thập Tam, hai người vội vàng triệt bỏ ngoại vi chân pháp, liều mạng giống như hướng về ngoài tổ địa bỏ chạy. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết côn bằng đến cùng là thân pháp gì, nhưng đối phương đứng tại Diệp Thập Tam một phe là ván đại đóng thuyền. Hiện tại bọn hắn vạn phần hối hận, nếu là sớm biết Diệp Thập Tam còn có mạnh như vậy cao thủ bảo bọc, bọn hắn là tuyệt đối không dám tới vây giết Diệp Thập Tam. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ của 200 Tiế Vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 479, hoàn thành nhiệm vụ, Bằng rút thưởng dẫn Phúng. Chương 479, hoàn thành nhiệm vụ, Bằng rút thưởng dẫn Trảo muốn chạy. Các ngươi không biết bản tỏa tốc độ thiên hạ đệ nhất sao? Nhìn thấy Đào Tẩu Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương hai người, Côn Bằng đắc ý cười to một tiếng, kích động cánh hướng về hai người đối tới. Tốc độ của hai người đã nhanh tới cực điểm, trong ngáy mắt liền chạy đến ngoài và giảm. Nhưng là đối mặt Côn Bằng, tốc độ của hai người thì tương đương với là tại dò Ngay tại Đào Tẩu Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương hai người, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác thân thể se chặt, cả người bị một cái móng vuốt to lớn bắt lấy tha mạng. Nghĩ đến vừa rồi lớn thẩm phán cùng thang thánh tổ thảm trạng, Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương hai người vội vàng muốn cầu xin tha thứ. Côn Bằng tính tình luôn luôn bạo ngược, huống hồ lần này còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha hai người này đâu. Côn Bằng giở ra to lớn mỏ chim, trực tiếp hướng về bị chụp vào trong tay Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương mổ đi run run. Theo hai tiếng vang động, Lý Du Nhiên cùng Thái Cổ Vương giống như là hai cái tiểu côn trùng giống như bị côn bằng sắc bén to lớn mỏ chim mổ bên trong, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Côn Bằng tốc độ quá nhanh, đáng thương hai người ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền trực tiếp bị nuốt ăn. Côn Bằng đập đi hai lần miệng, tựa hồ đang dư vị hai người không một hương vị. Sau đó Côn Bằng liền hóa thành thân thể của nhân loại, xuất hiện ở Diệp Thập Tam trước mặt trước, "Tiền bối, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Diệp Thập Tam có chút nơm nớp lo sợ hướng Côn Bằng hành lễ nói cảm tạ. Diệp Thập Tam hiển nhiên đã nhìn ra Côn Bằng cũng không phải là nhân loại, mà lại tính tình giống như hồ không tốt lắm. Nghĩ đến Côn Bằng che khuất bầu trời chân thân, cho dù là lấy Diệp Thập Tam tâm tình, lúc này cũng không nhịn được thấp thỏm trong lòng. Côn Bằng không có cùng Diệp Thập Tam nói nhảm trực tiếp, hắn trực tiếp đối với Diệp Thập Tam uy hiếp nói: "Bạn tọa đã đem ngươi những địch nhân kia giết, vây cuốn ngươi trận pháp cũng phá, hiện tại bản tọa muốn rời đi. Đợi lát nữa cho bản tọa đánh cái ngũ tinh khen ngợi, nếu không hậu quả ngươi biết." "Nhất định, nhất định." Diệp Thập Tam còn không rõ ràng lắm Côn Bằng cái gọi là ngũ tinh khen ngợi là cái gì, nhưng vẫn là liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng nói nếu như về sau còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, nhớ kỹ nhất định phải tìm ta. Côn Bằng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa đối với nói minh bạch, minh bạch. Diệp Thập Tam lần nữa gật đầu đáp ứng nói. Diệp Thập Tam nhìn ra được Côn Bằng người này tính cách bá đạo cực thế, mặc kệ đối phương đến cùng lại nói cái gì, đáp ứng trước xuống tới là được. Côn Bằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chúc mừng tay chân Côn Bằng hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 1500 vé đốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Côn Bằng thu hoạch được cố chủ Ngũ Tinh khăng ngợi, ban thưởng giúp thưởng cơ hội một lần. Trở lại Hồng Hoang thế giới sau, Côn Bằng lập tức nhận được hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Côn Bằng hài lòng nhẹ gật đầu, đối với nhiệm vụ lần này ban thưởng coi như hài lòng. Mà lúc này tay chân trong nhóm, đám người cũng nhao, nhao đối với Côn Bằng đưa lên chúc mừng. Tổ Long, chúc mừng Côn Bằng Đạo hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Vương, chúng ta đều đánh giá thấp Côn Bằng Đạo hữu thực lực, vốn cho là hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này còn phải tốn phí một chút công phu, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Đệ Tuấn, xác thực như vậy. Côn Bằng Đạo hữu thực lực, hoàn toàn không dưới ta, thật rất mạnh. Đông Hoàng thái nhất, yêu tộc ta chấp đại yêu đẹp trai bên trong, thực lực lấy Côn Bằng Đạo hữu vi tôn. Chúc Dung, Côn Bằng chỉ là một cái yêu đẹp trai đều có thực lực như thế, yêu tộc thực lực xác thực không thể khinh thường. Phúc Hy, Bằng Đạo hữu lần này có thể nói là nhất chiến thành danh a. Bốn Đối mặt đám người tán thưởng cùng chúc mừng, Côn Bằng trong lòng cũng có chút đắc ý toàn bộ hừng hoang nhấc lên yêu tộc, chỉ biết là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, lần này Côn Bằng cũng rốt cục để mọi người kiến thức một chút thực lực cường đại của hắn. Dưới sự cao hứng, Côn Bằng trực tiếp lựa chọn phát sóng trực tiếp rút thưởng. Nhìn thấy rút thưởng luân bàn màu vàng xuất hiện ở trong đám, một đám mây các thành viên cũng cảm thấy có chút hứng thú bay xem. Mọi người cũng đều muốn biết, Côn Bằng lần này có thể rút đến thứ gì. Theo luân bàn màu vàng từ nhanh chóng chuyển động, đến từ từ dừng lại, lần này rút thưởng kết quả rất nhanh liền đi ra đút. mừng tay chân Côn Bằng, rút đến 10000 điểm tích lũy. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở Côn Bằng sắc mặt lập tức đen lại đối tuấn, "Phô ha ha, Côn Bằng đạo hữu khí vận vẫn là trước sau như một suy a. Đế Giang, chỉ có 10 10000 điểm tích lũy. Đây là đang nhục nhã người đi." Trúc Dung, "Ha ha ha, chết người ta, Côn Bằng gia hỏa này tràn đầy tự tin uấn mỡ phát sóng trực tiếp rút thưởng, ta còn tưởng rằng hắn có thể rút đến vật gì tốt đâu, không nghĩ tới vậy mà chỉ quất đến 10 10000 điểm tích lũy." Địa Tạng, "Xem ra Côn Bằng đạo hữu bình thường không tích đấm nước à, nếu không khí vận không biết cái này tên suy." Phong Đô lại đế, "Địa Tạng đạo hữu nói rất có lý." Côn Bằng Đạo Hữu có thể làm của ta phủ quên tặng một bút điểm tích lũy, âm đức tất nhiên phong đại. La Hầu, ta cho là mình khí vận là nhất suy, không nghĩ tới Côn Bằng Đạo Hữu khí vận cùng ta tương xứng a. 4. Nhìn xem trong nhóm đám người trơ trọc khiêu khích, Côn Bằng sắc mặt càng khó coi hơn. Giờ khác này hắn thật không gì sánh được hối hận, không nên xúc động nhất thời lựa chọn phát sóng trực tiếp rút thượng, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người ném đi lớn như vậy một cái mặt mũi. Trong cơn tức giận, Côn Bằng trực tiếp đóng lại nhóm nói chuyện phiếm, cũng coi là mắt không thấy tâm không phiền. Ngay tại Côn Bằng đóng lại nhóm nói chuyện thiếu sau, Phong Đô đại đế lại phát một đầu tin tức. Phong Đô đại đế Trước đó tìm ta 247 thăng cấp pháp bảo các vị đạo hữu, hiện tại có thể tới đất phủ tìm ta, ta đã toàn bộ thăng cấp hoàn thành. Nhìn thấy Phong Đô đại đế cái tin này, Nguyên Thủy, Phục Hy, Chuẩn Đề các loại một đám để Phong Đô đại đế hỗ trợ thăng cấp pháp bảo thành viên đều là vui mừng quá đối, lập tức nhao nhau hướng về địa phủ chạy tới. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người là cái thứ nhất chạy đến, Chuẩn Đề nhìn thấy Phong Đô đại đế sau, vội vàng hướng hắn hỏi, Phong Đô đạo hữu, không biết ta lần trước tìm ngươi trợ thăng cấp pháp bảo ở đâu. Nhìn thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người dáng vẻ vội vàng, Phong Đô đại đế mỉm cười, sau đó đem một tòa đài sen cùng một cây thiền đem ra phân biệt giao cho hai người, Tiếp dẫn tiếp nhận phong đô đại đế mang cho chính mình tiền trượng, lập tức không kịp chờ đợi xem xét lên tiền trượng tin tức tên, Cửu Long tiền trượng phân cấp, Tiên thiên Linh bảo nói rõ, sử dụng Tiên thiên Linh kim luyện chế mà thành, tiền trượng bên trong phong ấn chín đầu chân long hồn phách, lúc chiến đấu có thể Cửu Long đều xuất hiện, uy lực vô tận quả nhiên đã thăng cấp thành Tiên thiên Linh bảo. Nhìn thấy Cửu Long tiền trượng phân cấp, Tiếp dẫn lập tức vui mừng quá đối. Trước đó Cửu Long tiền trượng chỉ là hậu thiên chí bảo cấp bậc, uy lực mặc dù coi như không tệ, nhưng đối với Tiếp dẫn dạng này thánh nhân tới nói, đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng là bây giờ thăng cấp thành Tiên Tiên Linh bảo sau, Cái này cựu lòng thiền trượng tự nhiên là có thể tăng lên cực lớn tiếp dẫn sức chiến đấu. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con ròng, cháu giống. Tha thứ, là một loại Mỹ Đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng.